t r ư ơ n g ba trăm chín mươi hai lại vào chư thiên tri thành xem ra ngươi cùng nam cung thần tộc vị này đại tiểu thư vẫn rất có duyên p h ậ n nha nghe lý h ắ c thủy tự thuật về sau lâm vô đạo không khỏi trêu c h ọ c nói nghe vậy lý h ắ c thủy lập tức xấu hổ cười một tiếng thanh chủ nhóm chúng ta chỉ là bằng hưu thôi ha ha phổ thông bằng hưu có thể làm người ra sự tình để ý như vậy vì tìm kiếm thái cổ thần phụ không tiết hao tổn tuổi thọ của mình quan sát thiên địa bảo giám a thanh chủ ngài thật hiểu lầm nhóm chúng ta mắt thấy lâm vô đạo càng tô càng đen lý hát thủy càng thêm lung túng đều không biết rõ nên giải thích như thế nào thấy thế lâm vô đạo t r e o chọc vài câu cũng không có lại vấn đề này tiếp tục dây dưa đã ngươi đã thông qua thiên địa bảo giám khóa chặt thái cổ thần phù cụ thể vị trí vậy liền ở chỗ này trông coi chờ tìm tới khối kia thái cổ thần phù về sau liền đi tìm âm t tì i mệnh rõ lý h á c thủy không người xác nhận nói xong hắn lại giơ lên đ ầ u đến đầu tiên là nhìn một chút phía sau nam cung y thể nhân tiếp lấy lại có chút do dự nhìn qua lâm vô đạo muốn nói cái gì nhưng lại không dám nói thành chủ ta vùng vây mấy phần lý hát thủy rốt cục muốn lấy dũng khí mở miệng chỉ bất quá coi như hắn nói chuyện thời khắc lâm vô đạo lại là lật tay lấy ra một cái túi chữ vật đưa tới trước mặt hắn cố gắng lên tranh thủ qua đoạn thời gian bản tọa có thể đi đến nam cung thần tộc vì ngươi cầu hôn a cầu hôn nghe nói như thế lý h ắ c thủy lúc này chuẩn bị phản bác nhưng mà lâm vô đạo cũng không cho hắn cái kia cơ hội một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ b v ậ h coi như lâm vô đạo chân trước rời đi một m ấ y mắt nam cung y hỷ nhân cùng lê tung hoành hai người lại là lập tức đi tới trước mặt lý h ắ t thủy người kia là ai vậy nam cung y hỷ nhân hiếu kỳ g i hỏi kia là nhà ta thanh chủ ta đến từ tại sơn lang giới bên ngoài tội ác chi thành lần này tiến vào sơn l ă n g giới bên trong một mặt là vì khai thác tầm mắt một phương diện khác cũng là vì tìm kiếm thành chủ lý h ắ c thủy đáp nói hắn đem trong tay túi chữ vật mở ra trong chốc lát một trận sáng trói thần quang giống như thủy triều bay lên tò mò lý h ắ c thủy đem thủ trưởng thăm dò vào trong đó từ bên trong lấy ra một khối ư ớ c chừng hai ngón tay lớn nhỏ màu vàng kim tinh thạch đây là thần thạch nhìn xem viên kia thần quang sáng trói tinh thạch lê tung hoành trong nháy mắt trận tròn trong mắt đồng dạng nam cung y vì nhân một đôi trong đôi mắt đẹp cũng là dâng lên mãnh liệt kinh hỉ thần、thạch. mắt thấy phản ứng của bọn hắn lý h ắ c thủy đầu tiên là khẽ giật mình nhưng ngay sau đó chính là minh bạch lầm vô đạo tâm tư y t h i n h â n n g ư ơ i đem những n à y thần thạch lấy về cho các n g ư ơ i nhà lao tổ tông kéo dài tính mạng đi lý h ắ c thủy cái này quá quý giá cầm đi lý h ắ c thủy không dung nàng cự tuyệt trực tiếp nhét vào nàng trong tay thái cổ thân phụ ta muốn bắt đi giao cho thành chủ những n à y thần thạch chính là thành chủ đối với các ngươi đền bù có bọn chúng đồng dạng có thể cho các n g ư ơ i nhà lao tổ tông kéo dài tính mạng hắn vừa cười vừa nói ngay vậy nam cung y t h nhân hít một hơi thật sâu sau đó cảm kích nhẹ gật đầu bởi vậy theo lê tung h à n h lâm vô đạo rất có thể là một vị chân thần trở lên cường giả đối với hắn suy đoán lý hát thủy lắc đầu ta cũng không biết thành chủ tu vi cùng thực lực trên đời này chỉ sợ cũng không người có thể nhìn trộm ra khỏi thành chủ bất luận cái gì tin tức a không người vì biết nghe nói như thế lê tung hoành tâm thần đại c h ấ n tầng thứ này đã siêu việt hắn tưởng tượng phạm chủ tiểu thư lý h ắ c thủy vị thành chủ này tất nhiên có lai lịch lớn ngoài ra ta xem tiểu thư ngươi cùng lý công t ử ở giữa vẫn là rất có duyên phận một cái là chưa lập gia đình một cái chưa cả lê tung hoành âm thầm truyền âm nói hắn lời này vừa ra nam cung y lý hải nhân tuyệt mỹ trên mặt ngọc trong nháy mắt thăng ra một vòng đỏ ừng lê thúc ngươi càng ngày càng không đứng đắn hư một tiếng nam cung y l h i n n lúc này quay người ly khai lưu lại lý hát thủy một mặt mở mịt đứng tại chỗ lê thúc ý h i n n nàng thế nào Nô, hẳn lý à tâm trộn t bị n đi. Lê u hát o à n h ở dài, đắp, thủy thì thầm một câu lập tức đi theo lê tung hoành sau lưng đối với phản ứng của bọn hắn lâm vô đạo cũng không có chú ý ông tại trở lại hoàng kim bảo điện về sau Hắn dụng lợi thật r í tôn đạo p ù cùng mở hầm một ra trư sau đường được đại đế, cùng thiên đế. hư Trư trước như không, tiến thiên thành. thiên thành tầng nhất, vẫn náo nhiệt, nơi thiên thứ khắp thể thấy h tri tri vào là có m lâm chí, bởi vì lâm vô đạo vị đạo này r í tôn thường xuyên hiện thân tầng thứ nhất, xuyên hiện dẫn đúng ế n nơi này còn ra hiện rất nhiều chân tiên trở lên cường đại tồn đại tại. ra rất trở Thật đ là ứng mộ cựu thiên câu nói kia đại đế có tay là được tại những cái kia cao đẳng đại thế giới bên trong đại đế chỉ sợ thật liền cùng phổ thông phạm nhân thậm chí chân tiên trở lên đều tính không được cứng, giả. Những thế giới kia, đối với cường giả chư thiên c h i thành là một cái thần kỳ địa phương ở chỗ này lâm vô đạo s ắ c thực mở rộng tầm mắt hưu cũng l i ề n tại hắn âm thầm dò xét thời khắc đột nhiên ở giữa một đạo thần quang hạ xuống hóa thành một cái khí thế bất p h ả m thanh niên nam tử rõ ràng là mộ cựu thiên mộ cựu thiên bai kiến c h i tôn hắn l ấ y vô cùng cung kính vô cùng thành kính tư thái quỳ xuống đất lê b à i nói thấy thế lâm vô đạo nhẹ gật đầu lập tức hắn thần linh chi nhãn đảo qua phát hiện mộ cửu thiên so với trước đó tựa hồ lại cường đại rất nhiều hiện nay hắn tu vi đã đạt đến thiên đạo cử cảnh lại đã tu thành thiên đạo kim thân chạy tới thiên đế cực hạn sau đó liền nên là đem nhân đạo kim thân hoàng đạo kim thân thiên đạo kim thân tiến hành d u n g hợp đợi cho ba thân hợp nhất liền có thể diễn sinh t h i ê n khí đúc thành tiên thân đến thời điểm cũng liền có thể chứng đạo thành tiên hiện tại mộ cựu t i ê n đã đi tại con đường thành tiên lên hệ thống mộ cựu t i ê n làm ta tùy tùng ta có thể đem hắn đưa đến thần hoang đại thế giới đi sao đột nhiên lâm vô đạo đ ấ y lòng hiện ra một cái to gan ý nghĩ lấy mộ cựu tiên thiên đế cực hạn tu vì cùng lực lượng nếu là đi đến thần hoang đại thế giới chẳng phải là đánh đầu thằng đó đến thời điểm ai có thể cản nhưng mà ý nghĩ của hắn tuy tốt nhưng hiện thực lại là tàn khốc không được mộ cựu thiên mặc dù là người tùy tùng nhưng là hắn bây giờ đã tu tới thiên đế cực ả n h đồng thời không bao lâu liền đem làm được ba thần hợp nhất đến thời điểm đúc thành tiên thân đó chính là chân tiên thân thể lấy chân tiên thân thể tiến về thần hoang đại thế giới tất nhiên sẽ dẫn phát thiên đạo sụp đổ đến thời điểm toàn bộ thần hoang đại thế giới cũng không còn tồn tại hiện nay thần hoang đại thế giới đẳng cấp quá thấp căn bản không thể thừa nhận mộ cựu thiên mang đến uy áp cùng lực lượng chỉ cần hắn bước vào một bước thế giới sẽ lập tức băng diện băng lánh hệ thống nhắc nhở tại náo hải văng lên nghe nói như thế lâm vô đạo trong lòng nhất trận lâm nhiên quả nhiên ta ý nghĩ không thực tế a h á n âm thầm thở dài muốn đi đường tắt khẳng định không thể nào đối hệ thống tại cái này chư tiên h c h i thành bên trong có thể mua được bất luận cái gì đồ vật vậy ta có thể mua sắm cường giả thi thể sao có thể bất quá túc chủ ngươi quá nghèo chỉ sợ mua không nổi ách nghèo quá mua không nổi lời này vừa ra để lâm vô đạo cái kia vừa mới dâng lên nóng bỏng c h i tâm trong n g á y mắt lạnh hơn nửa đoạn chương ba trăm chín mươi ba chạm thần ao chuyên giết chân thần nếu như ta muốn mua một bộ chân thần thi thể cần bao nhiêu thần thạch một hơi thật sâu. Lâm vạn năm tuổi thọ. thọ lâm vô đạo miễn cưỡng có thể cầm ra được nhưng chỉ là mua sắm một bộ chân thần thi thể cũng quá không đáng vốn cho rằng có hơn một nghìn vạn năm tuổi thọ có thể tại chư thiên c h i thành bên trong tiêu xài một thanh không nghĩ tới vẫn là tầng dưới chót nhất người nghèo lâm vô đạo bất đắc dĩ thở dài mộ cựu thiên cơn h ư nguyệt người đâu hồi bẩm trí tôn cơ thần nữ trước mắt đang lúc bế quan tu hành nếu không thủ hạ đi đưa nàng tìm đến không cần đi trước cựu thiên lâu đi bản tọa phải đi làm ý chuyện dứt lời tại mộ cựu thiên dẫn đầu dưới lâm vô đạo lúc này leo lên thần châu hóa thành một đạo sáng trói thần quang hướng phía cựu thiên lâu mà đi hiu một lát sau làm lâm vô đạo đến cựu thiên lâu lúc chỉ gặp một đám người đã sớm tại cửa chính cung kính chờ đã lâu rất hiển nhiên mộ cựu thiên sớm cáo chi bọn hắn chi tôn giáng lâm tin tức bài k i ế n chi tôn cung nên chi tôn giáng lâm cựu thiên lâu bài k i ế n chi tôn đám người q u ỳ dạp xuống đất lấy cung kính lại thành kính t ư thái túi đầu lớn b á i những người trước mắt này cơ hồ đều đến từ chư thiên chi thành tầng thứ nhì tiên đạo lâu chính là cơ gia tộc nhân cầm đầu rõ ràng là cổ tiên vương cơ vô nhai đều đứng lên đi nhàn nhạt nói một câu lâm vô đạo trực tiếp bước vào cựu thiên lâu thấy thế cơ vô nhai đem ánh mắt nhìn về phía mộ cựu thiên gặp hắn không có làm đáp lại về sau lúc này cùng kính đi theo sau lưng cơ vô nhai nghe nói các ngươi cái này cựu tiên h lâu chính là chư thiên c h i thành t ầ n g thứ nhất bên trong lớn nhất nơi giao dịch trong đó bao quát và vật bao dung chư thiên c h i vật lần này bản tọa đến đây chủ yếu là muốn vì hậu bối tìm kiếm một kiện tiện tay thần minh ngươi có biết có cái gì thần minh có thể không nhìn thần cảnh sinh linh n ụ c thân phòng ngự cựu tiên h lâu chỗ cao nhất lâm vô đạo đi thẳng tới thủ vị ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề nói không nhìn thần cảnh n ụ c thân thần minh nghe nói như thế cơ vô nhai đáy lòng chấn động hắn mặc dù làm cơ gia cổ tiên vương thân phận tôn sùng vô cùng nhưng đối với cựu thiên lâu bên trong tình huống lại là cũng không hiểu rõ húng chi thân cảnh tầng thứ này đồ vật cũng căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn con người hắn đều không biết rõ làm ấy cái kỷ nguyên trước đó sử dụng đồ vật bất quá đã trí tôn là hỏi tới hắn cũng không dám không đáp lập tức hắn phân ra một sợi tiên vương ý chí đem cựu thiên lâu người phụ trách gọi vào trước mặt người đến chính là một cái nho nhã thanh ý trung niên nam tử cơ nguyên bài kiến trí tôn cơ nguyên lâm vô đạo ánh mắt đảo qua phát hiện hắn tu vi cũng đã đạt đến thiên đạo cơ cảnh lại tu thành thiên đạo kim thân so với mộ cửu thiên còn muốn đi được càng xa một chút trí tôn cơ nguyên là cựu thiên lâu người phụ trách có liên quan tới cựu thiên lâu hết thảy cùng t ầ n g thứ nhất tình huống hắn trên cơ bản đều biết rõ cơ vô nhai giới thiệu nói ngay vậy lâm vô đạo nhẹ gật đầu cơ nguyên ngươi nhưng biết rõ ràng gì thần binh có thể không nhìn thần cảnh sinh linh nhục thân hoặc là phòng ngự bản tọa không nên quá cao cấp tốt nhất là loại kia có thể t r ạ m phá thần cảnh tu sĩ nhục thân nhưng lại dễ dàng trưởng không cùng điều khiển thần binh lâm vô đạo trầm ngâm nói không có biện pháp hắn quá nghèo quá mắc hắn căn bản mua không nổi mà đang nghe lâm vô đạo về sau cơ nguyên trong lòng lập tức có đáp án hồi bẩm trí tôn ngược lại là có đồng dạng đồ vật mười phần phù hợp nhu cầu của ngài ồ là cái gì t r ạ m thần đao cơ nguyên cung kính đáp trí tôn cái gọi là t r ạ m thần đao chính là một loại đặc thù thần b i n h mặc dù được xưng thần b i n h nhưng là phía trên nhưng không có bất kỳ thần tính cũng không có gia trì thần uy duy nhất đặc điểm chính là sắp bén t r ạ m thần đao chính là dùng cho các phương thần quốc thần triệu sử quyết phạm nhân dụng chuyên môn dùng cho chém giết các loại thần cảnh sinh linh chạm thần đao chia làm ba loại hạ phẩm chạm thần đao Có theo ể chảm hết rơi t cơ nguyên không ngừng giới thiệu lâm vô đạo con mắt cũng là càng ngày càng sáng đây chính là hắn cần đồ vật đi tìm một thanh hạ phẩm trạm thần đao tới rõ thể cơ nguyên không người túi đầu thối lui ra khỏi gian phòng hắn hiệu suất làm việc rất nhanh vẹn vẹn đi qua không đến nửa khắc đồng hồ liền bưng lấy một thanh toàn thân đen như mực lại hiện đầy ngập trời khí thế hung ác đại đao đi tới trước mặt vê anh lâm vô đạo lấy thần linh chi nhãn bỏ qua phát hiện trôi n à y trạm thần đao phía trên quấn quanh lấy vô biên hung lệ cùng tội nghiệt mà lại còn dính nhiễm vô tận thần huyết rất hiển nhiên trôi n à y trạm thần đao chém giết rất nhiều vị chân thần bẩm báo trí tôn trạm thần đao đã thu hồi lại trôi n à y trạm thần đao nguồn gốc từ tại thái tiêu thần quốc là một vị đao phủ gia tộc thế hệ truyền thừa cùng cùng phụng hư binh hết hạn cho đến trước mắt trôi này c h ạ m thần đao đã chém giết một trăm hai mươi chín sáu trăm vị chân thần đặt đến hạ phẩm c h ạ m thần đao cực hạn bởi vì tắm rửa thần huyết quá nhiều nó phía trên đã sớm hiện đầy tội nhiệt cùng h u n g lệ nếu là rơi vào chân thần trên thân bất luận cái gì chân thần đều sẽ bị nhất đao lưỡng đoạn mà lại c h ạ m thần đao phía trên tội nhiệt còn có thể ô nhiễm chân thần t h ầ n tính nói cơn g u y ê n cung kính đem trong tay c h ạ m thần đao đưa tới lâm vô đạo trước mặt s ắ c thực không tệ tiếp nhận trạm thần đao về sau lâm vô đạo tán thưởng gật gật đầu trạm thần đao có thể chặt đứt chân thần cấp thần binh a có thể chỉ cần là tại thiên thần cấp trở xuống thần minh cho dù là cực đạo chân thần minh đều có thể tùy tiện c h ậ n đức cơ nguyên hồi đáp nghe nói như thế lâm vô đạo càng thêm hài lòng nếu như hắn có trôi này chạm thần đao nơi tay sau này gặp lại chính nghĩa người liên minh những người kia chỉ cần bọn hắn nục thân cường độ không cao hơn chân thần tất nhiên không cách nào ngăn cản cái này chạm thần đ a o bán thế nào a trí tôn ngài còn muốn mua cơ nguyên đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn phía cơ vô nhai gặp hắn gật đầu về sau mới dám lên tiếng hồi bẩm trí tôn cái này miệm hạ phẩm chạm thần đao giá trị một t h ư hai ngàn vạn cực phẩm thần thạch h á n run giày đáp hả mới một thước hai ngàn vạn cực phẩm thần thạch nghe được cái này giá cả lâm vô đạo không khỏi khẽ giật mình dễ dàng như vậy trí tôn chạm thần đao cũng không có bất kỳ thần tính cùng thần uy nó không có bất kỳ lực lượng nào đặc điểm lớn nhất chính là sắp bén bởi vậy nhất định phải lưỡi đao rơi vào chân thần trên thân tiếp xúc đến vật thật về sau mới có thể đưa đến nhất đao lưỡng đoạn hiệu quả cơ nguyên giải thích nói thì ra là thế nghe nói như thế lâm vô đạo cuối cùng là minh mạch thân minh sở dĩ quý giá cùng cường đại là bởi vì trên đó giao phó cho thần tính cùng gia chỉ thần uy nếu là không có hai thứ này liền cùng s ắ t vụn không khác cái này chạm thần đ a o bình thường chạm thái giới chính là một khối s ắ t vụn nhưng nếu là rơi vào chân thần trên thân đó chính là trí mạng đồ đao trung phẩm chạm thần đ a o bán thế nào hồi bẩm trí tôn trung phẩm chạm thần đ a o chỉ ít cần một tỷ thượng phẩm thần tinh một tỷ thượng phẩm thần tinh lâm vô đạo tâm thần đại trấn một thanh hạ phẩm chạm thần đ a o chỉ cần một thứ hai ngàn vạn cực phẩm thần thạch nhưng là trung phẩm chạm thần nào lại muốn một tỷ thượng phẩm thần tinh một cái là thần thạch một cái là thần tinh trên lệch này cũng quá lớn hắn không dám tưởng tượng một thanh thượng phẩm c h ạ m thần đao giá cả lại nên kinh khủng c ỡ nào đồ vật là tốt chính là quá mắc căn bản mua không nổi a lâm vô đạo đ ấ y lòng thở dài không thôi sau đó hắn đệ xuống nội tâm chấn động đem trí tôn đạo p h ủ đưa cho cơ nguyên đánh g â y đi cái này miệng hạ phẩm c h ạ m thần đao bản t o à n mớn đinh theo lâm vô đạo thoại âm rơi xuống hắn trong chương mục tuổi thọ trong nháy mắt bị khấu trừ một n g h n hai trăm vật năm cùng lúc đó một n g h n hai trăm vạn cực phẩm thần thạch cũng là xuất hiện ở cơ nguyên trước mặt chương ba trăm chín mươi b ố vũ trụ triều t h đến thời đại sắp thay đổi trí tôn cái này nhìn xem trước mặt đống kia tích như núi c ự c phẩm thần thạch cơ nguyên đã là c h ấ n kinh lại là cảm thấy sợ hãi cùng bất an mặc dù bọn hắn cựu thiên lâu là làm ăn nhưng là trí tôn là bực nào thân phận hà có thể muốn tiền của hắn bởi vậy cơ nguyên rất khó khăn nhận lấy đi trí tôn đã cho ngươi thần thạch ngươi sao dám cự tuyệt cơ vô nhai mở miệng nói rõ nghe nói như thế cơ nguyên lúc này đẻ xuống nội tâm sợ hãi đem trên mặt đất tất cả t ự c phẩm thần thạch thu sạch cùng lúc đó nhìn xem kia biến mất một n g h n hai trăm vạn t ự c phẩm thần thạch lâm vô đạo cũng là một trận đau lòng những này đều là hắn thông qua tự thân tuổi thân ổ i thọ trước đó hắn tấn thăng nhị giai chân thần đồ sơn thị con dân tổng cộng h i ế ư thế một năm hơn hai trăm vạn năm tuổi thọ hiện nay một ngụm hạ phẩm c h ạ m thần đao liền để hắn nội tình tiêu hao hơn phân nửa thính danh lâm vô đạo tuổi thọ sáu trăm m ư ơ i chín ba trăm sáu mươi bốn khí vận giá trị bảy mươi năm n h ì n ba sáu mươi năm nghìn nhìn xem bảng trên còn lại tuổi thọ cùng số mệnh giá trị lâm vô đạo trong lòng một trận t h ở dài mỗi khi kiếm một điểm tuổi thọ cùng số mệnh giá trị trên cơ bản không dùng đến ba ngày liền sẽ tiêu đến không sai lầm cái gì thời điểm mới có thể chân chính phất nhanh một thanh a hắn lòng tràn đầy bất đắc dĩ nói lâm vô đạo chính là chuẩn bị ly khai chư thiên tri thành dù sao ngoại giới thái cổ thần giếng lập tức liền muốn bạo phát ầm ầm nhưng mà ngay tại hắn đứng dậy thời khắc cựu thiên lâu bên ngoài hư không đột nhiên truyền đến từng đợt mênh ngông quần c u ộ n không thôi hùng vĩ thanh â m ngay sau đó một cỗ tuyên cổ mênh ngông uy thế cùng ý chí đông nhiên như hồng hoang thiên hà giáng lâm trong một chớp mắt bao dung toàn bộ thế gian vừa nghe đến kia đột nhiên xuất hiện thanh â m lâm vô đạo tâm thần lập tức đại trấn bởi vì kia là đại đạo thanh â m đồng dạng tại ngoại giới kia hùng v giáng lâm thế gian s á t n à một bên cơ vô nhai bọn người cũng là thần sắc đột biến đông làm đại đạo ý chí đ ả o qua thời khắc cho dù là cơ vô nhai tu thành cổ tiên vương cũng bị ép tới té q u ỵ trên đất cả người run l y bầy ở đây bên trong chỉ có lâm vô đạo không có nhận bất kỳ ảnh hưởng sau đó hắn mang theo chấn động cùng tò mò đẩy ra cựu thiên lâu đệ cựu trọng cửa sổ chỉ gặp chư thiên c h i thành phía ngoài vũ trụ hư không bắt đầu có vô biên hỗn độn sương mù tràn ngập mà lên v anh v anh v anh từng đạo kinh khủng đến cực hạn đại đạo thần lôi từ vũ trụ trí cao ý chí phía dưới Từ vũ trụ vũ ba i ê n h o ngày m lên, l bên ngông quẩn quẩn gian. Nương tại thế gian. theo ấ thần lôi tung hành, có thiên địa vạn đạo tại trong hành, hốn hư không bên trong hiển hóa, vạn độn bên lôi có địa đạo sau đó không thôi. Cuối cùng, hóa trầm thôi. thành luân Cuối không cùng, vũ ô vô cùng chiếu tận đại đạo thần quang, chiếu thế gian.、Ba、ngày v thế đại đạo dọi sau, Ba trụ triều tịch giáng lâm đột nhiên một đạo thần bí tin tức đột ngột xuất hiện ở lâm vô đạo trong ý thức không chỉ có là hắn giờ khắc này nhưng p h à m là chư tiên tri thành các phương đại thế giới tu vi tại đại đế cảnh giới trở lên người đều nhận được đầu này tin tức vũ trụ triều tịch lâm vô đạo có chút không rõ ràng cho lắm hệ thống c á vân vân. đây là vũ trụ đối chúng sinh quà tặng đến thời điểm chỉ cần đi vào đến vũ trụ triều tịch bên trong bằng vào tự thân thực lực cường đại liền có cơ hội thu hoạch được cơ duyên lớn đại tạo hóa vũ trụ triều tịch có thể để cho thiên đế thành tiên có thể để cho cổ tiên thành i ự u tiên vương tự đầu cũng có thể để chuẩn tiên đế chứng đạo tiên đế chỉ cần thực lực đầy đủ cường đại liền có thể từ vũ trụ triều tịch bên trong thu hoạch được vô cùng vô tận tạo hóa hệ thống đáp lại nói nghe nói như thế lâm vô đạo tâm thần đại c h ấ n hắn không nghĩ nói thế gian này trên thế mà còn có chuyện tốt bậc này k i a vũ trụ triều tịch có hay không nguy hiểm có đại khủng bố vũ trụ triều tịch nguy cơ cùng cơ duyên cùng tồn tại càng l à đến vũ trụ triều tịch chốt sâu cơ duyên càng lớn đồng thời cũng càng hư hiểm tiến vào bên trong người ba phần sinh bảy phần chết ngoài ra mỗi một lần vũ trụ triều tịch giáng lâm cũng biểu thị một cái kỷ nguyên sắp đi hướng kết thúc kỷ nguyên mới sắp mở màn đợi cho vũ trụ triều tịch qua đi kỷ nguyên đại kiếp liền sẽ giáng lâm kỷ nguyên này là thời đại này cái cuối cùng kỷ nguyên một khi kỷ nguyên thay đổi thời đại cũng sẽ đi theo thay đổi bởi vậy ngoại trừ gặp phải kỷ nguyên đại kiếp bên ngoài còn muốn đứng trước thời đại đại kiếp đến thời điểm vạn đạo t r ầ m luân thiên địa lập úc cổ lao quy tắc cùng trật tự sẽ bị lật đổ mới quy tắc cùng trật tự cũng sẽ bị thành lập đại kiếp đến thế gian chúng sinh không có người có thể may mắn thoát khỏi cái này đã là từ xưa đến nay chưa hề có kỳ lộ Cũng chưa có cùng chỉ thực lực đến nay chưa hề có thai nạn, sinh tồn thống băng lanh thanh giữa. là từ thai diệt, xưa hủy hề Hệ ở ở â một không quanh thai. vô ngừng quần bên tại đạo lâm m thời gian để đáy lòng của hắn sinh ra một cỗ không h i ể u cảm giác cấp bách mặc dù lâm vô đạo cũng không rõ ràng kỷ nguyên đại kiếp cùng thời đại đại kiếp kinh khủng đến cỡ nào nhưng từ hệ thống nhắc nhở bên trong hắn cũng có thể cảm nhận được tuyệt đối là trước nay chưa từng có kiếp nạn hệ thống đại kiếp cái gì thời điểm bắt đầu ngàn năm trong vòng sau đó một ngàn năm bên trong trấn thủ này phương vũ trụ thái thương tiên đế sắp v ẫ l ặ n đến thời điểm chính là đại kiếp bắt đầu không đến một ngàn năm một rồi. lâm vô đạo trong lòng lâm thầm nghiêm nghị một ngàn năm thời gian đối với phạm nhân mà nói có lẽ được xưng tụng thật lâu nhưng đối với người tu luyện tới nói rất nhanh liền đi qua nhất là đối với tiên cảnh tu sĩ kia càng là trong chốc lát sự tình rất nhiều chuyện sợ là cũng không kịp bố cục cùng chuẩn bị hệ thống một phương vũ trụ bên trong chỉ có thể có một vị tiên đế sao cũng không phải là một phương vũ trụ có thể dung nạp nhiều vị tiên đế tiên đế bên trong trí cường giả nhưng thừa thiên mệnh này tiên đế tại vị trong lúc đó được xưng là một cái thời đại thời đại lâu dài căn cứ tiên đế tại vị thời gian mà địch ra tiên đế chấn áp thời gian càng lâu như vậy thời đại này kỳ hạn lại càng dài một tôn phổ thông tiên đế thọ nguyên tại chín cái kỷ nguyên này phương vũ trụ thái thương tiên đế đã tại vị mười hai cái kỷ nguyên h ắ n thọ nguyên gần hết lại không cách nào đánh vỡ tự thân gông cùng xiềng xích thiên mệnh đã định hắn vẫn l à n g à y chính là thời đại đại kiếp mở đầu ngày thì ra là thế xem ra cho dù là mạnh như tiên đế thân phụ thiên mệnh chấp trưởng một phương vũ trụ cũng không cách nào đào thoát mệnh số trói buộc lâm vô đạo chấn động trong lòng không thôi giờ phút này hiện hắn từ hệ thống nơi đó lại hắn âm ạ thầm t tính toàn nói ẩm ẩm cũng liền tại hắn trầm tư thời khắc kia cố b ê n h mông quần quận vũ trụ ý chí bỗng nhiên biến mất nhưng là hỗn độn hư không bên trong dị tượng lại là cũng không có thu liễm vẫn tại kéo dài thấy tình cảnh này cơ vô nhai bọn người mới dám cẩn thận nghiêm túc đứng lên trí tôn vũ trụ triều tịch muốn bắt đầu cơ vô nhai có chút thất thần đ á y mắt bên trong tràn đầy trước nay chưa từng có sợ hãi cùng bất an cho dù là tu thành cổ tiên vương tại kỷ nguyên đại kiếp trước mặt cũng là như sâu kiến hắn sầu lo lâm vô đạo rõ ràng xem tại trong mắt đại kiếp sẽ ở trong vòng ngàn năm giáng lâm lúc này lâm vô đạo ném ra một cái tin tức nặng ký chương ba trăm chín mươi lăm cơ vô nhai mưu đồ cái gì chỉ có không đến ngàn năm rồi bỗng nhiên nghe nói như thế cơ vô nhai lập tức quá sợ hãi đáy lòng kinh hoàng cùng sợ hãi tại trong nháy mắt nồng đậm đến c ự c h ạ n một ngàn năm có thể làm cái gì đối với bọn hắn tiên vương cấp độ sinh linh mà nói một ngàn năm thời gian liền một lần bế quan tu luyện đều không đủ mấu chốt là chuyện này đột ngột quá bọn hắn cũng không có bất kỳ chuẩn bị càng nghĩ cơ vô nhai đáy lòng càng là sợ hãi bất an giờ khắc này cho dù là làm một tôn tiên vương tự đầu hắn có chút thần hoàng ý loạn ngàn năm thời gian nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn lần này đại tiếp đã là từ xưa đến nay chưa hề có kết nạ cũng là từ xưa đến nay chưa hề có kỳ ngộ ứng phó thật tốt còn có thể bình yên vượt qua kỷ nguyên này là thời đại này cái cuối cùng kỷ nguyên bởi vậy làm kỷ nguyên đại kiếp giáng lâm thời điểm thời đại đại kiếp cũng sẽ cùng nhau giáng lâm cái gì thời đại đại kiếp lời này vừa ra cơ vô nhai càng thêm sợ hãi nếu như đối mặt kỷ nguyên đại kiếp hắn còn có thể chịu đựng như vậy đối mặt thời đại đại kiếp vậy coi như thật là sâu kiến bởi vì thời đại đại kiếp đó là ngay cả vũ trụ trí cao tiên đế đều không cách nào may mắn thoát khỏi xin hỏi trí tôn kiếp nạn từ đâu mà lên、Hô. tại hung hăng hít một hơi thật sâu về sau cơ vô nhai một lần nữa g é quỵ trên đất khẩn cầu dò hỏi ngay vậy lâm vô đạo nhìn xem hắn cũng không trả lời ngay thấy thế cơ vô nhai cũng không dám có cái khác cử động lúc này nắm phục trên mặt đất quanh thân tất cả tâm thần toàn bộ đều ngưng tụ tới cùng một chỗ c h í tôn một câu liền có thể quyết định hắn thậm chí toàn bộ cơ ra vận mệnh sau đó trong vòng ngàn năm c h ấ p trưởng này phương vũ trụ thiên mệnh thái thương tiên đế hắn thiên số đã định mệnh số đã tới cuối cùng rồi sẽ bỏ mình đến lúc đó thái thương tiên đế mất đi ngày chính là đại kiếp mở đầu thời điểm t r ô n mắc thật lâu lâm vô đạo trầm rãi mở miệng nói t thái thương tiên đế sắp chết nghe nói như thế cơ vô nhai quanh thân run dậy không thôi đã có vô biên sợ hãi cũng có được vô biên hương phấn cùng kích động đa tạ trí tôn chỉ điểm hắn lấy vô cùng cung kính vô cùng thành kính tư thái l ấ bài nói việc này từ trí tôn trong miệng mà ra vậy tuyệt đối sẽ không mảy may sai lầm trong vòng ngàn năm thái thương tiên đế hẳn phải chết còn có ngàn năm thời gian mặc dù không cách nào bố cục nhưng vẫn là có thể làm một chút chuẩn bị bây giờ đã ta nắm giữ tiên cơ vậy làm sao cũng phải là cơ ra dành một chút lợi ích mới được cơ vô nhai âm thầm siết chặt n ắ m đấm đáy mắt bên trong thiên quang sáng chói tựa hồ xem thấu ý nghĩ của hắn cùng dự định lâm vô đạo nhự nhữ mày việc quan hệ tiên đế không thể khinh truyền có thời điểm nắm giữ tiên cơ có thể mang đến kỳ nộ g cùng tạo hóa nhưng vận dụng không tốt cũng sẽ mang đến tai nạn cùng hủy diệt mọi thứ đều có độ vượt qua tự thân năng lực phạm chủ kỳ nộ g cũng sẽ biến thành g i ế t người đồ đao lâm vô đạo thản nhiên nói nghe nói như thế cơ vô nhai trong lòng vô cùng sợ hãi vâng trí tôn một phen bỏ đi đáy lòng của hắn một chút ý nghĩa cuồng nếu không có chuyện khác liền lui ra đi sau đó cái này cựu thiên lâu đệ cựu trọng liền làm bản tọa tu hành chi địa nếu không có trọng yếu sự tình không thể tới cái giày rõ cơ vô nhai không dám địch lại lập tức tại con người t ú i đầu về sau hắn liền dẫn cơ nguyên lui ra ngoài h i u đang đi ra đệ cựu trọng lầu cấp về sau cơ vô nhai gọi lại cơ nguyên ngay sau đó đưa tay một chỉ điểm tại hắn mi tầm phía trên ừm hử nương theo lấy cơ nguyên trên lên một tiếng linh hồn hắn bên trong có liên quan tới thời đại đại kiếp hết t h ể ký ức bị cứ thế mà chém dụng thời đại đại kiếp căn hệ trọng đại vì để phòng m ặ báo n một, một lát n u y t sau nương theo lấy một đạo tiên quang rơi xuống cớ như nguyện kia không ăn khói lửa nhân gian tuyệt mỹ thất ảnh chính là xuất hiện ở trước mặt bãi kiến đại tộc lão không biết tộc lão vội vã triệu ta đến đây có chuyện gì phân phó cớ như n g u y ệ t hiếu kỳ nói gặp năng đến cơ vô nhai cũng không làm phiền đưa tay lấy cổ tiên vương tu vi phong cấm chu vi hư không t h ầ n sắc cũng trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm túc tộc lão đây là tiểu n g u y ệ t nhi vũ trụ triều tịch đã tới n g ư ơ i biết rõ a tộc lão ta xem qua trong tộc liên quan tới vũ trụ triều tịch ghi chép nghe nói vũ trụ triều tịch một khi g á n g lâm như vậy cự ly kỷ nguyên đại kiếp cũng không xa người triệu ta đến đây là vì kỷ nguyên đại kiếp sự tình cơ như n g u y ệ t nhẹ g i ọ n g rõ hỏi nghe vậy cơ vô nhai nhẹ gật đầu tiếp lấy lại lắc đầu phải cũng không phải lần này đại kiếp không phải so đồng dạng đại kiếp ta sở dĩ triệu ngươi đến đây chủ yếu là có hai chuyện căn dặn ngươi chuyện thứ nhất cựu thiên lâu đệ cựu trọng sau này chính là trí tôn chỗ tu luyện nếu không có trí tôn ý chỉ, không đáng kinh ngạc nhiễu trí tôn tới c ơ ớ như nguyện trong lòng hiện ra một cỗ kinh hỉ chuyện thứ hai ta muốn ngơi ư bằng nhanh nhất tốc độ chặt đ ứ t cùng ngoại tộc ở giữa hết t h ể gốc mắc trong vòng ngàn năm không cho phép có bất kỳ liên lụy a chặt đ ứ t ngoại giới hết t h ể quan hệ đ ỗ n g nhiên nghe nói như thế c ơ ớ như nguyện có chút không rõ ràng cho lắm tộc lão đây là vì sao chẳng lẽ cũng là cùng kỷ nguyên đại kiếp có quan hệ không tệ thế nhưng là kỷ nguyên đại kiếp giáng lâm chúng ta không phải hẳn là rộng kết thiện duyên sau đó tìm kiếm thế lực cường đại che chở a vì sao tại thời khắc mấu chốt này muốn liều mạng chặt đ ứ t cùng ngoại tộc hết thể liên hệ đâu làm như vậy chẳng phải là đem ta cơ ra đặt tứ c ô vô thân chi điểm đến thời điểm kỷ nguyên đại kiếp một khi gián g lâm chỉ sợ ta cơ ra nhất định hóa thành cho b ụ i nói cớ như nguyện thân sắc trở nên trước nay chưa từng có nghiêm túc một đôi mắt cũng là nhìn chằm chằm cơ vô nhai đối với cái này cơ vô nhai thở dài đ ó lấy hắn khỏe miệng lại nhấc lên một vòng thần bí tiêu dung tiểu n u y ệ n h i thế gian này phía trên nhìn chung cái nào đại thế lực lại có thể cùng trí tôn tướng so cái gì trí tôn lời này vừa ra cơ như nguyện thần sắc trong nháy mắt biến đổi tộc lão ngài là nói trí tôn cũng sẽ tham dự vào kỷ nguyên trong đại kiếp cái này sao có thể trí tôn cỡ nào tồn tại sớm đã chứng đạo vĩnh hằng cho dù là lại cường đại kỷ nguyên đại kiếp đối với trí tôn mà nói cũng căn bản không dạy nổi bất cứ tác dụng gì à nàng kinh n g h i nói mặc dù trong miệng biểu thị hoài nghi nhưng nhìn thấy cơ vô nhai kia thần bí tiểu dung nàng biết rõ sự tình cũng không chỉ chính mình nghĩ đơn giản như vậy quả nhiên đang nghe nàng về sau cơ vô nhai hít mắt lại tiểu n g u y ệ t nhi ngươi chẳng lẽ liền không có quan sát qua trí tôn cái này mấy lần tiến vào t r ư thiên tri thành có cái gì chỗ đặc thù à? ích chỗ đặc thù c ơ như n g u y ệ t ngưng thần suy tư ngươi có phát hiện hay không trí tôn mỗi một lần đến t r ư thiên tri thành tìm kiếm đều là một chút phạm nhân sử dụng đồ vật điều này nói rõ cái gì ta đoán hẳn là trí tôn tại bồi dưỡng cái nào đó hậu bối hay là đám đệ từ người cự ly đại kiếp thời gian đã không có bao xa lấy trí tôn thủ đoạn hắn bồi dưỡng hậu bối tất nhiên sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong c u ộ thời đến thời điểm cũng sẽ tham dự vào trong đại kiếp đến chỉ cần chúng ta tóm chặt lấy đường dây này đến thời điểm cùng trí tôn hậu bối môn nhân đứng chung một chỗ đây chẳng phải là biến tướng đạt được trí tôn che chở cứ như vậy mặc kệ là đối người ta vẫn là đối toàn bộ cơ gia đều là thiên đại may mắn hiện tại người rõ chưa cơ vô nhai nói một cách đầy ý vị sâu xa nói ngay vậy cơ như nguyện cả người giống như thể hồ c n đ ỉ n h trong nháy mắt minh bạch trong đó c n k h i ế u tộc lao yên tâm ta biết rõ nên làm như thế nào nàng trung điệp vớt cảm nói đã như vậy vậy liền đi thôi tiếp qua ba ngày vũ trụ triều tịch sắp giáng lâm nếu như có thể nói ngươi cũng có thể đi tìm tự thân cơ duyên dứt lời cơ vô nhai trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ tại hắn sau khi đi cơ như nguyện quan sát xa xa hỗn độn hư không lập tức đi tới cựu thiên lâu đệ cựu trọng lầu các phía dưới lảng l ạ g chờ đối với cơ vô nhai mưu đồ lâm vô đạo cũng không rõ ràng lúc này hắn đã về tới ngoại giới chương ba trăm chín mươi sáu nhị gia thiên đạo trí tôn thể hoàng kim bảo điện một gian bố trí xa hoa khí quyển trong phòng lâm vô đạo xếp bằng ở trên giường ở trước mặt hắn cất đặt lấy cổ láo luyện thi đô và anh và anh vâng tại đem rất nhiều thi thể toàn bộ ném vào luyện thi lô về sau hắn liền thôi động bí pháp điên cùng dung luyện trong chốc lát một cỗ tinh thuần lại bàng bạc linh lực như n hồng ư h thủy chạy xuôi ra dung nhập vào lâm vô đạo trong thân thể nửa ngày sau trải qua một phen điên cùng dung luyện luyện thi lô bên trong thi thể toàn bộ bị luyện hóa một phần vạn tinh hoa biến thành lâm vô đạo tu vi cuối cùng hắn đạt đến thần đại cảnh hậu kỳ đối với kết quả này lâm vô đạo tự nhiên là không hài lòng lắm cái này luyện thi lô phẩm chất quá kém chỉ có thể hấp thu một phần vạn tu vi cùng lực lượng tiếp tục như vậy căn bản không có làm đầu a hắn lông mày cao chặt hệ thống luyện thi lô phẩm chất có thể tăng lên sao có thể nên như thế nào tăng lên đinh tăng lên luyện thi lô có ba cái đường tắt tiêu hao khí vận giá trị túc chủ tu vi đạt tới tầng thứ nhất định liệm cường giả thi thể hệ thống cấp da đáp lại ngay vậy lâm vô đạo chân mày miễu chặt hơn mặc dù hệ thống cấp da ba đầu đường tắt nhưng hắn cảm thấy cũng không có đơn giản như vậy ta tu vi cần đạt tới cái gì cấp độ mới có thể khiến cho luyện thi lô phẩm chất đạt được tăng lên chân thần vậy nếu như tiêu hao khí vận đáng giá lời nói lại cần bao nhiêu một trăm ư c một trăm ứ c nghe được cái số này lâm vô đạo lập tức thở dài từ khi nhặt s ắ c đến nay cho dù là r ồ i dào nhất thời điểm hắn có khí vận giá trị đều không có vượt qua ba mươi ứ c một trăm ứ c khí vận giá trị phải chờ tới cái gì thời điểm đi xem ra luyện thi lô tạm thời là trông cậy vào không lên muốn cấp tốc mạnh lên còn phải xử lý nghề cũ nhặt s ắ c mới là nghề chính của ta hắn lòng tràn đầy bất đắc dĩ nói lâm vô đạo mở ra hệ thống bảng đem ánh mắt nhắm ngay vật phẩm của mình cột đem bên trong một chút vô dụng đồ vật toàn bộ dọn dẹp thông qua thanh lý thanh vật phẩm lại là để hắn phát hiện hai loại đã bị lãng quên đại s á t khí nguyên r ù a trấn thiên tiêu đại tịch diệt kiếm phủ tên trấn tiên tiêu nguyên r ù a giới thiệu văn t á t thượng cổ nguyên r ù a sư khắc họa kinh khủng nguyên r ù a chính là thực hiện tại sinh linh trên thân cho dù là lại kiệt xuất thiên tiêu hoặc yêu nhiệt đều muốn bị tước đoạt tu vi cùng lực lượng biến thành một kẻ phạm nhân ghi chú này nguyên r ù a đối với chân thần phía dưới sinh linh đều có thần hiệu dính chi hẳn phải chết tên đại tịch diệt kiếm phủ đẳng cấp thánh nhân cấp giới thiệu văn tắt bên trong phong ân thánh nhân cả cấp độ một đạo đại tịch diệt kiếm khí đem bó nhưng giết thánh nhân tu sĩ tâm niệm vừa động có liên quan tới c h ấ n thiên kiêu cùng đại tịch d i ệ t kiếm phủ thi thức chính là hiện ra tại trước mắt đều là đồ tốt ta nếu là trước đó đưa chúng nó thanh lý ra đối mặt chân vô hối tên kia chỉ sợ cũng không cần phiền phức như vậy lâm vô đạo khỏe miệng nhấc lên một vòng tiếu dung c h ấ n thiên kiêu nguyền rủa là hắn tại tội ác chi thành giết chết hoàng tuyền ma tông tông chủ phạm thiên tuyệt về sau đạt được mà đại tịch d i ệ t kiếm phủ thì là hắn liệm đoạ thiên ma tôn tàn hồn thu hoạch đến bảo vật hai thứ này đều có được phi phạm vĩ lực nếu không phải lần này thanh lý thanh vật phẩm lâm vô、đạo、đều đ ề u đã đưa chúng nó quấy lãng Bây giờ, bọn chúng l đột h á nhiên mặt t lại lâm vô đạo nghĩ đến chính mình thiên đạo trí tôn thể còn chỉ là ở vào nhất giai trạng thái trước đây mượn bộ thiên thần thủy muốn đúc thành thập giai thiên đạo trí tôn thể cần một trăm linh ước khí vận giá trị không có tiền hắn chỉ có thể lựa chọn trả góp cuối cùng lâm vô đạo lấy một vạn khí vận đáng giá đại giới đúc thành nhất giai thiên đạo trí tôn thể Về sau, liền m ộ trong mực k có tiếp t khoảnh khắc đem hắn thiên đạo trí tôn thể từ nguyên bản nhất giai trạng thái tăng lên tới nhị giai cấp độ thính danh lâm vô đạo thể chất thiên đạo trí tôn thể nhị giai ghi chú người thi triển thần thông bí pháp bí thuật các loại uy năng cường đại gấp hai mươi lần gấp hai mươi lần lâm vô đạo hơi có vẻ thỏa mãn nhẹ gật đầu hệ thống tam giai thiên đạo trí tôn thể cần bao nhiêu khí vận giá trị sáu trăm sáu mươi triệu nô、no, không đủ a liếc qua chính mình còn lại khí vận giá trị chỉ có hơn bốn trăm hai mươi triệu căn bản không đủ tiếp tục tăng lên b ấ t quá trên lệnh cũng không phải quá lớn cẩn thận tra xét chính một cái giao diện thuộc tính một lát sau lâm vô đạo lại đem ánh mắt nhắm ngay nghiệt long đại thủ ấn hiện nay nghiệt long đại thủ ấn chỉ là nhập môn một trưởng nhưng đánh ra một vạn đầu thái c ầ nghiệt long chi lực nếu làm mượn nhờ nhị giai thiên đạo trí tôn thể lực lượng nhưng lật gấp hai mươi lần đó chính là hai mươi vạn đầu thái cổ nhiệt long chi lực chiến lực như vậy đã phi thường cường đại bất quá lâm vô đạo vẫn như cũ không vừa lòng cuối cùng hãn tiêu hao ba trăm triệu khí vận giá trị trực tiếp đem nhiệt long đại thủ ấn từ nhập môn cảnh giới tăng lên tới đại thành c h i cảnh một trường nhưng đánh ra ba vạn đầu thái cổ nhiệt long chi lực tại thiên đạo trí tôn thể g i a trì dưới một trường phía dưới lực lượng có thể sánh vai sáu mươi vạn đầu thái cổ nhiệt long chi lực bằng vào ta hiện tại chiến lực phối hợp khởi nguyên tri thạch chư thiên tịnh hộ đại hoàng định nghiệt long đại thủ ấn đủ để quét ngang bất kỳ một cái nào thần chiếu cảnh lâm vô đạo tràn đầy tự tin tại cái này thiên địa hưu khuyết phương đông đại vực không có người có thể tại chiến lược phía trên siêu việt hắn nghĩ tới đây lâm vô đạo khỏe miệng tiêu dung lại nồng nặc một phần ông cũng liền tại hắn vì mình chiến lược đạt được tăng lên cảm thấy cao hứng thời khắc đột nhiên ở giữa hệ thống không gian bên trong truyền ra run sợ một hồi ngay sau đó một t r ư ơ n g thư mời liền bay ra phong đạo nhân lại xảy ra chuyện gì tò mò lâm vô đạo mở ra thư mời nhẫu minh đệ mau tới cứu chàng a chính nghĩa người liên minh chó đồ vật người tranh thủ thời gian tới xem một chút từng hang chữ viết ánh vào tầm mắt chân vô địch à cái này chân ra thiên tài thật đúng là đủ nhiều phía trước giết một cái chân bất phàm kết quả tới một cái chân vô hối giết một cái chân vô hối hiện tại lại tới một cái chân vô địch cái này không dứt đúng không lâm vô đạo lông mày cao chặt cái này chính nghĩa người liên minh tựa như là con ruồi bỏ rơi cũng bỏ rơi không được giết một cái liên tiếp đến nghe phong đạo nhân ý tứ lần này chân vô địch tựa hồ vô cùng khó chơi hừ ta đến muốn kiến thức một cái vừa vặn bắt người đến tế ta vừa đạt được trạm thần đ à o lâm vô đạo sắc mặt hung h á c dứt lời hắn một cái lắc mình biến mất tại hoàng kim bảo điện Bá. khi lại một lần nữa xuất hiện lúc đã là đi tới thái cổ thần giếng hơn nửa ngày không thấy thái cổ thần giếng chung quanh tu sĩ t ă n g t h ê m k h n g ít ngoại trừ liệt thiên kiếm tông tử dương thiên tông thái nhất hoàng triều chúc dung thị cường giả bên ngoài còn nhiều thêm một chút xa lạ thế lực b ấ trong quá. t đó nhất làm cho lâm vô đạo chú ý vẫn là chính nghĩa người liên minh cái kia chân vô địch lúc này hắn đang cùng phong đạo nhân còn có tần đạo phu điên cuồng đại chiến chương ba trăm chín mươi bảy nhất giai ban thần chân vô địch chân vô địch thân thể cao mặt mũi lanh gốc hắn bộ dáng cùng chân bất phàm chân vô hối hai người có bảy phần tương tự nhưng là khí chất lại càng thêm lạnh lùng lại thu vi càng mạnh tại thần linh chi nhãn nhìn do dưới lâm vô đạo biết được liên quan tới chân vô địch trên người rất nhiều tin tức thính danh chân vô địch thân phận chính nghĩa người liên minh thành viên t u vi nhất giai bán thần thể chất vô cấu thần thể dị tượng thần tượng trấn s â n hà công pháp hoàng cực thiên kinh thái thượng luyện thể thuật kỹ năng hoàng cực thần quyền thần võ tam thức đ i chú một bởi vì tu luyện thái thượng luyện thể thuật hắn lục thân đã rèn luyện đến vô cùng cường đại hoàn cảnh sánh vai cựu giai chân thần hai quanh thân g i à chỉ hạo thiên thần quang miễn dịch chân thần phía dưới hết thể mặt trái công kích ba thiên phu tuyệt luân cùng cảnh giới bất bại rất nhiều tin tức ánh vào tầm mắt sau khi xem xong lâm vô địch bày ra tư chất nội tình cùng thực、lực. so với trước đó chân bất p h à m cùng chân vô hối còn muốn cường đại quá nhiều mà lại hắn còn là một vị bán thần đồng dạng là tu luyện thái thượng luyện thể thuật chân vô địch đã đem lục thân rèn luyện đến sánh vai cựu giai chân thần đáng sợ tình trạng chỉ là điều này cũng đủ để song bạo trên đời tuyệt đại đa số người tu luyện bởi vậy có thể thấy được chân vô địch bản thân tư chất cùng thực lực trên thân gia chỉ hạo thiên thần quang miễn dịch chân thần trở xuống hết t h ể mặt trái công kích hạo thiên thần quang là cái gì đồ vật lâm vô đạo lòng tràn đầy hiệu kỳ đang khi nói chuyện hắn cũng không có lập tức hiện thân ra ngoài mà là chức bí mật quan sát Vâng! Vâng! lúc này chân vô địch đang cùng phong đạo nhân tần đạo phu hai người điên cùng đại chiến mặc dù lấy một đ ị c h hai nhưng bằng mượn cường đại nhục thân cùng miễn dịch hết thể mặt trái công kích hạo thiên thần quang chân vô địch cũng bộ lạc hạ phong ngược lại là phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người theo thời gian chuyển r ờ i dần dần có vẻ hơi cố hết sức lao già điên cái này chân vô địch nhục thân quá mẹ nó cường đại so với trước đó chân vô hối còn mạnh hơn ta đoán chừng chỉ ít sánh vai thất dài chân thần mà lại tia ra hỏa t r ê thân không biết rõ có cái gì quỷ đồ vật lại có thể triệt tiêu ta hắc cám trí giới ăn mòn đó căn bản không đánh nổi ha một cái hắc cám chi giới sụp đổ về sau tần đạo phu hướng phía bên cạnh phong đạo nhân truyền tâm nói t h a n h âm bên trong tràn đầy phẫn nộ nhưng càng nhiều vẫn là biệt khuất chính nghĩa người liên minh thành viên đều mẹ nó là một đám quái vật từng cái nhục thân thật sự là quá mạnh đối với tần đạo phu phàn nàn phong đạo nhân đ ấ y lòng cũng là càng không ngừng mắng sắc mặt hắc đến cùng đáy nổi đồng dạng chính nghĩa người liên minh những n à y chó đồ vật liền cung dòi trong xương bỏ rơi cũng bỏ rơi không được thật mẹ nó chắng h é t chân vô địch cái thẳng này trên thân ra chỉ lấy hạo thiên thần quang hạo thiên thần quang nguồn gốc từ tài chính nghĩa người liên minh vô thượng trí bảo hạo thiên kính có khắc chế thế gian tạ ác triệt tiêu mặt trái hiệu quả thần kỳ lực lượng chân vô địch có hạo thiên thần quang g i a t r ì trên cơ bản có thể miễn dịch chân thần trở xuống hết thể mặt trái công kích muốn dùng áo chiêu sợ là không thể thực hiện được phong đạo nhân hung tợn hồi đáp nghe xong lời này tần đạo phu một trái tim trong n g á y mắt chìm vào thâm nguyên lao già điên ngươi trong tay không phải có tiên thiên linh bảo tang hồn đồng sao chẳng lẽ cũng không có hiệu quả tang hồn đồng có thể dùng bất quá muốn sử dụng tang hồn、đồng. để chân vô địch rơi vào trạng thái ngủ say bên trong nhất định phải đem hắn cầm cố lại cái này còn phải chờ nhậm huynh đệ đến mới được phong đạo nhân đáp lại nói vậy ngươi còn không thông chi nhậm huynh đệ mau lại đây đã thông chi chúng ta trước đem chân vô địch ngăn chặn chờ nhậm huynh đệ sau khi tới chúng ta liền có biện pháp đem hắn giết chết ẩm ẩm đang khi nói chuyện phong đạo nhân tâm niệm vừa động lúc này tế ra kinh khủng táng thiên pháp thân Táng thiên đại pháp. đại lại lấy hơn gấp mười lần uy thế cùng lực lượng bán ngược trở về vê anh bất ngờ không đề phòng chân vô địch cả người trong nháy mắt bị c ố này lực lượng k i n h khủng cứ thế mà đánh bay ra ngoài chỉ bất quá dựa vào cường đại đến làm cho người giận sôi nhục thân hắn cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì phản đệm đây là bí p h á p gì càng như thế người thiên chân vô địch mắt lộ ra chấn kinh cho dù hắn kiến thức rộng rãi tại cảm nhận được táng thiên đại pháp vĩ lực về sau đáy lỏng cũng không nhịn được dâng lên chấn động hắn chưa bao giờ thấy qua thậm chí nghe nói qua bực này thần kỳ phát môn、ừ. cho dù các người nắm giữ lấy thần kỳ phát m ô n kia lại như thế nào hôm nay các người y nguyên trốn không thoát số mệnh bị diệt vong các người giết ta hai cái đệ đệ hôm nay ta chân vô địch tất báo thù này đông thoại âm rơi xuống chân vô địch tiếp tục huy động nằm đấm một bước đi tới phong đạo nhân trước mặt lôi cuốn lấy sát khí ngập trời muốn đem hắn cùng tần đạo phu chân sát thấy thế phong đạo nhân thần sắp đột biến thảo lão đạo không đổi ngươi chơi mắt thấy chân vô địch dây dưa không thả phong đạo nhân cũng đã mất đi cùng hắn tiếp tục chiến đấu hứng thú lúc này liền muốn thi triển bí pháp ly khai thái cổ thần giếng kỳ thật hắn sở dĩ cùng chân vô địch chém giết chủ yếu vẫn là vì thăm dò lai lịch của hắn bây giờ liên quan tới chân vô địch một chút nội tình hắn đã thăm dò đến không sai bị lắm tự nhiên là không có tiếp tục dây dưa tiếp hứng thú tần đạo phu đi hắn chào hỏi một tiếng liền muốn từ đây bỏ chạy hừ muốn đi hết thể lưu lại cho ta chân vô địch ngữ khí băng lãnh nhưng mà phong đạo nhân cùng tần đạo phu căn bản cũng không có đem hắn uy hiếp đặt ở trong mắt bọn hắn mặc dù rét không chết chân vô địch nhưng nếu như đào tẩu chân vô địch cũng ngăn không được chỉ bất quá coi như phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người chuẩn bị lấy bí thuật bỏ chạy thời khắc đột nhiên một đầu kinh khủng đại thủ lôi cuốn lây to lớn chi thế hung hăng hướng phía trần vô địch đánh qua vây anh một trường rơi xuống ra chỉ sáu mươi vạn đầu thái cổng nhiệt long chi lực kinh khủng trường lực trực tiếp ma diệt chân vô địch hết thẻ công kích không chỉ có như thế cường đại tuyệt luân lực lượng còn để thân thể của hắn lui về sau ba bước trên mặt đất lưu lại từng cái sâu đạt một thức có thừa dấu chân cùng lúc đó một đạo người khoác áo c h o n g đầu đội mặt nạ quỷ thần bí thân ảnh cũng từ giữa không trung hiển hóa ra ngoài toàn thân trên dưới tản ra băng lãnh khí thế hữu hát nhấm h u n h đệ nhấm huynh đệ n g ư ơ i xem như tới nhìn xem giữa không trung k i a đột nhiên xuất hiện lánh k h ớ c thân ảnh phong đạo nhân cùng tần đạo phu lập tức lộ ra nụ cười sán lạ các ngươi không có sao chứ lâm vô đạo liếc qua hỏi không có việc gì ha ha chân vô đ ị c h c á i thằng này h ụ i t h â n quá b i ế n thái, c h ỉ ít s á n h vô a đạo l i a i trở lên chân thần mặc dù chúng ta giết không chết hắn nhưng hắn cũng đừng hòng giết chết nhóm chúng ta nếu như lao đạo ta muốn đi ai cũng lưu không được phong đạo nhân một mặt tự phụ cười nói đang khi nói chuyện hắn còn cần khiêu khích nhã thần nhìn qua đối diện chân vô địch nhấm h u n h đệ ngươi cẩn thận một chút chân vô địch cái thằng này khó đối phó ở trên người hắn gia trì hạo thiên kính hạo thiên thần quang có thể triệt tiêu hết thẻ chân thần trở xuống mặt trái công kích tần đạo phu hát cám chi giới đều không dạy nổi hiệu quả gì phong đạo nhân ngưng t i ế nói g n ngay vậy lâm vô đạo nhẹ gật đầu ừ m ta tới trước chiếu của hắn ta muốn nhìn đến tội cùng là hắn chân vô địch n ụ thân cường đại vẫn là trong tay ta đổ đao càng thêm sắp bén vê anh làm thanh â m rơi xuống một m h á y mắt lâm vô đạo đưa tay chính là hùng hàng một t r ư ờ n g hướng phía đối diện chân vô địch chấn áp đi qua đồng dạng tại đối mặt khí thế hung áp ngập trời lâm vô đạo lúc chân vô địch đầu tiên là xét lại vài、lần. sau đó cũng vung đầu nằm đấm tới chém giết ở cùng nhau Trước 398, thánh chi h n lập h dưới tức h hắn thân thể khe run lên nương theo lấy một trận mênh mông quần quận thần quang mãnh liệt trong chốc lát một đầu to lớn màu vàng kim thần tượng đồng nhiên từ thần quang bên trong hiển hóa ra ngoài phóng xuất ra ngập trời vì thế đầu kia màu vàng kim thần tượng chân đạp hư không đỉnh đầu thương thiên nó vừa xuất hiện về sau thập phương bên trong phảng phất bị chấn áp làm cho chung quanh người tu luyện hô hấp đều trở nên ngưng trọng lên đồng thời chân vô địch quanh thân khí thế cũng là theo dị tượng xuất hiện đột nhiên tăng lên không chỉ gấp mười lần thân thể dị tượng nhìn xem chân vô địch phía sau đầu kia chấn thiên ép màu vàng kim thần tượng lâm vô đạo hai mắt khẽ hít một cái từ xưa đến nay chỉ có thiên tư cái thế người mới có thể từ thần thể bên trong đản sinh dị tượng cũng tỉ như trước đó h ế n huy hoàng n à n g danh s ư n g có thánh nhân c h i tư ban đầu ở thông tin ê c h i lộ thời điểm hiện lộ ra trên b i ể n sinh minh nguyện cường đại dị tượng hiện nay lâm vô đạo lại gặp được thần thể dị tượng lần này là thần tượng trấn sơn hà giờ này khắc này chân vô địch khí thế nút g trời quanh thân chiến ý nghiêm nghị như là cái thế chiến thần giáng lâm nhân g i a n không thể đ ị c h nổi nhất c ử nhất động đều tản ra to lớn chi uy nếu là người bình thường khẳng định là phải bị hắn cố này uy thế c h ấ n n hiếp từ đó trên khí thế rơi xuống tầm thường chi tiết lâm vô đạo không giống với những người khác nghiệt long đại thủ lớn chân vô địch khí thế t r ù n g tiên h nhất địa lâm vô đạo không chút nào không hoảng hốt đưa tay ở giữa chính là một cái nghiệt long đại thủ ấ n hung hăng đánh qua vây anh một trường này ẩn chứa sáu mươi vạn đầu thái cổ nghiệt long lực lượng đáng sợ làm lâm vô đạo đánh ra thời khắc không khí t r u n g quanh trong nháy mắt bị vĩ lực chỗ đánh nổ một đầu đáng sợ nghiệt long hư ảnh từ hư không hiền hóa muốn đem chân vô địch ma diện thấy tình cảnh này chân vô địch thần sắc nghiêm nghị hoàng cực thần quyền đối mặt khí thế ngập trời n h i ệ t long chi thủ chân vô địch tại thần tượng chấn sơn hà dị tượng ra chỉ dưới không chút do dự sử dụng hoàng cực thần quyền、Ấm、ẩm ẩm quần trưởng tương giao giữa không trung trên bạo phát đi ra kinh thiên và t r ạ n mạnh không khí chung quanh bị trực tiếp đánh nổ hóa thành hung mánh tuyệt luân cương phong quét sạch thập phương mênh ngông quần c u ộ n lực lượng những nơi đi qua đại địa vì đó l ậ t út núi đá vì đó vỡ vụn một màn này thấy mọi người chung quanh kinh hại không thôi người này là chân vô hối huynh trưởng quả nhiên là nhất đại yêu người ta chiến lược không khỏi cũng quá đáng sợ a nơi xa liệt thiên kiếm tông phó tông chủ phong huyền liệt sợ hãi than nói mặc dù bởi vì thiên địa quy tắc trói buộc chân vô địch tu vi bị áp chế ở thần chiếu cảnh đại viên mãn nhưng tương tự cảnh giới phong huyền liệt tự nhận là so không lên chân vô địch nếu là tới đ ố i chiến tất nhiên muốn bị chấn sát đồng dạng một bên thiên dương tử thương ung vẫn thương minh mọi người cũng là nhao nhao gật đầu trên mặt t h ầ n sắc một cái so một cái ngưng trọng người này tu vi nhất định vượt xa thần chiếu cảnh thiên dương tử trầm giọng nói chân ra người đều như thế thiên tiêu trước đó có tự phụ bất phảm chân vô hối nhục thân sánh vai ngũ dai chân thần hiện nay lại tới một cái mạnh hơn bọn hắn đồng nguyên mà ra người này nhục thân tuyệt đối còn tại chân vô hối phía trên mà lại trên người người này q u á dị còn miễn dịch rất nhiều mặt trái công kích chỉ là điều này liền chiếm cứ ưu thế bất quá c á vô, vô, vô luận tặc là lâm vô đạo hay là chân vô địch nhục thân đều không giống đồng dạng cường đại bởi vậy chiến đấu giữa bọn họ cũng không có nhiều như vậy hoa ly hồ trạm canh gác công kích hoàn toàn là q u y ề n quyền đến thịt lấy lực lượng mạnh mẽ cứng rắn đối phương đông đông đông theo hai người quyền trưởng điền q c ù n huy động t ừ n g đạo như sấm rền tiếng vang cực lớn không ngừng từ riêng phần mình trên thân thể truyền ra mỗi đấm ra một q u y ề n mỗi một t r ư ờ n g rơi xuống đều có phán ú i đoạn nhạc ngập trời chi lực nếu là rơi vào bình thường tu sĩ trên thân thân thể chắc chắn bị đánh bạo không thể nhưng mà lâm vô đạo cùng chân vô địch hai người càng không ngừng đối phanh ngoại trừ thân thể có chút rung động bên ngoài cũng không nhìn thấy bất kỳ tổn thương sánh vai cự giai chân thần một h â n xác thực cường đại lâm vô đạo đáy l chân vô địch làm chính nghĩa người liên minh thành viên có người tầm thường khó mà với tới tài nguyên tại thái thượng luyện thể thuật trợ giúp d ư ớ i hắn đã sớm đem đ ụ c thân rèn luyện đến vô cùng cường đại ngoài ra tại cùng hắn chém giết thời khắc lâm vô đạo cũng thừa cơ thi triển ra chư thiên tịnh thổ cùng định thiên pháp chú nhưng khi rơi trên người chân vô địch lúc đều bị một c ố lực lượng thần bí tiêu trừ cũng không có đưa đến hiệu quả gì theo phong đạo nhân nói kiêu hạo thiên thần quan g xuất từ hạo thiên kính cũng không biết do đến tột cùng là cái gì cấp độ trí bảo lâm vô đạo tràn ngập tò mò và a trong lòng suy nghĩ hắn đột nhiên bước ra một bước sau đó hung hăng một cái nhiệt long đại thủ hấn rơi xuống thật lớn uy thế cùng lực lượng cưỡng ép đem chân vô địch đánh lui mãi cho đến mười t r ư ợ n g bên ngoài mới là đình chỉ ở thân hình bất quá chân vô địch dù sao không là bình thường thiên tiêu tại bị đánh lui một m h á y mắt hắn liền lại một lần nữa lấn người đi tới lâm vô đạo trước mặt thần võ thức thứ nhất ẩm ẩm hắn bước về phía trước một bước phía sau hiện hóa màu vàng kim thần tượng trong nháy mắt tăng lên gấp đôi khí thế càng là tại lúc đầu trên cơ sở kéo lên gấp mười và n h một quyển trấn dưới cho dù là lâm vô đạo sáu mươi vạn đầu thái c ầ nhiệt lòng chi lực cũng bị một quyền trấn diệt thân thể có chút rung động thần võ thức thứ hai thừa dịp vây diệt lâm vô đạo thế công s á t na đ ồ n g nhiên chân vô địch lại một lần nữa bước về phía trước một bước ầm ầm nương theo lấy một cố minh mông quần c u ậ n thần tượng tê minh thanh âm chỉ gặp thần tượng lại lớn mạnh gấp đôi uy thế tại lúc đầu trên cơ sở tiếp tục đột ngột tăng gấp mười À, chân vô địch cái này tiểu tử có chút đồ vật à vậy mà nắm giữ chính nghĩa người liên minh thần võ tam thức nơi xa nhìn xem chân vô địch trên người dị tượng biến hóa phong đạo nhân không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc không chỉ có là hắn một bên tần đạo phu cũng là liên tục gật đầu chừ gia hạo thiên thần quang l chân vô địch xác thực được cho khó được tiên h tiêu không chỉ có nhục thân cường đại t u y ệ t luân càng là nắm giữ thần võ tám thức bực này cường đại đấu chiến c h i pháp cái này thế nhưng là chính nghĩa người liên minh tuyệt học một trong a danh xưng thánh nhân phía dưới thứ nhất đấu chiến c h i pháp cũng không biết rõ chân vô địch đem thần võ tám thức tu luyện tới thức thứ mấy rồi tần đạo phu hai tay ô ngực khắp khuôn mặt là hiếu kỳ ngay vậy phong đạo nhân nhịu nhữ mày thần võ tám thức xác thực danh xưng thánh nhân phía dưới thứ nhất đấu chiến tri chi pháp trên lý luận mà nói có thể đem chiến l ư c tăng lên tới một cái cực đoan kinh khủng cấp độ bất quá bực này pháp môn cần cực kỳ cường đại nhục thân, làm cho dù là thập giai chân thần tối đa cũng chỉ có thể nắm giữ thần võ tám thức ba thức đầu chân vô địch lục thân tuy mạnh nhưng hẳn là còn không đạt được thập giai chân thần hắn ngưng tiếng nói lao già điên người nói là dưới mắt chân vô địch đã là cực hạ không chân vô địch lục thân sánh vai cựu giai chân thần hắn hẳn là đã sớm nắm giữ thần võ tám thức, thức thứ c t hai ứ h lực lượng xen vào thức thứ ba ở giữa nói cách khác hắn khả năng đã tìm hiểu thức thứ ba phát môn nhưng lại không cách nào đem vĩ lực bày ra tần đạo phu nói tiếp đối với cái này phong đạo nhân nhẹ gật đầu nếu là như vậy tia chân vô địch chiến lực cũng không thể khinh thường a cũng không biết rõ nhậm minh đệ có thể hay không gánh v á t được tần đạo phu cao mày nói đang khi nói chuyện hắn đem ánh mắt rơi vào lâm vô đạo trên thân lúc này tại cảm nhận được đến từ chân vô địch kia lực lượng cường đại lúc lâm vô đạo trong lòng cũng là k h ẽ chấn động bất quá chỉ là chấn động thôi thần võ tam thức như thế p h á p môn xác thực có cái thế chi lực chỉ bất quá ngươi có cái thế pháp ta cũng có vô địch thuật lâm vô đạo đáy mắt thần quang trầm tĩnh thất sát thăng thiên thuật đông đông đông gầm nhẹ ở giữa lâm vô đạo liên tục hướng về phía trước bước ra bảy bước chiến l ư c đột nhiên tăng lên một ngàn lần ngay sau đó hắn lăng không một trưởng đánh ra mênh mông vô song vĩ lực quân tới như quần quận hồng hoang thiên hà điên quần hướng phía chân vô địch nghiền ép tới chương ba trăm chín mươi chín giết chân vô địch không được lực lượng này mắt thấy lâm vô đạo c h ấ n áp thô bạo đi qua lại là cảm thụ được cái tia trưởng ấn bên trong bao hàm lực lượng đáng sợ chân vô địch rốt c ụ c đổi sát mặt hắn thần võ tám thức thức thứ hai ngăn không được xích thiên thần đ a o ông theo chân vô địch trong cổ họng phát ra một tiếng như dã thu gầm nhẹ trong chốc lát sau lưng của hắn hiện lên, lên mênh mông quần quận thần quang ngay sau đó tại mọi người nhìn chăm chú một ngụm cổ lão màu đỏ thần nào đột nhiên từ thần quang bên trong bay lên hình như có t r ạ g thiên diện địa chi uy thế bá t u y ệ t thiên hạng hiu một đạo sáng chói đao quang s ẹ t qua hư không lôi cuốn lấy kinh thiên động địa đáng sợ chi lực hung hăng cùng lâm vô đạo đại thủ đột vào nhau ầm ầm đao quang tựa hồ ẩn chứa đáng sợ lực lượng hủy diệt tại cùng lâm vô đạo đại thủ va chạm thời điểm tựa hồ muốn hắn nhất cổ tắc khí trực tiếp ma d i ệ t chỉ bất quá bởi vì có khởi nguyên chi thạch trèo trống lâm vô đạo nhục thân sớm đã thuế biến đến vô cùng cường đại thiên đế phía dưới không người có thể ma diệt hắn nhục thân bởi vậy tia xích thiên thần đao công kích mặc dù kinh khủng tuyệt luân thậm chí chạm diệt lâm vô đạo nhiệt g long đại thủ h ấ n nhưng là rơi trên người lâm vô đạo lúc nhưng không có cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương thấy tình cảnh này phía sau chân vô địch con người có chút cò dù lại đ á y mắt bên trong trong nháy mắt bắn ra mãnh liệt điên cuồng chi ý thần võ thức thứ ba chân vô địch khuôn mặt dữ tợn trong cổ họng gào t h é t không thôi đông tại liên tục bước ra hai bước về sau hắn chọi cứng lấy to lớn lực các bách muốn lại tiếp tục hướng về phía trước bước ra bước thứ ba đến lúc đó chiến l ư c của hắn sẽ tại bước thứ hai trên cơ sở lại tăng thêm gấp、10. sau đó phối hợp thần binh xích thiên thần đao lực lượng tất nhiên có thể đem lâm vô đạo c h ấ n áp tại chỗ hống hống hống mang theo điên cùng như vậy ý nghĩ chân vô địch l i ề u mạng muốn bước ra bước thứ ba chỉ bất quá thần võ tám thức mặc dù danh xương thánh nhân phía dưới thứ nhất đấu chiến tri pháp nhưng muốn đưa nó uy lực bày ra lại là cần t r í cường nhục thân thức thứ ba thứ nhục thân ít nhất phải đạt tới thập gia chân thần chân vô địch nhục thân mười phần cường đại nhưng là cự ly thập gia chân thần cấp độ vẫn như c ũ còn có một đoạn cự ly mà như vậy sau cùng c h lệnh gắt gao hạn chế hắn m ặ chỉ c bước, bước o toàn chân địch lực, cũng c hết hắn h dùng vô là b ư ớ trong a h ư về một trước mắt chân vô địch liền biến thành một cái huyết nhân lại phối hợp cái tia giữ tận hung ác biểu lộ đơn giản như là trong địa ngục sông giá sát thần giống thần võ thức thứ ba giết cho ta giết hắn trong cổ họng bạo giống liên tục、Soạn. nương theo lấy cái kia điên cùng thanh em rơi xuống một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí thế cùng lực lượng bắt đầu như n hồng ư h thủy ép hướng về phía lâm vô đạo cùng lúc đó phía sau xích thiên thần đao hắn chỗ bạo phát đi ra đ l o quang cũng càng thêm hung hát hiu cuối cùng tại chân vô địch l i ề u mạng tình hướng giới một đạo sáng chói đao mang phóng lên tận trời lôi cuốn lấy chạm diệt hết thẻ vĩ lực hướng phía lâm vô đạo vào đầu rơi xuống nhưng mà lâm vô đạo lại sớm có chuẩn bị ông coi như xích thiên thần đao đao mang sắp chạm tại lâm vô đạo trên đầu thời khắc đ ỗ n g nhiên một tôn cổ lao chiếc đỉnh lớn màu đen từ đỉnh đầu phía trên hiền hóa、Ơm、ẩm ẩm tiếng vang chấn động thiên địa tại đại hoang đỉnh sông đập xuống đao mang bị cứ thế mà ma diệt ừm ừ、hừ. cùng một thời gian chân vô địch cả người còn bị đại hoang đỉnh hung hăng chấn bay ra ngoài giữa không trung tiên huyết bao táp mặc dù hắn lục thân cũng không nhận tổn thương nhưng là nội phủ bên trong cũng đã bị trước nay chưa từng có sung kích đáng hận chỉ thiếu một chút xíu nếu ta có thể đem lục thân rèn luyện đến thập giai chân thần bước ra bước thứ ba nhất định có thể đem kẻ này chấn áp chân vô địch trong lồng ngực điên cuồng gấm thét hắn ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận không cam lòng hắn tự xưng là thiên kiêu tuyệt thế vẹn vẹn trăm mấy chục năm thời gian liền từ một kẻ phạm nhân c h i thân tu tới nhất dài bán thần c h i cảnh hai trăm năm bên trong nhất định thành tựu i chân thần nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là tại cái này hoang vắng sơn lang giới bên trong lại là bất hạnh lật thuyền trong mương bị như thế to lớn trọng thương cái này khiến l u ô n l u ô n tự cao tự đại chân vô địch nhận lấy trước nay chưa từng có đà kích cho ta mười năm lại cho ta mười năm ta nhất định chiến bại ngươi chân vô địch nhìn qua lâm vô đạo trong cổ họng chuyển ra trận trận hung lệ gầm nhẹ dứt lời hắn chính là chuẩn bị thi triển bí pháp bỏ chạy nơi đây đợi đến ngày khác chiến lược đại thành về sau lại đến tìm kiếm lâm vô đạo báo thủ rửa hận chỉ b ấ t quá chân vô địch muốn ly khai có người lại là không cho ông coi như hắn thi triển bí pháp thời khắc nơi xa ở vào con thuyền bị ngạn trên đồ sơn thương nguyện hai tay lại là nhẹ nhàng h ợ p lại trong chốc lát thái cổ t h ầ n giếng xung quanh thiên địa không gian trực tiếp bị cưỡng ép giam cầm cùng phong tỏa lên trời không đường xuống đất không cửa chuyện gì xảy ra thân thể của ta vì cái gì mắt thấy thân thể của mình lại bị giam cầm chân vô địch lánh khóc khuôn mặt bên trên rốt cục t o á t ra thần sắc kinh hoàng Giờ khắc n à A tiếng h ra chỉ hạo hiệu hiệu kêu thảm thiết thê lương run khắp thập phương tại mọi người kêu kinh hai trong ánh mắt chân vô địch lồng ngực bị một thanh cổ lão lại hung lệ đại đao cứ thế mà địa độc xuyên cả người hắn đều bị đóng đinh trên mặt đất sánh vai cựu dai chân thần cường đại nhục thân tại cái kia thanh màu đen đại đao trước mặt như là giấy cái này làm sao có thể ta nhục thân sánh vai cựu dai chân thần sao lại thế đây là cái quỷ gì đồ vật nhìn xem trên lồng ngực cắm c h ạ m t h ầ n đao chân vô địch muốn rách cả mí mắt đáy mắt bên trong có vô tận không c a m lòng đối với hắn sợ hai cùng tuyệt vọng lâm những vô đạo xác thực không để ý đến nện bước tử vong tình trạng t ừ n g bước một đi tới chân vô địch trước mặt t h ầ n xác lạnh lùng chân vô địch xem ra ngươi nhục thân cũng không thể cấp cho ngươi của ngạo vô lương cuối cùng vẫn trong tay ta đồ đao càng hơn một vợ lâm vô đạo thản như nói t h đồng thời nhìn về phía lâm vô đạo nhãn thần cũng là tràn đầy mãnh liệt kiên kỵ nguyên bản bọn hắn đều hy vọng chân vô địch có thể chấn sát lâm vô đạo cái nào biết rõ kết quả cuối cùng cũng là bị phản xác như thế, thế nhưng là sánh vai chân thần một thân lại trong tay nắm giữ thần minh a vậy mà đều chết rồi thương lan cổ tộc vệ thương mấy người cũng là hít vào một ngụm khí lạnh thậm chí liên liên đồ sơn thương nguyệt cùng âm ti mệnh bọn hắn cũng là hướng phía lâm vô đạo căng tới kinh ngạc n h ã n thần kết quả này bọn hắn đều là không có nghĩ tới thất đức tổ ba người quả nhiên bất phàm đồ sơn thương nguyệt đ ấ y mắt lướt qua một sợi dị dạng con mang ánh mắt của nàng một mực tại bất động thanh s ắ c xem kỹ lấy lâm vô đạo ba người đối với cái này lâm vô đạo bọn hắn cũng không để ý tới Bệnh. Bệnh. làm lâm vô đạo đem chân vô địch chém giết một n h y mắt phong đạo nhân cùng tần đạo phu lập tức bằng nhanh nhất tốc độ đi tới trước mặt nhìn xem trên mặt đất chân vô địch thi thể hai người trên mặt đều lộ ra tiếu dung nhất là tần đạo phu nhãn thần nóng bỏng vô biên chân vô địch kia thế nhưng là bán thần a trương bốn trăm phong đạo nhân đem bảo vật tất cả đều giao ra nhậm huynh đệ chân vô địch cái t h ằ n g này là mấy cấp bán thần tần đạo phu xóa t a y h ỏ i nhất giai bán thần mới nhất giai lâm vô đạo lời này vừa ra tần đạo phu l ấ y mắt lướt qua một vòng nhàn nhạt thất vọng nô mặc dù thấp điểm nhưng dù sao cũng là bán thần tu vi sau đó đem hắn siêu độ thực lực của ta lại có thể tăng trưởng không ít vẫn là có làm đầu hắn vất c ằ m nhẹ g i ọ n g thì thầm một đôi mắt chăm chú nhìn chăm chú lên chân vô địch thi thể hắn không thể lập tức đem hắn siêu độ so với hắn phong đạo nhân lại là không có hưng phấn như vậy giờ phút này hắn đang thẩm vấn xem một phen chân vô địch về sau liền đem không có hảo ý ánh mắt chuyển hướng nơi xa vây xem phong huyền liệt b ọ n người nhậm huynh đệ những này đều là dê béo a đã tới chúng ta cũng không thể cứ như vậy bung tha ứng huyền chân trong tay có không c h ọ n vẹn thần binh trên người bọn họ độ tốt khẳng định cũng không kém phong đạo nhân liếm môi một cái nói ngay vậy tần đạo phu cũng là trước tiên đem hung lệ nhãn thần hướng phía phong huyền liệt thiên dương tử vân thương minh t h ư ơ n g ung bọn hắn nhìn qua bá mắt thấy phong đạo nhân cùng tần đạo phu kia không có hảo ý nhãn thần phong huyền liệt bốn người cùng nhau đổi sắc mặt không được những n à y c h ò nói đem chủ ý đánh tới trên người chúng ta phong huyền liệt thấp giọng cầm thét nơi đây không nên ở lâu đi nhanh lên thiên dương tử sắc mặt nghiêm túc dứt lời hắn chính là muốn cấp tốc ly khai nơi đây để tránh đụng phải thai bay và gió chỉ bất quá chơi không t ạ i lòng người ông coi như thiên dương tử bọn hắn vừa mới di chuyển bộ pháp thời khắc trong lúc đó một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt quét sạch thập phương hư không trong chốc lát lấy thái cổ thần giếng làm trung tâm phương viên vạn trượng bên trong thiên địa đều bị cưỡng ép phong tỏa vô luận bọn hắn thi triển loại thủ đoạn nào đều không cách nào ly khai giảm như vậy tựa hồ thái cổ thần giếng biến thành một cái lồng giam t c ả m thụ được bất thình lình kinh tiên h biến cố thiên dương t ử đám người tâm trong nháy mắt ngã vào vạn trượng thâm nguyên bốn người sắp mặt càng là âm trầm tới cực điểm chó nói đây là có chuyện gì vì cái gì không ra được phong huyền liệt điên quần gấm hét vê anh vê anh vê anh đang khi nói chuyện hắn vung đầu nắm đấm hung h ă n g đấm vào hư không thậm chí còn lấy ra một kiện cổ lao thần kiếm không ngừng mà chém vào nhưng là vẫn không có bất kỳ biến hóa nào không chỉ có là hắn thiên dương tử thương ung v â n thương minh ba người cũng đều là lấy ra riêng phần mình không c h ọ n vẹn thần binh điên còn g oanh kích lấy hư không chỉ bất quá mặc cho bọn hắn như thế nào dùng sức đều không làm nên chuyện gì thấy tình cảnh này nơi xa vây xem phong đạo nhân cùng tần đạo phu đầy mang dáng tươi cười đi tới đừng uổng phí sức lực mặc dù các ngươi từng cái trong tay đều nắm giữ không trọn vẹn thần binh nhưng liền điểm ấy lực lượng căn bản không có khả năng đánh vỡ tr huynh đệ chúng ta ba cái đi vào cái này thái cổ thần giếng không vì cái khác chỉ vì cầu tài đem các ngươi trên thân tất cả đáng tiền bảo vật hết t h ể g i a o ra đi đến lúc đó có thể sống sót phong đạo nhân cười h í p mắt nói cái gì muốn ăn cướp nhóm chúng ta đ ô n g nhiên nghe nói như thế phong huyền liệt đám người sắp mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi các ngươi đây là trần chùi ăn cướp thương ung lớn tiếng gầm thét mặt mũi dàn mua bên trên tràn đầy dữ tợn giảm như vậy hận không thể đem phong đạo nhân áp chế cốt dương hôi nhưng mà đối với phẫn nộ của bọn hắn cùng cựu hận phong đạo nhân đạo cũng k một máy mộ, mắt trong mộ lớn chuyển ra thương u n g tia tiếng kêu thảm thiết thế lương tại đại mai t á n g thuật vĩ lực phía dưới quanh người hắn tuật thọ tu vi tinh hoa các loại toàn bộ bị cứ thế mà bốc ra ước chừng ba cái hô hấp qua đi tại mọi người k i a hoảng sợ nhìn chăm chú thương ung trực tiếp biến thành một bộ thầy khô ừ không biết điều đồ vật lao đạo ta chỉ là thông chi các ngươi mà thôi thật sự cho rằng các ngươi có tư cách cùng ta bàn điều kiện băng l ê n h thanh âm đ ỗ n g nhiên văng lên nói xong phong đạo nhân dối bàn tay thương ung trong tay trôi này không trọn vẹn thần minh trong nháy mắt rơi vào hắn ống tay háo ở trong nhìn xem cái này hung tàn bạo ngược một màn thiên dương tử bọn người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh thật t a cho đối mặt phong đạo nhân tử vong n g uy hiếp phong huyền liệt dẫn đầu đem trong tay thần kiếm n é m ra ngay sau đó hắn lại là đem trên thân tất cả đáng tiền bảo vật toàn bộ đem ra hh không tệ lắm người thức thời là tu kiệt lao đạo ta chỉ là vì cầu tài sẽ không cần n g u y ê mệnh nhìn xem trên mặt đất đống t i ê tích như núi bảo vật cùng tài nguyên các người đ đây ta cứ việc đối phong đạo nhân cách làm thống hận tới cực điểm nhưng là vì mạng sống thiên dương tử cùng v ậ n thương minh hai người lại là không thể không thỏa hiệp cuối cùng tại phong đạo nhân kia hung hát nhìn chăm chú bọn hắn cũng giống như phong huyền liệt đem trên thân đồ vật toàn bộ đem ra phong huyền liệt thiên dương tử vân thương minh đều là xuất từ phương đông đại vực đỉnh cấp thế lực lại thân phận và địa vị không hề tầm thường bởi vậy ba người có bảo vật cùng tài nguyên cũng là không ít hh tuất coi như các ngươi thất thời lão đạo ta cao h ứ n g phi thường phong đạo nhân cười đến không ngậm miệng được sau đó hắn vung tay lên đem trên mặt đất tất cả bảo vật cùng tài nguyên hết thẻ thu vào bao quát bọn hắn không c h ọ n vẹn thần minh tất cả bảo vật cùng tài nguyên đã tất cả đều cho ngươi chúng ta bây giờ có thể đi được chưa phong huyền liệt cắn răng nghiến lợi hỏi còn không được phong đạo nhân lắc đầu nghe xong lời này mấy người trong mắt hận ý trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạ thần sắc càng thêm dữ tợn vì cái gì người đã nói chỉ c ầ u tài không sợ mệnh mà lại hiện trên người chúng ta đã không có bất kỳ giá trị gì các ngươi vì cái gì còn không chịu vương tha nhóm chúng ta đám người trợn mắt nhìn nếu như ánh mắt có thể giết người phong đạo nhân chỉ sợ tại liền bị nghiền s á t ngàn và lần ha ha gấp cái gì lao đạo ta đúng là đã nói không sợ tính mạng các ngươi nhưng cũng không có nói qua ngay lập tức sẽ thả các ngươi ly khai a trước đợi đi đợi đến thái cổ thần g i ế n kết thúc về sau lại nói phong đạo nhân nhàn nhạt đáp lại nói người nghe được hắn lời này phong huyền liệt thiên dương tử vẫn thương minh ba người hận đến cơ hồ đem cắn răng đều muốn cắn nát bất quá người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu dưới mắt tại phong đạo nhân trước mặt bọn hắn chính là thị trên t ớ t mặc cho hắn xâm lược bởi vậy cứ việc trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng t i ê u hận bọn hắn bất lực phản kháng cuối cùng chỉ có thể tạm thời bỏ đi rời đi suy nghĩ ha ha đối với phong huyền liệt bọn hắn p h ẫ n hận phong đạo nhân cũng không để ý tới tại đem bọn hắn toàn bộ vơ vét không còn gì về sau hắn lại là đem ánh mắt nhắm ngay xa xa thương lan cổ tộc ta nhớ được các người thương lan cổ tộc trước đó từ hoang cổ trong bí cảnh thu được một ngụm hoàng đạo n g m y thần minh hắn cười híp mắt nhìn xem linh thuyền trên vệ thương nó i mục đích không cần nói cũng biết nghe được hắn lời này vệ thương khuôn mặt cũng là hung hăng lắp một cái âm thầm siết chặt thủ trưởng dầm dầm tại trải qua ngắn mùi trầm mặc về sau chỉ gặp hắn phất ống tay náo một cái chứ nhiều bảo vật cùng tài nguyên rơi vào phong đạo nhân trước mặt mặc dù so không lên phong huyền liệt bọn hắn giàu có nhưng cũng coi như được một món tiền mèo giàu a các người thương lan cổ tộc chiếc này linh tru tựa hồ cũng là tốt bảo bối a phong đạo nhân hoàng sợ nói ngay vậy vệ hương l ấ y lòng đem phong đạo nhân tổ tông mười tám đời toàn bộ đều mắng một lần bất quá hắn mặt ngoài vẫn như c ũ duy trì k í n h lý tiêu d u n g ha ha đã các hạ ưa thích một mực cầm đến liền là đang khi nói chuyện vệ hương cố nén đoán hận trong lòng đem d ư ớ i chân duy nhất linh chu ném cho phong đạo nhân ừ m không tệ tại đem linh chu sau khi bỏ vào trong túi phong đạo nhân nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn một phần bất quá hắn cũng không buông tha tốt như vậy ăn cướp cơ hội tại đem thương lan cổ tộc toàn bộ vơ vét về sau hắn ánh mắt lại nhìn phía xa xa hai thân ảnh bọn hắn là ở một bên xem náo nhiệt thương ương cùng nhan thanh sơn chương bốn trăm linh một thái âm thị không được tựa hồ là cảm nhận được phong đạo nhân kia không có hảo ý nhắn thần ngay tại nơi xa xem náo nhiệt thương ương cùng nhan thanh sơn cùng nhau đổi sắc mặt phong đạo nhân là đức h ạ n h gì hiện tại bọn hắn đều rõ ràng xem đến bị hắn để mắt tới tuyệt đối không có kết cục tốt bệnh tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới thương ương không có bất kỳ do dự lúc này bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía đ ổ sơn thị chỗ địa phương tới gần nhan thanh sơn theo sát tại sau lưng hả nhìn xem một màn này phong đạo nhân trong nháy mắt nhũ mày hai người này cùng đồ sơn thị còn có quan hệ hắn hơi kinh ngạc sau đó phong đạo nhân tiếp tục đem ánh mắt khóa chặt tại thương ương trên người bọn họ chỉ gặp hai người tại đi vào con thuyền bị ngạn phía dưới về sau cũng không lọt vào đồ sơn thương n g u y ệ t s u ố t đuổi ngược lại phía trên đồ sơn n h ư ợ c n h ư ợ c còn mười phần nhiệt tình cùng thương ương chào hỏi cùng lúc đó đồ sơn n h ư ợ c n h ư ợ c còn hướng phía hắn cơ cơ nắm tay nhỏ tựa hồ đang cảnh cáo lấy cái gì phong đạo nhân nhịn không được cười lên hai người này tựa hồ cũng là xuất từ trúc dung thị bọn hắn làm sao cùng đồ sơn thị người pha trộn ở cùng nhau mà lại nhìn quan hệ còn không tệ thật sự là gặp quỷ phong đạo nhân đáy lòng thầm mắng mặc dù đối với kết quả này có chút ngoài ý muốn nhưng bởi vì kiềm kỵ đồ sơn thương nguyện phong đạo nhân cũng chưa từng có phần cử động được rồi xem ở đồ sơn thị phần bên trên bỏ qua cho các ngươi đi liền các ngươi bộ dạng này trên thân khẳng định cũng không có gì chất béo phong đạo nhân tìm cho mình cái lấy cớ dứt lời hắn liền rời ánh mắt hô mắt thấy phong đạo nhân kia hung á c nhã thần từ trên người chính mình dịch chuyển khỏi xa xa thương gương cùng nhan thanh sơn lập tức lớn nhẹ nhàng thở ra bọn hắn sợ lọt vào phong đạo nhân đ n cướp hiện tại tốt rốt cục tránh thoát một tiếp đa tại đại tế thi thương ương lấy cung kính tư thái hướng phía con thuyền bị ngạn trên đồ sơn thương nguyện không người túi đầu dùng cái này đến biểu thị cảm kích của mình hắn biết rõ vừa rồi nếu không phải đồ sơn thị che chở phong đạo nhân chắc chắn sẽ không công tha hắn cùng nhan thanh sơn nếu như bị cướp tiêu mặt mũi coi như mất hết ngay sau đó thương ương lại đối đồ sơn n h ư ợ c ngược ném cảm kích n h a n thần đại thúc có đại tỷ của ta tại kia thất đức tổ ba người không dám làm loạn lúc này thần châu bên trên truyền đến đồ sơn ngược ngược kia thiên chân vô tả thanh âm thất đức tổ ba người nghe được cái tên này thương ương không khỏi khẽ giật mình Sắp thực thất đức đáy lòng của hắn thì thầm một câu bực này không muốn mặt sự tình cũng chỉ có phong đạo nhân bọn hắn có thể làm được ra đại thúc nếu không ngươi lên đây đi trước đó ngươi cứu được nhóm chúng ta ta còn không có hào hào cảm kích ngươi đây đồ sơn nhược nhược phát ra mời ngay vậy thương ương có chút tâm động được rồi ta còn là tại hạ bên cạnh đi nơi này rất tốt ha ha từ đối với đồ sơn thương nguyện kiên kỵ cùng kính sợ thương ương cuối cùng vẫn không có lên tới con thuyền bị nạn thấy thế đồ sơn nhược nhược trên khuôn mặt nhỏ nhắn mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng không có tiếp tục cơ cầu sau đó n tại đem hiếu ánh mắt từ thương hương trên người bọn họ dịch chuyển khỏi về sau hắn chính làn lện bước bộ pháp chập rái đi tới ở vào thái cổ thần giếng phía tây một cái góc chỉ gặp ở nơi đó dừng lại lấy một chiếc cỡ nhỏ linh tru phía trên có một cái rung nhan về thế khí chất đoan trang nữ từ gào trắng ngoài ra ở sau lưng của nàng còn có một cái khôi ngô trung niên nam tử quanh thân trên giới tản ra như núi cao khí thế nhìn cực kỳ bất phàm hai người này dạ ma nhất tộc không hẳn là thái âm thị mới đúng coi như phong đạo nhân đang quan sát hai người kia thời khắc cách đó không xa lâm vô đạo cũng là đem ánh mắt rơi vào trên người bọn họ thông qua thần linh chi nhãn nhìn rõ hắn biết được thân phận của hai người cùng lai lịch nữ tên là làm ô thanh dư xuất tử cổ lao dạ ma nhất tộc bất quá nàng chân chính khởi nguyên chính là càng thêm cổ lao thái âm thị dạ ma nhất tộc chỉ là thái âm thị hạ hạt một phương cổ tộc thôi Căn cứ thần lâm i chi n nhãn h h p ả vô đạo âm thầm chầm tư nhìn thấy trong truyền thuyết dạ ma nhất tộc để hắn nghĩ tới rất nhiều trước đó thông qua hắc cám tri thần lâm vô đạo liền một mực tại phỏng đoán dạ ma nhất tộc rất có thể còn tiếp tục tồn tại ở sơn lang giới bên trong bằng không hác á m c h i thần căn bản không có khả năng khôi phục thần tính rất hiển nhiên đây là có tín đồ tại cung p h ụ c hắn hắn mới để khôi phục thần tính bởi vậy có thể thấy được dạ ma nhất tộc vẫn luôn là chân thực tồn tại chỉ bất quá đối với cái này chủng tộc thần bí tung tích vô luận là lôi c h ạ c h vẫn là tại phương đông đại vực bên trong đều không có bất luận cái gì ghi chép cho dù là một sợi tin tức cũng không từng nghe nói nhưng mà để lâm vô đạo không có nghĩ tới là hôm nay thái cổ thần giếng c ủ phát lại là gặp được trong truyền thuyết dạ ma nhất tộc cái này khiến hắn mười phần ngoài ý muốn nhiều năm như vậy đều không có bọn hắn tin tức vì sao lần này thái cổ thần giếng bộc phát lại là đột nhiên xuất hiện cái này phía sau phải chăng không có ai biết nguy cơ lâm vô đạo đ ấ y lòng âm thầm phỏng đoán hắn cảm giác dạ ma nhất tộc sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện đối với lâm vô đạo tâm tư cùng ý chương nghĩ phong đạo nhân tự nhiên là không rõ ràng giờ phút này hắn đã đi tới cự ly ô thanh dư mười t r ư ợ n g bên ngoài địa phương các ngươi xôn xao phong đạo nhân thanh âm chỉ là vừa mới văng lên cũng còn không có hoàn toàn rơi xuống đối diện ô thanh dư lại là vung tay lên lấy ra rất nhiều bảo vật như tiểu sơn t r ố n g chất trên mặt đất ách mắt thấy ô thanh dư như thế sạch sẽ lưu loát phong đạo nhân ngược lại là có chút ngoài ý mớn đồng thời thông qua vạn tượng p h á p nhãn hắn tựa hồ cũng nhìn ra ô thanh dư hai người bất phẳng đáy mắt bên trong có một tiếng ngạc nhiên cùng kinh ngạc có bằng hữu từ phương xa đến không thật vui nên phong đạo nhân i ế p miệng cười nói dứt lời hắn tay h áo c u ố n lên trên đất bảo vật cùng tài nguyên quay người ly khai nhìn hắn bóng lưng ô thanh dư thần sắp từ đầu tới cối duy trì lấy lạnh nhạt và bình tĩnh cũng không có bởi vì phong đạo nhân ăn cướp mà tức giận cùng phất hận tiểu thư những người này Vai trò k h ô ngoại giới người i phía sau trung niên nam, nam tử như có điều suy nghĩ hắn thâm trầm ánh mắt tại lâm vô đạo ba người trên thân rừng lại mấy tuấn sau đó lại là đạo qua đồ sơn thương nguyện mọi người liền trở nên yên lặng cùng lúc đó phong đạo nhân cũng là đi tới lâm vô đạo trước mặt nhậm minh đệ lần này chúng ta lại quá độ một phen phát tài a hắn gửi vỗ vỗ hầu bao của mình lập tức thân xác của hắn lại trở nên nghiêm túc nhậm minh đệ ta xem hai người kia không đơn giản a chúng ta phải cẩn thận một chút trên người của bọn hắn có cường đại thần c h i khí t ứ c ta đoán cũng hẳn là xuất từ cái nào đó cổ lão lớn thị tộc mà lại so với đồ sơn thị thần tính còn muốn càng thêm nồng đ ậ m một chút nếu là như vậy bọn hắn chỗ cung phụng thần c h i thực lực liền không thể khinh thường a phong đạo nhân thấp giọng nói đối với cái này lâm vô đạo cũng tán đồng nhẹ gật đầu hắn cũng đã nhận ra ô thanh dư trên thân hai người cường đại thần tính vậy tuyệt đối siêu việt nhị giai chân thần chương 402 t h á i cổ thần giếng bộ phát Giả ma nhất tộc trước đó thờ phụng không phải hắc cám c h i thần a hắc cám c h i thần đã bị ta chấn sát dựa theo đạo lý mà nói Giả ma nhất tộc tộc nhân trên thân không thể nào lại có được như thế nồng đậm thần c h i khí t ứ c cho nên nói bọn hắn là cải biến tín ngưỡng của mình lâm vô đạo đáy lòng âm thầm c h ầ m tư hắc cám c h i thần đã triệt để v ấ lạc nhưng là từ ô thanh dư trên người bọn họ thần tri khí tức đến xem cùng lúc trước thờ phụng hắc cám tri thần có rõ ràng khác nhau bởi vậy lâm vô đạo suy đoán dạ ma nhất tộc tại di chuyển linh khư về sau tất nhiên là sửa lại tín ngưỡng của mình trừ cái đó ra còn có một cái khả năng đó chính là dạ ma nhất tộc vẫn như cũ thờ phụng hắc cám c h i thần chỉ bất quá hắc cám c h i thần chính là cái khác hương họa thần c h i phụ thuộc cũng chính là trúc thần so với dạ ma nhất tộc sửa đổi tín ngưỡng loại thứ hai khả năng lớn hơn nhẫm huynh đ ệ hiện tại phương đông đại vực đỉnh cấp thế lực ngoại trừ nam lương đồ sơn thị bên ngoài còn lại đều bị chúng ta thu hoạch được một lần y theo tình hình dưới mắt bọn hắn căn bản không dám cùng chúng ta đối n ị c h mặc dù có cái tia tâm cũng không có thực lực kia bởi vậy nhóm chúng ta có thể yên tâm lớn mật đem thái cổ thần giếng bạo vật bỏ vào trong túi mất đi ta đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt hào chủ ý có thể lại hố một đợt thiên long cổ quốc thuận tiện nhìn một trận đặc sắc trò hay hh <cười> lúc này phong đạo nhân kia thâm trầm thanh âm vang lên nghe nói như thế lâm vô đạo cùng tần đạo phu không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào phong đạo nhân trên thân bọn hắn biết rõ phong đạo nhân khẳng định lại nghĩ tới cái gì chủ ý xấu người muốn làm cái gì nô、no, là như vậy thái cổ thần giếng liền muốn bạo phát phong huyền liệt cùng vần thương minh bọn hắn khẳng định là không dám cùng chúng ta tranh、đoạt. Ý thì theo ì t h ta ý nghĩ chờ sau đó thái cổ thần giếng buộc phát thời điểm chúng ta ngụy trang thành ứng huyền chân bộ g á n g đi đoạt những cái tia thái cổ thần phủ để thiên long cổ quốc đi lưng n ộ i h o a n nước này nhậm huynh đệ các ngươi n g â m lại xem chỉ cần tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy ứng huyền chân cướp đi thái cổ thần phủ như vậy thì dung không được thiên long cổ quốc trồng chế đến thời điểm còn lại năm đại thế lực khẳng định không cách nào dễ dàng tha thứ thiên long cổ quốc một nhà độc đại tất nhiên sẽ hợp nhau tấn công bởi như vậy thiên long cổ quốc không chết cũng phải lột một tầng ra phong đạo nhân âm thiểu nói lao già điên ngươi được lắm đấy n g ư ơ i đây là muốn tươi sống hố chết thiên long cổ quốc tiết tàu à, đến thời điểm bùn đất rơi đúng quần vô luận như thế nào đều nói không rõ tần đạo phu giơ ngón tay cái lên khen đáy mắt của hắn bên trong cũng là lưu động lên mánh liệt hương phấn chi quang sau đó bọn hắn đem ánh mắt rơi vào lâm vô đạo trên thân nhậm huynh đệ ngươi cho rằng lao đạo ta ý nghĩ này thế nào ừng có thể đã các ngươi chỉ sợ thiên hạ bất loạn loại kia hạ liền từ ta ngụy trang thành ứng huyền chân bộ dáng cướp đoạt thái cổ thần phu đi các ngươi thừa cơ đem hình tượng ghi chép lại chờ đến thái cổ thần giếng kết thúc về sau tại đem ghi chép hình tượng công bố ra ngoài tại bằng chứng trước mặt thiên long cổ quốc mặc dù có một trăm tấm miệng cũng nói không rõ đến thời điểm chờ bọn chúng lẫn nhau công kích thời khắc nhóm chúng ta lại thừa cơ ngồi thu ngư ông thủ lợi lâm vô đạo nói bổ sung n g h e vậy phong đạo nhân cùng tần đạo phu l i ế c nhau một cái đều song song giơ ngón tay cái lên nhậm minh đệ luận đến âm mưu quỷ kế còn phải là ngươi a t ố t vậy cứ như thế làm đi ta đã không kịp chờ đợi muốn gặp được bọn hắn chó cắn chó cảnh tượng hắc hắc ba người một mặt âm hiệp cười dứt lời bọn hắn không để ý mọi người chung quanh quăng tới dị dạng nhãn thần trực tiếp đi tới thái cổ thần giếng trước mặt ngồi xếp bằng ở trên mặt đất ba người lấy vây kín chi thế đem thái cổ thần giếng thủ hộ ở trung ương dạng như vậy một bộ muốn triệt để chiếm lấy thái cổ thần giếng tư thế nhìn xem cử động của bọn hắn xung quanh vây xem một đám người tu luyện cả đám đều hận đến nghiến răng nghiến lợi nội tâm tràn đầy hoán niệm chỉ bất quá bởi vì thất đức tổ ba người thực lực quá mức cường hành mà lại thủ đoạn hung tàn bạo ngược tri cực bọn hắn cứ việc bất mãn hết sức nhưng cũng không dám tới đối n ị c h tương công tử cái này ba người thật đúng là đủ vô sỉ. Nơi xa, nhan thanh sơn lạnh lùng bật cười một tiếng đối với lâm vô đạo cách làm của bọn hắn rất là khinh thường so với hắn thương ương thần sắc ngược lại là muốn bình tĩnh được nhiều nếu như không vô s ỉ bọn hắn cũng không phải là thất đức tổ ba người hắn nhẹ nhàng cảm khai nói nói thương ương bất động thanh sắc nhìn một cái con thuyền bị ngạn trên đồ sơn thương n g u y ệ t đ ấ y lòng của hắn có một tia nhàn nhạt kinh dị bởi vì đồ sơn thương n g u y ệ t thần sắc từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt cùng lạnh lùng tựa hồ đối với n g i vật chẳng thèm nó tới ngoài ra để thương ương ngạc như là thất đức tổ ba người vậy mà không có tới ăn c ư ớ p đồ sân thị đây là tại kiêm kỵ cho nên không dám xem ra thất đức tổ ba người cũng có không dám làm loạn thời điểm à. đại thanh sơn đồ sân thị so với ta tưởng tượng còn muốn càng thêm thần bí bọn hắn đến tột cùng l à như thế nào phát triển có cơ hội nhất định phải đi đại thanh sơn kiến thức một cái thương hương giới đáy lòng âm thầm suy từ nói nghĩ tới đây hắn cũng thu nạp phức tạp tâm tư an t ĩ n h đợi tại nguyên chỗ chờ đợi cứ như vậy thời gian tại bất chi bất giác ở giữa từng chút từng chút trôi qua rất nhanh đã đến vào lúc giữa trưa thái cổ thân giếng mỗi ngàn năm bộc phát một lần mỗi một lần bộc phát đều sẽ có lượng lớn thiên tài địa bảo trí bảo các loại p h u n ra ngoài phúc phận vân vân người tu luyện ngoài ra càng có thần kỳ thái cổ thần p h ụ ông đợi cho vào lúc giữa trưa thời điểm tại tất cả mọi người nhìn chăm chú nguyên bản yên lặng thái cổ thần giếng đột nhiên chuyển ra như lôi đỉnh to lớn thanh âm ngay sau đó bạn theo gió lôi chi thế có vô lượng thần quang từ thái cổ thần giếng bên trong nợ rộ lập tức xông lên trời không bao dung thập phương trong chốc lát một cô tuyên cổ minh mông khí tức tràn ngập thiên đ i ệ đồng thời theo thời gian trôi qua thái cổ thần giếng bên trong còn chuyển ra dòng nước siết phun trào thanh âm dạng như vậy tựa hồ đang có cái gì đồ vật muốn phun ra đến đồng dạng thái cổ thần giếng muốn bạo phát giờ khắc này ở đây tất cả mọi người đều nín thở từng cái không nháy mắt đem con mắt chăm chú rơi vào thái cổ thần giếng phía trên ẩm ẩm cũng không biết đi qua bao lâu tại vạn chúng chú mục phía dưới trong lúc đó một đạo sáng chói thần quang từ thái cổ thần giếng bên trong vọc ra kia là một viên nắm đấm lớn nhỏ màu vàng kìm ngọc thạch trên đó có tiên viên mã thành thần bí đường vân nhất là còn có bảy cái lỗ, Mỗi một cái lỗ đều ẩn chứa không h i ể u thần vật thất khiếu linh lung thạch làm cái k i a kim sắc ngọc thạch xuất hiện một s á t na con thuyền bị ngạn trên giải vô ưu lập tức la thất thanh đáy mắt bên trong b ắ n ra manh liệt nóng bỏng quan mang cái này thất khiếu linh lung thạch chính là một loại cấp cao nhất thứ thần cấp bảo vật có thể dùng tại luyện chế cực đạo ngụy thần minh thái cổ thân giếng buộc phát hiện thứ nhất bảo vật phẩm chất giống như này chuyện tốt tiếp xuống chẳng phải là sẽ có thần vật xuất hiện giải vô ưu kích động khó nhịp giờ phút này hắn hận không thể lập tức tiến lên đem viên tia thất khiếu linh lung thạch chộp vào trong tay kỳ thật ở đây bên trong cùng giải v không phải số ít chỉ bất quá bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì coi như tất h khiếu linh lung thạch xông ra thái cổ thần giếng sắt na liền bị tay mắt lanh lệ lâm vô đạo chụp vào trong tay kém một chút chính là t h ầ n liệu không tệ lâm vô đạo khen một câu viên này tất h khiếu linh lung thạch giá trị ít nhất ba trăm triệu khí vận giá trị hiu hiu hiu cũng l i ề n tại hắn đánh giá trong tay tất h khiếu linh lung thạch thời khắc thái cổ thần giếng miệng cống giống như là bị mở ra bỗng nhiên từng đạo sáng chói thân quang thòng thần trong giếng sông lên trời không hóa thành từng loại hiếm thấy trên bảo hiện hóa tại hư không hoặc là thứ thần cấp linh dược hoặc là thần binh lợi khí hoặc là thiên tài địa b ả o thấy đám người hoa mắt không kịp nhìn đồng thời những cái kia bảo vật đang bay ra thái cổ thần giếng về sau liền muốn hướng phía chu vi hư không k í c h x ạ mà đi thấy tình cảnh này xung quanh vây xem những người tu luyện đã sớm trông mòn con mắt cả đám đều mong mỏi những cái kia bảo vật có thể bay ra ngoài sau đó bọn hắn liền có thể đi tranh đoạt kiếm một c h é n canh chỉ bất quá chơi không toại lòng người có thất đức tổ ba người ở chỗ này hà có thể đến phiên bọn hắn、Bạch. coi như những cái kia bảo vật bay về phía chu vi thời khắc sớm đã chuẩn bị x o n g phong đạo nhân lúc này lấy ra một cái lưới lớn vung xuống đem toàn bộ thái cổ thần giếng vững vàng bao phủ một thời gian nhưng p h à m là lao ra bảo vật toàn bộ bị lưới lớn bao phủ trở thành bọn hắn vật trong bàn tay nhìn xem một màn này đáy lòng của mọi người bên trong lập tức đem phong đạo nhân tổ tông m ộ ư ơ i tám đời toàn bộ mắng một lần lại một lần chương bốn trăm linh ba phất nhanh phất nhanh ghê tởm cái này thất đức tổ ba người thật mẹ nó thất đức con chó kia nói chính là đem thái cổ thần giếng xem như một mình hắn đúng không đại tế ty chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn xem sao con chặt thuyền bị ngạn phía trên. nắm nắm mang phía yêu bị Giải vô yêu nắm chặt nắm đấm, đầy kỳ h hỏi. Nhìn xem kia không ngừng từ thái cổ thần phun hy thế phong nhân thủ, hắn mình chảy không nhất ô n lòng ngừng giếng bên trong phun ra hy thế bạo vật, từng kiện lòng đang Mong lớn tấn. g giác cam cổ cả cảm của được, kia ra tra xem máu. mà là rơi tri k từ vật, tất bạo vào đạo đều đều đã thật không, không chỉ là giải vô ưu một bên đồ sơn mang cùng vu hoàn cũng là những chặt l ô n g mày đôi mắt bên trong nhấp nô khát vọng mãnh liệt đại tế ti h cái này thái cổ thần giếng bảo vật cũng không thể để thất đức tổ ba người toàn c h i ề u a vu hoàn hít một hơi thật sâu nói đúng rồi bọn hắn thất đức tổ ba người đã tranh đoạt nhiều như vậy bảo vật cùng tài nguyên lại còn muốn chiếm lấy thái cổ thần giếng có thể hay không có chút lòng l i ê m s ỉ đại tế ti chúng ta không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn xem a b ă n g vào chúng ta thần khí chưa hẳn liền sợ bọn hắn huống chi nhóm chúng ta tới nơi này không phải là vì những bảo vật này sao đồ sơn mang gầm nhẹ nói k i a không dằn nổi bộ dáng hận không thể lập tức tiến lên đem phong đạo nhân bảo vật trong tay tất cả đều đạt o tới những n à y đồ vật nếu là hiến tế cho núi sanh đại thần nhất định là một số lớn công vân a đến thời điểm đối với đồ sơn mang bọn hắn vội vàng đồ sơn thương nguyệt cũng không có bất kỳ đáp lại thân sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh hòa đàm mạc so với hắn một bên ấm tim mệnh khoe miệng lại là lộ ra từng tia từng tia tiêu dùng mọi người không nên gấp gáp nên chúng ta nhất định sẽ không thất bại không nên chúng ta cho dù cưỡng cầu cũng vô dụng nhóm chúng ta kiên nhẫn chờ đợi chính là chờ cứ như vậy làm chờ đám người hai mặt nhìn nhau không rõ ràng cho lắm đại thiên sư cái này phải chờ tới cái gì thời điểm đúng vậy a chờ đợi thêm nữa món ăn cũng đã lạnh ta cảm thấy thất đức tổ ba người không đến ăn cướp chúng ta hẳn là trong lòng còn có kiếm kỵ thừa cơ cơ hội nhóm chúng ta đều có thể đi kiếm một chân canh đám người ngưng một lời ta một câu nghị luận đối với cái này â n t h i n mệnh chỉ là thần bí cười cười cũng không nhiều lời cái này thời điểm h ã n tự nhiên không thể nói bởi ọ n hắn đ vậy ba người chỉ có thể cưỡng ép áp chế nội tâm xúc động trơ mắt nhìn xem đại lượng bảo vật bị phong đạo nhân bỏ vào trong túi cứ như vậy thời gian từng chút từng chút trôi qua ước chừng một khắc đồng hồ về sau thái cổ thần giếng đ ỉ n h chỉ bộ phát thấy thế phong đạo nhân cũng đem trong tay lưới lớn thu vào liếc nhìn lại chỉ gặp lưới lớn bên trong thần quang mê ngông quần quận chúng nhiều bảo vật chất thành một đống như là một vòng mặt trời nhỏ từ từ bay lên một màn này thấy xung quanh vây xem người tu luyện hâm mộ tới cực điểm ha ha ha phát phát nhậm minh đệ hết thể một trăm lẻ tám loại thứ thần cấp thiên tài địa bảo phẩm chất tất cả đều là cấp cao nhất trừ cái đó ra còn có một gốc thần dược một khối thần liệu cùng một gốc thần cấp linh căn lần này chúng ta thật sự là phát đại tại ha. ha ha thái cổ thần giếng bên cạnh nhìn xem túi lưới bên trong chư nhiều bảo vật phong đạo nhân kích động đến đại hống đại thiếu cơ hồ đem mặt đều cởi nát đồng dạng một bên lâm vô đạo cùng tần đạo phu cũng là lộ ra nụ cười vui mừng lần này tuyệt đối là trên trời rơi xuống lối tài ai chỉ tiếc những bảo vật này muốn phân cho đồ sơn thị bọn hắn bậy thành thật là muốn mặn giả tần đạo phu mặt mũi tràn đầy đau lòng đây cũng là không có biện pháp sự tình đồ sơn thị cái kia đại tế ti h cực kỳ khó đối phó nếu như nàng tới quấy dối lời nói chúng ta khẳng định không cách nào thuận lợi như vậy đến lúc đó có rất lớn có thể sẽ gà bay chứa nơi này một trăm lẻ tám loại thiên tài địa bảo cộng thêm trên ba loại thần vật cho dù phân cho bọn hắn bảy thành chúng ta cũng còn có thu hoạch h u n g chi tiếp xuống thái cổ thần phù mới thật sự là trọng đầu hí dựa theo ước định chúng ta có thể thu hoạch được bảy thành thái cổ thần phù đến thời điểm đem dùng cho cường hóa vũ khí trong tay nói không chừng có thể thu hoạch được thần binh cứ tính toán như thế đến nhóm chúng ta cũng là kiếm một rồi phong đạo nhân trầm giọng nói mặc dù hắn cũng không muốn đem trước mặt bảo vật phân đi ra nhưng đổ sơn thị người ngay tại dưới mí mắt căn bản dấu không được tư lần thứ nhất hợp tác phong đạo nhân cũng không muốn vì những n à y thứ thần cấp bảo vật cùng đồ sơn thị quan hệ huyên náo qua cương dù sao bọn hắn tương lai khả năng còn muốn tiếp tục hợp tác trước đem những bảo vật này nhận lấy đi tiếp xuống chúng ta dựa theo kế hoạch làm việc thái cổ thần phù mới là trọng yếu nhất lâm vô đạo âm thầm truyền â m nói ngay vậy phong đạo nhân cùng tần đạo phu liếc nhau một cái lúc này đem bảo vật thu sạch hiu hiu hiu cũng liền tại cái này thời điểm chỉ gặp thừa cơ thái cổ thần giếng lại một lần nữa bạo phát ra sáng trói thần quang ngay sau đó tại mọi người kêu phấn chân trong ánh mắt mười đạo mánh liệt thần quang từ thái cổ thần giếng bên trong vọt ra cuối cùng tại hư không trên hóa thành mười khối màu hoàng kim cổ láo ngọc phủ toàn thân thần quang lưu chuyển thần uy m ê n h mông quần quận không thôi thái cổ thần phủ nhìn xem kia xuất hiện mười khối hoàng kim ngọc phủ mọi người ở đây tinh thần đại c h ấ n cho dù là thiên dương tử cùng phong huyền liệt b ọ n người một thời gian đáy mắt cũng bạo phát ra mánh liệt hướng tới cùng khát vọng liên liên ố thanh dư cũng không ngoại lệ chỉ bất quá bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì nơi đó có thất đức tổ ba người đang chăm chú thủ hộ lấy h i u cũng hiện tại mười khối thái cổ thần phù hiện thế s á t na trong đó một khối thái cổ thần phù vậy mà hư không tiêu thất không thấy mọi người ở đây ai cũng không nhìn thấy là như thế nào biến mất cho dù là lâm vô đạo cũng không có bắt được khối k i a thái cổ thần phù quy tích xem ra khối k i a thái cổ thần phù nhất định là hướng phía lý hát thủy địa phương đi dứt lời tâm niệm của hắn k h ẽ động lúc này lấy khởi nguyên tri thạch diễn hóa ra một đạo phân thần đồng thời đem bộ d á ngụy n g trang trở thành đứng huyền chân sau đó tại lâm vô đạo không chế giới phân thân dung nhập hư không lạng yên vô tức đi tới thái cổ thần giếng phía trên cùng lúc đó phong đạo nhân cũng là đem m a trưởng đưa về phía chín khối thái cổ thần phủ、Bệnh. nhưng mà coi như hắn thủ trưởng sắp chạm tới thái cổ thần phủ thời điểm trong lúc đó một đạo quỷ dị thân ảnh lại là bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung tiếp lấy tại tất cả mọi người nhìn chăm chú một tay lấy chín khối thái cổ thần phủ cướp đi tĩnh chết đồng giả tĩnh nhìn xem bất thình lình một màn xung quanh vây xem người tu luyện nhao nhao trận tròn trong mắt không dám tin tới cực điểm vừa rồi người kia là ứng huyền chân trong đám người có người la thất thanh ừ n chính là thiên long cổ quốc thiên long vương ứng huyền chân có người khẳng định áp thế nhưng là ứng huyền chân không phải bị thất đức tổ ba người bắt có ca mà lại ta nghe nói bọn hắn là cùng một bọn ứng huyền chân tại sao muốn đâm lương thất đức tổ ba người thử đều là tin đồn thôi ứng huyền chân làm sao có thể cùng thất đức tổ ba người là cùng một bọn thất đức tổ ba người cũng không phải là sơn lang giới người có lẽ đây là bọn hắn đang diễn trò đâu thử mặc kệ như thế nào thái cổ thần phụ không có rơi xuống thất đức tổ ba người trong tay cái này liền có trò hay để nhìn a n c á người người hàng đoạt chi báo ứng a mọi người chung quanh trong đáy lòng tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác lúc này bọn hắn chương ả m giác, u n hăng g xả đ ợ c c i với ậ n hưng phấn Mà so sự của bốn trăm linh bốn một bên diễn kịch một bên cắt giao hẹn đại tế tì cái này ứng huyền chân có chút không thích hợp à. ở trên người hắn không có bất luận cái gì sinh mệnh k h í tức theo ta thời đến hoặc là một cái k h ô i lỗi hoặc là chính là một đạo hóa thân tóm lại hắn tuyệt đối không phải chân chính ứng huyền chân trầm mặc đường à y âm ti mệnh đột nhiên mở miệng nói ra đối với cái này đồ sơn thương m i ệ t cũng tán đồng nhẹ gật đầu âm ti mệnh có thể phát hiện nàng tự nhiên cũng nhìn ra máy khỏe ý của ngươi là đây là thất đức tổ ba người cố ý d i ễ n trò muốn man thiên quá hải hay là quyền nợ ừng có khả năng này âm ti mệnh nhẹ nhàng gật đầu đại tế ti thất đức tổ ba người đến tột cùng có bao nhiêu thất đức chắc hẳn ngài cũng thấy được muốn từ bọn hắn trong miệng móc ra bảo vật đến thế nhưng là phi thường khó khăn theo ta thời đến bọn hắn đây là một hòn đá ném hai chim kế sách một phương diện là muốn thông qua loại phương thức này đem mâu thuẫn cùng cựu hận chuyển rời đến thiên long cổ quốc trên thân một phương diện khác cũng là không muốn cùng chúng ta chia dù sao ai cũng trông thấy là ứng huyền chân cướp đi thái cổ thần phụ cùng bọn hắn thất đức tổ ba người không có bất kỳ quan hệ gì cứ như vậy bọn hắn cũng liền có lấy cớ đem thái cổ thần phụ toàn bộ đọc chiếm nói đến đây ông t i mệnh lúc này hướng phía phong đạo nhân nhìn qua giờ phút này trơ mắt nhìn xem thái cổ thần phụ bị ứng huyền chân cướp đi phong đạo nhân lập tức bạo phát ra giống giận dung trời chó nói ứ n huyền chân người dám đoạt lao tử bảo vật điên cùng giống to vang vọng thập phương đang khi nói chuyện phong đạo nhân kêu hung ác lăng lệ nhãn thần lập tức hướng phía chu vi phương hướng hoành q u é t tới muốn bắt được ứng huyền chân sau đó áp chế cốt dương hôi đồng thời trên mặt của hắn cũng hiện đầy dữ tợn chỉ bất quá tại đem chín khối thái cổ thần phù đoạt đến trong tay về sau lâm vô đạo liền thao túng phân thân biến mất ngay tại chỗ bởi vậy vô luận là phong đạo nhân vẫn là xung quanh vây xem cái khác người tu luyện đều là không có phát giác ứng huyền chân tung tích thấy tình cảnh này phong đạo nhân cảm giác chính mình bị thiên đại nhục nhã lập tức giả ra một bức mơn ăn thịt người biểu lộ dọa đến xung quanh người tu luyện từng cái cầm như ve mùa đông ở đây bên trong, cũng chỉ có lâm vô đạo tần đạo phu bọn hắn đáy lòng không chút nào hoảng nhưng là mặt ngoài sắc mặt của bọn hắn cũng là trở nên vô cùng ầm trầm thảo liền chúng ta đồ vật cũng g i á m đoạn ứng huyền c h â n sớm muộn có một ngày l a o tử muốn đem ngươi bắt tới nếu như tìm không thấy ngươi lao tử liền lấy thiên long cổ quốc xuất khí đến thời điểm toàn bộ thiên long cổ quốc đâu nguyên nhân quan trọng ngươi mà gặp nạn tần đạo phu hùng hùng h ổ h ổ quát nhìn xem bọn hắn phẫn nộ cùng chửi mắng mọi người ở đây mặc dù không có nói chuyện nhưng là nhưng trong lòng thì tràn đầy vui vẻ tại bọn hắn xem ra đây chính là báo ứng chỉ bất quá bọn hắn cũng không biết rõ đây hết thể đều là lâm vô đạo bọn hắn tự biên tự diễn cho hay mà lại là chuyên môn diễn cho bọn hắn nhìn hả cũng liền tại cái này thời điểm phong đạo nhân ánh mắt đảo qua chu vi vừa vặn cùng âm ti mệnh ánh mắt đụng vào nhau khi nhìn thấy âm ti mệnh k i ê u biểu tình tự tiếu phi tiếu lúc hắn không khỏi khe giật mình nguy rồi hắn đây là cái gì n h ã n thần đồ sơn thị người sẽ không phải là phát giác được ý đồ của chúng ta đi phong đạo nhân trong lòng t h ầ p run tại nhàn nhạt liếp nhau một cái về sau hắn không để lại dấu vết rời ánh mắt đồng thời trong đáy lòng cũng đang suy tư cách đối phó nhóm minh đệ ta cảm giác chúng ta kế hoạch tựa hồ bị đồ sơn thị người thấy rõ muốn lừa gạt nữa trời qua biển lưu lại toàn bộ thái cổ thần phủ sợ là rất khó khăn a phong đạo nhân truyền â m nói ngay vậy lâm vô đạo cũng là hướng phía con thuyền bị ngạn phương hướng nhanh chóng lướt qua mặc dù trong đ ấ y l ò n g cười nở hoa nhưng là mặt ngoài cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì đừng hốt hoảng đợi chút nữa chia thời điểm hành sự tùy theo hoàn cảnh có thể lừa gạt liền lừa gạt không thể lừa gạt cứ dựa theo nguyên kế hoạch chia tự nhiên không thể bạch bạch giao ra nhậm huynh đệ hiện tại thái cổ thần giếng bảo vật cùng thái cổ thần p h ụ tất cả đều đã rơi vào chúng ta trong tay tiếp xuống chúng ta muốn làm sao làm đương nhiên là trước các giao hẹn sau đó lại chia tần đạo phu chuyện đương nhiên nói hắn ánh mắt bên trong tràn đầy hung quang hiện lâm vô đạo cũng không nói chuyện đã như vậy vậy liền làm đi ẩm ẩm theo phong đạo nhân thoại âm rơi xuống đã sớm chờ không nổi tần đạo phu lúc này hai tay kết tấn thi c h u ể n ra h á cám chỉ giới hoa trong chốc lát chỉ gặp một đạo vô cùng to lớn h á cám kết giới trong nháy mắt ngăn cách thiên địa đem vương viên vạn t r ư ở n g bên trong người tu luyện toàn bộ bao phủ trong đó hắn thần bí lại lực lượng v ì dị phong b ế sinh linh hợp thức đại mai t ă n g thuật cùng một thời gian làm tần đạo phu hắc cám chi giới bao phủ thập phương thời khắc phong đạo nhân cũng là bằng nhanh nhất tốc độ thi triển ra đại mai t ă n g thuật ầm ầm một tòa kinh khủng đại mộ c h ố n g rông mà hiện rơi vào hắc cám chi giới vô biên t à ác lực lượng mánh liệt ra điên cường hấp thu sinh linh của thọ lực lượng linh hồn không được tổ ba người đây là muốn hạ tử thủ con thuyền bị nạn phía trên giải vô h u la thất thanh nói tương công tử xem chừng nhan thanh sơn lấy ra chiếc tia cổ lao t r u n g lớn đặt đỉnh đầu đem hai người chăm chú bảo hộ ở bên trong t h ầ n sắc kiên kỵ đến cực hạ n thất đức tổ ba người lực lượng cùng thủ đoạn hung tàn lại kinh khủng một khi rơi vào đến bọn hắn trong tay nhất định phải chết không nơi t n g thân đối với cái này cho dù là thương ương cũng lộ ra một tia kinh hoàng lập tức bọn hắn bắt đầu hướng phía con thuyền bị nạn dựa s á t vào thương ương phát hiện vô luận thất đức tổ ba người như thế nào hung tàn bá đạo nhưng là đều không có tới gần hoặc là treo chọc đồ sơn thị điều này đại biểu bọn hắn tại kiên kỵ đồ sơn thị bởi vậy nơi này chính là an toàn nhất địa phương đối với thương ương tâm tư cùng ý nghĩ đồ sơn thương nguyện bọn hắn cũng không để ý tới giờ phút này nàng cùng âm ti mệnh đám người ánh mắt đều là chăm chú rơi vào phong đạo nhân cùng tần đạo phu trên thân ẩm ẩm tại hát cám chi giới cùng đại mai táng thuật song trọng tác dụng dưới phô thiên cái địa kêu thê lương thảm thiết t âm thanh từ trong mộ lớn chuyển ra trên người bọn họ tuổi thọ lực lượng linh hồn các loại hết thể bị phong đạo nhân hấp thu cuối cùng biến thành từng cỗ thi thể bất quá cũng có ngoại lệ h u đang lúc phong đạo nhân thi triển đại mai táng thuật điên cùng thu hoạch đám người tuổi thọ cùng tu vì thời khắc trong lúc đó một đạo kiếm quang bỗng nhiên phóng lên tận trời kinh khủng tuyệt luân khí thế cùng lực lượng lôi cuốn lấy cái thế thần uy trực tiếp chạm phá hắc cám chi giới cùng đại mộ ngay sau đó tại phong đạo nhân cùng tần đạo phu nhìn chăm chú có hai thân ảnh từ bên trong vật ra tại lạnh lùng nhìn phong đạo nhân bọn hắn một chút về sau liền trốn vào linh khư chỗ xấu nhất là bọn hắn phong đạo nhân lông mày cao chặt hai người kia thình l i n h chính là dạ ma nhất tộc hố thanh dư cùng thủ hộ nàng trung niên nam tử trước đó phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng là cố ý thăm dò lai lịch của bọn hắn cùng thực lực bởi vậy đem hắc cám chi giới cùng đại mộ đem bọ phụ không nghĩ tới cùng mong muốn ở trong hai người quả nhiên không có bị trói lại hưng ơ hỏa thần chi thần khí sao cái này phương đông đại vực bên trong còn có dạng này cường đại tồn tại hay là bọn hắn cũng không xuất từ phương đông đại vực phong đạo nhân lông mày càng nhăn càng chặt hắn biết rõ ô thanh dư hai người không có đơn giản như vậy bất quá đại đối phương đã đào tẩu tiêm muốn tiếp tục truy kích ý nghĩa cũng không lớn bởi vậy phong đạo nhân cũng không có quá nhiều để ý tới tiếp tục hết sức chuyên chú thu gặt lấy người tu luyện giao hẹ ngược lại là lâm vô đạo nhìn qua ô thanh dư bóng lưng rời đi như có điều suy nghĩ mục tiêu của bọn hắn là linh h ư chẳng lẽ lại ở trong đó còn ẩn chứa cái gì đại ẩn bí tò mò thừa dịp phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người đang cắt giao hẹn lâm vô đạo lúc này lấy khởi nguyên chi thạch diễn hóa ra một đạo phân thân l ạ g yên vô tức cùng đi lên chương bốn trăm linh năm linh cư bên trong tần h quốc linh h ư rất lớn mà lại so với bên ngoài chi địa chỗ sâu thế giới lở mở vô biên thiên địa bên trong tràn ngập cô q u ạ n cùng rất nát đi theo ô thanh dư hai người lâm vô đạo trực tiếp đi tới linh cư chỗ sâu nhất g ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ gặp toàn bộ thiên địa đều bao phủ tại vô tận trong mở tối hắc khí lượn lờ không thôi lộ ra tội nghiệt cùng không rõ dạng như vậy tựa hồ thương thiên đều rách nát đại địa cảnh hoàn g t à n khắp nơi đồng thời tại kia vô biên hắc cám bên trong lâm vô đạo còn cảm nhận được lớn lao tội nghiệt cùng kinh khủng cấp cho hắn áp lực thực lớn mơ hồ ở giữa còn có thể nghe thấy phô thiên cái địa gà o thét cùng kinh thiên đao b ì n h và c h ạ m thanh âm thậm chí lâm vô đạo thông qua thần linh chi nhãn tại kia hắc cám bên trong còn gặp được thần nhân giao chiến kinh khủng trang cảnh linh cư chỗ sâu nhất tựa hồ ẩn giấu đi một tòa đã rách nát cùng mục nát cái thế thần cư hết thầy hết thảy đều lộ ra quỷ dị cùng huyền diệu linh khư bên trong có thần tính tòa kia đã rách nát cùng mục nát thần khư cùng lúc trước hát cám c h i thần khí thức cực kỳ tương tự sẽ không phải là hát cám c h i thần ngày xưa kiến tạo thần khư a lâm vô đạo âm thầm ngạc nhiên linh khư chỗ sâu bị vô biên tội ác cùng bóng tối bao trùm nếu không phải đi theo ô thanh dư hai người hắn cũng tìm không thấy nơi này từ linh khư chỗ sâu quan sát đến đủ loại dị tượng lâm vô đạo suy đoán trong đó có lẽ còn ẩ n giấu đi một tòa cổ lao thần h ư đồng thời cùng h á cám tri thần có quan hệ mang theo ý nghĩ như vậy lâm vô đạo một bên chú ý linh h ư chỗ sâu cảnh tượng một bên đi tới ô thanh dư bên cạ bởi vì khởi nguyên chi thạch tính đặc t h Âu thanh dư hai người cũng không phát giác được hắn tồn tại lúc này Âu thanh dư trong tay mở ra một chương cổ xưa thần bí quyền chủ, phía trên mơ hồ ghi chép một bức địa đồ lâm vô đạo nhìn lướt qua k i a rõ ràng là một tòa thần k h ư đồng thời lấy thần k h ư làm trung tâm thập phương bên trong còn có đông đảo sinh linh cùng con dân đ ố i hắn thành kính dập đầu cùng bái trừ cái đó ra tại tấm k i a địa đồ phía trên mơ hồ còn có núi non sông ngòi nhận nguyện tinh thần quy tích thế này sao lại là một tòa thần cư rõ ràng là một phương thần của ca lâm vô đạo âm thầm sợi thản p h thông qua tấm kia địa đồ miêu tả trang cảnh tựa hồ là một phương thần chi mở thần quốc nghĩ tới đây lâm vô đạo tâm thần không khỏi chấn động cái này linh cư bên trong sẽ không phải ẩn giấu đi một phương thần quốc ca là hát cám c h i thần vẫn là cái k h á c thần chi đ ấ y lòng của hắn không ngừng suy đoán nguyên bản hắn chỉ là muốn đi theo ô thanh dư dấu chân muốn nhìn một chút ý đồ của bọn hắn cùng mục đích không nghĩ tới lại ngoại ý muốn phát hiện bực này kinh tiên chi bí thần quốc cái kia chỉ có cao đẳng cấp hương hỏa thần chi mới có thể mở ra đến đừng nói là chân thần cho dù là thiên thần cũng làm không được chí ít cũng phải thần vương trở lên giai phải trở vị mới được. mặc ớ i được. m dù trước mắt phương này thần quốc đã rách nát không chịu nổi nhưng dù vậy nếu như lưu chuyển ra ngoài lời nói cũng chắc chắn n h ấ t lên sóng to gió lớn dạ ma nhất tộc thế mà còn có bực này cường đại nội tình bọn hắn lại tới đây là vì tiến vào k i a phương thần quốc bên trong lâm vô đạo h í p mắt lại hắn cảm giác chính mình tựa hồ phát hiện một cái thiên đại bí mật đối với lâm vô đạo thăm dò tố thanh dư hai người cũng không biết rõ giờ phút này nàng cùng bên cạnh trung niên nam tử ngay tại cẩn thận quan sát đến địa đồ đồng thời so với lấy linh khư chung quanh địa hình mặc dù trải qua tế nguyệt ăn mòn cùng biến thiên Có c h ú t địa p h ư ơ n g đã đại biến dạng, lại biến nhưng vẫn là lưu là một tia vết t í c hồi Phó、lục、thúc, hẳn h lục là một nơi này. Sau một hồi, trải qua một phen cẩn thận so với ấu thanh dư cực kỳ trịnh trọng nói trong ngôn ngữ lộ ra một vòng phấn chấn cùng k i n h hỉ đồng dạng một bên tứ lập phó thiên cương thâm trầm đôi mắt bên trong cũng lưu động lên từng tia từng tia thần quang tiểu thư căn cứ địa đồ chỉ thị giả ma chi thành liền giấu ở phía trước một vạn hai ngàn trượng vị trí không tệ ấu thanh dư nhẹ gật đầu chỉ tiếc chúng ta tới không phải thời điểm dạ ma chi thành chỉ có tại linh cư chiều cường thời điểm mới có thể hiện lộ một canh giờ còn lại thời gian đều sẽ giấu tại vô tận hư không chỗ xấu nhất chúng ta tới sớm hiện tại cự li linh khư t r i ề u cường không sai biệt lắm còn có hơn một năm thời gian quả nhiên là lúc không ta đợi à. nói đến đây ô thanh dư hai đầu lông mày để lộ ra một vòng sầu lo nghe vậy một bên phó thiên tương cũng là khe khẽ thở dài tiểu thư đây cũng là không có biện pháp sự tình linh khư t r i ề u cường mỗi hai mươi năm bộc phát một lần lâu như vậy chúng ta cũng chờ cũng không kém một năm dưới này năm chờ đến linh khư chiều cường bộc phát thời điểm đúng lúc là sơn lang giới mở lại ngày thời gian vội vặn hết thảy cũng còn tới kịp hắn an ủi nói đối với cái này ô thanh dư mặc dù biết rõ đạo lý này nhưng đ ấ y mắt vẻ sầu lo lại là càng thêm nồng nặc ta không phải lo lắng cái này ta là lo lắng đến thời điểm sẽ xuất hiện ngoài ý mớn dù sao có ít người cũng không hy vọng chúng ta tiến vào dạ ma chi thành chúng ta có thể tìm tới nơi này những người kia nói không chừng cũng có thể tìm tới nơi này nếu là lọt vào cả tay chúng ta coi như phí công nhọc sức a nói ô thanh dư đem thanh lanh con người nhìn phía phương xa hư không ngày xưa thần quốc đại thần k i n h thường kiểu tiêu dưới trướng thần vương tứ lập hùng cứ thiên hạ dẫn tới bốn phương tám hướng thần c h i đ ế n bái kia là cỡ nào huy hoàng vinh dự bậc nào chỉ tiếc hiện nay đ â y hết thảy cũng không còn tồn tại vẹn vẹn chỉ còn lại một tòa giả ma chi thành hơn nữa còn là tàn phá không chịu nổi nói đến chỗ này ố thanh dư đáy mắt lập tức toát ra mãnh liệt thương cảm cùng thương tiếc đại thần trong bóng tối nghe được hai chữ này lâm vô đạo không khỏi tâm thần chấn động đại thần kia thế nhưng là tương đương với nhân gian thánh nhân thần giai căn cứ hán giải đại thần cái này thần giai bao trùm phạm vi cực kỳ rộng lớn cơ hồ đã bao hàm nhân gian thánh nhân thánh nhân vương cùng đại thánh cái này ba cấp độ. lại hướng lên chính là chủ thần linh khư bên trong phương này thần quốc là một vị cổ lão đại thần mở tin tức này để lâm vô đạo rất là ngoài ý muốn giờ phút này hắn có loại cấp thiết muốn muốn đi vào đến kia phương thần quốc tìm tòi hư thực ý nghĩ chỉ bất quá dưới mắt linh khư triều cường chưa bộc phát thần quốc cửa chính cũng không cách nào mở ra hắn muốn đi vào còn phải đợi thêm một đoạn thời gian nhìn bộ dạng này ô thanh dư bọn hắn là dự định một mực thủ tại chỗ này cự ly li linh khư triều cường còn có hơn một năm thời gian đây cũng quá lớn lâm vô đạo âm thầm n h ũ n mày cũng không biết rõ có hay không đường tắt có thể đi hắn thì thầm một câu sau đó lâm vô đạo tiếp tục tại trong bóng tối quan sát một lát mắt thấy không cách nào đạt được càng có nhiều dùng tin tức liền đường c ũ trở về Bạch. làm phân thân cùng bản tôn tương hợp thời khắc d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ gặp phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng thu hoạch h o à n tất trên mặt của hai người đều lộ ra nụ cười s á n g lạn cùng lúc đó lấy thái cổ thần giếng làm trung tâm thập phương bên trong ngoại trừ phong huyền liệt thiên dương tử vân thương minh đồ sơn thị thương ương nhan thanh sơn vệ khương bọn người bên ngoài liền lại không người sống nguyên bản phong đạo nhân là dự định đem thương lan c ộ tộc vệ khương mọi người cũng cùng một chỗ thu hoạch được nhưng lại bị đồ sơn thương nguyện tâm thầm ngăn cản bởi vậy vệ thương bọn người mới may mắn sống tiếp được đều hoàn thành sao lâm vô đạo nhìn lướt qua hỏi đều cắt xong phong đạo nhân cùng tần đạo phu cười đáp lại đã cắt xong vậy chúng ta liền đổi một cái địa phương đi dứt lời ba người hướng phía đồ sơn thương nguyện phương hướng ý vị thâm trường nhìn phăng qua sau đó liền khống chế lấy hưởng quang biến mất ngay tại chỗ nhóm chúng ta cũng đi thôi lần này cuối cùng là thành công tránh thoát một kiếp cũng coi như đại hạnh trong bất hạnh nhìn xem thất đức tổ ba người ly khai vệ thương thở dài Đang tại lấy lại bình tĩnh về sau bọn hắn không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào đồ sơn thương nguyện trên thân đánh mắt bên trong lóe ra không hiệu bối rối liên liên thực lực cường đại nhất vệ thương lúc này ở đối mặt đồ sơn thương nguyện thời điểm cũng là cảm thấy trước nay chưa từng có khẩn trương cùng áp lực hắn cũng không phải đồ đẩn trước đó thất đức tổ ba người là bực nào h u n g tàn cùng bạo ngược cho dù là phương đông đại vực đỉnh cấp thế lực đều trần trụi ă n g cướp nhưng mà thất đức tổ ba người lại là phách lối cùng cắn rỡ lại là không có t r e o chọc đồ sơn thị thậm chí liền liền tới gần đều không có bởi vậy có thể thấy được bọn hắn đối với đồ sơn thương nguyện bọn người là trong lòng còn có kiêm kỵ mà có thể làm cho thất đức tổ ba người vì đó kiêm kỵ đồ sơn thị cũng tất nhiên không phải hạng đơn giản、Chỉ Tuyệt thất đối không kém gì đ ứ c tổ ba này g ư ờ i b tại nhìn ó m m người h thấy đồ sơn thương nguyện cử động lần này là dụng ý gì kỳ thật ngạc nhiên cùng nghi ngờ làm sao dừng vệ thương một người lúc này tại nhìn thấy đồ sơn thương nguyện bất thình lình cử động bao quát âm ti mệnh ở bên trong đám người tưởng cái cũng đều là tràn ngập tò mò đại tế ti đây là lôi trạch bên ngoài thương lan cổ tộc tổ tiên đã từng đi ra bán thần cấp cứng giả c ử l y lôi trạch đại khái tám trăm vạn giảm lúc này vu hoàn cung kính bẩm báo nói bản tọa biết rõ thương lan cổ tộc các ngươi một vạn năm trước đào ta đồ sơn thị tổ tử cấp đoạt tộc ta đồ vật bây giờ nên trả lại đi băng lanh thanh âm c h ậ m c h ậ m chuyển ra cái gì đồ sơn thị một vạn năm trước đồ vật đột nhiên nghe nói như thế vệ thương trong lòng kinh hãi hiện tại hắn xem như minh bạch đồ sơn thương nguyện thân phận cùng lai lịch đồng thời cũng minh bạch nàng ý đồ cùng lúc đó đang nghe thương lan cổ tộc tại một vạn năm trước đào đồ sơn thị tổ từ lúc thần châu trên đồ sơn mang b ọ n người lập tức lộ ra phẫn nộ thần sắc đại tỷ bọn hắn đoạt cái gì đồ vật ta đồ sơn nhược nhược đầy mang tò mò hỏi nghe vậy những người khác cũng là đem ánh mắt nhìn phía đồ sơn thương nguyện chỉ bất quá nàng cũng không trả lời tộc ta món kia đồ vật nghe nói bị các ngươi thương lan cổ tộc coi là chuyển thừa trí bảo một mực cung phụng tại mộ tổ bên trong cái này vệ thương ấp há ấp úng không biết nên đáp lại như thế nào hơi anh cũng liền tại hắn trần chờ thời khắc một cô thật lớn thiên địa chi lực bỗng nhiên giáng lâm trực tiếp để hắn nặng nề g h mà ké quỵ trên đất quanh thân gân cốt phát ra bén nhọn tiếng ma sát muốn đứt gãy nói kia đồ vật còn ở đó hay không nếu như ngươi không trả lời kia bản tọa liền tiêu diệt các ngươi thương lan cổ tộc a lời này vừa ra doa đến vệ khương sợ hãi tới cực điểm tại tại tại kia đồ vật còn tại ta thương lan cổ tộc mộ tổ bên trong một vạn năm đến nay nhóm chúng ta trong lòng co đoán nó coi như trí bảo công phụng không dám có bất kỳ tổn thương còn xin các hạ dơ cao đánh khẽ tha thứ ta thương lan cổ tộc sai lầm ta nguyện trở về đem đồ vật mang đến chịu đòn n h ậ n t ộ i vệ hương trùng điệp lễ bái cầu khẩn nhưng mà đối với hắn kinh hoàng cùng sợ hãi đồ sơn thương n g u y ệ t cũng không để ý tới tộc ta mất đi đồ vật bản tọa sẽ tự tay đưa nó cầm về n g a y xưa các ngươi thương lan cổ tộc liên hợp một đám thế lực đào ta đồ sơn thị tổ tử chuyện này há có thể tính như vậy bản tọa không chỉ có muốn bắt quay về tộc ta mất đi đồ vật còn muốn cho các ngươi thương lan cổ tộc nỗ lực gấp trăm ngàn lần đại giới dứt lời đồ sơn thương nguyện căn bản không để ý tới vệ hương đám người sợ hãi cùng tự hận lúc này lấy thực hiện thiên địa công xiềng phong ấn trên người bọn họ tất cả tu vi một máy bao quát vệ khương ở bên trong đám người toàn bộ biến thành phạm nhân đồ sơn mang mấy người các ngươi về trước đại thanh sơn bản tọa muốn cùng đại thiên sư đi làm một ít chuyện đang khi nói chuyện đồ sơn thương nguyện nắm lên trên mặt đất vệ thương lúc này cùng âm ti mệnh khống chế lấy trường hồng ly khai thái cổ thần giếng đại tế ti chúng ta đây là đi thương lan cổ tộc sao không đi trước tìm thất đức tổ ba người cùng một chỗ chia sẻ lần này thành quả thắng lợi về phần thương lan cổ tộc tự nhiên có người sẽ đi đối phó bọn hắn đồ sơn thương nguyện nói một cách đầy ý vị sâu xa nói nghe nói như thế âm ti mệnh trong lòng hơi động tựa hồ minh bạch nàng dự định đại tế ti ngài làm u ố n để thất đức tổ ba người đi đối phó thương lan cổ tộc đào bọn hắn mộ tổ một vạn năm trước từng có một vị quý khách tại ta đồ sơn thị gửi lại một kiện đồ vật về sau bị thương lan cổ tộc đợt đi ta nghĩ thất đức tổ ba người khẳng định sẽ này cảm thấy hứng thú vô cùng đồ sơn thương n g u y ệ t buồn b ã nói đại tế ti không biết kia là một kiện như thế nào đồ vật một bộ chân thần thi thể cái gì chân thần thi thể âm ti mệnh trong lòng hơi dung lập tức hắn khỏe miệng liệt nhấc lên một vòng tiếu dung đại tế ti căn cứ quan sát của ta thất đức tổ ba người đối với thi thể tựa hồ cực kỳ mưu cầu danh lợi trước đó những cái kia tu sĩ thi thể đều bị bọn hắn lấy đi ta nghĩ khẳng định là có khác công dụng nếu như đem chân thần thi thể tin tức này nói cho thất đức tổ ba người đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ được câu cứ như vậy nhóm chúng ta cũng có thể thừa cơ phát một phen phát tải dù sao lần này thất đức tổ ba người thu hoạch thế nhưng là không nhỏ a âm ti mệnh cười h í p mắt nói đối với hắn ý nghĩ đồ sơn thương nguyệt cũng cực kỳ đồng ý sau này dạng này cơ hội tốt sợ là rất khó lại có nói nàng lúc này dựa theo lâm vô đạo bọn hắn trước khi đi lưu lại truyền âm trực tiếp hướng phía bên ngoài ba vạn dặm hoàng kim bảo điện mà đi hoàng kim bảo điện tại từ thái cổ thần giếng ly khai về sau lâm vô đạo ba người liền về tới nơi này ngay sau đó bọn hắn đem lần này thu hoạch toàn bộ đem ra hoa trong chốc lát đại lượng bảo vật cùng tài nguyên như tiểu sơn đồng dạng trồng chất tại trước mặt chỗ tỏa ra thần quang chiếu dọi thập phương thấy ba người tinh thần đại c h ấ n lần này chúng ta thu hoạch cực lớn tại trong số những bảo vật này chân quý nhất chính là chín khối thái cổ thần phủ ba loại chân thần cấp thiên tài địa bảo bốn kiện không trọn vẹn thần minh sau đó mới là một trăm lẻ tám loại thứ thần cấp bảo vật b ả o điện bên trong ba người vây kín mà ngồi lập tức phong đạo nhân bắt đầu cẩn thận điểm nhẹ lấy các loại bảo vật cùng tài nguyên những này đồ vật cũng có thể chia dựa theo trước đó chúng ta cùng đồ sơn thị ước định bảo vật cùng tài nguyên bọn hắn chiếm bậy thành nhóm chúng ta chiếm ba thành thái cổ thần phụ nhóm chúng ta chiếm bậy thành bọn hắn chiếm ba thành cứ tính toán như thế đến nhóm chúng ta có thể thu hoạch được sáu khối thái cổ thần phụ một kiện thần cấp thiên tài địa bảo một kiện không trọn vẹn thần binh cùng ba mươi ba loại thứ thần cấp bảo vật trừ cái đó ra Còn、có ò n c các loại cái khác không phải đặc biệt bảo vật chân quý cùng tài nguyên phong đạo nhân vất cảm nói nghe nói như thế lâm vô đạo thần sắc như thường ngược lại là một bên tần đạo phu n h ư mày đây cũng quá thiếu đi hắn phàn nàn nói phong đạo nhân cũng là thở dài không có biện pháp sự tình những n à y đồ vật đều là thái cổ thần giếng đoạt được mà lại bị đồ sơn thị bọn hắn xem ở trong mắt vô luận như thế nào đều lại không xong hắn cũng không muốn đem bảo vật trong tay phân đi ra thế nhưng là không có biện pháp a nhất định phải điểm kỳ thật những bảo vật này cùng tài nguyên đối với ba người chúng ta mà nói có thể phát huy tác dụng cũng không có người ngoài trong tưởng tượng lớn chúng ta còn phải dựa vào người chết phát tài lần này thu hoạch được nhiều như vậy gió hẹn đây mới là thu hoạch lớn nhất phong đạo nhân vừa cười vừa nói nghe nói như thế nguyên bản một mặt yêu sầu tần đạo phu cũng là lộ ra nụ cười sán l ạ lần này bọn hắn hung hăng phát một bút của cải người chết tại thái cổ t h ầ n giếng thông qua thu hoạch đông đảo tu sĩ phong đạo nhân tu vi tăng lên một mảng lớn đạt đến thần luân cảnh hậu kỳ tuổi thọ càng là bạo tăng mười hai vạn năm tăng thêm nguyên bản mười lăm vạn năm hiện nay phong đạo nhân tuổi thọ đã đạt đến kinh khủng hai mươi bảy vạn năm có thể nói là chân chính mai k i a phất nhanh mà so với phong đạo nhân tần đạo phu thu hoạch cũng là không nhỏ thông qua siêu độ những cái k i a người chết hãn tu h vi trực tiếp đã tăng tới thần luân cảnh đại viên mãn cử ly đột phá thần thống cảnh cũng là không xa ha ha vị k i a đại tế ti sẽ không phải là lạc đường a lâu như vậy còn chưa tới chờ đợi hồi lâu phong đạo nhân không khỏi oán trách một câu nghe vậy lâm vô đạo mở mắt ra đã tới h i u h i u vừa dứt lời liền gặp hai đạo hồng quang g á n g lâm đến hoàng kim bảo điện sau đó đồ sơn thương nguyện cùng âm ti mệnh hai người liền dẫn vệ thường đẩy cửa đi đến Trước n g đại tế a vĩnh b i lỗ, ty những bảo vật này cùng tài nguyên chính là lần này thái cổ thần giếng thu sạch lấy được trong đó bao gồm chín khối thái cổ thần phủ ba kiện chân thần cấp thiên tài địa bảo phong đạo nhân bắt đầu giới thiệu dựa theo chúng ta trước đó ước định thái cổ thần giếng sản xuất bảo vật cùng tài nguyên các ngươi đ ổ sơn thị chiếm bại thành nhóm chúng ta chiếm ba thành thái cổ thần phụ nhóm chúng ta chiếm bại thành các ngươi chiếm ba thành bởi vậy dựa theo cái này tới phân chia nhóm chúng ta muốn một loại chân thần cấp thiên tài đ ị a bảo một kiện không c h ọ n vẹn thần b i n h ngoài ra còn có ba mươi ba loại thứ thần cấp bảo vật đang khi nói chuyện phong đạo nhân trực tiếp từ trước mặt được bảo vật bên trong chọn lựa một kiện chân thần cấp thiên tài để bảo cùng một kiện không trọn vẹn thần minh ngay sau đó hắn lại cầm đi ba mươi ba loại thứ thần cấp bảo vật cùng ba thành cái khác tài nguyên làm xong đây hết thạy phong đạo nhân tài là đem còn lại đồ vật đẩy lên đồ sơn thương n g u y ệ t trước mặt c h ỉ bất quá nhìn xem hắn đẩy đi tới đồ vật đồ sơn thương n g u y ệ t hiển nhiên có chút không vừa ý cái này có vẻ như không đúng sao âm ti mệnh cao mày nói hắn dùng một loại giống như cười mà không phải cười nhã thần nhìn xem đối diện phong đạo nhân không đúng chỗ nào rồi mặc dù trong lòng đã đoán được âm ti mệnh chỉ là cái gì nhưng là r a mặt g i à y phong đạo nhân thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào vẫn như cũng là cười tươi như hoa dựa theo trước đó chúng ta ước định chia ba bảy sổ sách đồ vật rõ ràng bảy ở nơi này chẳng lẽ ta còn có thể làm bộ lừa g ạ thái hay Phong nhân cổ thần, thần, thần t phù. phù đã ố i với cái n à bị thiên long cổ quốc ứng huyền trân cưỡng ép tức đi đây đều là các ngươi tận mắt nhìn thấy nhóm chúng ta đều không có đạt được thái cổ thần phù như thế nào phân cho các ngươi phong đạo nhân lạnh lùng hừ một tiếng hắn đã nghĩ kỹ đánh chết không thừa nhận dù sao thái cổ thần phù thế nhưng là đồ tốt bọn hắn cũng không nguyện ý bạch bạch phân cho đồ sơn thị người nhưng mà phong đạo nhân tính toán nhỏ nhặt đồ sơn thương nguyện cùng âm ti mệnh đều lòng dạ biết rõ đương nhiên sẽ không bị hắn như vậy hồ lộ qua các ngươi thất đức tổ ba người thật đúng là danh phủ kỳ thực ca chỉ bất quá các ngươi gạt được người khác lại không gạt được ta đồ sơn thị đừng cho là ta không biết rõ các ngươi có chủ ý gì cái k i a ứ n huyền trân cũng sớm đã chết trước đó tại thái cổ thần giếng cái kia bất quá là một cái khôi l ỗ i hoặc là phân thân thôi là các ngươi cố ý thiết t r í trướng nhãn pháp nếu không ta đem ứng huyền chân chân linh một lần nữa triệu hoán đi ra hỏi một chút âm ti mệnh mặt lạnh lấy nói hả lời này vừa ra phong đạo nhân trong lòng đột n h i ê n dâng lên một cấu nghiêm nghị chi ý nhìn về phía âm ti mệnh nhãn thần lập tức phát sinh biến hóa cực lớn nguyên bản hắn coi là tại đồ sơn thị bên trong đại thế ti đồ sơn thương nguyệt mới là đáng sợ nhất cái nào biết rõ vị này đại thiên sư cũng không kém bao nhiêu các hạ nói cái gì lão đạo ta không rõ ràng bất quá nhóm chúng ta đúng là không có thái cổ thần phù cho dù người kia thật không phải là ứng huyền chân khả năng cũng là người khác g i ả trang đây hết h ả y đều cùng nhóm chúng ta ba người không có bất kỳ quan hệ gì phong đạo nhân lớn tiếng nói hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận thái cổ thần phù ngay tại bọn hắn trong tay ha ha nói như vậy các ngươi là dự định bị ỵ nợ rồi nhóm chúng ta xác thực không có Bệnh. đang lúc phong đạo nhân dự định liều chết đến cùng thời điểm đ ỗ n g nhiên đồ sơn thương nguyện trực tiếp lấy ra chiến tranh chi kiếm hung hăng một kiếm chém tới ngoa tạo cảm thụ được kia kinh khủng kiếm quang đánh tới phong đạo nhân dọa đến quá sợ hãi l ú cùng này kết đ lúc đó phong đạo nhân cũng bén nhạy phát giác được chung quanh thiên địa tựa hộ bị lực lượng nào đó cưỡng ép phong tỏa đồng thời một cô thật lớn mỹ lực lôi cuốn lấy thiên khuynh như thế hung hăng để ép xuống t cảm thụ được chung quanh biến hóa phong đạo nhân tâm thần hoảng hốt ải chấm đá độc thủ đại tế ti có chuyện hào hào nói mắt thấy đồ sơn thương nguyện đem lần nữa huy kiếm chém tới phong đạo nhân lo lắng đều lớn lên khoe mắt quá nhìn vẫn là càng không ngừng liếc nhìn lâm vô đạo cùng tần đạo phu hai người tựa hồ đang trưng cầu ý kiến của bọn hắn thấy tình cảnh này lâm vô đạo làm bộ thở dài đồng thời trên mặt cũng lộ ra c h ầ m ngưng c h i sắc đại tế ti kỳ thật phong đạo nhân vừa rồi chỉ là chỉ đùa với người thôi tất cả mọi người là hợp tác đồng bạn không đáng vì mấy khối thái cổ thần p h ụ tổn thương hỏa khí nói lâm vô đạo đem ba khối thái cổ thần phủ xuất ra đưa tới đồ sơn thương nguyện trước mặt kỳ thật bản tọa vừa rồi cũng là cùng hắm chỉ đùa một chút đồ sơn thương nguyệt nhàn nhạt đáp lại nghe nói như thế phong đạo nhân đầy bụng oán nghiệm vừa rồi kêu một kiếm nếu không phải hắn lẫn mất nhanh đổi lại những người khác chỉ sợ sớm đã bị một kiếm chém n giết đại tế ti cái này chúng ta xem như thanh toán xong đi thanh toán xong đồ sơn thương n g u y ệ t đem trên mặt đất bảo vật cùng tài nguyên thu hồi nhẹ gật đầu vậy các ngươi vì sao còn không đi ta nghĩ ngắn hạn bên trong chúng ta sợ là không có tiếp tục khả năng hợp tác phong đạo nhân mặt lạch lấy nói trong ngôn ngữ tràn đầy khó chịu chỉ bất quá đối mặt hắn sôi đổi đồ sơn thương nguyện cũng không có đứng dậy ly khai bản tọa muốn theo các ngươi làm một vụ giao dịch giao dịch đột nhiên nghe nói như thế phong đạo nhân không rõ ràng cho lắm nhìn quan nàng không chỉ có là hắn liên liên bên trên tần đạo phu cũng là một mặt m ở mịt trong ba người cũng chỉ có lâm vô đạo đang nhìn vệ khương một chút về sau tựa hồ minh bạch đồ sơn thương nguyệt ý đồ cùng dự định khoe miệng không khỏi nhấc lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt không biết đại tế thi muốn cùng nhóm chúng ta làm cái gì giao dịch hắn nhàn nhạt, nhạt hỏi yên tâm là chuyện tốt bản tọa nghe nói các ngươi thất đức tổ ba người nhất ưa thích đào mộ tổ người vừa vặn bản tọa biết rõ một cái đại mộ trong đó có một bộ chân thần thi thể không biết các ngươi phải t r ă n g cảm thấy hứng thú cái gì chân thần thi thể lời này vừa ra phong đạo nhân cùng tần đạo phu lập tức mở to hai mắt đại tế ti ngươi nói là sự thật thiên chân vạn s á c cỗ kia chân thần thi thể chính là ta đồ sơn thị tiền bối chỉ bất quá tại vạn năm trước đó phát sinh biến cố bị người bị cướp đi nếu như các ngươi chịu đánh đổi một số thứ ta có thể đem cỗ kia chân thần thi thể vị trí nói cho các ngươi biết đương nhiên nếu như các ngươi tìm tới thi thể nhất định phải đem thi thể giao cho nhóm chúng ta cái khác đồ vật có thể tùy các ngươi xử trí đồ sơn thương nguyện thản như nói、t. mắt thấy nàng nói đến sát có việc dáng vẻ phong đạo nhân cũng không nhịn được trần trở nhưng là nhưng trong lòng thì tràn đầy mãnh liệt hướng tới cùng khát vọng một bộ chân thần thi thể à nếu là đào tòa kia đại mộ đến lúc đó khẳng định có thể tăng trưởng không ít tu vi đồng dạng tần đạo phu cũng là nghĩ như vậy chỉ cần hắn đem c ố kia chân thần thi thể siêu độ nhất định có thể nhất cử đột phá gông cùng xiềng xích bước vào thần thông c h i cảnh đại tế ti người muốn cái gì đại giới cuối cùng phong đạo nhân vẫn là không có kèm chế trong lòng tham lam cùng dục vọng cẩn thận nghiêm túc hướng về phía đồ sơn tương nguyện hỏi sau khối thái cổ thần phụ một kiện không c h ọ n vẹn thần minh một loại chân thần cấp thiên tài địa b ả o đồ sơn thương nguyệt báo ra sớm đã nghĩ kỳ đồ vật a khẩu vị thật đúng là đủ lớn phong đạo nhân l ấ y lòng âm thầm cười não nhóm chúng ta cần thương lượng một chút nói ba người lập tức đi đến một căn phòng khác t r ư ơ n g bốn trăm linh tám thần vương pháp thần võ tam thức nhậm huynh đệ ngươi cảm thấy k i a n ữ nhân nói lời có thể hay không tin căn phòng cách vách phong đạo nhân xuất ra tán g thư trong phòng diễn hóa một tòa hư không đại mộ tạo thành một phương độc lập thế giới đón lấy hắn mới là hướng phía lâm vô đạo dò hỏi nghe vậy lâm vô đạo làm bộ trầm âm mấy phần theo ta t h ấ y đến đồ sơn thương n g u y ệ t nói hẳn là thật căn cứ trước đó hiểu rõ tại ước chừng một vạn năm trước đại thanh sơn đồ sơn thị tổ tử đúng là bị người đảo trong đó một bộ chân thần thi thể bị cưỡng ép cất đi những năm gần đây đồ sơn thị mặc dù suy tàn nhưng lại một mực không hề từ bỏ đối cố kia chân thần thi thể truy t r a đã đ ồ sơn thương n g u y ệ t tại cái này thời điểm nói ra cái kia hẳn là là t r a được chân thần thi thể cụ thể vị trí nếu là như vậy có lẽ có thể thử làm một cái dù sao một bộ chân thần thi thể đối với chúng ta mà nói kia mang tới chỗ tốt nhưng lớn lắm tuyệt không phải mấy món bảo vật có thể so với húng chi bảo vật còn có thể đi địa phương khắc tìm nhưng là chân thần thi thể lại là có thể nộ nhưng không thể cầu hắn m ặ t không chân thật đáng tin nói nói đến hao lông dê lâm vô đạo thế nhưng là cao trong tay cao thủ vô luận là đồ sơn thị vẫn là thất đức tổ ba người đều là hắn hao lông dê đối tượng tâm hắc mới có thể kiếm nhiều tiền nô nhậm huynh đệ nói đúng lắm cơ bất khả thất đã như vậy vậy chúng ta liền giao một điểm đại giới đem cái kia chân thần tin tức mua lại chỉ bất quá đồ sơn thương nguyện còn muốn đem cỗ kia chân thần thi thể thu hồi đi cứ như vậy cho dù là chúng ta đào đại mộ đồng thời đem siêu độ nhưng là nhậm huynh đệ ngươi lại thua lỗ a phong đạo nhân cao mày nói không có việc gì chúng ta dù sao cũng là cùng một bọn ta thực lực bây giờ còn có thể mà các ngươi tu vi vẫn còn có rất lớn chỗ tăng lên lần này trước đem thực lực của các ngươi tăng lên lại nói mọi người cùng nhau cường đại sau này mới có thể tốt hơn phát tải lâm vô đạo cười nhạt một tiếng đắp nghe nói như thế phong đạo nhân cùng tần đạo phu lập tức cảm động không thôi nhậm huynh đệ đại t r ư ở n g phu vậy nhậm huynh đệ ngươi quá t r ư ở n g nghĩa hh hai người đưa tay k h e lớn sau đó ba người lại là thương lượng một phen mới là từ trong phòng đi tới đại tế t h i trải qua ba người chúng ta thương lượng có thể đáp ứng ngươi yêu cầu nhưng là ngươi nhất định phải bảo đảm chân thần thi thể chân thực tính cùng độ tin cậy đương nhiên đúng rồi cô kêu chân thần thi thể đại mộ nguy hiểm hay không có cái gì đại khủng bố cái này sao bản tọa liền không quá rõ ràng theo bản tọa biết cô kêu chân thần thi thể trước mắt tại một phương cổ tộc mộ tổ bên trong hắn tổ tiên đi ra bán thần đồ sơn thương nguyệt thản như nói n lời này vừa ra phong đạo nhân lập tức yên tâm tổ tiên chỉ là đi ra bán thần cổ tộc nghĩ đến nội tỉnh cùng thực lực đều không thế nào mạnh bằng thủ đoạn của bọn hắn cùng năng lực hoàn toàn có thể cầm xuống nghĩ tới đây phong đạo nhân lúc này đem sáu khối thái cổ thần phụ một kiện không c h ọ n vẹn thần binh một đám chân thần cấp thiên tài địa bảo giao cho đồ sơn thương nguyện trước mặt đại tế ti hiện tại có thể nói a kỳ thật ta đ ổ sơn thị ngày xưa mất đi vị kia tiền bối thi thể liền giấu ở thương lan cổ tộc mộ tổ bên trong đang khi nói chuyện đồ sơn thương nguyện đem vệ khương thân thể ném tới dưới chân bọn hắn thương lan cổ tộc biết được tin tức này phong đạo nhân cùng tần đạo phu ánh mắt trong nháy mắt tụ tập đến vệ khương trên thân lúc này vệ khương cả người đều đã ngất đi ai ta sớm nên nghĩ tới đáng hận lại bị nữ nhân này lường gạt một bút phong đạo nhân lòng tràn đầy phàn nàn bất quá hắn cũng không biểu hiện ra ngoài tốt bây giờ chia cùng giao dịch đều đã hoàn thành bản tọa cũng nên đi về phần chuyện còn lại liền dựa vào chính các ngươi bản tọa đã nói trước tìm tới c ố kia chân thần thi thể nhất định phải trả trở về bằng không ta sẽ truy sát các ngươi đến chân trời góc biển dứt lời đồ sơn thương n g u y ệ t lúc này mang theo âm t i mệnh ly khai hoàng kim bảo điện cái này đàn bà cũng không giống như người tốt đây này phong đạo nhân thở dài cho tới nay đều chỉ có hắn hố phần của người khác không nghĩ tới từ khi gặp phải đồ sơn thương nguyệt về sau lại là liên tiếp bị nắng nóng loại cảm giác này để phong đạo nhân phi thường khó chịu nhậm huynh đệ tiếp xuống chân thần thi thể có thể muốn để ngươi ăn chút thiệt thòi cái này ba mươi ba loại thứ thần cấp bảo vật đều cho ngươi đi cũng coi là ta cùng tần đạo phu một điểm tâm ý đang khi nói chuyện phong đạo nhân đem còn lại ba mươi ba loại thiên tài địa bảo toàn bộ đưa tới lâm vô đạo trước mặt thấy thế, thế lâm vô đạo cũng không có chối tử trực tiếp nhận tiếp xuống chúng ta muốn làm sao làm nô、no, tự nhiên là đi trước làm thương lan cổ tộc đại mộ đem khoản này mua bán lớn làm rồi nói sau như vậy đi c h ú ngay t đi trước điều nghiên trước sau đó phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người chính là mang theo vệ thương ly khai hoàng kim bảo điện trực tiếp hướng phía thương lan của cổ tộc mà đi tại bọn hắn đều sau khi đi lâm vô đạo cũng thu hồi hoàng kim bảo điện về tới đại thanh sơn thanh sơn thần miếu xôn xao tượng thần không gian bên trong lâm vô đạo bắt đầu kiểm kê lần này thái cổ thần giếng thu hoạch lần này thái cổ thần giếng bộc phát hết thể hiện lên ba kiện chân thần cấp thiên tài địa b ả o cùng một trăm l i tám loại thứ thần cấp bảo vật những n à y đồ vật toàn bộ đều đã rơi vào hắn trong tay có thể nói là phất nhanh trừ cái đó ra chín khối thái cổ thần phù cũng toàn bộ tới tay lại thêm lý hát thủy trên tay khối đó mười khối thái cổ thần phù đều bị hắn đặt được có thể nói lần này thái cổ thần giếng bị hắn một mẹ hốt gọn đối với kết quả này lâm vô đạo tự nhiên là hài lòng dưới mắt đồ sơn thương nguyện bọn hắn còn chưa trở về trước kiểm kê trên tay đồ vật、đi. nói hắn đem phong đạo nhân cho ba mươi ba loại thứ thần cấp bảo vật cùng tòa kêu hoàng kim bảo điện hết t h ể hiến thế cuối cùng tổng cộng thu được bốn mươi hai triệu khí vận giá trị làm xong đây hết t h ể lâm vô đạo lấy ra chân vô địch thi thể cùng chiếc kia xích thiên thần ao xích thiên thần ao chính là một kiện hạ phẩm thần binh mặc dù so không lên trong tay hắn đại hoa đ ỉ n h nhưng cũng là một kiện thần binh chân chính vô luận là uy năng hay là giá trị đều không giống tại cẩn thận chú đáo một phen về sau lâm vô đạo liền đem nó tạm thời bỏ qua một bên tiếp lấy hắn đem chân vô địch thi thể ném vào tang thiên trong quan tài đồng nhất giai ban thần hơn nữa là xuất từ chính nghĩa người liên minh hy vọng từ chân vô địch trên thân có thể mở ra đồ tốt đi lâm vô đạo âm thầm cầu nguyện cũng l i ề n tại lúc này trong đầu có hệ thống thanh âm nhắc nhở chuyển ra đinh n g ư y i liệm chân vô địch thi thể thu hoạch được không c h ọ n vẹn p h á p m ô n thần võ tam thức trải qua hệ thống cường hóa gấp m ộ ư ơ i về sau n g ư y i thu được hoàn chỉnh thần võ tam thức thần võ tam thức nghe được cái tên này lâm vô đạo không khỏi tinh thần đại chấn trước đó cùng chân vô địch đại chiến thời điểm liên quan tới hắn thi triển thần võ tam thức lâm vô đạo thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua vĩ lực kia danh xưng thánh nhân phía dưới thứ nhất đấu chiến tri chi pháp Chân địch vô tâm u u l niệm vừa động có liên quan tới thần võ tám thức tin tức chính là xuất hiện ở trước mặt tên thần võ tám thức đẳng cấp thần vương pháp giới thiệu vận tắt một thần võ tám thức từ cổ lao khương tộc vô địch thần vương khai sáng thần vương phát ngôn hết thể tám thức hai thần vương cảnh giới thi triển này phát ngôn tám bước về sau có thể chiến thánh nhân ba không phải nhục thân cường đại người không thể tu luyện bốn cùng cảnh giới bên trong chiến lược vô địch rất nhiều tin tức ánh vào lâm vô đạo tầm mắt vê anh vê anh vê anh cũng liền tại hắn xem xét thần võ tám thức tin tức lúc đ ỗ n g nhiên rất nhiều liên quan tới thần võ tám thức huyền bí trong nháy mắt như n h ư h ồ n g thủy dâng lên trong lòng dạng như vậy phản phất tu luyện hàng ngàn hàng v ộ t năm chỉ là một lát tại hệ thống t r ợ giúp giới lâm vô đạo liền đem tu luyện đến đại thành tri cảnh chương bốn trăm linh chín âm ti mệnh cố nhân thần võ tám thức đại thành có thể bước ra bốn bước mỗi bước về phía trước một bước tự thân chiến lực liền sẽ tại lúc đầu trên cơ sở gia tăng gấp m ư ơ i tám bước về sau thần vương có thể chiến thánh nhân đông đông đông tò mò lâm vô đạo lúc này thi triển thần võ t á m thức nhất cổ tác khí liên tục hướng về phía trước bước ra bốn bước ầm ầm làm bước thứ tư bước ra về sau hắn cảm giác chiến l ự c của mình tăng lên tới một cái cực kỳ cường đại hoàn cảnh tại không có vận dụng khởi nguyên chi thạch cùng bất luận cái gì bí pháp tình huống d ư ớ i lâm vô đạo thần đại cảnh hậu kỳ tu vi lại là có được thần l u â n cảnh sơ kỳ chiến l ư c hiệu quả coi như không tệ vẹn vẹn bốn bước liền tăng lên ba cái tiểu cảnh giới nếu là đem thần võ tam thức tu tới cảnh giới đại viên mãn tất nhiên càng thêm kinh khủng lâm vô đạo thỏa mãn nhẹ gật đầu thần võ tám thức không hổ là thánh nhân phía dưới thứ nhất đấu chiến chi pháp s á c thực cường đại bất quá lâm vô đạo cũng rõ ràng biết rõ thần võ tám thức mặc dù có thể làm cho người tại thời gian ngắn bên trong có được kinh khủng t u y ệ t luân chiến l ự c nhưng nó đẳng cấp vẫn là quá thấp dù sao chỉ là thần vương pháp mà lại hắn hiện tại tu vi cấp độ quá thấp bởi vậy thi triển thần võ tám thức tăng lên chiến l ự c rất nhiều một khi đến chân thần trở lên mỗi cái cảnh giới ở giữa t r a n lệch như là hồng câu cùng mặt r ờ i đến cái kia thời điểm thần võ tám thức hiệu quả liền sẽ đánh lớn chiết khấu hệ thống t lâm vô đạo thở t dài một trăm linh g ước khí vận giá trị đối với hắn trước mắt mà nói thế nhưng là một bút rất lớn chi tiêu muốn đạt tới yêu cầu này chỉ sợ đến đem lần này thu hoạch bảo vật cùng tài nguyên toàn bộ hiến tế mới được điểm này hiển nhiên là không thể nào đối với cái này lâm vô đạo mặc dù cảm thấy tiếc nuối nhưng cũng không có quá x o a n suýt trước mắt đại thành thần võ tam thức đối với hắn đã đủ tiếp xuống liền chờ thương nguyện trở về có đầy đủ khí vận giá trị về sau liền có thể đối luyện thi lô tiến hành thăng cấp một phần vạn hồi báo s ắ c thực quá thấp lâm vô đạo ánh mắt đảo qua những thi thể này tính toán nói hắn tu vi cũng nên tăng lên một cái nghĩ tới đây hắn lúc này kiên nhẫn trở linh k h ư hướng chính đông một v à n dặm hiu tại từ hoàng kim bảo điện ly khai về sau đồ sơn thương nguyệt liền cùng âm ti mệnh hai người đi tới cự li bên ngoài hai vạn dặm một tòa hạp cốc ở trong a làm sao lại không có hẻm núi chốt sâu nhìn xem k i a trống rông vết đá âm ti mệnh lập tức n h u mày đại thiên sư người xác định k i a cuối cùng một khối thái cổ thần phủ ngay tại cái này trong hạp cốc đồ sơn thương nguyệt ánh mắt đảo qua thập phương thản nhiên nói ngay vậy âm ti mệnh chỉnh trọng nhẹ gật đầu đại tế ti trước khi tới ta liền đã suy tính qua thế gian này trên vạn vật chúng sinh đều có vận mệnh quy tích căn cứ thái cổ thần phù quy tích ta có thể xác định k i a cuối cùng một khối thái cổ thần phù tất nhiên sẽ xuất hiện tại tòa này trong hẻm núi mà lại sẽ chuẩn sắc không sai lầm xuất hiện tại cái này vị trí Âm ti mệnh nhấc ngón tay hướng về phía trước mặt đến vách đá kia vì sao không thấy tung tích ta cũng cảm thấy kỳ quái không nên a ta suy tính chưa làm gì sai Âm ti mệnh lông mày cao chặt nói hắn lúc này kết động ngón tay trước mắt qua đi trên mặt không khỏi lộ ra vẻ quái dị tìm được ô n ti mệnh nhẹ nhàng gật đầu kỳ quái vừa rồi ta bấm ngón tay tính toán phát hiện tia cuối cùng một khối thái cổ thần phủ vậy mà tại nhóm chúng ta bộ lạc ở trong tại sao lại d ạ n g này đại tế ti xem ra là có người nhanh chân đến trước đồng thời mang theo kia cuối cùng một khối thái cổ thần phủ đi đại thanh sơn biết rõ đối phương là ai chăng nô、no, người kia vận mệnh quỹ tích có chút đặc thù cùng ta tại sơn l ă n g giới bên ngoài một cái cố nhân giống nhau ý hệ nếu như nhất trí hẳn là lý hát thủy nói đến đây ông ti mệnh thần sắc càng thêm cái gì hắn không nghĩ ra lý hát thủy lại như thế nào tìm đến kia cuối cùng một khối thái cổ thần p h đi đến đại thanh sơn lại là làm cái gì chẳng lẽ hắn làm ì vì... thì ta đột nhiên ông thi mệnh nghĩ đến một loại khả năng đại tế thi đã tìm được cuối cùng một khối thái cổ thần phù tung tích vậy chúng ta về trước đi bộ lặp đi nhưng đang khi nói chuyện hai người d á n g ngự lấy h ư n g quang trực tiếp hướng phía đại thanh sơn mà đi hưu cũng l i ề n tại đồ sơn thương n g u y ệ t bọn hắn hướng trở về thời điểm một chiếc xưa c ũ linh trù cẩn thận nghiêm túc lái vào đại thanh sơn địa giới lý hát thủy đây chính là người kia bằng hữu địa phương sao tại sao ta cảm giác nơi này cùng n g o i giới tựa hồ có chút không quá đồng dạng linh tuyển trên nam cũng y vì hệ nhân đầy mang ngạc nhiên cùng nghi ngờ nói nghe nói như thế lý h á c thủy một mặt kinh ngạc nơi đó không đồng giả rồi ta làm sao không có cảm giác đến hắn nhìn chung quanh cũng không phát hiện có cái gì khác biệt cái này ta cũng nói không được ta chỉ là cảm giác cái này địa phương so với trước đó tại linh khư nơi đó nhiều một cô uy nghiêm cùng thần thánh nam cung y di hải nhân trần trờ mấy phần đắp uy nghiêm thần thánh lý h á c thủy lắc đầu hắn cảnh giới quá thấp tựa hồ cũng không có cảm giác gì cái này địa phương có thần đúng lúc này một mực trầm mặt lê tung h à n h đột nhiên mở miệng nói ánh mắt của hắn trở nên vô cùng nghiêm túc thần lời này vừa ra nam cung y hệ nhân thần sắc bỗng nhiên đại biến lê thúc n g ư ờ i nói là loại kia hương h ỏ a thần chi cái này mảnh địa giới bên trong tràn ngập nồng đậm thần tính cùng m ê n h m ô n g quần quận thần uy khí tức chúng ta đã tiến vào một phương thần vực ở trong hương h ỏ a thần chi hiu đang lúc lý hát thủy không rõ ràng cho lắm thời khắc trong lúc đó một chùm lưu quang bỗng nhiên phá vỡ chân trời hóa thành một đạo hùng tráng thân ảnh xuất hiện ở trước mắt người đến thân thể cực kỳ khôi n ô tay cầm một cây xưa cũ chín mâu quanh thân trên giới lộ ra man hoang lại khí thần thánh sắc bén ánh mắt như như lưới đao lạnh tẩu xương các ngươi là người phương、nào? dám can đảm tự tiện xông vào ta đại thanh sơn thần vực người tới nghiêm nghị hét lớn nhãn thần bất t i ệ n thấy thế lý hát thủy tranh thủ thời gian tiến lên một bước đứng dậy các hạ thứ lỗi nhóm chúng ta cũng không phải là cố ý tự tiện xông vào quý bảo địa mà là tới đây tìm kiếm một vị âm ti mệnh cố nhân nếu có chỗ quấy dày mong giảng rộng lòng tha thứ âm ti mệnh nghe được cái tên này cái kia thần thị trong lòng run lên ngươi tìm nhóm chúng ta đại thiên sư đại thiên sư mặc dù lý hát thủy không minh bạch đại thiên sư là thân phận gì nhưng hắn biết rõ đại thiên sư chính là chỉ âm ti mệnh thế là vội vàng gật đầu ta gọi lý hát thủy đến từ tội ác chi thành cùng các ngươi đại t h i ê n sư ấm tim mệnh đã là đồng liêu cũng là bằng hữu mong rằng các hạ thay dẫn tiến lý hát thủy mười phần khách k h í nói ngay vậy thần thị cực kỳ nghiêm túc xét lại một lát lắc đầu nhóm chúng ta đại thiên sư đi ra không tại nếu như các ngươi muốn gặp hắn trước tiên ở nơi này kiên n h ẫ n trở đi tại không có xác định thân phận chân thật trước đó người xa lạ hết thẻ không được tiến để bọn họ chạy tới đi đang lúc thần thị chuẩn bị ngăn cản lý hát thủy đám người thời điểm đột nhiên một đạo thanh em uy nghiêm từ hắn trong linh hồn vang lên、Đông. nghe xong lời này cái kia thần thị lập tức lấy vô cùng cung kính vô cùng thành kính t ư thái té quỵ trên đất cần tuân thần dụ thần thị cung kính lê bái thần nhìn xem một màn này lý h ắ c thủy ba người hai mặt nhìn nhau đi theo ta đại thiên sư hiện nay không tại ta mang các ngươi đi thần miếu chờ đợi thế nhưng là còn không có xác nhận thân phận của chúng ta các ngươi đã được đến đại thần cho phép thần thị đáp lại nói dứt lời hắn không để ý đến lý h ắ c thủy ba người kinh nghi cùng tò mò lúc này mang theo bọn hắn hướng phía thanh sơn thần miếu mà đi chương bốn trăm mười có khách từ phương xa đến đại thanh sơn kiến thức núi không tại cao có thần thị linh thanh sơn thần miếu đi theo thần thị một đường lại tới đây lúc lý hát thủy ba người kiến thức quá nhiều bất phạm cùng chỗ thần kỳ làm đến thần miếu về sau lê tung hoành cùng nam cung y Lý hải nhân thần sắc đều trở nên trước nay chưa từng có nghiêm túc cùng ngưng trọng bởi vì bọn hắn tại trong thần miếu cảm nhận được thuần khiết lại m ê n h m ô n g quần quận thần uy kia là nguồn gốc từ tại linh hồn chỗ sâu huy áp làm cho bọn hắn đấy lòng dâng lên vô biên sợ hãi cùng tính sợ liên liên tu vi thấp lý hát thủy trong lòng cũng là hoàn toàn nghiêm túc trước mắt thần miếu trang nghiêm lại thần thánh thần miếu mặc dù nhìn có chút tàn phá vết tích nhưng lại trải qua cổ lao tuế n g u y ệ t t ẩ y lễ lại có thần tính cùng thần uy i a trì khiến cho nó rất có uy thế ngoài ra tại thần miếu bên ngoài còn đứng sừng sững lấy từng cái hùng tráng c h i cực thần thị mỗi người đều có thần luân cảnh trở lên tu vi quanh thân trên dưới thần tính như nước thủy triều toa này trong thần miếu cung phục chính là cái nào tôn thần c h i a đánh giá mấy phần lý h ắ c thủy hiếu kỳ dò hỏi ngay vậy lê tung hoành cùng nam cung ý vì nhân đều lắc đầu không biết rõ căn cứ nhóm chúng ta nam cung thần tộc ghi chép tại lôi trạch bên trong tồn tại rất nhiều cổ lao bộ l ạ lại thợ phụng khác biệt thần chi có sân thần hòa thần thủy thần lôi thần vân vân hương hỏa thần chi quá mức thần bí lại vô cùng cường đại vậy căn bản không phải chúng ta phản trần người có thể chạm đến lĩnh vực liên quan tới thần chi thế gian lưu truyền tin tức rất ít nam cung y d ì hạnh â n thấp giọng đáp đã đến nơi này thì an chi nơi đây có một tôn sống hương hỏa thần chi chúng ta nói chuyện làm việc đều phải vô cùng thận trọng một khi c h ọ c dẫn tới thần chi tất nhiên sẽ có thai hỏa ngập đầu nàng ngưng âm thanh nhắc nhở nghe nói như thế lý hát thủy nhẹ gật đầu sau đó ba người liền đứng tại thần miễu bên ngoài kiên nhận chờ đợi hưu cũng không biết đi qua bao lâu nương theo lấy một đạo sáng trói thần quang xẹt qua hư không chỉ gặp một chiếc cổ lao to lớn thần c h â u ánh vào tầm mắt trên đó đứng đấy rất nhiều thân ảnh n h ư ợ c nhược đây chính là các người chỗ đại thanh sơn sao quả thật là cái tốt địa phương a thần c h â u phía trên thương ương dương mắt đánh giá thập phương bên trong cảnh tượng từ đ ấ y lòng tán t h ắ n nói thần vực là bởi vì có thần tồn tại theo lâm vô đạo thần g a i tấn thăng trở thành nhị giai chân thần đại thanh sơn trong thần vực cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất đầu tiên là tại thần tính cùng thần lực tầm bộ dưới t ừ ngoài đầu phẩm giai a cực c linh linh lần. dưới khôi khiến thiên kia không ngừng nền thần nồng nạc không n mạch phục, cho khí, chỉ vực trước gấp g từ đất địa so o ra tại bên mông quần quận thần tính g ộ t giữa phía dưới đại thanh sơn trong thần vực vạn vật sinh linh cũng đang phát sinh lấy kinh người thuế biến các loại quý hiếm dị thú ùn đùn k é o đến vạn vật tỏa ra sinh cơ bừng bừng liếc nhìn lại đều là phồn vinh hương thịnh c h i tượng cùng loại bực này t h ầ n cảnh so với bọn hắn trúc dũng thị cũng là không thua bao nhiêu mà hết thể này biến hóa trước sau không đến hai tháng cái này khiến thương ương đáy lỏng đối với vị kia chưa từng gặp mặt đại thanh sơn tri thần dâng lên mãnh liệt kính sợ cùng hiếu kỳ đại thúc dùng cái này đại thanh sơn làm trung tâm phương viên một trăm hai mươi vạn dòng địa vực đều là thanh sơn đại thần thần vực hiện nay ta đổ sơn thị đã có hơn hai mươi vạn tộc người đồng thời chính quy hoạch xây dựng một tòa cái thế thần cư đây căn cứ đại thiên sư nói tương lai chúng ta kiến tạo đại thanh sơn thần cư sẽ trở thành thế gian vô thượng thần cảnh dẫn tới chư thiên chúng thần đ ế n bái đ ổ sơn n h ư ợ c ngược đầy mang tự hào giới thiệu nói có đ ư ợ c đại thanh sơn dẫn chư thiên chúng thần đ ế n bái t thương ương bị bực này đại khí phách rung động thật sâu đến không chỉ có là hắn liên, liên thân sau nhan thanh sơn cũng là tâm thần đại trấn lộ ra không dám tin t h ầ n sắc đúng rồi nhược nhược các ngươi đại thanh sơn đồ s ơ ấ t h ị cung phụng chính là cái nào tôn thần c h i a đương nhiên là thanh sơn đại thần a sơn thần thương ương như có điều suy nghĩ ai cái này đại thanh sơn thần vực vẫn là quá nhỏ vẹn vẹn chỉ có phương viên một trăm hai mươi vạn dặm rất nhanh liền đi dạo xong nếu là có thể đem toàn bộ lôi trạch đều bao quát tiến vào thần vực phạm vi thật là tốt bao nhiêu lôi trạch nghe nói khoảng chừng tám trăm vạn dặm đây đồ sơn nhược, nhược nhỏ giọng nói lầm bầm nàng cảm thấy thần vực vẫn là quá nhỏ kỳ thật hiện không chỉ có là hắn đồ sơn mang mấy người cũng là như thế này cho rằng nhược đ ư ợ c ngươi cùng đại tế ti người thân nhất nếu không ngươi đi dò xét một cái đại tế ti ý nhìn xem cái gì thời điểm phát động thần chiến đồ sơn mang xoa xoa đôi bàn tay nhét miệng cười nói ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng ngay vậy đồ sơn nhược nhược nhìn hắn một cái đại ca ngươi chính mình tại sao không đi a cái này sao a ta biết rõ ngươi khẳng định là sợ hai đại tỷ không dám đi hỏi nàng đúng không ừ ta sợ cái gì chờ trở về về sau ta lập tức đi ngay hỏi đại tế ti đồ sơn mang cứng ngắc lấy cổ nói hắn đương nhiên không thể thừa nhận k í n h sợ đồ sơn thương nguyện sự thật đại ca kỳ thật ta cảm giác thần chiến cũng nhanh muốn bắt đầu dưới mắt chúng ta thực lực lôi chạch bất kỳ một cái nào bộ lạc đều không cách nào ngăn cản đây là chuyện sớm hay muộn cho nên ngươi cũng không cần gấp kiên nhẫn chờ đợi đại tỷ mệnh lệnh là đủ đang khi nói chuyện thần châu đã tới thanh sơn thần miếu a thần ngược lại tới người xa lạ đám người ánh mắt đảo qua lý hát thủy bọn hắn lộ ra vẻ kinh nghi bài kiến thần nữ gặp qua đại thống lĩnh một cái thần thị đi tới trước mặt bọn hắn là ai đồ sơn mang chỉ vào cách đó không xa lý hát thủy ba người hỏi hồi bẩm đại thống lĩnh đây là đại thiên sư cố nhân lần này tới ta đại thanh sơn là vì tìm kiếm đại thiên sư mà tới bọn hắn đã được đến đại thần cho phép đại thiên sư cố nhân nghe nói như thế đám người hơi kinh ngạc nếu là đại thiên sư cố nhân kia chính là ta đồ sơn thị bằng hữu tính xin mời vào nói chuyện đi đồ sơn mang người nói đa t ạ lý hát thủy ba người cảm kích lên tiếng lập tức cùng đi theo tiến vào thần miếu hugh hugh l à bước vào thần miếu cửa chính sắt na chỉ gặp một xanh một tím hai đạo lưu quan g s ẹ t qua giữa không chúng ngay sau đó hai đầu dị thú chính là xuất hiện ở trước mặt cùng đồ sơn n h ư ợ c n h ư ợ c chơi đùa ở cùng nhau rõ ràng là thanh thiên hống cùng tử thần yêu nhìn thấy bọn chúng đồ sơn n h ư ợ c n h ư ợ c cũng phi thường vui vẻ tiểu thanh tiểu tử các ngươi cũng còn tốt sao ta muốn chết các ngươi a khanh khách đang khi nói chuyện đồ sơn n h ư ợ c n h ư ợ c đem lông xù t ử thần yêu một thanh ôm ở trong ngực cười khanh khách không ngừng cùng lúc đó nàng một cái khác tay nhỏ cũng không ngừng vớt vẽ thanh thiên h ư n g đầu nhìn xem tại người này thú hải hòa một màn không có gì ngoài đồ sơn mang bọn hắn bên ngoài thương ương cùng lý hát thủy b ọ n người đều là một mặt kinh ngạc thanh thiên hống từ thần i ê u cái này đều là hoang cổ dị chủ a nghe nói đã tuyệt tích nhiều năm không nghĩ tới tại đại thanh sơn bên trong còn có tồn tại mà lại những này không đều là hung thủ a vì sao cùng đồ sơn n h ư ợ c n h ư ợ c tiểu nữ h à i này thân cận như thế thương ương đáy lòng âm thầm kinh nghi cái này đồ sơn thị vô luận là người cùng vật đều vô cùng thần bí go go cũng l i ề n tại mọi người đánh giá thanh thiên hống cùng từ thần yêu thời khắc đột nhiên một trận bén nhọn chó sủa thanh âm từ đằng xa chuyển tới theo danh vọng đi Chỉ gặp từ đằng xa t h ầ n miếu trong đại điện lén lén lút lút nhô ra một cái trắng đen hai màu đầu chó chính một mặt ngốc tướng mà nhìn chằm chằm vào đám người hoa thật đáng yêu đ ạ i cậu nhìn xem trong đại điện xuất hiện đầu chó đồ sơn n h ư ợ c n h ư ợ c lập tức hai mắt sáng lên đang phát ra một tiếng kinh hô về sau liền chạy nhanh tới n h ư ợ c n h ư ợ c đừng đi n h ư ợ c n h ư ợ c xem chừng con chó kia chọc không được kia là tội ác chi quyển mắt thấy đồ sơn n h ư ợ c n h ư ợ c vậy mà hướng phía tội ác chi quyển vào tới đồ sơn long bọn người lập tức quá sợ hãi từng cái nhào cả kinh kêu lên bọn hắn thế nhưng là biết đó trước mắt cái này nhìn xuẩn m a n h cho đồ vật thế nhưng là một cái từ đầu đến đôi đại khủng bố dù sao đây là thanh sơn đại thần chăn nuôi s ủ n g vật bị c ă n trúng một ngụm nhẹ nhất hậu quả tu vi đều muốn rơi một cái đại cảnh giới bởi vậy bọn hắn mới có thể như thế x u ấ t ruột sợ đồ sơn n h ư ợ c n h ư ợ c bị cắn nhưng mà đồ sơn n h ư ợ c n h ư ợ c tốc độ quá nhanh bọn hắn muốn ngăn cản đã tới đã không kịp lúc này nàng đã tiến vào đại điện tại đồ sơn mang bọn người kêu hoảng sợ trong ánh mắt tay nhỏ rơi vào tội ác chi k u y ể n đầu chó bên trên chứng bốn trăm mười một chó đồ vật mang thủ vông thần miếu đại điện nhìn xem đồ sơn nhược nhược đưa qua tới thủ trưởng nguyên bản bị buộc trên cây cột đầy b ụ n g v á n niệm tội ác chi quyển lúc này liền muốn h á miệng tắt tới nhưng mà coi như nó mở ra hung ác miệng chó thời khắc tập tia xuẩn manh mắt chó bên trong lại là l ó e lên một tia ngạc nhiên cùng thần sắc nghi hoặc ngay sau đó tội ác chi quyển cái mũi chó đối đồ sơn nhược nhược nhẹ nhàng hít h à trong chốc lát nguyên bản hung ác mặt chó bên trên vậy mà lộ ra nhân tính hóa vui vẻ nó không chỉ có, không có kháng cự ngược lại càng không ngừng ủi lấy đồ sơn nhược nhược thân thể liếm lắp bàn tay nhỏ của nàng trêu đến đồ sơn nhược nhược cười không ngừng cái này nhìn x phía sau đồ sơn mang b ọ n người lập tức sợ ngây người mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cái này cho đồ vật vậy mà biến sắc mặt đồ sơn mang mở to hai mắt nhìn đại tế t i không phải nói tội ác chi quyển vô cùng hung tàn a có thể nói là người sống chớ gần vì sao bây giờ nhìn lại không đồng dạng nó vậy mà cùng ngược ngược như thế thân cận nói đồ sơn mang tò mò lúc này chuẩn bị đi qua xem xét một cái nga ô đang lúc hắn đi đến đại điện bên ngoài thời điểm nguyên bản một bức dịu dàng ngoan ngoan bộ dáng tội ác chi quyển giống như là nhận lấy cái gì kích thích trong nháy mắt thay đổi mặt chó lấy hung ác tư thái theo n Đồng ờ i mắt t chó bên ta thấy nhị cắp tựa hồ đối với ngươi có chút không quá hữu hảo ngươi xem chừng không nên bị nó cắn được bằng không hát hát một bên vu hoàn cười quái dị nói nói ngược ngược trời sinh thân cận vạn vật thế gian này vạn vật sinh linh đều cùng nàng có cộng minh đồng thời nàng còn có thể cùng vạn vật câu thông cùng giao lưu đại thống lĩnh đây là thiên phú dị bẩm nhóm chúng ta hâm mộ không đến giải vô ưu cũng cảm khai nói tội ác chi khuyển nghe đ ổ sơn mang bọn hắn thương ương cùng lý hát thủy bọn người là lòng tràn đầy hiếu kỳ đại ca cái này cho là chúng ta thần miếu sao nơi xa chuyển đến đ ổ sơn nhược nhược thanh em thanh thúy kia làm ộ t đầu tội ác chi khuyển là thanh sơn đại thần chăn nuôi tại nhân gian sùng vật tên là nhị cáp nhị cáp nghe được cái tên này đồ sơn nhược, nhược nhãn tỉnh sáng lên hung hăng vớt vớt tội ác chi k u y ể n đầu chó đại ca nhị cấp nó vượt ở chỗ này quá đáng thương nếu không chúng ta đưa nó thả A. đồ sơn nhược nhược đột nhiên mở miệng nói nói nàng chính là muốn đưa tay đi mở ra trên cây cổ xích chó một màn này lại là dọa đến đồ sơn mang bọn hắn quá sợ hãi nhược nhược không thể tội ác chi q u y ể n mặc dù là thanh sơn đại thần chăn nuôi tại nhân gian sùng vật nhưng là nó quá mức hung ác mà lại mười phần kiệt ngạo bất t u ẩ n chính là lo lắng nó ra ngoài gây họa đại thế t i mới đưa nó buộc ở chỗ này ngươi nếu là đưa nó thả ra một khi xông ra đại họa đến thời điểm nhưng không cách nào kết thúc ca đồ sơn mang lớn tiếng nói hắn cũng không dám đem nhị cắp cái này chó đồ vật thả ra gâu gâu gâu tựa hầu nghe đến đồ sơn mang tại thanh âm hắn rơi xuống thời khắc nguyên bản nằm dạp trên mặt đất giả bộ đáng thương nhị cáp lúc này nhảy dựng lên sau đó hướng về phía đồ sơn mang một bên nghe răng t r ợ n mắt một bên không ngừng mà sửa loạn nhãn thần vô cùng hung ác h o à n g bét đại thống lĩnh ta cảm giác nhị cấp đã đem ngươi ghi hận ta nghe đại tế tin ó i nhị cấp vô cùng mang thủ hôm nay ngươi ở ngay trước mặt nó ngăn cản thả nó ra ngoài một khi tương lai nhị cấp trả thủ ngươi có thể sẽ bị căn a g ả i vô ưu nhìn có chút hả h a nói nghe nói như thế đồ sơn mang biến sắc vậy làm sao bây giờ không có biện pháp chỉ có thể khẩn cầu đại tế ti đưa nó buộc ở chỗ này giải vô ưu giang tay ra bất đắc di đ ắ c mặc dù nói thì nói thế nhưng là hắn cảm thấy cũng không hiện thực bởi vì nhị cấp đã bị đồ sơn ngược ngược để mắt tới cái chốt được nhất thời cái chốt không được một thế sớm muộn có một ngày nhị cấp sẽ được thả ra đến thời điểm giải vô ưu không dám nghĩ ai ta đây là thai bay vạ gió a đồ sơn mang khóc không ra nước mắt hắn chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi không nghĩ tới lại bị nhị cấp ghi hận chỉ mong đại tế ti sẽ không đem cái này chó đổ vật thả ra đi bằng không đến thời điểm ta coi như thảm r ồ i à. đ ấ y lòng của hắn không ngừng t h ậ n cầu hiu cũng l i ề n tại mọi người t r e o chọc cùng xem náo nhiệt thời điểm đột nhiên xa xôi h ư không lướt qua hai đạo hồng ư quang ngay sau đó một nam một nữ hai thân ảnh bắt đầu từ trời mà hàng xuất hiện ở trước mặt thấy thế đồ sơn mang vũ hoàn giải vô ưu trong nháy mắt thu liễm nụ cười trên mặt b á i kiến đại tế ti h b á i kiến đại tế ti h b á i kiến đại tế ti h bọn hắn tính cả thần miễu thần thị cùng một chỗ cung kính quỷ xuống đất lượt á i thân xác nghiêm nghị vô cùng đại tế ti nhìn xem đồ sơn mang đám người cử động một bên lý hát thủy trong lòng cũng là nhất trận lâm nhiên giờ phút này trên người đồ sơn thương nguyệt hắn cảm nhận được uy thế lớn lao về phần một bên nam c u n g Y d ì hệ nhân cùng lê tung h à n h thần sắc cũng là ngưng trọng vô cùng trong lòng càng là tràn đầy khẩn trương cùng sợ hãi đồ sơn thương n g u y ệ t uy thế quá thịnh ở trước mặt nàng cảm giác như là sâu kiến đồng dạng h è n m ọ n cùng yếu đuối không chỉ có là bọn hắn khi nhìn thấy đồ sơn thương n g u y ệ t về sau nguyên bản hung thái lộ ra tội ác chi quyển lúc này cũng là kẹp chặt cái đôi an tính nằm trên đất đều đứng lên đi bình thản thanh âm chầm chầm vang lên nói đồ sơn thương nguyệt ánh mắt đảo qua chu vi rơi vào lý hát thủy ba người trên thân đại thiên sư bọn hắn là người cố nhân không tệ ta đến giới thiệu một cái hắn gọi lý hát thủy cũng là đại thần tại nhân gian tùy tùng về phần vị cô nương này thì là đến từ phương đông đại vực nam cung thần tộc tên là nam cung ý h i n h â n nam cung lý hát thủy là tình lữ quan hệ hình vị này là lê tung hoành là phụ trách thủ hộ nam cung ý h i n h â n hộ vệ âm ti mệnh tiến lên một bước cười giới thiệu nói hắn liếc mắt qua liền biết được nam cung ý h i n h â n cùng lê tung h à n h thân phận cùng lai lịch chỉ bất quá khi hắn nói đến tình lữ thời điểm lý h ắ c thủy cùng nam cung ý thì hệ nhân lại là có chút bóp bách ông tiên sinh ta cùng nam cung tiểu thư không phải ta biết rõ các ngươi bây giờ không phải là nhưng tương lai rất nhanh liền là trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng không thể bình thường hơn được sự tình có cái gì ngượng ngủng ngươi làm đại thần t ù y tùng tự nhiên cũng là ta đ ổ sơn thị một phần tử sau này ngươi cùng nam cung cô nương kết làm liền cảnh cũng là một cọc ca tụ ông ti mệnh vừa cười vừa nói trong ngôn ngữ có chút ý vị t h ă n trường nghe được hắn lời này lý hát thủy không biết do nên trả lời như thế nào càng thêm không dám đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nam cung ý hệ nhân đúng rồi âm tiên sinh trước đó ta gặp phải thành chủ hắn để cho ta đem thái cổ thần phủ giao cho ngươi lý h ắ c thủy tranh thủ thời gian đổi chủ đề tiếp lấy hắn đem khối kia thái cổ thần phủ đưa tới âm ti mệnh trước mặt ngươi gặp phải thành chủ rồi phải ở nơi nào gặp phải ách ngay tại linh cư a lý h ắ c thủy thành thật trả lời đã tới vậy ngươi liền tại đại thanh sơn ở lại một thời gian đi h ả o h ả o làm quen một chút nơi này tình huống âm ti mệnh vỗ vỗ bờ vai của hắn cùng lúc đó đồ sơn thương nguyện cũng đem đồ sơn ngược lược, gọi vào trước mặt đại tỷ làm sao rồi ngược、được. ngươi mang lý hát thủy còn có thương ương bọn hắn đi lãnh hội một cái ta đại thanh sơn phong thái nhóm chúng ta còn muốn thương lượng một ít chuyện tốt đát đồ sơn nhược nhược cao hứng đáp ứng bất quá nàng đôi mắt nhỏ lại là liếc nhìn xa xa tội ác chi quyền đại tỷ nhị các bị buộc ở chỗ này quá đáng thương có thể hay không để cho ta cũng dẫn nó cùng đi van cầu ngươi nàng đáng thương như vậy cầu khẩn nói nghe vậy đồ sơn thương n g u y ệ t nhìn nàng một cái tiếp lấy có nhìn một chút xa xa tội ác chi quyền có chút trầm ngâm về sau nhẹ gật đầu có thể bất quá không thể gây họa được rồi đạt được đồ sơn thương n g u y ệ t đồng ý đồ sơn nhược nhược lập tức vui mừng quá đỗi lập tức nàng bằng nhanh nhất tốc độ đi tới đại điện bên trong mở ra xích chó sau đó liền mang theo lý hát thủy bọn hắn cùng một đám dị thú vô cùng cao hứng ly khai thần miếu tại nàng sau khi đi đồ sơn thương n g u y ệ t thì là mang theo đám người tiến vào thần miếu chương bốn trăm mười hai hạ đẳng luyện ti l ô thanh sơn thần miếu đồ sơn thương n g u y ệ t xếp bằng ở vị trí cao nhất vị trí tại nàng phía dưới hai bên trái phải theo thứ tự là âm t i mệnh đồ sơn mang vu hoàn giải vô ưu bọn người giờ phút này thần miếu bên trong tất cả mọi người một mặt nghiêm nghị chuẩn bị mặc dù phần này thành tích nhìn như nổi bật cực lớn trình độ mà lớn mạnh ta đổ sơn thị chủ yếu nhất phương hướng phát triển là đối nội tại đại thanh sơn thần vực bên trong quy hoạch xây dựng thần thư đối ngoại thì tiếp tục mở mở đất thần vực tuyên dương đại thần thần uy uy nghiêm túc mục trong thần miếu vang lên đồ sơn thương nguyện k ê u bình thản thanh âm nghe vậy mọi người tại đây tinh thần đều là đại trấn nhất là đồ sơn mang đ á y mắt bên trong c à n g là lưu động lên mãnh liệt chiến ý khai thác thân vực hắn đã đợi đợi đã lâu đại tế ti yên tâm cho ta mười ngày thời gian ta nhất định bình định thập phương bộ lạc đem toàn bộ lôi trạch quy về thanh sơn đại thần tín ngưỡng phía dưới hắn tràn đầy tự tin h ế t lớn mười ngày nghe được hắn lời này đồ sơn thương nguyện m ư ớ mày lôi trạch không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy ngươi nếu là có thể tại một tháng thời gian bên trong bình định thập phương bộ lạc đem lôi trạch quy về nhất thống b ạ n tọa liền rất cao hứng ách đồ sơn thương nguyệt lời này vừa ra lập tức để đồ sơn mang tự tin bị đả kích lớn hắn hung hăng siết chặt nắm đấm đồng thời đáy lòng âm thầm thể nhất định phải tại trong nửa tháng đem lôi trạch toàn bộ cầm xuống đối với hắn âm t h ầ m phân cao thấp đồ sơn thương nguyệt lít qua cũng không để ý tới đợi đến ăn thiệt thòi về sau tự nhiên là biết rõ vũ hoàn có thuộc h ạ vũ hoàn tiến lên một bước đứng dậy tiếp xuống ngươi chủ yếu phụ trách hai chuyện thứ nhất do xét lôi trạch cái khác bộ lạc tin tức cùng tình huống phối hợp đồ sơn mang mau chóng đem lôi trạch quy về thanh sơn đại thần thống trị phía dưới một chuyện khác ngươi nhìn thấy con thuyền bị ngạn trên đồ sơn tắc rồi sao hắn chính là nam lương đồ sơn thị một vị tộc lão sau đó thời điểm ngươi đem đồ sơn tắc bị ta đại thanh sơn đồ sơn thị chấn áp cầm tù tin tức lan rộng ra ngoài làm cho cả phương đông đại vực cũng biết việc này bản toạ muốn nhìn k i a n a m lương đồ sơn thị già sao phản ứng đồ sơn thương n g u y ệ t phân phò nói rõ nghe được mệnh lệnh vu hoàn lúc này không người xác nhận đại thiên sư xây dựng thần miếu cùng thần khư sự tỉnh muốn tiếp tục tiến hành có bất luận cái gì nhu cầu đều có thể nói với bản、tọa. ngoài ra chinh chiến lôi trạch sự t ì n h ngươi cũng nhiều hao tâm tổn trí một chút có n g ư ờ i đem nằm chiến cuộc tình thế cho dù xuất hiện sai lầm cũng có thể kịp thời bổ cứu nói đến đây đồ sơn thương nguyệt nhìn đồ sơn mang một chút hắn lời nói bên trong h à g nghĩa không cần nói cũng biết rất rõ ràng nói là cho hắn nghe dù sao câu đồ sơn mang tính tình dữ dằn tính cách lô mãng dễ dàng chuyện xấu có âm t i mệnh trợ giúp cùng nhắc nhở cho dù n g o ạ i ý muốn nổi lên tình huống cũng có thể kịp thời cứu vãn ừ đại tế ti quá coi thường ta luôn có một ngày ta muốn chứng minh cho ngươi xem đồ sơn mang trong lòng có chút k h ô n g phục bất quá hắn cũng không dám ở trước mặt biểu hiện ra ngoài Tốt. nếu không có chuyện khác các n g ư y i liền lui ra đi đồ sơn thương nguyện phất phất tay thấy thế đám người lúc này cung kính túi đầu quay người thối lui ra khỏi thần miếu xôn xao tại mọi người đều ly khai về sau đồ sơn thương n g u y ệ t lúc này đem lần này tại thái cổ thần giếng thu hoạch bảo vật cùng tài nguyên toàn bộ đem ra đại thần ở trên đây là có thuộc hạ thái cổ thần giếng thu hoạch tế phẩm đặc địa đem kính hiến cho đại thần đồ sơn thương nguyện thành kính cúng bãi nói ông theo nàng thoại âm rơi xuống chỉ gặp một đạo thần quang đột nhiên vào qua sau đó kêu bày ra tại thần đàn trên chư nhiều bảo vật trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa b ấ t quá lại là lưu lại bốn kiện không c h ọ n vẹn thần binh đồ sơn mang bọn người từ đi theo bản thần đến nay trung thành thần cụ tận hết chức vụ đem những n à y không c h ọ n vẹn thần binh cho bọn hắn đi xem như bản thần đối bọn hắn trung thành hầu hạ ban thưởng uy nghiêm hùng vĩ thanh âm vang vọng thần miếu ngay vậy đồ sơn thương nguyện cung kính nhẹ gật đầu đồ sơn mang bọn người cho đến hôm nay xác thực đều không có một kiện có thể cầm được xuất thủ thần binh lợi khí có những n à y không trọn vẹn thần binh bọn hắn thực lực tất nhiên phóng đại. đối với tiếp x u ố n g thần chiến cũng có trợ giúp cực lớn đa tại đại thần một phen thành kính lễ bái về sau đồ sơn thương n g u y ệ t đem bốn kiện không c h ọ n vẹn thần binh thu sạch làm xong đây hết thảy n à n g liên tiếp theo chìm vào đến tu luyện cùng tham n g ộ thần thuật ở trong trong chốc lát lớn như vậy thanh sơn thần miếu lại yên tĩnh trở lại cùng lúc đó tượng thần không gian tại thu được đến từ đồ sơn thương n g u y ệ t tế phẩm về sau lâm vô đạo trên mặt lập tức tách ra nụ cười hài lòng những bảo vật này cùng tài nguyên đều là khí vận giá trị a sau đó hắn vung tay lên đem t h e ba loại chân thần cấp thiên tài địa bảo bảy mươi năm loại thứ thần cấp bảo vật toàn bộ đều như thế cuối cùng hết thể thu được một trăm hai mươi tám ư c khí vận giá trị thính danh lâm vô đạo thu vi thần đại cảnh hậu kỳ khí vận giá trị một trăm bảy m ư i một hai n h ì n ba trăm sáu mươi n h m nghìn ba m ư ơ nhìn xem bảng bên trên phơi b ả y ra hơn một trăm i triệu khí vận giá trị lâm vô đạo bình tĩnh nội tâm cũng không nhịn được n h ấ c lên một tia còn sóng đây là hắn nhặt sắc đến nay thu hoạch được khí vận giá trị nhiều nhất thời điểm hắn chưa từng có như vậy giàu có qua nhìn xem tia liên tiếp trên số lượng lâm vô đạo cảm giác chính mình lo lắng đạt được trước nay chưa từng có thỏa mãn hệ thống cho ta thăng cấp luyện thi đô đinh chúc mừng túc chủ người tiêu hao một trăm l c khí vận giá trị thành công đem thấp kém luyện thi đô tăng lên tới hạ đẳng luyện thi đô á c h ta bỏ ra một trăm l c mới chỉ là hạ đẳng luyện thi đô lâm vô đạo đầy bụng bán n g i ệ p b ạ n h tâm niệm vừa động hắn bắt đầu xem xét lên hạ đẳng luyện thi lô tin tức tên luyện thi đô phẩm chất hạ đẳng giới thiệu v ă n tắt có thể rút ra trong thi thể một phần ngàn tinh hoa lớn mạnh bản thân ai vẹn vẹn chỉ là hạ đẳng phẩm chất luyện thi ô liền cần một trăm l c khí vận giá trị nếu như là cao hơn phẩm chất vậy cần khí vận giá、trị. lâm vô đạo không dám tưởng tượng tóm lại tại sau này rất dài một đoạn thời gian hắn khẳng định là không bỏ ra nổi tới bất quá hấp thu một phần ngàn thi thể tinh hoa cũng so với ban đầu tốt hơn nhiều lắm ầm ầm nghĩ tới đây lâm vô đạo lúc này đem lần này tại thái cổ thần giếng lấy được đại lượng thi thể toàn bộ ném vào luyện thi lô điên cồn g du n g luyện vê anh vê anh vê anh tại luyện thi lô kia thần kỳ vĩ lực phía dưới một c ố b ả n g bạc tinh hoa giống như thủy chiều tràn vào đến lâm vô đạo thân thể sau đó hắn tu vi cũng bắt đầu tăng lên hai ngày sau làm đem cuối cùng một cỗ thi thể dung luyện về sau lâm vô đạo tu vi từ lúc đầu thần đ à i cảnh hậu kỳ tăng lên tới thần đ à i cảnh đại viên mãn cự l y thần luân cảnh cũng cách chỉ một bước c h ỉ t i ế c còn kém một điểm hắn thở dài nếu là lại nhiều một chút thi thể hay là luyện thi lô phẩm chất tốt trên một chút hắn đều có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích tấn thăng thần luân cảnh cũng là bởi vì một chút t r i n h lệch khiến cho cái này liên quan khóa tính một bước không có nhạy tới cái này khiến lâm vô đạo có chút tiết mới tại tinh tế cảm thụ một phen tự thân lực lượng biến hóa lâm vô đạo đem ánh mắt rơi vào kia mười khối thái cổ thần phủ phía trên những này cũng là đồ tốt ta chương bốn trăm mười ba đại đạo thần ma kinh hệ thống thái cổ thần phù hiến tế về sau giá trị bao nhiêu một trăm triệu khí vận giá trị mới một trăm triệu lâm vô đạo nhữ mày cái này so với hắn mong muốn bên trong muốn ít thái cổ thần phù không phải có thể dùng cho tăng lên ngụy thần binh phẩm chất sao dựa theo đạo lý tới nói giá trị hẳn là tài cực kỳ cao đúng nếu không thiên long cổ quốc các loại sáu đại thế lực cũng sẽ không vì nó đả sinh đ ạ tử vì sao giá trị thấp như vậy lâm vô đạo dò hỏi đinh đơn khối thái cổ thần phù hiện tế về sau chỉ có thể thu hoạch được một trăm triệu khí vận giá trị nhưng nếu như dùng làm tại tăng lên ngụy thần binh phẩm chất giá trị liền không đồng dạng mười khối thái cổ thần phù hợp lại cùng nhau có thể vì một kiện cực đạo ngụy thần binh phú cho thần tính từ đó thăng cấp trở thành thần binh chân chính hệ thống cấp ra đáp lại thì ra là thế nghe nói như thế lâm vô đạo cuối cùng là minh bạch trong đó nguy n cơ sau đó hắn ánh mắt đ ả o qua vật phẩm của mình cột đem diện thần chi kiếm đem ra diện thần chi kiếm mặc dù chỉ là cực đạo cổ linh binh đẳng cấp nhưng là nó bày ra chiến lực lại đủ để sánh vai cực đạo ngụy thần binh nhất là tiên lịch thiên diệt thần thuộc tính một khi mở ra về sau bản thần thậm chí có thể l ị c h s á t chân thần nếu là đơn nó đẳng cấp tăng lên đến thần b i n h cấp độ đến lúc đó lại phối hợp diệt thần thuộc tính lại đem buộc phát ra đáng sợ đến bực nào huy năng lâm vô đạo nhãn thần nóng bỏng diệt thần chi kiếm chính là trong tay hắn không có gì ngoài đại hoang đỉnh bên ngoài cường đại nhất vũ khí chỉ bất quá hắn dưới mắt cũng không có một kiện cực đạo ngụy thần binh còn không cách nào là diệt thần chi kiếm giao phó thần tính vũ trụ triều tịch lập tức liền một tới chờ tiến vào chư thiên tri thành tìm tất n g u ê n đem diệt thần chi kiếm thăng cấp cải tạo một cái cứ như vậy liền có thể biến thành thần binh chân chính lâm vô đạo đấy lòng tính t o á n nói nghĩ tới đây hắn thu hồi thái cổ thần phù cùng diện thần chi kiếm ngược lại đem ánh mắt rơi vào khí vận giá trị phía trên trước mắt còn thừa lại hơn bảy tỷ mặc dù dưới mắt còn lại khí vận giá trị nhìn tựa hồ rất nhiều nhưng trong tay ta nuốt vàng đại thú cũng không ít còn phải thận trọng sử dụng mới được nói lâm vô đạo bắt đầu quy hoạch những này khí vận đáng giá công dụng dưới mắt trong tay hắn nuốt vàng đại thú có rất nhiều như là thiên đạo trí tôn thể chiến tranh chi kiếm viễn cổ thương long tàng thi địa nguyên thần c h i t r ù n g thanh sơn đại ma thần thần vị những n à y tiêu hao khí vận giá trị động một t í đều là số một tỷ c ấ t bước mặc dù trước mắt hắn còn thừa hơn bảy tỷ khí vận giá trị nhưng nếu như sử dụng những n à y nuốt vàng đại thú mấy ngụm liền n u ố t lấy căn bản không đủ dùng cho nên thép tốt phải dùng tại trên lưới đ a o đúng rồi trước đó đã đáp ứng lý hát thủy muốn giúp hắn thăng cấp khí vận c ổ kinh qua lâu như vậy một mực không có thời gian thừa dịp dưới mắt khí vận giá trị còn có còn thừa đem hắn nguyện vọng thỏa mãn đi ngoài ra ta cũng muốn nhìn xem có thể hay không đem khí vận cổ kinh cùng hoang cổ đế kinh tiến hành dung hợp thôi diễn ra một môn hoàn toàn mới công pháp tới bây giờ đồ sơn thị phát triển càng ngày càng cấp tốc mà thần chi tẩy lễ cùng quán đỉnh đại pháp lại chỉ có thể sử dụng một lần vì để cho bọn hắn thực lực nhanh chóng tăng lên một môn kiêm dung khí vận cùng linh lực công pháp liền không thể h o ặ c thiếu lâm vô đạo đáy lòng châm tư thần chi tẩy lễ cùng quán đỉnh đại pháp s ắ c thực dùng tốt bất quá hạn chế cũng lớn trên cơ bản chỉ có thể một lần hữu hiệu vì để cho đồ sơn thị con dân thực lực chính đuổi theo t i ế tấu nhất định phải mở mới con đường tu luyện lâm vô đạo cảm thấy có thể tham chiếu lý hát thủy tu luyện khí vận c ổ kinh đưa nó cùng âm ti mệnh trước đó nói lên khí vận kim chỉ kết hợp lại như vậy lợi dụng đồ sơn thị ngưng tụ thiên địa khí vận đến nhanh chóng tăng lên đồ sơn thị con dân tu vi cùng thực lực Vâng! Vì thi, lâm vô lâm âm nghiệm chứng nghĩ mình thanh sơn đại ma thần chí cao ý chí, đem âm ti mệnh cùng lý hát thủy hai người, Nazi đến thần miếu. À, ta không phải tại. Làm sao lập tức đến thần miếu rồi? Nhìn chung quanh đột nhiên khả thi, chí, Hát Thủy hai phải、so、tiếp đại ti miếu. tại! miếu rồi? ma đem Làm xem của trực cao tức ý ý Lý Ta sao trí đột lấy lập đạo đ À! đẻ xuống trong lòng chấn động về sau âm ti mệnh lấy cung kính lại thành kính tư thái quỳ xuống đất l ê bài nói á c h thanh sơn đại thần nhìn xem âm ti mệnh cử động lý h ắ c thủy tâm thần đại c h ấ n lập tức cũng vô cùng cung kính té quỵ trên đất cái này hai ngày căn cứ âm ti mệnh mơ hồ để lộ ra tới tin tức trong lòng của hắn mơ hồ có một cái to gan suy đoán tội ác thành chủ lâm vô đạo cùng thanh sơn đại thần rất có thể là cùng là một người bất quá cái này chỉ là chính lý hát thủy ý nghĩ hắn cũng không dám xác định ha ha đối với lý hát thủy ngờ vực vô căn cứ lâm vô đạo cũng không điểm phá ầm ầm tại đem lý hát thủy na di đến thần miếu về sau hắn lúc này vận dụng thống ngự thần quyền đọc đến lý hát thủy trong linh hồn khí vận cổ kinh tại xem xong khí vận cổ kinh q u y ể n thứ nhất về sau lâm vô đạo đáy mắt cũng không nhịn được lướt qua một vòng trầm tinh thần quang cái này khí vận cổ kinh s á c thực phi phạm So so đạo với vận gian bất luận cái gì một bộ đế kinh, tinh tiên kinh thế bất một thậm Nhất thành không chí hắn chỗ sánh. khí pháp, pháp đế gì cùng may, luận môn, bộ là, c kém đều đủ mảy rượu, kinh diễm đồng thời đồng thời chiếu cố cả hai tính đặc chỉ thù có thể đinh bởi vì khí vận cổ kinh vẹn vẹn chỉ có phạm nhân quyền thứ nhất bởi vậy chỉ có thể dung hợp hoàng cổ đế kinh phạm nhân quyền thứ nhất có ý tứ gì lâm vô đạo có chút không hiểu đinh ý tứ chính là dung hợp về sau công pháp chỉ có p h à m nhân q u y ể n thứ nhất nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới thần thoại cảnh đại viên mãn muốn tu luyện tới cảnh giới cao hơn nhất định phải tại p h à m nhân q u y ể n thứ nhất trên cơ sở tiếp tục thôi diễn p h à m nhân q u y ể n thứ nhất cực h ạ n là thần thoại cảnh p h à m nhân q u y ể n thứ hai cực h ạ n là nghét thiên cảnh p h à m nhân q u y ể n thứ ba cực h ạ n là thập giai ban thần a là như thế này a nghe hệ thống cho ra đáp lại lâm vô đạo cuối cùng là minh bạch lý tứ trong đó vậy sẽ hoang cổ đế kinh cùng khí vận cổ kinh dung hợp cần bao nhiêu khí vận giá trị một trăm i triệu ân d u n g hợp a một trăm i triệu khí vận giá trị đối với dưới mắt lâm vô đạo mà nói đã không coi vào đâu ẩm ẩm theo trong sổ sách bị khấu trừ ra một trăm i triệu khí vận giá trị về sau tại hệ thống vĩ lực phía dưới khí vận cổ kinh q u y ể n thứ nhất cùng hoang cổ đế kinh q u y ể n thứ nhất hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau đinh dung hợp thành công phải chăng là công pháp mới lấy tên lấy tên sao nghe nói như thế lâm vô đạo rơi vào t r ầ m tư nô cái này môn công pháp chiếu cố hoang cổ đế kinh cùng khí vận cổ kinh hai loại thành đạo phương thức hán người tu luyện nhất định như thần như ma nhất định trực chỉ đại đạo đình phong nếu như thế công pháp mới liền gọi là đại đạo thần ma kinh đi hoang cổ đế kinh rèn luyện l ụ c thân khí vận cổ kinh tu luyện lực lượng như thế nội ngoại kim tu âm dương điều hòa chiến l ự c nhất định cường đại tuyệt luân lâm vô đạo mắt lộ thần quang ngoài ra cho ta tại đại đạo thần ma kinh bên trong tăng thêm một đầu hạn chế không phải ta thanh sơn đại ma thần thành kính tín ngưỡng người không thể tu phương pháp này đinh phải trăng tiêu hao một trăm triệu khí vận giá trị tại đại đạo thần ma kinh bên trong tăng thêm thần chi tín ngưỡng là chúc mừng ngươi thành công khai sáng đại đạo thần ma kinh phảm nhân quyền thứ nhất vâng vâng nương theo lấy hệ thống thanh e m nhắc nhở có liên quan tới đại đạo thần ma kinh phương pháp tu luyện cùng rất nhiều huyền bí như như hồng thủy khắc vào lâm vô đạo linh hồn không tệ tại xem xong đại đạo thần ma kinh về sau lâm vô đạo lộ ra hết sức hài lòng t i ế u d u n g hệ thống đem đại đạo thần ma kinh thôi diễn đến quyển thứ ba cần bao nhiêu khí vận giá trị ba mươi ba ước nhiều như vậy mặc dù có chút đau lòng nhưng lâm vô đạo vẫn là lựa chọn thôi diễn rất nhanh tại khấu trừ ba mươi ba ước khí vận giá trị về sau đại đạo thần ma kinh thành công tôi diễn đến phạm nhân quyển thứ ba nhiều nhất có thể tu lợi tới thập giai b á n thần cấp độ chương bốn trăm mười bốn n ụ c thân làm cơ sở khí vận làm tuổi rốt cục đem sau này con đường tu luyện quy hoạch ra đại đạo thần ma kinh lấy n ụ c thân làm tăng cơ lấy khí vận c h i lực làm tuổi tài hai bên hỗ trợ lẫn nhau từ đó chứng được đại đạo chỉ cần ta dùng cái này mô bản càng không ngừng thôi diễn xuống dưới một ngày kia nhất định có thể làm cho nó h i chấn chư thiên h o à n vũ khiến người tên u y cổ bất hủ cảm thụ được trong đầu kia thần bí huyền ảo đại đạo thần ma kinh lâm vô đạo khỏe miệng tách ra nụ cười hài lòng trong lòng của hắn càng là tràn đầy tự hào mặc dù bộ này đại đạo thần ma kinh hắn là mượn nhờ hệ thống lực lượng mới đem dung hợp khai sáng ra tới nhưng là hắn cũng ra một phần lực chỉ ít khí vận giá trị là hắn ra mà lại tương lai còn muốn dựa vào hắn mới có thể tiếp tục thôi diễn xuống dưới bởi vậy lâm vô đạo tác dụng cực kỳ trọng yếu đối hệ thống cái này đại đạo thần ma kinh kiêm dung n ụ c thân cùng số mệnh hai loại tu hành phương thức có thể thông qua hấp thu khí vận lớn mạnh tự thân tu vi đã như vậy, vậy ta chẳng lẽ có thể tiêu hao khí vận giá trị đến để thăng tu vi đột nhiên lâm vô đạo giống như là nghĩ tới điều gì cực kỳ hưng phấn hỏi khí vận giá trị chính là trên người hắn khí vận kỹ thuật số hóa đã người khác có thể hấp thu khí vận tăng lên tu vi cùng thực lực vậy hắn tự nhiên cũng có thể nếu thật là như vậy đây chẳng phải là tìm được một đầu cấp tốc mạnh lên đường tắt càng nghĩ lâm vô đạo càng là hưng phấn giờ phút này hắn cảm giác chính mình tìm được tu hành mật mã túc chủ nói đúng là có thể Tốt đạt được hệ thống xác định trả lời lâm vô đạo trong lòng đại định hắn nhìn thoáng qua chính mình trong chương mục khí vận giá trị bởi vì thôi diễn đại đạo thần ma kinh tiêu hao ba mươi lăm ức bởi vậy hắn hiện tại trong sổ sách còn thừa lại ba mươi sáu ức nhiều như vậy khí vận giá trị đầy đủ hắn đem tu vi tăng lên tới một cái cảnh giới cực cao thần thông cảnh thần nguyên cảnh vẫn là thần huyền cảnh lâm vô đạo đáy lòng tràn đầy chờ mong hệ thống đem tu vi tăng lên đến thần luân cảnh cần bao nhiêu khí vận giá trị hai n g h n năm trăm vạn hả ít như vậy nghe được cái số này lâm vô đạo không khỏi khẽ giật mình quá ít y theo hệ thống hố tra cá tính điều này tựa hồ có chút không thích hợp a thật chỉ cần hai n g h n năm trăm vạn ừm đối với người bình thường mà nói từ thần đại cảnh đột phá đến thần l u n cảnh xác thực chỉ cần hai n g h n năm trăm vạn khí vận giá trị nhưng đối với túc chủ mà nói từ thần đài cảnh đột phá đến thần lớn cảnh cần người bình thường hai trăm l ầ n khí vận giá trị hai trăm l ầ n lâm vô đạo trong lòng ngạc nhiên tiếp lấy hắn liền bắt đầu tính toán khí vận giá trị người bình thường cần hai năm trăm vạn như vậy hai trăm l ầ n chính là năm mươi ước hắn mở to hai mắt một n ấ y mắt sắc mặt đen lại hệ thống vì cái gì ta cần người bình thường hai trăm l ầ n khí vận giá trị bởi vì túc chủ ngươi thân có nhị giai thiên đạo trí tôn thể hãn tư chất chính là người bình thường hai trăm l ầ n đột phá cảnh giới khí vận giá trị tự nhiên cũng muốn thêm ra hai trăm lần cái gì còn có thể dạng này tính toán lâm vô đạo sắc mặt hắc đến cùng đ á y nổi hắn cảm giác chính mình tựa hồ bị hố cái này cùng mỗi người tư chất có quan hệ đương nhiên vẹn vẹn chỉ là thần luân cảnh liền cần năm mươi ước khí vận giá trị vậy nếu như tăng lên tới thần chiếu c ả n h đâu một trăm ước thần thông c ả n h đâu hai trăm ước mỗi hỏi một cái đại cảnh giới lâm vô đạo tâm tình liền nặng nề một phần khi hắn biết được chân thần cần kinh khủng hai nghìn ước khí vận giá trị lúc cả người đều không tốt nếu như dựa theo hệ thống thuyết pháp này mỗi cái cảnh giới khí vận giá trị không luy kế như vậy hắn muốn tu thành chân thần ít nhất phải chuẩn bị hơn vạn ước khí vận giá trị mà lại còn chưa đủ thậm chí đến chân thần trở lên thiên thần thần vương các loại cảnh giới vậy cần khí vận giá trị đơn giản chính là một cái thiên văn sổ tự lâm vô đạo cũng không dám muốn ai nguyên bản còn tưởng rằng tìm được một đầu cấp tốc mạnh lên đường tắt cái nào biết rõ không vui một trận hắn lòng tràn đầy bất đắc dĩ hy vọng càng lớn thất vọng cũng liền càng lớn hệ thống ta nhị giai thiên đạo trí t ô n thể tư chất là người bình thường hai trăm l ầ n kia thập giai thiên đạo trí t u n thể chính là một ngàn lần cứ tính toán như thể đến nếu như ta đem thể chất tăng lên tới thập giai thiên đạo trí t u n thể đột phá thần l u n cảnh cần hai trăm năm m ư i ước là a nghe được câu trả lời này lâm vô đạo là triệt để tâm lệnh nói như vậy ta dung hợp thôi diễn cái này đại đạo thần ma kinh là tại mua dây buộc mì n h rồi cũng không phải là đại đạo thần ma kinh kiêm dung khí vận cùng linh lực hai loại tu hành phương thức tại khí vận giá trị không đủ tình huống dưới túc chủ còn có thể thông qua linh lực tăng lên tu vi hệ thống hồi đáp ai xem ra ta chỉ có thể thành thành thật thật nhặt xác may mắn còn có luyện thi lô có thể dùng lâm vô đạo trong lòng tràn đầy đáng chát trước kia hắn là ghét bỏ chính mình tư chất quá kém nhưng là hiện tại nhưng lại ghét bỏ tư chất quá tốt rồi nhân sinh làm sao tuyển đều sẽ có tiết mới một phen thở dài về sau lâm vô đạo thu liễm nỗi lòng ngược lại đem ánh mắt rơi vào đồ sơn thương nguyện cùng âm ti mệnh bọn người trên thân đồ sơn thương nguyện nắm giữ lấy đại thế giới tri ấn tu luyện chính là đại thế giới đạo kinh có độc lập tu hành phương thức âm ti mệnh tay cầm mệnh thư cũng là đơn độc một con đường còn sót lại lý hát thủy bọn người lại là có thể tu luyện đại đạo thần m ạ kinh thông qua hấp thu khí vận phương thức từ đó lớn mạnh bản thân vô h o à n giải vô ưu phong trường khanh m ọ n người đều na di đến thần miếu soạn đang lúc đám người kinh nghi bất định thời điểm lâm vô đạo phân ra một sợi ý chí tại tượng thần phía trên hình chiếu ra một đạo thần chi hư ảnh b á i kiến đại thần b á i kiến đại thần mọi người ở đây nhao nhao lấy cung kính thành kính tư thái quỳ xuống đất lê bái đều đứng lên đi thanh âm v i n g h i ê m chống rông vang lên sau đó liền có một cố lực lượng vô hình hạ xuống đem mọi người từ dưới đất nâng lên lần này bản thần triệu h o à n các ngươi đến đây chủ yếu là liên quan tới ta đồ sơn thị con dân sau này tu luyện sự tỉnh gần nhất bản thân khai sáng một môn đại đạo thần ma kinh chú ý chính là lấy n ụ c thân làm cơ sở khí vận làm bụi tài lớn mạnh tự thân tu vi cùng lực lượng chỉ cần hấp thu khí vận càng nhiều tu vi tăng lên cũng liền càng nhanh bản thân nhớ tới đồ sơn thị phát triển cấp tốc lại các ngươi tu luyện không dễ vì vậy chuẩn bị đem đại đạo thần ma kinh ban thưởng giúp đỡ tu hành đại đạo thần ma kinh v o à n h đám người chính kinh ngạc thời khắc đống nhiên một thiên thần bí lại huyền ảo công pháp trong nháy mắt ấn khắc tại linh hồn phía trên đây chính là đại đạo thần ma kinh t khí vận càng nhiều tu vi càng mạnh cứ như vậy chẳng lẽ có thể giảm bớt vô số n ă n khổ tu quá tốt rồi đây là tu luyện đường ta, ta đồ sơn mang bọn người vui vô cùng cái này đại đạo thần ma kinh đối với bọn hắn mà nói đơn giản chính là trí cao thần vật sau này bọn hắn chỉ cần hấp thu đủ nhiều khí vật liền có thể không ngừng mà tăng lên tu vi cùng thực lực b ự c này phát m ô n đơn giản người tiên đa tạ đại thần chiều cố đa tạ đại thần chiều cố đám người quỳ xuống đất lớn mái từng cái đáy mắt bên trong nhấp nô mãnh liệt kinh hỉ mà so với bọn hắn đồ sơn thương nguyện cùng âm tim ệ n h khi nhìn đến đại đạo thần ma kinh về sau trong lòng cũng là vì đó đại trấn cái này đúng là vô thượng diệu pháp chi tiết bọn hắn đều có chính mình phương pháp tu luyện bằng không ngược lại là có thể chuyển tu đại đạo thần mạc kinh hệ thống đã khí vận có thể lớn mạnh tu vi vậy ta phải c h ẳ n g có thể tiêu hao khí vận giá trị tăng lên bọn hắn tu vi có thể nghe được câu trả lời này lâm vô đạo tâm tình buồn b ự c cuối cùng là đạt được một tia làm dịu b ấ t quá cứ như vậy dưới tay hắn lại thêm một cái nuốt vàng đại thú hơn nữa còn là lớn nhất chương bốn trăm mười lăm đồng lai tiên tộc tiêu bạch dị khởi bẩm đại thần trước đó tầm lòng sứ giả giải vô ưu ra ngoài tại linh khư ở trong tìm kiếm được một gốc đỉnh cấp lần thần lần dược cựu chuyển hoàn hồn thảo vì khen ngợi chiến công của hắn thuộc hạ từng đã đáp ứng hắn trở thái cổ thần giếng kết thúc về sau sẽ đem hắn tu vi tăng lên đến thần luân cảnh đại viên mãn đang lúc lâm vô đạo âm thầm phiền muộn thời khắc đồ sơn thương n g u y ệ t thanh n â m đột nhiên vang lên sau đó liền gặp nàng đem một gốc đỉnh tiêm lần thần dược cất đặt tại thần đàn bên trên cựu chuyển hoàn hồn thảo nghe nói như thế lâm vô đạo tâm n i ệ m vừa động gốc kia cựu chuyển hoàn hồn thảo trong nháy mát xuất hiện ở trong tay một phen dò xét về sau liền đ ừ m làm không tệ đã lập xuống công vân vậy liền muốn cho cùng nên có ban thưởng uy nghiêm hùng vĩ thanh âm tại trong thần m i ế u vang lên nghe xong lời này giải vô ưu lập tức vui mừng quá đỗi đồng thời trong nội tâm đối đồ sơn thương nguyện tràn đầy cảm kích nàng không chỉ có sách chính mình che giấu sai lầm hiện nay còn vì chính mình t ì n h công đem tất cả công lao đều tính tại trên đ ầ u mình cái này khiến giải vô ưu vô cùng cảm động hệ thống đem giải vô ưu tu vi từ thần luân cảnh hậu kỳ tăng lên to lớn viên mãn cần bao nhiêu khí vận giá trị một tỷ nhiều như vậy nghe được đáp án lâm vô đạo thở g i i trải qua ba lần thần c h i tẩy lễ giải vô ê u h ắ n tư chất so với người bình thường ít nhất phải cường đại gấp trăm lần trở lên vừa mới kiếm lời ba ức cái này thời gian một cái nháy mắt liền muốn tiêu hết một tỷ cái này khiến lâm vô đạo mười phần bất đắc dĩ bất quá làm con dân t ờ phụng thanh sơn đại thần h ắ n người thiết vẫn là phải muốn duy trì tuyệt không thể thất tín với người b ạ c h nương theo lấy một đạo thần quan g rơi xuống tại mọi người kia hâm mộ trong ánh mắt giải vô ê u tu vi từ thần luân cảnh hậu kỳ tăng lên tới thần luân cảnh đại viên mãn đa tạ đại thần đa tạ đại tế thi cảm thụ được thể nội cường đại lực lượng giải vô ưu kích động không thôi Lúc này lấy vô cùng cung cùng này kính, vô vô từ h h kính tư thái, hắn hâm à màn này, rơi vào n xuống sơn mang bọn người trong mắt, để bọn hắn hâm mộ đến tư đất Một mắt, thực bái. rơi điểm. quỳ đồ để lê mộ hôm nay trở đi nhưng phạm là bản t h ầ n thành kính tín ngưỡng người đều có thể tu hành đại đạo thần m ạ kinh hấp thu khí vận chi lực lớn mạnh bản thân ngoài ra khí vận cũng làm thượng phạt phương thức phạm là có công hơn người đều có thể yêu cầu hối đoái khí vận dùng cho tăng cường tăng lên tự thân tu v i cùng thực lực cuối cùng trải qua bản thân nghĩ sâu tính kỹ quyết định nối đồ sơn thị khí vận tiến hành phân chia từ nay về sau đồ sơn thị tụ tập khí vận con dân chiếm năm thành thần miếu một đám nhân viên thần chức chiếm ba thành bản thần chiếm hai thành năm thành khí vận đem bình quân phân phối tại từng cái con dân thần miếu nhân viên thần chức sẽ căn cứ thân phận địa vị thực lực chia sẻ còn thừa ba thành khí vận có công người từ đại tế ti ghi lại trong danh sách khảo hạch sau khi thông qua cho khí vận ban thưởng lâm vô đạo đem ý nghĩ của mình nói ra ẩm ẩm tại hắn thần uy ra chỉ dưới hắn thanh âm trong nháy mắt chuyển khắp một trăm hai vạn dặm thần vực bị rất nhiều con dân t r ấ nghe được cùng lúc đó lâm vô đạo vẫn là thông qua thống n g thần quyền tại thần miếu bên ngoài dựng lên ba khối cao tới trăm trượng cự hình bia đá sau đó hắn đem đại đạo thần ma kinh phạm nhân ba quyển phân biệt ghi chép tại ba khối bia đá phía trên cái này động tĩnh khổng lồ lập tức chấn động toàn bộ đại thanh sơn con dân hiu hiu hiu nương theo lấy từng đạo sáng chói trường hồng s ẹ t qua hư không hàng ngàn hàng vạn con dân bắt đầu từ từng cái phương hướng tụ đến từng cái đem chấn kinh cùng kích động ánh mắt chăm chú rơi vào trên tấm bia đá đa t ạ đại thần chiều cố đa t ạ đại thần chiều cố ngàn vạn con dân lòng mang vô hạn cảm kích quỳ xuống đất cùng bái trong chốc lát đại lượng hưng hỏa liên tục không ngừng hướng phía lâm vô đạo hội tụ đi qua chỉ là một lát liền tăng lên mười vạn hương hỏa điều này cũng đúng một đầu thu hoạch khí vận đáng giá đường ta chỉ là trước mắt đồ sơn thị con dân vẫn là quá ít nếu là có hướng một ngày đồ sơn thị có được ước vạn vạn con dân một lần phổ thông tế tự liền có thể thu hoạch hàng trăm triệu hương hỏa cùng số mệnh cái kia thời điểm nên cỡ nào t h ị n h cảnh lâm vô đạo sinh lòng hướng tới dưới mắt xem như đối đồ sơn thị đầu tư đi đợi đến tương lai địa bàn lớn con dân nhiều mang đến ích lợi cũng là to lớn xem ra ta vị này thanh sơn đại thần còn phải càng thêm cố gắng mới được a hắn âm thầm cảm khái nói xong lâm vô đạo đem tất cả thần uy cùng dị tượng đều thu liễm ngay sau đó lại chuẩn bị một phen liền tiến vào t r ư thiên tri thành căn cứ trước đó tin tức tiếp qua một ngày vũ trụ triều tịch liền muốn bạo phát đến thời điểm sẽ có rất nhiều cơ duyên lớn cùng đại tạo hóa giáng lâm thế gian b ự c này tuyên cổ khó gặp chuyện tốt lâm vô đạo tự nhiên không muốn bỏ lỡ nếu là có thể hắn cũng muốn dây vào tìm v ậ n may t r ư thiên tri thành hoàn toàn như trước đây cổ lão to lớn vô biên lần này lâm vô đạo cũng không lấy chân thân tiến về mà là lấy khởi nguyên tri thạch diễn hóa ra một đạo phân thân tiến vào bên trong đồng thời hắn còn cố ý đem phân thân tiến hành nguy trang trở thành một cái nhìn thường thường không có gì l ạ thanh niên nam tử hình tượng ẩm ẩm làm lâm vô đạo tiến vào chư tiên h c h i thành về sau giữ mắt nhìn lên chỉ gặp tại xa xôi vũ trụ hư không vẫn như cũ m ê n h mông quần quận lấy vô biên hỗn độn sương ngủ bọn chúng như sóng biển bốc lên không ngừng trong đó d i ệ n hóa ngàn vạn đại đạo hình như có chư thiên vạn giới đang phập phồng cùng c h â m luân Liếp lại, lộ nhìn hạn huy ra vô Làm làm A đang lúc lâm vô đạo dương mắt đánh giá xa xôi vũ trụ hư không thời điểm đột nhiên hàn ánh mắt đảo qua chư thiên tri thành lối vào trong miệng không khỏi chuyển ra một tiếng nhàn nhạt kinh dị bởi vì hắn phát hiện hôm nay chư thiên chi thành sinh linh tựa hồ phá lệ hơn nhiều trước đó bởi vì hắn vị này trí tôn nguyên nhân chư thiên chi thành tầng thứ nhất hấp dẫn không ít chân tiên cảnh giới cường giả hạ giới hiện nay tại cái này thấp nhất tầng thứ nhất không chỉ có l â y đông đảo chân tiên còn có đại lượng cổ tiên thậm chí tiên vương cũng đều có thể trông thấy đồng thời theo thời gian c h u y ể n dời rất nhiều người đều bắt đầu hướng phía thành cửa ra vào tụ tập từng cái trong mắt tràn ngập tò mò cùng chờ mong g i m như vậy tựa hồ sắp có cái gì chuyện trọng đại muốn phát sinh t h một n cảnh này. h Tại lát sau lâm vô đạo đối bên cạnh một cái khí chất bất phàm áo trắng nam tử hiếu kỳ dò hỏi người này tên là tiêu bạch thi đi hiể thu vi tại đại đế cựu trọng tiên hắn nhắc khiến lâm vô đạo rất ngạc nhiên chính là lại là xuất từ bồng lai tiên tộc đều họ tiêu cái này bồng lai tiên tộc có thể hay không cùng bồng lai thần tộc có quan hệ lâm vô đạo lòng tràn đầy hiếu kỳ cùng lúc đó Tại xét tiêu tí thời i hắn bạch dò đ ể mặc đối đem đón đến đế rơi người mới đến ngày, tiên đế Giáng phương thâm ánh hắn thân. chuẩn hả? Trước cũng trên ngày, là Lâm, vào trầm mắt, m dù là một tôn đại đế cựu trọng tiên cương giả nhưng khi ánh mắt rơi trên người lâm vô đạo thời điểm tiêu bạch t ý g h ỉ cũng không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào thấy thế hắn cũng không dám lại có bất kỳ khinh thị cái này c h ư t h i ê n tri thành có thể nói là ngọa hổ tàn lòng hội tụ các phương đại thế giới các phương vũ trụ cái thế hảo kiện mỗi người đều có thể nói là thiên kiêu bên trong thiên kiêu nhất là theo chí tôn giáng lâm cái này t r ư thiên tri thành tầng thứ nhất càng là nhiều hơn rất nhiều cường đại tồn tại mặc dù lâm vô đạo mặt ngoài nhìn thường thường không có gì lạ nhưng là tiêu bạch di rỉa cũng không dám bất kỳ khinh thường cũng không dám sĩ diện vạn nhất nếu là gặp cái nào đó lao quái vật có lẽ sẽ đưa tới thái họa bởi vậy đối mặt lâm vô đạo hỏi thăm tiêu bạch di rỉa cũng là lấy lễ để tiếp đón biểu hiện được tương đương hiền hòa nô、no, hôm nay cũng không phải là chuyện khẩn cấp gì chỉ bất quá là mỗi vạn năm một lần đón người mới đến thôi chờ sau đó sẽ có này phương trong vũ trụ các phương đại thế giới hảo kiện đi vào chư thiên tri thành chúng ta đều là sang đây xem náo nhiệt tiêu bạch di thì hãy cười đáp đón người mới đến nghe nói như thế lâm vô đạo mắt lộ hiếu kỳ tiến vào chư thiên c h i thành danh lạch là có hạn sao không phải bất quá mặc dù chư thiên c h i thành danh lạch không có hạn chế nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể thu hoạch được tiến vào tư cách chỉ có đạt đến chư thiên c h i thành yêu cầu mới có thể được ban cho cùng đạo phủ từ đó mời tiến vào chư thiên c h i thành có thể tiến vào nơi này không có chỗ nào mà không phải là đứng đầu nhất thiên tiêu cùng cường đại tồn tại tiêu bạch di thì tiếp tục giải thích nói theo hắn giảng thuật lâm vô đạo cũng đối chư thiên tri thành có một cái càng sâu hiểu rõ trước đây Hắn thể chư thành, hoàn tiến tiên toàn bằng tôn sở dĩ có tri trí vào chư thiên chi thành, hoàn toàn là bằng vào là đúng ạ đạo, đạo phủ, tại o trong cao phủ. phủ, chư thành hưởng thượng không Mà mời. trí tôn tiên tri trí vô bên cùng quyền lực, căn bản không cần được địa đ lực, vị rồi hôm nay đón người mới đến sẽ xuất hiện dạng gì hào kiệt sẽ có hay không có tiên vương cái này sao không nhất định đại đa số thời điểm nên đón đều là đại đế hoặc là thiên đế chân tiên trở lên người tương đối ít tiên vương thì càng ít bất quá vận khí tốt thời điểm cũng có thể nhìn thấy cổ tiên vương vặn cổ tiên vương cùng tiên vương cực hạn đại cự đầu thậm chí chuẩn tiên đế cũng xuất hiện qua mấy lần ta nhớ được tại tám vạn năm trước ta liền thấy tận mắt một tôn chuẩn tiên đế giáng lâm tầng thứ nhất tiêu bạch lý kích động nói chuẩn tiên đế nghe nói như thế lâm vô đạo cũng là tinh thần đại c h ấ n t ầ n g thứ này sinh linh tại phương này trong vũ trụ đã tính được là cường giả tối đỉnh vẹn vẹn so tiên đế thấp mà thôi lần này chư thiên chi thành đón người mới đến ngày thật đúng là gặp phải tốt thời điểm a đúng lúc gặp vũ trụ triều tịch bộ phát nói không chừng sẽ hấp dẫn rất nhiều cường giả đến nha lâm vô đạo cảm t h ắ n nói cái này gọi là vừa lúc mà gặp đối với hắn cảm khái một bên tiêu bạch lý thì cũng rất tán thành gật gật đầu đợi lát nữa nói không chừng gặp được cổ tiên vương trở lên t ự đầu ầm ầm coi như tiêu bạch di di thoại âm rơi xuống thời khắc đ ỗ n g nhiên chư tiên tri thành bên ngoài hỗn độn hư không chuyển đến to lớn nói âm vạn đạo trầm luân t r í lý h i ể n hóa sau đó tại lâm vô đạo nhìn chăm chú xa xa hỗn độn hư không bị xé đứt một cái cổ lao thương mang đại đạo chi môn hiển hóa ra ngoài hư u hư u hư u làm đại đạo chi môn bị mở ra s á t na từng đạo sáng chói hào quang vọc ra tại hư không giường trên liền một đầu bất hủ đại đạo đồng thời thập phương hư không bên trong còn có trận, trận tiên âm tràn ngập mà lên Ừm. nhìn điệu bộ này tựa hồ là có đại nhân vật đi vào trừ thiên c h i thành a tiêu bạch thi thì cảm thán nói đại nhân vật là cái gì cấp bậc chí ít cũng là một tôn tiên vương cực hạn đại c ử đầu ông tiêu bạch thi thì đang nói trong lúc đó chỉ gặp đại đạo chi môn ở trong tiên quang n g u y ê n h mông c u ầ n cuộn, sau đó một đạo vĩ nạn thân ảnh chậm dại đi ra kia là một cái thanh y nam tử hắn thân thể cao khuôn mặt tuấn giật bất phàm quanh thân trên giới tản ra yên tinh tưởng hòa khí tức mặc dù không có bất luận cái gì tiền quang quân quanh nhưng lại cho người ta uy thế lớn lao đồng thời có thiên điệu t r lý tại quanh người hắn hiển hóa chuẩn tiên đế nhìn xem cái kia xuất hiện thanh y nam tử lâm vô đạo lộ ra cực kỳ kinh ngạc thân sắc bọn hắn mới vừa rồi còn đang đ à m luận v ậ n khí tốt có thể nhìn thấy chuẩn tiên đế không nghĩ tới nhanh như vậy liền biến thành sự thật người trước mắt này chính là thanh lan chuẩn tiên đế ngoài ra để lâm vô đạo vô cùng kinh ngạc chính là vị này thanh lan chuẩn tiên đế thế mà cũng là đến từ đồng lai tiên tộc tiêu bạch di hệ chỗ tiên tộc còn có chuẩn tiên đế lâm vô đạo có chút ngoài ý mới cứ việc suy đoán tiêu bạch di trong tộc khẳng định có tiên nhân toa chấn nhưng hắn căn bản không nghĩ tới lại là một vị chuẩn tiên đế xem ra đồng lai tiên tộc ở đây phương vũ trụ địa vị không t h ấ p a lâm vô đạo âm thầm cảm khái cùng lúc đó bên cạnh hắn tiêu bạch di l ì tại nhìn thấy thanh lan chuẩn tiên đế về sau cũng là rõ ràng s ư ứ n g sở b ấ t quá phản ứng của hắn rất nhanh hiu tại hung hăng hít một hơi thật sâu về sau tiêu bạch di l ì lúc này bước ra một bước lấy vô cùng cùng kính t ư thái xuất hiện ở thanh lan chuẩn tiên đế trước mặt tiêu bạch di l ì b à i kiến tiên quân hắn quỷ xuống đất lê bài nói không biết là bởi vì quá mức kích động hay là bởi vì quá mức sợ hãi tiêu bạch di l ì thân thể một mức không ngừng dùng dùng d ậ ê n quân nhìn xem tiêu bạch dĩ d ì bất thình lình cử động lại là nghe được hắn xung quanh người vây xem đều làm ở to hai mắt nhìn từng cái đáy mắt lưu động lên mãnh liệt t í n h sợ tại một phương cường đại tiên tộc bên trong thiên quân xưng hô đối ứng chính là chuẩn tiên đế cấp bậc cường đại tồn tại ngay bình thường bậc này cổ lão tồn tại không phải bọn hắn có khả năng chạm đến lần này cũng là dính chư thiên tri thành đón người mới đến ánh sáng vì thế rất nhiều người đều tràn đầy phân chấn chuẩn tiên đế dạng này tồn tại cũng không phải tùy tiện có thể nhìn thấy có thể nhìn thấy đã là thiên đại tạo hóa nơi này chính là chư thiên tri thành tiêu thanh lan ánh mắt đảo qua thập phương khoe miệng nhấc lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt cuối cùng hắn mới là đem ánh mắt rơi vào trước mặt tiêu bạch dí gì a trên thân đ ồ n g lai tiên tộc thứ cựu giới vực dòng dõi là đúng thế tiêu bạch dí gì a sợ hãi không nan đáp hắn cũng chỉ là tại ba mươi ba nghìn năm tiên tộc trên đại hội may mắn được chứng kiến tiêu thanh lan một mặt nếu không chỉ sợ thật đúng là nhận không ra đứng lên đi quan sát mấy phần tiêu thanh lan ôn h ò a nhẹ gật đầu tại cái này chư thiên tri thành có bao nhiêu ta bồng lai tiên tộc tộc nhân cái này hồi bẩm tiên quân từ ầ phần tầng tầng n nhất bên trong cũng người, nhì lên, cũng không rõ ràng. Lớn như vậy, tầng thứ nhất, cũng ngươi tiên tộc dòng ngươi năng g thứ tiểu tử một thứ trở tiểu tử thứ một tộc thể thấy được tài năng cái thế. t chỉ chỉ rõ có có cái có được cái dõi, về vậy từ nay trở đi cho phép ngươi từ thứ cựu giới vực rời đến trung ương giới vực đa tạ tiên quân tiêu bạch di kích động đến điên cuồng luân bái đồng lai tiên tộc tộc nhân nhiều vô cùng hắn quản thúc địa vực càng là vô cùng rộng lớn n ắ m trong tay một ư ơ i tòa cao đẳng đại thế giới một tòa bản nguyên đại thế giới hắn tiên tộc bên trong càng có tiên đế tòa trấn ở đây phương vũ trụ chính là danh phủ kỳ thực đỉnh tiêm tiên tộc cái này một thời đại cùng kỷ nguyên cũng là miễn cưỡng có tư cách tranh đoạt thiên mệnh trung ương giới vực chính là bản nguyên đại thế giới dòng chính tiên tộc ở lại cùng tu luyện địa phương có thể tiến vào trung ương giới vực đây là thân phận và địa vị biểu tượng dựa theo đồng lai tiên tộc quy củ chỉ có có được chân tiên tri tư tộc nhân mới có thể có tư cách tiến vào đến trung ương giới vực bây giờ tiêu bạch tý gì đạt được thanh lan chuẩn tiên đế ưu ái cái này đối với hắn cùng hắn chỗ tiên tộc chi nhánh đều là lớn lao vinh quang cái này làm sao không để hắn kinh hỉ và phần、Tốt. buồn quân m ư i đến nói cho ta một chút cái này chưa tiên tri thành tình h u ố n đi、Rõ. tiêu Bạch Đi thanh lan phát ra một tiếng rất nhỏ kinh dị thành tiên nghe nói như thế lâm vô đạo cũng là đem ánh mắt nhìn phía nơi xa xuyên tấu qua kia rộn rộn ràng ràng đám người hắn thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc chương bốn trăm mười bảy mộ cựu thiên có tiên đế chi tư mộ cựu thiên hắn muốn thành tiên rồi nhìn phía xa đạo thân ảnh quen thuộc kia lâm vô đạo đáy mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc trước đó mộ cựu thiên từ huyền hoàng đại thế giới trở về về sau cũng đã tu thành thiên đạo cực cảnh bây giờ tự nhiên tiến thêm một bước ngưng tụ ra thiên đạo kim thân mộ cựu thiên tư chất vẫn là phi thường không tệ mà lại vừa vặn gặp một cái kỷ nguyên một lần vũ trụ triều tịch thiên địa đại đạo h i ể n hóa hiện nhiên hắn từ trong đó thu được lợi ích cực kỳ lớn. Lần này lúc này bọn hắn cả đám đều đem ánh mắt tụ tập trên người mộ cựu thiên mà tại mộ cựu thiên không xa địa phương còn có cớ như nguyện tại thủ hộ lấy thấy tình cảnh này lâm vô đạo cũng có chút hăng hái chú ý thanh thiên thế nhưng là phi thường mấu chốt một bước từ xưa tới nay không biết do có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễn thiên đế bị vây ở thiên đế cảnh giới c tại cùng cả đời đ ba, thành thành ba thân hợp nhất về sau lại trải qua tâm tiếp khảo nghiệm gôn rửa minh ngộ tự thân đạo tâm tiếp lấy lại trải qua lôi tiếp nhục thân tâm cảnh thiên đạo tam tiếp toàn bộ vượt qua mới có thể tại thể nội diễn sinh ra tiên linh từ đó tiếp dẫn tiên quang chiếu dọi quanh thân những ngày toàn bộ đạt thành về sau mới có thể chứng đạo thành tiên dầm dầm lúc này nhận vũ trụ triều tịch ảnh hưởng mộ cựu thiên tham nộ thiên đạo trí lý hiểu rõ bản thân ở sau lưng của hắn có một tôn cao tới vạn trượng cái thế kim thân h i ể n hóa đứng sững ở giữa thiên địa tản ra uy nghiêm hùng vị chi khí thập phương bên trong có đạo âm tràn ngập cùng lúc đó từng sợi đạo vận cũng bị cơ như nguyệt t ử chư thiên tri thành ngoại giới vũ trụ hư không cưỡng ép dẫn dắt mà đến ra chỉ đến mộ cựu thiên t r ê n thân thời gian dần trôi qua phía sau hắn thiên đạo kim thân càng thêm n g n g luyện hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng kim thân càng là cốt động kim thân càng là cao lớn liền đại biểu lấy tự thân căn cơ nội tình tiềm lực các loại càng là hùng hậu đồng dạng thiên tiêu kim thân tu tới vạn trượng đã là thiên đại may mắn cùng tạo hóa thuộc về tài năng cái thế nhưng là tại chư thiên chi thành bên trong vạn trượng kim thân chỉ là c ấ t bước nhưng phạm là tiên cảnh tu sĩ h ắ n kim thân không có cái ba vạn trượng trở lên đều không có tư cách tiến vào nơi này nhất là giống c ợ t như nguyện bực này có tiên vương chi tư cái thế thiên tiêu kỳ thành tiên thời điểm cô động kim thân càng là cao tới chín vạn trượng không biết mộ cựu thiên có thể đem kim thân cô động đến loại trình độ nào lâm vô đạo mắt lộ chờ mong đối với ngoại giới đám người chú ý mộ cựu thiên cũng không hề để ý giờ này khắc này tinh thần của hắn hoàn toàn chìm vào đến cô động thiên đạo kim thân bên trong thừa dịp lần này vũ trụ triều tịch bộc phát hắn muốn đem ba thân hợp nhất từ đó đạp vào thành tiên bước đầu tiên vain vain vain hắn không ngừng vận chuyển tự thân công pháp tại cơ như nguyện phối hợp phía dưới bắt đầu điên cuồng hấp thu giữa thiên địa đạo vận ra chỉ với bản thân phía trên theo thời gian chuyển rời tại mọi người nhìn chăm chú mộ cựu thiên phía sau thiên đạo kim thân bắt đầu không ngừng bắt đầu tăng trưởng một vạn trượng hai vạn trượng ba vạn trượng sau một hồi tại thiên đạo kim thân đạt tới năm vạn trượng thời điểm tăng trưởng tốc độ đột nhiên ngưng lại rất hiển nhiên lấy mộ cựu thiên bản thân tiềm lực có thể tu thành năm vạn trượng kim thân đã là cực hạn của hắn năm vạn trượng kim thân cũng coi như không tệ tương lai còn có thể tu thành tiên vương nếu là gặp được cơ duyên và tạo hóa thậm chí cái thế tiên vương cũng có khả năng tiêu thanh lan nói khẽ thiên vương nghe nói như thế một bên tiêu bạch ly trong h ì t lòng ngầm cười khổ có trí tôn ở sau lưng mộ cựu thiên đâu chỉ tại tiên vương tương lai cho dù là chứng đạo tiên đế chỉ sợ cũng là chuyện dễ như chờ bàn tay t bất quá đó là không có khả năng cho dù hắn bỏ qua hết thảy làm lại từ đầu cũng rất khó lại đột phá năm vạn trượng kim thân đến cấp độ này mỗi tiến về phía trước một bước để vô cùng khó khăn bình thản thanh âm trầm trầm vang lên nghe nói như thế tiêu bạch đi trong lòng ngầm thở dài cùng lúc đó lâm vô đạo cũng nhẹ nhàng n h ữ mày hắn nhìn ra được lần này chính là mộ c ử u thiên thời cơ tốt nhất một khi bỏ qua sau này hoa lại nhiều cố gắng chỉ sợ cũng bù không trở lại xem ra cần phải nghĩ biện pháp giúp hắn một chút hắn âm thầm đây lẩm bẩm nói năm vạn trượng kim thân b ă n g vào ta nội tình cũng chỉ có thể dừng bước nơi này nơi xa mộ c ử u thiên mở mắt ra nhìn ngoại giới vũ trụ hư không ánh mắt bên trong mang theo một vòng t i ế t nối cùng thở dài sau đó hắn lại là đem cảm kích ánh mắt nhìn phía cơ như nguyện cơ thần nữ đã tạ ta nội tình chỉ có thể ngưng luyện ra năm vạn trượng kim thân ngươi là ta dẫn dắt đến lại nhiều đạo vận cũng không làm nên chuyện gì không có việc gì của ngươi thiên đạo kim thân còn không có triệt để đình chỉ tăng trưởng vậy liền đại biểu cho hết thệ còn có hy vọng có lẽ sẽ có kỳ tích cũng không nhất định cơ như nguyện ngưng tiến g nói kỳ tích nghe được hai chữ này mộ cựu tiên trước tiên nghĩ đến trí tôn nhưng lập tức lại lắc đầu ta bực này vụng về chi tư há có thể vào được trí tôn pháp nhãn chắc hẳn đi theo tại trí tôn người bên cạnh yếu nhất cũng là chín vạn trượng kim thân cất bước đi ta còn là tranh lệch nhiều lắm hắn đ y mắt lướt qua một vòng ảm đạo nói mộ cựu thiên liền chuẩn bị vứt bỏ tạp niệm trong lòng lại cố gắng sung kích một lần tranh thủ đem thiên đạo kim thân tại năm vạn trượng trên cơ sở cất cao một chút ông nhưng mà ngay tại cái này thời điểm tại không có bất luận kẻ nào phát giác tình hôn g d ư ớ i một sợi bản nguyên vũ trụ trí lực bị rút lấy ra ngay sau đó tại lâm vô đạo không chế giới dung nhập vào mộ cựu thiên trong thân thể chư thiên c h i thành trí tôn cao hơn hết thảy có trí tôn đạo phù nơi tay lâm vô đạo liền có hành xử trí tôn quyền uy cùng loại rút ra bản nguyên vũ trụ trí lực tại thường nhân trong mắt khó mà tưởng tượng nhưng là đối với trí tôn mà nói chẳng qua là một ý niệm sự tình thôi. ầm ầm theo k i a m ộ t sợi bản nguyên vũ trụ dung nhập vào thân thể trong chốc lát mộ cựu thiên nhục thân cùng linh hồn trong nháy mắt rung động giờ khắc này hắn cảm nhận được một cỗ trí cao trí thượng thương mang tuyên cổ khí tức cùng ý chí từ thân thể chỗ sâu nhất hiện ra đến đột nhiên mà quét sạch quanh thân cỗ ý chí này cùng lực lượng biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho mộ cựu thiên kinh hãi kém một chút tâm thần thất thủ bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được vậy căn bản không thuộc về hắn nội tình chớ có kinh hoàng bản tọa tại trong cơ thể ngươi trông vào một sợi bản nguyên vũ trụ đồng thời đã giút ngươi triệt để luyện hóa khiến cho ngươi căn cơ cùng nội t ì n h không kém gì tiên đế tiếp xuống chuyên tâm cô động kim thân đi tranh thủ thừa dịp lần này vũ trụ triều tịch bộc phát đặt thành ba thân hợp nhất c h i cảnh hùng vĩ thanh âm trong linh hồn vang lên trí tôn đột nhiên nghe nói như thế mộ cựu thiên tâm thần đại trấn một cỗ không cách nào ước chế kinh hỷ cùng kích động trong n g á y mắt từ đáy lòng tự nhiên sinh ra đa tạ trí tôn hắn dưới đáy lòng cảm kích một phen lập tức liền tiếp theo cô động thiên đạo kim thân ầm ầm dung nhập bản nguyên vũ trụ tri lực mộ cựu thiên căn cơ cùng nội tỉnh được đề thăng vô số lần đã có tiên đế tri tư theo hắn vận chuyển phát m ô n trong chốc lát thiên địa vì đó biến sắc ngay sau đó khiến cho mọi người rung động một màn xuất hiện chương bốn trăm mười tám di la chuẩn tiên đế n g ư ờ i sông đại h o ạ n vê anh vê anh vê anh đang trồng nhập một sợi bản nguyên vũ trụ về sau trong chốc lát một cố m ê n h g ô n g quần quận đạo vận đ ỗ n g nhiên cái này chưa thiên bên ngoài vũ trụ hư không mạnh liệt mà tới bọn chúng hóa thành từng đầu bàng bạc đại đạo h n g lưu điên c u ầ n dung nhập vào mộ cửu thiên trong thân thể tại lâm vô đạo kia trí cao ý chí phía dưới những cái kia đạo vận tại trong nháy mắt bị toàn bộ luyền hóa trở thành mộ cửu thiên tự thân căn cơ cùng nội tình ngay sau đó tại mọi người kia kinh hai trong ánh mắt mộ c ử u thiên phía sau kia cơ hồ đã chỉ trệ không tiến thiên đạo kim thân đ ỗ n g nhiên tăng vọt chỉ là s á t na liền đột phá năm vạn trượng giới hạn đặt đến sáu vạn trượng mà lại tại đột phá sáu vạn trượng về sau thiên đạo kim thân vẫn không có dừng lại bảy vạn trượng tám vạn trượng chín vạn trượng không bao lâu mộ c ử u thiên phía sau thiên đạo kim thân tựa như phá trúc chi thế tăng trưởng đến chín vạn trượng đáng sợ tình trạng mà lại vô cùng ngưng luyện t nhìn xem bất thình lình một màn ở đây người vây xem hết thể trận tròn trong mắt lộ ra không dám tin thân xác không chỉ có là bọn hắn liền liền tu thành chuẩn tiên đế tiêu thanh lan tại nhìn thấy mộ cửu tiên phía sau chín vạn trượng kim thân về sau đáy mắt cũng lướt qua một vòng ngạc nhiên tiên quân mộ cửu tiên thiên đạo kim thân vì sao lập tức tăng trưởng nhiều như vậy tiêu bạch di cả kinh nói nô、no, là có chút kỳ quái trước đó trên người người này nội t ì n h rõ ràng chỉ có thể c h è o chống hắn cô động năm vạn trượng thiên đạo kim thân vì sao lập tức tăng v ọ n thật đúng là quái sự t i ê u thanh lan lắc đầu giờ phút này hắn cũng có chút không hiểu rõ là một tôn cường đại chuẩn tiên đế mộ cửu tiên tư chất cùng nội tỉnh tự nhiên là chạy không khỏi pháp nhãn của hắ vẹn vẹn chỉ là quét xuống một cái tiêu thanh lan liền thấy rõ mộ c ử u thiên trên người căn cơ cùng nội t ì n h trước đó xác thực chỉ có năm vạn trượng kim thân nội t ì n h nhưng bây giờ thời gian một cái nháy mắt thiên đạo kim thân lại là cô động đến chín vạn trượng cho dù là hắn cũng nhìn không ra chút nào m á n h khỏe nhưng mà so với tiêu thanh lan kinh nghi, tiêu bạch di nhưng trong lòng thì có một phen suy đoán khẳng định là trí tôn xuất thủ mộ c ử u thiên làm trí tôn tùy tùng bây giờ hắn chính vào thành tiên bước đầu tiên thời khắc mấu chốt trí tôn tự nhiên không vừa lòng chỉ là năm vạn trượng thiên đạo kim thân thế là cước ép cất cao mộ cựu thiên căn cơ cùng nội tỉnh càng nghĩ tiêu bạch di thì càng là cảm thấy khả năng nhìn chung cái này chư thiên tri thành có được như thế vô thượng thủ đoạn ngoại trừ trí tôn bên ngoài không còn có những người khác nghĩ tới đây tiêu bạch di lại là một trận hâm mộ mộ cựu thiên thật đúng là may mắn a lại có thể đạt được trí tôn lưu ái thành cựu tương lai nhất định vô khả hà lượng chỉ sợ chứng đạo tiên đế cũng là dễ như trở bàn tay đi đáy lòng của hắn âm thầm cảm khái nói tiêu bạch di hít một hơi thật sâu cưỡng ép đè xuống nội tâm hâm mộ và hướng tới tiếp tục tại nguyên chỗ chú ý vâng, vâng, vâng. giờ này khắc này theo mộ cựu thiên vận chuyển công pháp vẫn như cũ có vô cùng đạo vận dẫn dắt mà đến khiến cho phía sau thiên đạo kim thân không ngừng tăng trưởng rất nhanh mộ cựu thiên phía sau thiên đạo kim thân liền đạt đến chín vạn chín ngàn trượng chín vạn chín ngàn trượng cái này đã siêu việt tiên vương mà lại hắn vẫn còn tiếp tục cô động thiên đạo kim thân nếu là kim thân có thể đột phá gông cùng x i ê n xích đạt tới mười vạn trượng trở lên liền có tiên đế chi tư thiều thanh lan hiếp mắt lại lúc này hắn tuyên cổ bất biến khuôn mặt bên trên cũng lộ ra một vòng trấn kinh tiên đế tia thế, thế nhưng là chúng sinh mong muốn không thể thành cấp độ từ xưa đến nay có rất nhiều chuẩn tiên đế nhưng là có thể vượt qua giới hạn chứng đạo trở thành tiên đế người lại là phượng mao lân、Ngân、giác dạng n à y người không có chỗ nào mà không phải là kỳ tài n g ú t trời mỗi một cái đều là trong vũ trụ cái thế yêu nghiệt tuyên cổ hào kiệt cho dù là tiêu thanh lan cũng không dám hy vọng xa vời tiên đế c h i cảnh hiện nay hắn mới tới cái này chư thiên c h i thành lại là gặp được một vị rất có thể có được tiên đế c h i tư tiên tiêu cái này khiến trong lòng của hắn đại trấn đây là nhà ai tiên tộc dòng dõi hồi bẩm tiên quân đây là đang lúc tiêu bạch lý g chuẩn bị trả lời thời khắc đột nhiên từng đợt đại đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên tập trung nhìn vào lại là kia yên lặng thật lâu đại đạo chi môn lại có động tính ha ha ha lão tử rốt cuộc thông qua khảo nghiệm đi vào chư thiên t r i thành hôm nay chúng ta di la tên thật người nhưng phải đại tạo hóa đột nhiên một đạo trương cùng bá nói thanh âm bỗng nhiên vang vọng thập phương di la nghe được cái tên này tiêu thanh lan biến sắc cùng lúc đó một bên tiêu bạch di v ỉ con người cũng là bỗng nhiên thích chặt thiên quân di la có phải hay không vị kia tiêu thanh lan nhẹ gật đầu ông c ũ n bởi vì người này cũng là một vị chuẩn tiên đế di la chuẩn tiên đế nợ xa lâm vô đạo cũng là nhìn thấy cái tiên a m tử mặc áo hồng hắn lấy thần linh chi nhãn đạo qua phát hiện đối phương vậy mà cũng là một vị chuẩn tiên đế xuất từ đại la tiên tộc tự thân nội tình cùng thực lực không kém gì tiêu thanh lan nhất là lâm vô đạo còn tại di la chuẩn tiên đế trên thân phát hiện một cọc có ý tứ sự tình đó chính là vị này di la chuẩn tiên đế chính là lấy hai á c h thành đạo quanh thân phía trên bao phủ cực kỳ khủng bố hai á c h trí lực trên cơ bản chính là một cái đại thái tinh đi tới chỗ nào nơi đó liền sẽ không may hắn mỗi nói một câu nói đều mang theo hai á c h cùng không rõ có thể cho người ta đưa tới thái họa cho dù là chuyện tốt từ hắn trong miệng nói ra cũng sẽ biến thành chuyện xấu lại là một vị đại thái tinh lâm vô đạo mắt lộ h ế u kỳ trước kia hắn coi là thai tinh chỉ là một câu lời mắng người nghĩ không ra hôm nay tại cái này chư thiên c h i thành bên trong đã thấy đến chân nhân cái này khiến hắn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi bạch đối với lâm vô đạo đám người chú ý di la chuẩn tiên đế cũng không để ý tới ta đại la tiên tộc dòng dõi ở đâu hắn lớn tiếng nói hiu theo hắn thoại âm rơi xuống chỉ gặp một đạo sáng trói tiên quang tử hư không hạ xuống hóa thành một cái tuổi trẻ nam tử q u xuống trước trước mặt đại la tiên tộc di thật b à i kiến tiên quân nam tử cung kính lê bài nói di thật nhìn thấy người tới di la chuẩn tiên đế ánh mắt quét qua phát hiện hắn chỉ là một vị mới vào chân tiên hậu bối lập tức nhữ nhữ mày chư thiên chi thành cũng chỉ có ngươi một người sao hồi bẩm tiên quân tại chư thiên chi thành tầng thứ nhất bây giờ cũng chỉ có tiểu tử một người di chân thành hoảng sợ thành sợ đáp mặc dù thực lực của ngươi yếu một chút nhưng tư chất vẫn là tương đối không tệ so với bồng lai tiên tộc dòng dõi mạnh hơn quá nhiều không có cho ta đại la tiên tộc mất mặt nói đến đây di la i chuẩn tiên đế lập tức dùng khiêu khích ánh mắt nhìn tiêu thanh lan một chút thấy thế tiêu thanh lan mặc dù âm thầm nhữ mày nhưng cũng không để ý tới hắn bồng lai tiên tộc cùng đại la tiên tộc đều là n à y phương vũ trụ to lớn tiên tộc lẫn nhau thực lực không kém nhiều bất quá quan hệ của song phương cũng không tốt vì tranh đoạt tài nguyên đồng lai tiên tộc cùng đại la tiên tộc thường xuyên bộc phát chiến tranh loại này tình huống một mực kéo dài mấy cái kỷ nguyên đều không có đạt được bất kỳ cải thiện húng chi di la chuẩn tiên đế bản thân chính là nổi danh thái tinh tự không nhận chào đón trên cơ bản ngoại trừ đại la tiên tộc người bên ngoài liền không có người muốn cùng hắn phát sinh dây dưa thiêu thanh lan cũng không ngoại lệ cho dù là đối mặt di la chuẩn tiên đế kia khiêu khích nhã thần hắn cũng không để ý đến、Ấm、ẩm ẩm ngay tại cái này thời điểm xa xa mộ cựu thiên phía sau thiên đạo kim thân đã muốn đột phá mười vạn trượng gông c ù m g x i ê n g xích vê anh vê anh nên vê anh theo minh ngông quần c u ộ n đạo vận dốc vào tại bản nguyên vũ trụ thôi thúc giới mộ cựu thiên phía sau thiên đạo kim thân cơ hồ đã ngưng vì thực chất lại có vô biên đạo vận h i ể n hóa ông cũng không biết đi qua bao lâu đương đạo vận nhảy lên tới đỉnh phong nhất thời điểm đ ư ơ n g theo lấy một đạo xé vải tiếng vang mộ cựu thiên phía sau thiên đạo kim thân bỗng nhiên cấp cao sông phá gông c ù n x i ề n xích đạt đến mười vạn trượng cấp độ thấy tình cảnh này cho dù là làm chuẩn tiên đế tiêu thanh lan cũng không nhịn được tâm thần đại c h ấ n kẻ này có tiên đế c h i tư a hắn cười khen lớn nói a tiên đế c h i tư nói lời tạm biệt nói đến quá sớm b ă n g vào ta đến xem kẻ này tuyệt đối không có tiên đế c h i tư hắn tuyệt đối không cách nào ngưng luyện ra mười vạn trượng thiên đạo kim thân trong lúc đó thập phương bên trong vang lên di là chuẩn tiên đế kia băng lánh cười nạo vê anh theo hắn thoại âm rơi xuống mộ c ử u tiên phía sau kia nguyên bản đã cô động thành hình mười vạn trượng kim thân tại đám người kia kinh hại trong ánh mắt bỗng nhiên sụp đổ lập tức rơi xuống đến chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín triệu đông nhìn xem bất t ì n h lình một màn di la chuẩn tiên đế còn tại dương dương đ ấ t ý nhưng là trước mặt hắn di thật cũng đã dọa đến hồn phi phép tán ô ô thiên quân ngài gây h ỏ a di thật cả người tê liệt trên mặt đất khóc ròng ròng ánh mắt bên trong tràn đầy vô hạn kinh hoàng cùng sợ hãi chương bốn trăm mười chín mỗi ngày chém xuống một cái đại cảnh giới gây h ỏ a rồi nghe nói như thế di la chuẩn tiên đế lông mày cao chặt hắn chỉ là vừa mới đi vào cái này chư thiên tri thành mà lại nói chỉ là một câu tự nhận là không quan hệ đau khổ nói xong làm sao có thể gây h ọ a bất quá nhìn xem trước mặt di thật kia kinh hoàng sợ h ã i tới cực điểm bộ dáng di la chuẩn tiên đế lại có chút không nắm chắc được buồn quân sông cái gì h ọ a hắn mặt lạnh lấy hỏi nhưng mà đối mặt hắn hỏi thăm di thật phảng phất bị sợ choáng váng chỉ là quỳ trên mặt đất càng không ngừng hướng phía xa xa mộ c ử u thiên lễ bái trong miệng không ngừng mà nói khẩn cầu loại hình lời nói điên cuồng nhìn xem một mặt này xa xa tiêu thanh lan cũng là mắt lộ g a kinh n bởi vì hắn nhìn thấy chung quanh rất nhiều người đều dùng một loại kinh hoàng lại thương hại n h ã thần nhìn xem di la chuẩn tiên đế d ạ n như vậy rõ ràng là đang nhìn người chết đồng dạng cái tiêu mộ cựu thiên có cái gì lai lịch lớn sao chẳng lẽ lại là một vị nào đó tiên đế dòng dõi hoặc là h ậ u bối tiêu thanh lan hướng về bên cạnh tiêu bạch di rỉa do hỏi nghe vậy tiêu bạch di rỉa cũng thu hồi trong mắt chân kinh lắc đầu tiên quân mộ cựu thiên cũng không phải là tiên đế dòng dõi hoặc là h ậ u bối hắn là trí tôn tùy tùng trí tôn nghe được hai chữ này tiêu thanh lan có chút mê mang hắn cũng không rõ ràng trí tôn đại biểu cho cái gì trí tôn là cảnh giới gì cái này ta cũng không biết rõ tại cái này chư tiên tri thành trí tôn trí cao vô thượng ai cũng không thể lỗi nặng trí tôn tiên q u â n ta nghe nói chư tiên c h i thành hết t h ể có thập nhị trọng tiên t ầ n g thứ nhất là đại đế cùng tiên đế t ầ n g thứ nhỉ là chân tiên cùng cổ tiên đệ tam trọng thiên là tiên vương cùng chuẩn tiên đế thứ tứ trọng tiên mới là tiên đế trí tôn kia là siêu việt chư tiên c h i thành thứ thập nhị trọng tiên tồn tại mộ cửu thiên là phương đông trí tôn thủy tùng vừa rồi mộ cửu thiên nội tình đột nhiên phóng đại thiên đạo kim thân ngưng luyện vượt qua mười vạn trượng rất có thể chính là trí chí tôn trong bóng tối trợ g i t bây giờ di l a chuẩn tiên đế một câu làm hại mộ nói đến đây tiêu bạch di vỉa ngừng lại mà tiêu thanh lan cũng minh bạch t đang nghe xong tiêu bạch di vỉa về sau cho dù là hắn tu thành chuẩn tiên đế trong nội tâm cũng dâng lên một cỗ sợ hãi chư thiên tri thành hết thầy thập nhị trọng tiên đế mới đệ tứ trọng trí tôn càng là siêu việt thập nhị trọng tiên càng nghĩ tiêu thanh lan càng là kinh hãi cho tới giờ khác này hắn mới minh bạch trí tôn cái chức vị này đến tột cùng đại biểu cho thân phận gì địa vị cùng thực lực kia là liền tiên đế đều không cách nào ngưỡng mộ tồn tại cái này di la thế nhưng là thật sông đại hoa A, cho dù là đại la tiên tộc tiên đế cũng không giữ được hắn tiêu thanh lan cảm t h ắ n nói tiên quân đừng nói là đại la tiên tộc tiên đế lần này di la chuẩn tiên đế xông ra đại họa nếu là trí tôn tức giận phía dưới chỉ sợ toàn bộ đại la tiên tộc đều muốn bị bình định đại la tiên tộc mặc dù c ư ờ n g đại nhưng đối với trí tôn mà nói liền như là sâu k i ế n tiêu bạch thi thì nói tiếp lúc này đáy lòng của hắn cũng không khỏi đến dâng lên một vòng phân chấn cùng chờ m o n g tại cái này t r ư thiên tri thành bên trong từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khiêu khích trí tôn u y n uy n g h không ra bây giờ không sợ chết di la chuẩn tiên đế lại là nhảy ra ngoài Cái Bạch đặc khiến Tiêu Di Di biệt hiếu này xuống, hắn kỷ, tiếp So ẽ nên đón như n thế à trừng phạt.、Kỳ、thật, không chỉ có là hắn, xung quanh chỉ Kỳ có là v â y xem những n g ư ờ i khác, từng cái cũng từng trong mắt cũng là chàn ngập hương phấn. là Ngay sau đó, đám ó đ người bắt đầu điên chân u ồ n g ô bằng gọi hưu, muốn đem cái này thiên đại náo nhiệt, chia sẻ cho mình gọi cái đại hưu, chia cho h đem t sẻ bằng người trần hào hưu. Ừ. So Ừ. với đám người kinh cùng âm thầm cười trên n ỗ i đau của người khác trong đám người vây xem lâm vô đạo sắc mặt cũng trầm xuống ánh mắt bên trong tràn đầy không vui cái này di la chuẩn tiên đế quả thực là đang tìm cái chết các hạ thật to gan mộ cựu thiên dù sao cũng là trí tôn tùy tùng bây giờ chính vào chứng đạo thời khắc mấu chốt ngươi một câu sẽ phá hủy hắn tiên đạo kim thân nếu là trí tôn trách tội xuống các hạ thật gánh chịu nổi i hiện di tiên hỏi. tiên? Di tiên cái tiên, đối nói Nương hương thanh âm vang lên, cơ như nguyện thân ảnh, xuất hiện ở -la chuẩn Trân chuẩn tiên đế ánh mắt đỏ qua, lông nho nhỏ trân cũng dám đối bản quân nói năng lô mãng. n trước ư cơ g theo xuất mặt, chất mắt chặt. Một hở cao lấy la la lô mày ở qua, âm dám đế đế đỏ Cơ n vẹn vẹn bởi vậy cho dù di lan là chuẩn tiên đế cớ như nguyện cũng không sợ trí tôn chính là nàng lo lắng lại là trí tôn nghe được cớ như nguyện năm lần bảy lượt nâng lên trí tôn hai chữ mà lại nàng một cái nho nhỏ c h u ẩ n tiên dám đối với mình nói năng lô mãng cái này hiển nhiên là có chỗ cậy vào chẳng lẽ kia cái gọi là trí tôn là một vị nào đó tiên đế di la trong lòng âm thầm phỏng đoán nghĩ tới đây vì để p h ò n g vấn nhất hắn lúc này chuẩn bị lấy trong tay đạo phủ ly khai trừ thiên tri thành chỉ b ấ t quá có lâm vô đạo phản xệ ở chỗ này lại há có thể tùy ý hắn ly khai ông coi như di la xuất ra đạo phủ mở ra đường hầm hư không thời điểm trong lúc đó một cỗ trí cao vô thượng ý chí đ ỗ n g nhiên g á n g lâm một ngày mắt hắn tiên thân cùng tiên linh hết thể bị giam cầm ở tại chỗ hại người liền muốn như thế đi rồi đông một đạo hùng vĩ tri cực thanh âm c u y ế n khắp tầng thứ nhất tên r í t t nhìn lòng mọi o h thấy cái này một màn kinh khủng di la đấy lòng sợ hãi đến cực điểm giờ phút này hắn rốt cuộc biết rõ chính mình đã trúng tiếp bản chí tôn thứ tội ta di la muốn nói cái gì nhưng là lâm vô đạo cũng không cho hắn cái kia cơ hội đại la tiên h tộc chuẩn tiên đế di la bất tuân chư thiên c h i thành quy củ lại đối bản tọa bất kính phạt hắn tu vi mỗi ngày rơi xuống một cái đại cảnh giới cho đến phạm nhân thời điểm chết từ nay trở đi chư thiên hoàn vũ bên trong bất luận kẻ nào không được cho trợ giúp lại tu vi không được tăng trưởng hùng vĩ đến cực điểm thanh âm chuyển khắp chư thiên c h i thành vê anh làm lâm vô đạo k h ô n g chế c h i tôn đạo phủ đem thanh âm chuyển ra thời khắc trong lúc đó di la cả người lập tức phát ra một đạo kêu thảm theo danh vọng đi chỉ gặp hắn tu vi trực tiếp bị chém xuống chuẩn tiên đế tri cảnh một máy mắt di là từ một tôn cao cao tại thượng chuẩn tiên đế biến thành một vị tiên vương cực hạn đại cử đầu t nhìn xem một màn này người vây xem kinh hãi tới cực điểm cái này thật là đáng sợ ta che trời một vị chuẩn tiên đế cường đại tồn tại trong n g a y mắt liền bị đánh lạc thần đ à n biến thành tiên vương cực hạn đại cử đầu cái này di là chuẩn tiên đế n g a y bình thường tại vũ trụ các nơi phách lối c n g vọng bây giờ rốt cục bị báo ứng c h í tôn một lời chính là trời sấm di là chuẩn tiên đế xong thập phương bên trong chuyên gia đám người xì xào bà tán từng cái ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi liền liền tiêu thanh lan cũng không ngoại lệ giờ khắc này hắn rốt c ụ c minh m ạ c h trí tôn cường đại một câu liền thiên địa đều muốn túi đầu trí tôn thứ tội trí tôn tha mạng a lúc này di la chuẩn tiên đế cũng không tiếp tục phụ trước đó cùng ngạo cùng bá đạo chi khí cả người q u ỳ d ạ ả m xuống đất điên cuồng lễ bái khẩn cầu nhưng mà đối với hắn lâm vô đạo cũng không bất kỳ thương hại vây anh suy nghĩ khái động trực tiếp đoạt lại di la trong tay đạo phủ đổi hắn ra khỏi chư thiên trí thành đã làm sai chuyện liền muốn gánh chịu hậu quả trí tôn uy nghiêm không thể xâm phạm cho dù là bên người, người cũng không đại ư Trường 420, trên đường ợ c cấm kỵ, tiên đế bị chém, trên tiên gặp đế kỵ, bị b c h t ạ trừng phạt di la chuẩn tiên đế đạo đem về vô sau, lâm vô đạo lại là m ánh ắ tộc rơi vào, trên trên. kia bái di Đại vào, la quỳ mặt đất bái không chỉ chân thân bên trên. Đại la tiên t bên không chân lệ chỉ thông qua di la chuẩn tiên đế cùng tiêu thanh lan ở giữa mâu thuẫn hắn có thể đoán được hai đại tiên tộc ở giữa thực lực hẳn là không kém bao nhiêu mọi người tất cả giải tán đi cuối cùng trải qua một phen suy nghĩ cùng cân nhắc lâm vô đạo cũng không tiếp tục tìm gì thật phiền phức chém dụng một vị chuẩn tiên đế cũng coi là, là cho đại la tiên tộc một bài học tin tưởng trải qua việc này về sau bọn hắn sẽ có thu liễm làm xong đây hết thảy lâm vô đạo mới là một lần nữa đem ánh mắt nhìn phía xa xa mộ cửu thiên vâng vâng vâng v â n n g mẫn dẫn dắt mà đến đạo vận mộ cửu thiên sau lưng thiên đạo kim thân tại sông phá mười vạn trượng về sau tăng trưởng tốc độ đống nhiên chậm lại sau một hồi làm tăng không thể tăng thời điểm mộ cửu thiên phía sau thiên đạo kim thân cuối cùng ổn định tại mười vạn tám ngàn trượng một màn này hâm mộ vô số sinh linh dù sao cái này thế nhưng là đại biểu cho tiên đế chi tư a trừ cái đó ra càng làm cho bọn hắn vô cùng hướng tới là mộ cựu thiên đứng sau lưng một vị trí tôn có trí tôn làm chỗ dựa tương lai tiền đồ vô khả hà lượng t i ê n đế chỉ là mộ cựu thiên một cái điểm xuất phát nhưng tuyệt sẽ không là điểm cuối của hắn tiếp xuống liền chờ ngày mai vũ trụ triều tịch cũng không biết rõ ta có thể hay không dựa vào cỗ này phân thân đi kia vũ trụ trường hạ bên trong nhặt một điểm tiện nghi lâm vô đạo trong lòng không nắm chắc hệ thống ta tại vũ trụ triều tịch bên trong lấy được hết t h ể vật phẩm toàn bộ đều có thể mang ra chư thiên tri thành sao là chỉ cần túc trụ không tá trợ tay người khác dựa vào chính mình thực lực lấy được đồ vật đều có thể mang ra chư thiên chi thành hệ thống cấp ra đáp lại nghe nói như thế lâm vô đạo lập tức yên tâm không ít hệ thống vậy ta cố này phân thân có thể tiếp nhận cái gì cấp độ tổn thương hoặc là công kích thiên đế phía dưới vậy ta nếu như ly khai chư t h i ê n tri thành đi đi ra bên ngoài vũ trụ hư không thân phận của ta có thể hay không b ạ i lộ dù sao nơi này thế nhưng là có rất nhiều tiên vương cự đầu chuẩn tiên đế thậm chí tiên đế lâm vô đạo lần nữa hỏi túc chủ thân phận không người có thể thấy rõ như vậy cũng tốt đạt được hệ thống khẳng định trả lời lâm vô đạo rốt cục lớn nhẹ nhàng thở ra vất quá rất nhanh h ắ ngoài lại có mới phiền có ra vũ trụ triều tịch nhìn như cự ly chư thiên tri thành rất gần đang ở trước mắt đồng dạng nhưng trên thực tế cùng chư thiên tri thành cự ly đơn giản không cách nào tưởng tượng lấy trước mắt hắn thần đài cảnh đại viên mãn tu vi cùng thực lực muốn đi đến vũ trụ triều tịch bên trong tìm kiếm bảo vật cùng cơ duyên đơn giản si tâm v ọ n g t ư ở n g chỉ sợ cho hắn một v à n năm đều không nhất định có thể đến nơi đó dù sao quá xa dựa vào c h í n h ta đi đến vũ trụ hư không h i ệ n nhiên là không thực tế xem ra nhất định phải tìm người dẫn đường mới được lâm vô đạo âm thầm trầm âm đang khi nói chuyện hắn đem ánh mắt rơi vào tiêu thanh lan trên thân làm đ ồ n g lai tiên tộc chuẩn tiên đế tiêu thanh lan thực lực không thể nghi ngờ hắn đã tu tới chuẩn tiên đế cựu trọng tiên nếu có hắn mang theo chính mình đi qua tuyệt đối có thể thực hiện nghĩ tới đây lâm vô đạo ánh mắt trên người tiêu thanh lan dừng lại mấy tuấn đ ỗ n g nhiên hắn giống như là phát hiện cái gì ghê gớm sự tình đ á y mắt lướt qua một vòng đồng đậm kinh ngạc cái này tiêu thanh lan trên thân có cổ quá a nói hắn đem trí tôn đạo phù lực lượng ra trì đến thần linh chi nhãn phía trên trong chốc lát có liên quan tới tiêu thanh lan rất nhiều tin tức chính là hiện ra ra thính danh tiêu thanh lan thân phận đồng lai tiên tộc tiên quân t h u vi chuẩn tiên đế đệ cựu trọng tiên tư chất tiên đế tri tư không trọn vẹn căn cốt tạo hóa tiên cốt thể chất khởi nguyên trí tôn thể công pháp tạm thế tiên kinh ghi chú trời sinh tiên đế chi tư về sau tại tiên đế trên đường gặp được cấm kỵ tư chất bị không rõ ô nhiễm tu vi chém xuống chuẩn tiên đế đệ cựu trọng tiên t không nhìn không biết rõ xem xét giật mình cứ việc trong lòng rõ ràng có thể tu tới chuẩn tiên đế tầng thứ tám tiêu thanh lan tất nhiên là tuyên c ổ không ra cái thế nhân kiệt nhưng mà đích thân mắt thấy đến hắn tin tức lúc lâm vô đạo vẫn là bị k i n h đến tiêu thanh lan tư chất quá mạnh hắn lại có tiên đế chi tư đồng thời trước đó liền đã chứng đạo tiên đế rồi chỉ bất quá bởi vì tại tiên đế trên đường bắt gặp cấm kỵ mới bị chém dụng tu vi kia h tinh tinh là n đ táng thiên đồng quan phía trên tiêu thanh lan thế mà cùng táng thiên đồng quan từng có tiếp xúc kết quả này làm cho lâm vô đạo rất là kinh ngạc hắn cảm thấy có cần phải tìm tiêu thanh lan hiểu rõ một cái dính đến táng thiên đồng quan đây tuyệt đối là thiên đại nhân quả cơn như n g u y ệ t để tiêu thanh lan đến cựu thiên lâu gặp ta đ ỗ n g nhiên một đạo hùng vĩ thanh âm tại cơ như nguyệt trong đầu vang lên dứt lời lâm vô đạo một cái là mình biến mất ngay tại chỗ cùng lúc đó tại kiến thức trí tôn vô thượng vĩ lực cùng uy nghiêm về sau tiêu thanh lan hung hăng hít sâu vài khẩu khí mới là đem trong lòng kinh hãi trấn áp xuống tiếp lấy hắn chính là chuẩn bị cùng tiêu bạch dĩ r ì i ly khai đi chư thiên c h i thành cái khác địa phương dạo chơi nhưng mà ngay tại cái này thời điểm lại nghe một đạo hỏi thăm thanh âm vang lên xin hỏi vị nào là tiêu thanh lan hả đ ỗ n g nhiên nghe được có người nhắc tới tên của mình tiêu thanh lan lập tức theo danh vọng tới khi nhìn thấy cợt như nguyệt thân ả n h lúc trong lòng của hắn không khỏi chấn động thông qua sự tình vừa rồi tiêu thanh lan cũng biết rõ tại cợt như nguyệt mặc dù tu vi chỉ có chân tiên t r i cảnh nhưng thân phận nhưng không tầm thưởng phía sau nàng đứng đấy trí tôn bởi vậy hắn mặc dù tu thành chuẩn tiên đế cũng không dám k i n h thưởng ta là tiêu thanh lan trầm ngâm mấy phần hắn đi tới cợt như nguyệt trước mặt gặp qua thanh lan tiên quân tiên quân trí tôn cho ngươi đi cựu tiên lâu gặp hắn mời đi theo ta đi a trí tôn muốn gặp ta đ ô n g nhiên nghe nói như thế cho dù là lấy tiêu thanh lan kia t r ầ m ổ n tâm tính cũng không nhịn được cảm thấy chấn kinh cũng không dám tin hắn cùng trí tôn tựa hồ cũng không có biến cái gì gặp nhau a vị này t i ê n tử không biết trí tôn triệu k i ế n ta cần làm chuyện gì tiêu thanh lan tỏ mò hỏi một câu nghe vậy cơn như nguyệt lắc đầu trí tôn tâm tư há lại ta có thể phỏng đoán đã như vậy vậy liền làm phiền tiên tử dẫn đường lập tức tiêu thanh lan mang thấp t h ỏ m tâm t ì n h bất an tại cơn như nguyệt dẫn đầu dưới hướng phía cựu thiên lâu mà đi rất nhanh bọn hắn liền tới đến cựu thiên lâu để cựu trọng khởi bẩm trí tôn thanh lan chuẩn tiên để đến nô ngươi lui xuống trước đi đi bản t ọ a muốn hỏi hắn một ít chuyện rõ cơn như nguyện cung kính túi đầu quay người rời đi trong chốc lát liền chỉ còn lại tiêu thanh lan một mình một người kinh hoàng bất an đứng tại đệ c ử u trọng lầu các bên ngoài không biết làm sao chương bốn trăm hai mươi mốt trí tôn hậu bối sắp tới tiêu thanh lan bản t ọ a hỏi ngươi trên người ngươi táng thiên đồng quan khí tức là chuyện gì xảy ra đột nhiên một đạo chí cao vô thượng thanh âm truyền vào tiêu thanh lan trong t a y đông nghe xong lời này tiêu thanh lan lúc này mang theo lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an Bị xuống trước b đó hắn vốn là có tiên đế chi tư lại đã đi lên tiên đế con đường coi như chứng đạo tiên đế thời điểm hết lần này tới lần khác tao nộ cấm kỵ từ đó bị cưỡng ép đánh rất tiên đế chi cảnh việc này một mực là tiêu thanh lan trong lòng vĩnh viên đau nhức hồi bẩm trí tôn ta trước đó chứng đạo tiên đế thời điểm thông qua tự thân tu luyện tam thế tiên kinh dưới cơ duyên x à o hợp nhìn thấy một tia quá khứ cảnh tượng c h ỉ bất quá không may ta tại thành cựu tiên đế thời điểm vừa lúc nhìn thấy một n g ụ m cổ lao thương mang màu đen đồng quan thế là tiên linh liền bị không rõ chi khí ô nhiễm từ đó không cách nào chứng đạo tiên đế c h i cảnh t i ê u thanh l a n chi tiết đáp á c h nghe nói như thế lâm vô đạo rất là kinh dị ngươi nói là ngươi tại quá khứ tuế nguyện bên trong chỉ là bởi vì nhìn thấy táng thiên đồng quan tiên linh liền bị ô nhiễm rồi là phải kia là tại ba cái kỷ nguyên chuyện lúc trước ta suốt lúc ấy chỉ là nhìn kia đồng quan một chút liền tao nộ không rõ chiếc quan tài đồng này là cái c ô n g kỵ nói đến đây tiêu thanh lan tựa hồ là bị khơi gợi lên ngày xưa thống khổ h ố i ức đáy mắt bên trong l ư ớ t qua vẻ bị thương cùng bất đắc dĩ hắn thật chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi à xem ra vận khí của ngươi hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả thế mà tại chứng đạo tiên đế như thế thời khắc mấu chốt bắt gặp táng thiên đồng quan cũng khó trách ngươi cái này ba cái kỷ nguyên đến nay tu vi từ đầu đến cuối không cách nào tiến thêm lâm vô đạo cảm khải nói trong ngôn ngữ t o á t ra một t i ê nhàn nhạt, nhạt đồng tình tiêu thanh lan, lại là có chút gặp xui xẻo táng t i ê n đồng quan thần bí cùng đáng sợ lâm vô đạo cũng không quá rõ ràng nhưng là hắn biết rõ cho dù là tiên đế n h ư phải cũng muốn chết không có chỗ trôn đây tuyệt đối là cùng trí tôn cùng cấp bậc đồ vật có lẽ cũng là một kiện v ĩ n h hằng trí bảo nghĩ tới đây lâm vô đạo đem ánh mắt rơi vào phía ngoài tiêu thanh lan trên thân tại có chút c h ầ m ngâm về sau hắn đưa tay nhẹ nhàng một chiêu trong chốc lát chỉ gặp k i a m ộ t sợi tồn tại ở tiêu thanh lan tiên linh chỗ sâu nhất quỷ dị khí t ứ c như nhũ yến về tổ trong nháy mắt về tới hắn trong tay ngay sau đó bị táng t i ê n đồng quan hấp thu、ừ. thân thể của ta quỷ dị khí tức hoàn toàn biến mất tiêu thanh lan trong n g á y mắt sinh lòng cảm ứng tại cẩn thận tra xét một cái tiên thân cùng tiên linh hắn lập tức mở to hai mắt nhìn bởi vì cây kia thực với hắn tiên linh chỗ sâu từ đầu đến cuối không cách nào xin nhờ quỷ dị vật chất vậy mà biến mất không thấy đa tạ trí tôn cảm thụ được tiên linh to lớn biến hóa tiêu thanh lan lúc này lấy vô cùng cung kính vô cùng thành kính tư thái l ê bái đáy mắt bên trong tràn đầy kinh hỷ cùng cảm kích kia sợi quỷ dị vật chất bối rối hắn trọn vẹn ba cái kỷ nguyên trong lúc đó cho dù là đồng lai tiên tộc tiên đế xuất thủ đều không cách nào đem tr n g h ĩ không ra hôm nay đi vào cái này chư tiên tri thành lại là đạt được trí tôn ư ê u ái kinh h ỉ tới quá đột ngột một thời gian tiêu thanh lan đều chưa kịp phản ứng tiêu thanh lan bản tọa giúp ngươi trừ bỏ tiên linh cấm kỵ khí thức ngươi cũng cần giúp bản tọa làm một việc nhưng bằng trí tôn phân phó tiêu thanh lan ngưng thần lắng nghe có thể là trí tôn làm việc cái này thế nhưng là vô thượng cơ duyên và tạo hóa những người khác nằm mơ đều cầu không đến k ỳ ngộ h ắ n tự nhiên muốn nắm lấy cho thật chắc ngày mai chính là một cái kỷ nguyên một lần vũ trụ triều tịch đến lúc đó bản tọa sẽ mang một cái h ậ bối đến đây được thêm kiến thức đến thời điểm ngươi d ẫ n hắn tiến về vũ trụ triều tịch bộ phát t r i địa để hắn ma luyện một phen nhớ kỹ ngươi chỉ cho dẫn hắn đi không cho phép trợ giúp hắn thu hoạch bất luận cái gì vật phẩm hết thệ toàn bộ nhờ chính hắn rõ chưa hùng vĩ thanh âm d u n g khắp tiên linh cần tuân trí tôn pháp chỉ tiêu thanh lan cung kính xác nhận giờ phút này trong lòng của hắn đã đang chờ mong cùng trí tôn vị kia hậu bối gặp mặt trí tôn hậu bối tuyệt đối bất phảm cũng không biết là cái nào một nhà tiên tộc dòng dõi lại có thể đạt được trí tôn h u á i hắn sinh lòng hâm mộ đối với tiêu than phản ứng lâm vô đạo cũng không để ý tới tại giao phó x o n g sự tình về sau hắn lúc này biến mất tại cựu thiên lâu chúc mừng t i ê n quân cựu thiên lâu đệ bắt trọng nhìn xem tiêu thần thái bay lên tiêu thanh lan cớt như nguyệt lúc này đi vào trước mặt cười chúc mừng hắn lần này bộ dáng ai nấy đều thấy được là đạt được đại tạo hóa tiên tử xưng hô i như thế nào đối mặt cớt như nguyệt trao hỏi tiêu thanh lan cũng thu hồi chính mình làm chuẩn tiên đế thân phận cùng uy nghiêm ngược lại mười phần k h á c h khí thanh thương đại thế giới cớt như nguyện cớt như nguyện cười đáp thanh thương đại thế giới tiêu thanh lan dưới đáy lòng thì thầm một câu âm thầm nhớ kỹ cái tên này t i ê ngày quân, n mai chính tịch là vũ trụ triều bùn u nhiều ộ c lúc có cơ c phát kinh thế rất ngày, đến duyên lớn đó sẽ g giáng Không đại tạo hóa giáng lâm. Không biết tiên hòa lâm. quân nhưng hương tiến Ngày buồn thú, tịch có trụ triều tầm mai, bảo bảo. vũ bảo. Mai, quân phải bồi trí tôn một vị hậu bối tiến về t i ê u thanh lan cười đáp cái gì trí tôn hậu bối đ ỗ n g nhiên nghe nói như thế c ơ n h ư nguyệt lập tức tâm thần đại chấn trước đó cơ vô nhai liền từng suy đoán trí tôn sở dĩ h i ệ n thân chư thiên tri thành có thể là tại ma luyện cái nào đó hậu bối dẫn dắt hắn tu luyện nghĩ không ra lại là thật nếu là có thể cùng trí tôn vị kia hậu bối giữ gìn mối quan hệ đến lúc đó bọn hắn cơ gia liền xem như triệt để đứng tại trí tôn đường dây này lên đến thời điểm cho dù là đứng trước thời đại đại kiếp bọn hắn cũng tất nhiên có thể có được bảo toàn nghĩ tới đây cơ như n g u y ệ n không khỏi tinh thần đại c h ấ n đa tạ thiên quân cơ gia vô cùng cảm kích a việc nhỏ mà thôi tiêu thanh lan vô tình khoát tay h áo hắn cũng nghĩ cùng cơ như n g u y ệ n giữ gìn mối quan hệ tương lai đối với bồng lai tiên tộc cũng có chỗ cực tốt đúng rồi tiên quân bốc lên vị trí tôn trách phạt nguy hiểm đem trọng đại như thế sự tỉnh cáo chi tại ta này phân thân tỉnh ta cơ gia không thể không báo với lúc Ta c ũ n đối ế t rõ ộ với toàn bộ đồng lai tiên tộc có lợi kia tất nhiên là khó lường tin tức nghĩ tới đây tiêu thanh lan trong lòng càng thêm tò mò tiên quân có biết kỳ thật lần này không chỉ, chỉ có kỷ nguyên đại kiếp thời đại đại kiếp cũng sẽ cùng một chỗ giáng lâm cái này kỷ nguyên là thời đại này cái cuối cùng kỷ nguyên sau đó một nghìn năm trong vòng thái thương tiên đế thiên mệnh đã hết đến lúc đó sắp mở ra thời đại mới cái gì thái thương tiên đế muốn vất lạc lời này vừa ra tiêu thanh lan thần sắc đột biến đáy lòng càng là nhấc lên ngập trời g ợ n sóng tin tức này đâu chỉ trọng yếu quả thực là vận mệnh cơ hội a vẹn vẹn một câu nói kia cũng đủ để cải biến một phương tiên tộc vận mệnh từ đó sớm làm tốt chuẩn bị nhu đồ đại sự đa tạ cơ tiên tử việc này quá mức trọng đại ta được về trước một chuyến đồng lai tiên tộc dứt lời tiêu thanh lan không có chút nào trần trở trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ ly khai trừ tiên trí thành hưu tại hắn sau khi đi Cơ cơ trước Tộc chúng tức cho có vô vũ không nhai thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cơ như nguyệt trước mặt. Tộc Lào, chúng ta đem tin tức này nói cho thanh lan tiên quân, dẫn thể hay không dẫn phát lao, ta đột xuất mặt. đem ở trụ bồng i ế n cố. đ lai tiên tộc mặc dù chỉ có một vị tiên đế toa c h ấ n nhưng cũng miễn cưỡng có tư cách tranh đoạt thiên mệnh nếu là đến thời điểm ra nhiều loại lớn kia c ơ như nguyệt mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nàng sợ hai đ ồ n g lai tiên tộc động tác quá lớn dẫn phát biến cố đến thời điểm nàng nhóm cơ r a coi như chịu tội khó chạy thoát yên tâm đi bồng lai tiên tộc dù sao cũng là một phương lớn tiên tộc trong tộc có tiên đế toa trấn không có khả năng không cân nhắc chu toàn dính đến thiên mệnh bọn hắn so bất luận kẻ nào đều muốn thận trọng bọn hắn biết rõ phân tức cơ vô nhai trầm giọng nói đến thiên mệnh cái kia phương diện đánh cờ mỗi một bước đều ẩn chứa đại khủng bố đồng lai tiên tộc không có khả năng làm loạn mà lại bọn hắn cũng không dám làm loạn t ố t không cần lại xoắn suýt việc này chúng ta tiên tộc thực lực quá yếu giống đồng lai tiên tộc loại kia cấp độ đánh cờ chúng ta không cách nào tham dự cũng không thể tham dự tiếp xuống chúng ta chỉ cần nghe theo trí tôn phân phó cùng ý chí là được rồi cái khác không cần để ý ngày mai vũ trụ triều tịch chương h bốn trăm hai mươi hai vũ trụ triều tịch bộc phát ngày thứ hai lâm vô đạo rất sớm liền tới đến chư thiên tri thành ẩm ẩm lúc này vũ trụ triều tịch sắc bộc phát chỉ gặp tại chư thiên tri thành bên ngoài vũ trụ hư không có vô cùng đạo vật hiện hiện nương theo lấy minh mông quần quận lôi âm đại đạo vì đó lôi tiếng dầm dầm từng đạo ẩn chứa vô hạn t r í lý hồn đồn tiên quang từ cựu tiên h tri thượng nở rộ sẽ rách băng lãnh cô quận vũ trụ hư không cuối cùng diễn hóa trở thành từng đầu minh ngông quần quận trường hà trong đó có vạn đạo trầm luân không thôi không biết hắn cao không biết hắn xa dị tượng ngàn vạn không thể diễn tả vũ trụ triều tịch tức là từ xưa đến nay chưa hề có kỳ ngộ cũng tương tự ẩn chứa ngập trời hung hiểm chỉ là nhìn thoáng qua ta liền cảm giác được đại khủng bố đánh tới nếu không phải ta có tri tôn đạo phủ chỉ sợ căn bản tiếp nhận không được ở cái tia địa phương căn bản cũng không phải là phạm nhân có thể đi lâm vô đạo hít một hơi thật sâu vũ trụ hư không thấp nhất đều muốn đại đế mới có tư cách tiếp xúc p h ạ m nhân đi chắc chắn tử vong mà lại cho dù là đại đế muốn thành công chống đỡ đ ạ t vũ trụ triều tịch chi tri địa cũng cần vô cùng kéo dài thời gian nói không chừng làm đến nơi đó lúc vũ trụ triều tịch đã kết thúc mặc dù ta cố này phân thân có thể tiếp nhận thiên đế phía dưới công kích nhưng tiến vào vũ trụ trường hà bên trong chỉ sợ cũng quá sức chỉ mong lần này có thể nhặt được một chút lợi lộc lâm vô đạo đ ấ y lòng âm thầm cầu nguyện xin hỏi ngài là trí tôn hậu b ố i a tiêu thanh lan xem t r ư ờ n g gió hỏi nhìn xem cái kia cẩn thận bộ dáng lâm vô đạo không khỏi gật đầu cười ngươi là ta gọi tiêu thanh lan đến từ đồng lai tiên tộc dân trí tôn chi mệnh đến đây nên đón sau đó mang ngài tiến về vũ trụ triều tịch ừ m ta gọi nhầm ngã hành a a vậy ta gọi ngài mặc cho công tử được không tiêu thanh lan biểu hiện được mười phần k h á c h khí dạng như vậy sợ chậm trễ không có việc gì gọi tên ta là đủ ta mới tới cái này chư thiên chi thành cái gì cũng đều không hiểu lần này nghe nói vũ trụ triều tịch bộ p h á t trí tôn để cho ta tới tăng một chút kiến thức đúng rồi vũ trụ triều tịch cự ly chư thiên chi thành có bao xa lâm vô đạo hiếu kỳ hỏi cái này rất xa vũ trụ triều tịch cơ hồ muốn ngang qua toàn bộ vũ trụ mỗi một lần một phát nó từ vũ trụ chỗ cao nhất một mực kéo dài đến vũ trụ chỗ thấp nhất bởi vậy tương đương với vượt qua một cái vũ trụ cự ly thiêu thanh lan trầm ngâm đáp ách một cái vũ trụ cự ly là bao xa nếu như là một vị đại đế cần bao lâu mới có thể đi ngang qua toàn bộ vũ trụ cái này sao liền phải nhìn mọi người thực lực vũ trụ cũng là phân đẳng cấp chúng ta phương n à y vũ trụ chỉ là một cái đẳng cấp thấp vũ trụ một vị phổ thông đại đế muốn đi ngang qua vũ trụ chí ít cần một ván năm cái gì đại đế muốn một ván năm nghe được câu trả lời này lâm vô đạo trong lòng đại trấn cứ việc biết rõ vũ trụ rất lớn nhưng là tiêu thanh lan vẫn là để hắn cảm giác chính mình nhận biết bị phá vỡ vậy nếu như là tiên đế đâu hắn lại một lần nữa hỏi nô tiên đế đã ở vào này phương vũ trụ đỉnh phong nhất phổ thông tiên đế cần một thời ba khác mới có thể hoành độ vũ trụ nhưng nếu là nắm giữ bản nguyên vũ trụ chấp trưởng thiên mệnh tiên đế một ý niệm liền có thể hoành độ vũ trụ bởi vậy còn phải nhìn riêng phần mình tu vi cùng thực lực tiêu thanh lan đáp thì ra là thế nghe nói như thế lâm vô đạo đối với này phương vũ trụ mênh mông trình độ cuối cùng là có một cái đại khái nhận biết cái này mặc cho công tử c h ư ơ n hiện tại cự ly vũ trụ triều tịch bộc u phát thời gian đã không xa nếu không chúng ta hiện tại hiện tại liền đi qua Tốt. gật ti Lâm Liền Vô Đạo nhẹ gật đầu. nhẹ Hieu. khi lấy được lâm vô đạo sau khi đồng ý tiêu thanh lan lúc này lật tay lấy ra một chiếc cổ lao tiên thuyền sau đó hóa thành một đạo sáng chói tiên quang lái vào mênh mông vũ trụ hư không ầm ầm làm tiên thuyền ly khai chư thiên chi thành về sau chỉ gặp tiêu thanh lan đưa tay một đạo tiên quang đánh ra trước mặt đến hư không bị trong nháy mắt bị xé nước sau đó một đầu băng lanh hắc cám không gian thông đạo bị cương ép mở ra ra ông làm vượt qua không gian thông đạo lâm vô đạo ngạc nhiên phát hiện bọn hắn đã xa xa ly khai chư thiên chi thành phạm vi đi tới một chỗ xa lạ vũ trụ hư không vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Không có chư có t h i ê nhìn c i kia biên kinh tiếp tinh diễn rơi. thành trí trí trụ từ tứ trực thần, thế T. chân hồng phong không hư không Hán khủng h mà mà cùng ngừng ngược ngăn cản xoắn cao qua. sau ma ác, lực, cứ bạo, ý vô vũ vĩ lưu đem đó xem bực này đáng sợ cảnh tượng lâm vô đạo cũng là tâm thần đại c h ấ n nếu không phải có tiêu thanh lan che chở cho dù là chân tiên gặp gỡ những n à y vũ trụ phong bạo cũng muốn thân tử đạo tiêu thế giới bên ngoài vũ trụ hư không mới thật sự là đại hùng trí địa so với kia từng tòa đại thế giới đơn giản chính là tị phong cảng trong lòng của hắn âm thầm cảm thái đối với lâm vô đạo tâm tư tiêu thanh lan cũng không rõ ràng một lát sau tại gặp qua liên tục chín lần không gian dược thiên về sau bọn hắn rốt c ụ c đi tới vũ trụ triều tịch biên giới tri địa lúc này vũ trụ triều tịch đã bắt đầu rầm rầm theo lâm vô đạo dương mắt nhìn lên chỉ gặp vô biên hỗn độn sương mù quán xuyên toàn bộ vũ trụ tạo thành một đầu m ê n h m ô n g quần quận vũ trụ trường hạ vô biên vô hạ cùng lúc đó cùng với hùng vĩ đại đạo thanh âm có vô cùng vô tận hà o quang từ vũ trụ khởi nguyên tri địa nở rộ cấp tốc kéo dài mà tới liếc nhìn lại phản phất vượt qua thời không những cái kêu hà quang đều là từng kiện bảo vật vũ trụ triều tịch bạo phát tiêu thanh lan ngưng t i ế n nói hưu hưu hưu theo thanh âm hắn vang lên chỉ gặp từng đạo sáng chói tiên quang lôi cuốn lấy to lớn chi thế vượt qua vũ trụ hư không hóa thành rất nhiều cường đại tồn tại tranh trước sợ sau xông vào vũ trụ trường hà bên trong liếc mắt qua có tiên vương cổ tiên vương vô thượng tiên vương tiên vương cực hạ n đại cử đầu chuẩn tiên đế bọn hắn chỗ bạo phát đi ra khí tức cùng lực lượng dẫn tới thập phương hư không chấn động không thôi ẩm ẩm đại thủ nhô ra nguyên bản cản đường tinh thần muốn a bị ném ra mấy cái tinh vực hoặc là trực tiếp bị một trưởng đánh nổ thậm chí trực tiếp lấy cường đại vĩ lực dọn sạch một phương tinh vực ngay tại vừa rồi lâm vô đạo tận mắt nhìn đến một vị chuẩn tiên đế cấp bậc cường đại tồn tại trực tiếp lấy cái thế chi lực đem một phương trong tinh vực tinh thần băng d i ệ t cứ thế mà mở ra một đầu tinh không đại đạo bọn hắn đây là tại làm gì nhìn xem những người kia cồn g bạo hành vi lâm vô đạo hiếu kỳ hỏi chiếm vị trí vũ trụ triều tịch chính là một cái kỷ nguyên một lần cơ duyên lớn một cái tốt vị trí có thể hữu hiệu thu hoạch được cơ duyên và tạo hóa càng đến gần vũ trụ trường hà trung tâm cơ duyên càng lớn bất quá cái này cũng không nhất định có thời điểm cũng phải nhìn vật khí t i ê u thanh lân đáp chiếm vị trí lâm vô đạo mắt lộ ngạc nhiên h o i anh đang lúc hắn kinh ngạc thời khắc chỉ gặp tiêu thanh lan đột nhiên đưa tay một trường đánh ra mênh ngông vĩ lực ngang qua hư không trực tiếp đem vũ trụ trường hà cứ thế m à c ắ t đ ứ t chương bốn trăm hai mươi ba nguyên thần bảo t h ụ tam thế tiên thân giống là ai bá đạo như vậy ai dám xấu ta chuyện tốt đoạt ta vị trí giờ phút này tại vũ trụ trường hà bên trong có rất nhiều cường đại tồn tại theo tiêu thanh lan k ê u bá đạo tuyệt luân một trường rơi xuống toàn bộ vũ trụ trường hà trực tiếp bị chặn ngang các đức trong đó người tu luyện cũng gặp hai bay và gió trong chốc lát từ vũ trụ trường hà chỗ sâu chuyển ra rất nhiều c h ấ n tiên động địa bạo giống đồng thời thanh â m bên trong còn lôi cuốn lấy thật lớn lực lượng phát tắc những cái kia đều là chuẩn tiên đế cấp bậc tồn tại bọn hắn sừng sững tại vũ trụ trường hà phía trên ánh mắt xuyên thủng m ê n h mông hồn độn sương mù sắt khí ngang qua thập phương tinh vực chỉ bất quá làm bọn hắn nhìn thấy đảo loạn người là tiêu thanh lan lúc mỗi một cái đều là thu hồi ánh mắt không nói nữa bởi vì tiêu thanh lan xuất từ đồng lai tiên tộc mà lại bản thân tu vi cũng đạt tới chuẩn tiên đế đệ cựu trọng tiên bọn hắn đều không thể chơi vào cho dù là vũ trụ trường hà bên trong có đồng dạng cường đại tồn tại, tại nhìn thấy tiêu thanh lan về sau. c ũ bởi vậy cho dù hắn cậy mạnh cắt đức vũ trụ trường hà nhưng cái kia đồng dạng là chuẩn tiên đế đệ cựu trọng thiên cường đại tồn tại cũng không có tới tìm t h i ệ n thoái tiêu thanh lan vẫn là trước sau như một bá đạo a vũ trụ trường hà chốt sâu có cổ lão chuẩn tiên đế thấp giọng nhìn non hừ đợi đến kỷ nguyên đại kiếp giáng lâm Ta tất báo mối thủ hôm nay. Có chuẩn tiên đế âm thầm phét. trụ triều tịch, không nên chém giết. Rất nhiều nói nhỏ, từ vũ trụ trường nay. nay ra. báo các mối hôm âm cầm Hôm chém nhiều nói nơi chuẩn không nhỏ, Hà nên chuyển Có đế vũ vũ sau đó lâm vô đạo rõ ràng nhìn thấy từng đạo tản ra hùng vĩ chi khí tiên quang từ vũ trụ trường hà bên trong bay lên chuyển hướng cái khác địa phương rất rõ ràng là những cái kia cường đại chuẩn tiên đ ế nhóm chuyển vị trí về phần chuẩn tiên đế phía dưới tiên vương cổ tiên chân tiên tại tiêu thanh lan một trưởng kia vĩ lực phía dưới trực tiếp bị súng kích đến không biết phương nào chỗ nào xem ra vô luận là ở đâu bên trong đều dựa vào thực lực nói chuyện a vũ trụ triều tịch, tịch thoáng một cái đã qua vũ trụ trường hà từ ngoại đến nội lực lượng dần dần tăng cường phía ngoài nhất địa phương ít nhất phải đại đế trở lên mới có thể sinh tồn vũ trụ trường hà chỗ sâu nhất, nhất định phải chuẩn tiên đế trở lên mới được thiếu thanh lan dặn dò nghe vậy lâm vô đạo nhẹ gật đầu tại hung hăng hít một hơi thật sâu về sau hắn dương mắt đem ánh mắt nhìn phía xa xôi vũ trụ trường h ạ ầm ầm lúc này nương theo lấy minh ngông quần c u ộ n đại đạo khí tức vô biên hào quang chính vượt qua mà tới chỉ là trước mắt liền đến trước mắt thấy tình cảnh này lâm vô đạo lúc này lấy thần linh chi nhãn chăm chú nhìn chăm chú lên vũ trụ trường hà bên trong hào quang liếc mắt qua đều là ngút trời bảo vật khí tức chỉ tiếc mỗi một loại bảo vật phía trên đều quấn quanh lấy thật lớn khí tức càng là chân quý hiếm có bảo vật phát ra khi thế thì càng kinh khủng mà lại những bảo vật này tại vũ trụ trường hà bên trong tốc độ thật nhanh cơ h ộ một cái trước mắt liền trôi qua đến xuống một cái tinh vực một m à n này thấy lâm vô đạo con mắt đỏ lên giờ phút này hắn hận không thể đem trước mặt vũ trụ trường hà bên trong tất cả bảo vật toàn bộ mò được trong tay chỉ bất quá đó cũng không thực tế thực lực của hắn quá yếu những cái kêu bảo vật tuy tốt nhưng hắn không cách nào chấn áp cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn chúng từ dưới mí mắt chạy đi xem ra ta chỉ có thể ở vũ trụ trường hà tít ngoài rìa địa phương kiếm tiện nghi lâm vô đạo đáy lòng thở dài dứt lời hắn liền kiên nhận chờ đợi vê anh cũng liền tại hắn chờ đợi kiếm tiện nghi thời điểm xa xôi vũ trụ trường hà c h ỗ sâu đông nhiên bạo phát ra trùng thiên thần quang quang mang kia cơ hồ chiếu dọi toàn bộ vũ trụ trường hà đồng thời phát tán ra khí thức cũng là hùng vĩ đến cực điểm chỉ là nhìn thoáng qua lâm vô đạo thần hồn liền nhịn không được rung động có chí bảo giáng lâm bên cạnh c ơ như nguyện ánh mắt đại thịnh Bệnh. cơ hồ tại kia thần quang buộc phát một máy mắt tiêu thanh lan bước ra một bước khống chế lấy một đạo tiên quang xông vào vũ trụ trường hà c h ố sâu nhất、Ấm、ẩm ẩm quanh người hắn tiên quang minh ngông c u ầ n c u ộ n không ngừng bao dung thập phương hư không đem chung quanh hỗn độn sương ngủ đ u đánh tan khiến cho kia trí bảo bộ dáng ánh vào đám người tầm mắt chỉ gặp kia là một gốc thông tin ê trận địa khoảng chừng mấy chục vạn trượng cao to lớn cổ thụ toàn thân tiên quang minh ngông c u ầ n c u ộ n tại vũ trụ trường hà bên trong chìm nổi không thôi nguyên thần bảo t h ụ đây là cấp cao nhất chuẩn tiên đế c h i bảo hà đem tự thân nguyên thần ký thác trên đó đến lúc đó nhưng cùng vũ trụ cùng ở tại cũng không biết thanh lan tiên quân có thể hay không chấn áp nó tiên thuyền phía trên cơ vô nhai cùng cơ như nguyệt kinh hô liên tục ánh mắt bên trong tràn ngập vô biên chấn kinh cùng hướng tới tia thế, thế nhưng là chuẩn tiên đế chi bảo một tôn tiên vương cực hạn đại cự đầu nếu là muốn đạt tới chuẩn tiên đế không chỉ có muốn tu thành chuẩn tiên đế c h i thân càng cần hơn chứng đạo chi bảo bởi vậy đối với tiên vương đại cự đầu mà nói chuẩn tiên đế chi bảo là chứng đạo chi bảo ngoài ra đối với chuẩn tiên đế cấp độ tồn tại một kiện cường đại chuẩn tiên đế chi bảo cũng có thể tăng lên sức chiến đấu của bọn họ cho nên một kiện chuẩn tiên đế chi bảo vô luận là đối tiên vương vẫn là đối chuẩn tiên đế đều là có thể nộ nhưng không thể cầu trí bảo tiêu thanh lan nếu là đạt được cái này gốc nguyên thần bảo thụ ầm ầm ngo chỉ gặp hắn thân thể run lên trong chốc lát ước vạn tiên ánh sáng ở sau lưng nguyên ngông quần quận ra trong nháy mắt hiển hóa ra một đầu tiên hà ngay sau đó có ba tôn cực đoan cường đại tiên thân từ tiên hà bên trong h i ệ n hóa bọn chúng chấn tiên ép điệm một tôn tiên trên khuôn mặt có thật lớn đi qua chi lực thứ hai tôn tiên trên khuôn mặt có thật lớn hiện tại chi lực cuối cùng một tôn tiên trên khuôn mặt có thật lớn tương lai chi lực quá khứ hiện tại tương lai ba loại dị tượng cùng khí thức trên người tiêu thanh lan hiển hóa sen lẫn một máy mắt đem hắn khí thế cùng lực lượng đẩy lên tới mức cực hạng nửa bước tiên đế vũ trụ trường hà bên trong chuyển ra rất nhiều hoảng hốt c h i cực thanh âm giờ khắc này tiêu thanh lan thực lực đạt đến chuẩn tiên đế cực h ạ n đến gần vô hạn tại tiên đế trấn áp đối với ngoại giới tiêu thanh lan cũng không để ý tới Tại tam thế t cũng hiện n ra chỉ ư ớ tại a y c hắn chấn n hướng nguyên thần xuống. g phía thụ kinh tiêu thanh lan cường đại lúc đột nhiên ở giữa ở vào vũ trụ trường hà chỗ sâu tiêu thanh lan bỗng nhiên rào động toàn bộ trường hà sau đó tại h ắ n ý chí cường đại bóc ra phía dưới có rất nhiều thiên đế phía dưới bảo vật hóa thành từng đạo sáng trói lưu quang hướng phía tiên thuyền mãnh liệt đi qua thấy tình cảnh này lâm vô đạo ánh mắt đại thịnh lúc này hít một hơi thật sâu nhảy vào trường hà bên trong mấy phần về sau hắn lấy thần linh chi nhãn đạo qua hư không tiếp lấy đại thủ bỗng nhiên nô ra bằng nhanh nhất tốc độ từ trường hà bên trong cầm lên một kiện đồ vật kia là một tôn cổ lão tự thần chương bốn trăm hai mươi b ố thái thanh cổ thần tự thần b ơ anh làm lâm vô đạo đại thủ bắt lấy tượng thần sắt na một cỗ kinh khủng thần uy bỗng nhiên bạo phát đi ra trực tiếp đem hắm cứ thế mà đất s ụ p d i ệ t đáng chết cái này mẹ nó là một tôn cổ thần tượng thần siêu việt thiên đế lâm vô đạo quá sợ hãi b à ảnh nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh l à m tay phải bị thần uy băng d i ệ t s á t na hắn đ ỗ n g nhiên đưa tay trái ra bằng nhanh nhất tốc độ một tay lấy tượng thần hướng phía hướng phía ném tới ầm ầm cũng l i ề n tại tượng thần rơi vào tiên thuyền phía trên lúc lâm vô đạo toàn bộ thân hình trực tiếp bị kê minh mông quần quần thần uy trực tiếp băng diện ta tại chư tiên tri thành các loại còn chưa có nói xong hắn hóa thân liền triệt để tiêu tán mặc cho công tử hết thệ đều phát sinh ở trong n h y mắt nhìn xem biến cố bất thình lình tiên thuyền trên c ơ t như nguyện cùng cơ v ô nhai lập tức la thất thanh ánh mắt bên trong mang theo kinh hoàng cùng hãi nhiên hiu cùng lúc đó ở xa vũ trụ trường hạ ở trong tiêu thanh lan cũng trong nháy mắt về tới tiên thuyền phía trên thiên quân mặc cho công tử hắn không có chuyện gì kia chỉ là mặc cho công tử một đạo hóa thân thôi mặc dù bị tượng thần thần uy ma diệt nhưng cũng sẽ không đối với hắn bản thân tạo thành tổn thương c h í tôn hội không rõ ràng vũ trụ triều tịch hữu hiểm hắn đã để mặc cho công tử lại tới đây hiển nhiên đã sớm làm xong hoàn toàn chuẩn bị ta đoán hiện tại mặc cho công tử cũng đã về tới t r ư thiên chi thành t i ê u thanh lan cười đáp nói đến đây hắn lại có chút tự trách ai nếu là sớm biết rõ mặc cho công tử chỉ có thể tiếp nhận thiên đế phía dưới xung kích vừa rồi ta liền không đem tòa này t ự ậ t h ầ n làm đến đây thiên quân vậy chúng ta hiện tại trở về ừng trở về đi lần này đã b u ồ n quân thu hoạch cực lớn mà lại vũ trụ triều tịch đã qua một phương này tinh vực tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có tác dụng gì ầm ầm đang khi nói chuyện tiêu thanh lan lúc này đưa tay sẽ rách vũ trụ hư không sau đó thôi động dưới chân tiên tuyển nhanh chóng cách rời vũ trụ trường h ạ chư thiên c h i thành xôn xao làm phân thân bị thần uy ma diệt về sau lâm vô đạo thông qua trí tôn đạo phủ v à n g nhanh nhất tốc độ lại lần nữa ngưng tụ một đạo phân thân tiến vào chư thiên c h i thành lúc này vâng chán của hắn ở giữa hiện đầy chớ mong mặc dù lần này tại vũ trụ triều tịch bên trong chỉ là thu được một cái tự thần nhưng cũng coi là kinh thiên đại thu hoạch căn cứ thần linh chi nhãn nhìn thấy tin tức tòa kia tượng thần hẳn là một vị cổ thần tự thần mà lại thực lực siêu việt thiên đế chí ít cũng là một vị chân tiên cấp bậc cường đại tồn tại chờ tiêu thanh lan bọn hắn sau khi trở về nhất định phải hào h ả o nghiên cứu một cái lâm vô đạo cảm xúc bành trướng mặc dù lúc trước hắn liền di lan như thế chuẩn tiên đế đều tranh qua nhưng này dù sao cũng là mượn nhờ trí tôn đạo phủ q u y ề n uy cũng không phải là bản thân hắn lực lượng mà lại từ khi nhặt sắc đến nay hắn chỗ liệm qua người mạnh nhất cũng chỉ là ban đầu ở thần khư bên trong đại đế khương thái sơ bây giờ thu hoạch một tôn cổ thần tự thần liền xem như đem hiến thế hối đoái khí vận giá trị đó cũng là một cái thiên văn sổ tự nhưng nếu như có thể liệm cũng tuyệt đối sẽ có kinh hỉ lớn bởi vì tòa kia t ự ợ thần chính là một tôn hương hỏa thần chi dạng này đồ vật thế nhưng là phi thường đáng tiền nghĩ tới đây lâm vô đạo trong lòng càng thêm mong đợi cứ như vậy hắn đứng tại thành cửa ra vào địa phương kiên nhẫn chờ đợi hiu ước chừng qua nửa canh giờ khoảng t r ư ờ n g nương theo lấy một đạo sáng trói tiên quang hạ xuống tiêu thanh lan đám người thân ảnh ánh vào tầm mắt mặc cho công tử ha ha ta liền biết rõ mặc cho công tử ngài chắc chắn sẽ không có việc gì nhìn xem lông tóc vô hại lâm vô đạo cỡ như nguyện ba người đều lộ ra tiếu dung tiếp lấy tiêu thanh lan đại thủ lật một cái đem tỏa kia cổ lao t ư ợ n g thần đưa tới lâm vô đạo trước mặt trên đó thần uy đã bị hắn phong ấ n đa t ạ chúng ta đi trước cựu thiên lâu đi nói một đoàn người lúc này ngồi tiên t h u y ề n đi tới cựu thiên lâu b ả h khi tiến vào cựu thiên lâu đệ cựu trọng về sau lâm vô đạo lúc này đem tỏa kia cổ lao t ư ợ n g thần xuất ra nghiêm túc xét lại tên thái thanh thần tượng đẳng cấp cổ thần chân tiên phẩm chất thượng đẳng nhất giới thiệu văn tắt một huyền t i ê n đại thế giới thái thanh thị nhất tộc c h â cung phụng hương hỏa thần tri tự thần thái thanh thị suy tàn về sau tự thần di thất tại vũ trụ hư không hai trên đó ký thác thái thanh cổ thần một sợi thần tính rất nhiều tin tức hiện ra tại trước mắt sau khi xem xong lâm vô đạo lập tức nhỡ mày cái này tựa hồ cùng hắn trong tưởng tượng không quá đồng dạng a thái thanh thị cái này tượng thần phía trên lại còn tồn tại t h ầ n tính một nháy mắt hắn hít mắt lại hệ thống cái này đồ vật có thể liệm sao có thể toa này tượng thần phía trên ký thác thái thanh cổ thần thần tính đồng thời cũng là kỳ thành nói chi cơ tương đương với một cỗ thi thể bởi vậy có thể liệm thật có thể nghe nói như thế lâm vô đạo trong lòng vui mừng nguyên bản hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi cũng không có ô n mộng hao hênh gì cái nào biết rõ hệ thống thế mà cho hắn một cái ngoài ý muốn niềm vui âu、oh, h o à n g rồi vậy mà tuân ra hai loại vật phẩm lâm vô đạo đầu tiên là khẽ giật mình nhưng ngay sau đó là mừng rỡ loại này tình huống hắn vẫn là lần thứ hai gặp phải lập tức hắn bắt đầu xem xét lên liên quan tới thái thanh thần miếu cùng môn kia cổ thần pháp ẩm ẩm tâm niệm vừa động một tòa cổ lão lại rộng rãi thần miếu chính là xuất hiện ở trước mặt chán phóng thật lớn thần uy thần miếu có ba trăm sáu mươi dễ thông tin ê triệt địa trụ trời trèo trống ngay chính giữa là trang nghiêm túc mục to lớn thần điện thần điện bên ngoài có bốn vương hùng vĩ thiên môn xung quanh không gian bên trong có mây mù lợ、lờ. hào quang vạn đạo từng đầu từ linh khí ngưng kết mà thành trường hạ xuyên qua tại thần miếu hư không liếc nhìn lại khí tượng ngàn vạn quả nhiên là thần tiên chỗ ở nhìn thấy nó lần đầu tiên lâm vô đạo liên thích tên thái thanh thần miếu đẳng cấp cổ thần khí phẩm chất thượng phẩm giới thiệu văn tắt một huyền thiên đại thế giới thái thanh thị nhất tộc cung phụng thái thanh cổ thần thần miếu trong đó bên trong giấu một phương tiểu thế giới hai tiểu thế giới bên trong tốc độ tu luyện tăng lên gấp m ư ơ i độ tính tăng lên gấp m ư ơ i ba thượng phẩm cổ thần khí nhưng ngạnh kháng cổ tiên một kích bốn có thể lớn có thể nhỏ lớn thì bao dung một phương t h i ê n địa, nhỏ thì như h ạ t đạo tên một mạch hóa cử u tiêu đẳng cấp cổ thần pháp giới thiệu văn t ắ t từ thần pháp thái thanh pháp thân cường hóa gấp mười mà đến t h i triển về sau nhưng diễn hóa xuất chín đạo cùng bản tôn chiến lược tương đồng hóa thân ghi chú một hóa thân chỉ có thể duy trì ba cái hô hấp hai không phải lực lượng cái thế người không thể tu luyện ba thấp nhất cảnh giới tu luyện chân thần bốn chân thần cảnh giới nhưng diễn hóa một đạo cùng bản tôn chiến l ư c tương đồng hóa thân năm tiên thần cảnh giới nhưng diễn hóa hai đạo cùng bản tôn chiến l ư c tương đồng hóa thân mười hai chân tiên cảnh giới nhưng diện hóa c h í n đạo cùng bản tôn chiến lược tương đồng hóa thân quả nhiên đều là đồ tốt ta nhìn trước mắt thái thanh thần miếu cùng cổ thần pháp một mạch hóa cựu tiêu chỗ bày biện ra tới tin tức lâm vô đạo rất là phần c h ấ n lần này hắn rốt cục câu hoàng một thanh không dễ dàng a chỉ bất quá thái thanh thần miếu còn có thể miễn cưỡng xem như thần miếu đến sử dụng nhưng là cổ thần pháp ngưỡng cửa lại là có chút cao thấp nhất đều muốn chân thần cảnh giới mới có thể tu luyện hiện tại lâm vô đạo chỉ là thần đài cảnh đại viên mãn cự ly chân thần tri cảnh còn có vô cùng xa xôi cự ly chương bốn trăm hai mươi lăm nam lương tiên tri đồ sân dịch nói tóm lại lần này vũ trụ triều tịch chuyến đi thu hoạch to lớn mặc dù cổ thần pháp tạm thời không cách nào tu luyện nhưng tòa này thái thanh thần miếu cũng có thể lấy trước ra ngoài xem như thanh sơn thần miếu sử dụng cứ như vậy ta thanh sơn đại ma thần cũng rốt c ụ c có thể thoát khỏi trước đó loại t i ê u mục nát tàn phá ở lại hoàn cảnh lâm vô đạo mắt lộ thần quang nói xong hắn lại là xét lại một phen thái thanh thần miếu mới đem thu nhập hệ thống không gian ngay sau đó lâm vô đạo khôi phục trí tôn bộ dáng đồng thời đem cơ như nguyện bọn người kêu tiền đến bãi kiến trí tôn bãi kiến trí tôn tiêu thanh lan cơ vô nhai cơ như n g u y ệ t ba người quỳ xuống đất lượt bái đứng lên đi ba người lên tiếng mà lên dựa theo mộ cựu thiên tình huống hắn hẳn là còn cần một đoạn thời gian mới có thể đem ba thân hợp nhất từ đó tu thành tiên thân cơ như n g u y ệ t ngươi không có chuyện hơi lưu ý một cái hắn để tránh ngoại ý muốn nổi lên rõ cơ như n g u y ệ t cung kính xác nhận về phần tiêu thanh lan bây giờ ngươi tiên linh bên trong quỷ dị vật chất đã triệt để trừ bỏ tương lai tiên đế ngay trước mắt nay phương vũ trụ trong vòng ngàn năm sẽ có biến đổi lớn bây giờ thái thương tiên đế mệnh số đã tới thiên mệnh đã hết thời đại mới sắp đến chính ngươi nhìn xem xử lý đi lâm vô đạo thản nhiên nói nghe nói như thế cứ việc tiêu thanh lan đã đạ tử c ơ như nguyệt nơi đó biết được tin tức này nhưng khi lâm vô đạo chính miệng nói ra vẫn là cảm thấy kinh hãi một câu nói kia liền có thể cải biến bọn hắn đ ồ n g lai tiên tộc vận mệnh tiểu nhân thay mặt đ ồ n g lai tiên tộc đa tạ trí tôn hắn quỷ xuống đất thành kính l ê bài nói thấy thế lâm vô đạo nhẹ gật đầu cũng không trong vấn đề này nói thêm cái gì đ ồ n g lai tiên tộc là có tiên đế chấn giữ tại dính đến tiên đế cấp độ này đánh cờ bọn hắn tự nhiên thẳng đến nên làm như thế nào đúng rồi bản tọa tại một phương cấp thấp thế giới bên trong Gặp một cái bồng l a i tần h tộc cảm giác phải cùng các người bồng l a i t i ê n tộc có chút quan hệ có lẽ cũng là huyết mạch của các người tộc nhân lúc này lâm vô đạo tự a hồ nhớ ra cái gì đó đ ồ n g nhiên mở miệng nói bồng l a i tần h tộc nghe được cái tên này tiêu thanh lan không khỏi khẽ giật mình vũ trụ quá lớn hùng chi còn có nhiều như vậy b ả n nguyên đại thế giới thiên vị đại thế giới cao đẳng đại thế giới cho dù là hắn làm chuẩn t i ê n đế cũng không có khả năng toàn bộ hiểu rõ b ấ t quá hắn x á c thực chương h e nói quá bồng lạ tần tộc cái tên này chi tôn cái k i ể bồng lạ tần tộc hiện tại nơi nào vẫn cũng họ tiêu sao t nếu không có l chuyện n thế Thanh Lan khác các ngươi liền lui ra đi cơ như nguyệt đi đem tất huyễn kêu đến rõ đám người cung tính túi đầu quay người thối lui ra khỏi lầu cát một lát sau tại cơ như nguyệt dẫn đầu dưới tất huyễn đi tới đệ c ử u trọng lầu các h i u tại hắn đến về sau lâm vô đạo đưa tay một chỉ diện thần chi kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt tất huyễn đem cái này diện thần chi kiếm thăng cấp đến cực đạo ngụy thần minh cấp độ cần bao lâu lại cần nhiều thần thạch diện thần chi kiếm tất huyễn ánh mắt đảo qua trước mặt cổ lao trường kiếm trong lòng trong nháy mắt có đáp án hồi bẩm trí tôn nếu là đem kiếm này rèn luyện đến cực đạo ngụy thần minh cấp độ đại khái cần năm trăm vạn cực phẩm thần thạch trong vòng ba ngày có thể hoàn thành tất huyễn cẩn thận nghiêm túc đáp năm trăm vạn cực phẩm thần thạch nghe được cái này giá cả lâm vô đạo nhìn thoáng qua tuổi thọ của mình tuổi thọ 619.364. c ò n thừa lại hơn 6 0 u m ư vạn năm cho ngươi một canh giờ thời gian đem d i ệ t thần chi kiếm đẳng cấp cùng phẩm giai tăng lên tới cực đạo n g mỹ thần binh cấp độ、Soạn. đang khi nói chuyện lâm vô đạo thông qua hệ thống trực tiếp lấy 5 0 m mươi vạn năm tuổi thọ đổi 5 0 m mươi vạn cực phẩm thần thạch chống chất tại tất huyễn trước mặt rõ nghe được mệnh lệnh tất huyễn không dám thất lễ lúc này thu hồi trên đất thần thạch cung kính thối lui ra khỏi l ầ cát ai mạng này cũng không đủ xài a nhìn xem chỉ còn lại hơn m ộ vạn năm tuổi thọ lâm vô đạo bất đắc di thở g i i lấy tuổi thọ hối đoái thần thạch quá thua lỗ b ấ t quá trước mắt hắn cũng không có cái khác con đường đến thu hoạch thần thạch bởi vậy loại này hối đoái phương thức khả năng còn phải tiếp tục một đoạn thời gian nghĩ tới đây lâm vô đạo lúc này nhắm mắt tu luyện h ư u cũng l i ề n tại lâm vô đạo chờ tất huyền thăng cấp diện thần chi kiếm thời điểm ở xa ngoại giới đồ sơn thị lại là n g h ê n đón hai vị khách không mời mà đến giờ phút này tại đại thanh sơn thần vực bên ngoài một chiếc cổ lão linh chu ngay tại không đội không chậm đi chạy phía trên đứng đấy hai thân ảnh trong đó một người là một cái tinh thần quắc tước ánh mắt thâm chầm như vực sâu áo đỏ láo giả mặt khác một người thì là một cái đầy người bình thản khí tức trung niên nam tử hai người tiến lên phương hướng rõ ràng là đồ sơn thị c h ỗ đại thanh sơn tiên tri ngài quan sát cái này đại thanh sơn đồ sơn thị là cái gì tình trạng t r â n m ắ t thật lâu áo đỏ láo giả đánh vỡ yên lặng do hỏi ngay vậy bên cạnh thanh sam trung niên nam tử hai đầu lông mày hiện lộ ra một tia trầm ngưng chi sắc cái này đại thanh sơn đồ sơn thị xác thực có thần theo ta q u a n chi lấy đại thanh sơn phương viên trăm vạn d ò n địa vực đều tại thần uy cùng thần tính bao phủ phía dưới cái này hiển nhiên là có sống hương hỏa thần chi mà lại h á n thần giai tất nhiên không kém gì nhị giai chân thần cái gì nhị giai chân thần nghe nói như thế áo đỏ lão g i ả sắc mặt hơi đổi làm nam lương đồ sơn thị đại tộc lão đồ sơn vân tự nhiên rõ ràng một vị còn sống nhị giai hương hòa chân thần ý vị như thế nào cho dù là bọn hắn nam lương đồ sơn thị trải qua hơn vạn năm tế tự cùng hương hòa cung phụng mới thật không dễ dàng để thiên không c h i thần tấn thăng nhị giai chân thần bây giờ vốn nên sớm đã suy tàn thậm chí diệt vong đại thanh sơn đồ sơn thị vậy mà lập tức liền có được một vị nhị giai chân thần cái này khiến đồ sơn vân làm sao không chân kinh tiên tri đại thanh sơn đồ sơn thị mặc dù một mực có tộc nhân tồn thế nhưng nghe nói đã sớm suy tàn à, làm sao có thể còn có thể để thần tri khôi phục liên bọn hắn nội tình đến tột cùng là làm được bằng cách nào chẳng lẽ lại toàn bộ là dựa vào tế phẩm tế tự đồ sơn vân kinh nghi hỏi nghe vậy trung niên nam tử nhìn chằm chằm đại thanh sơn nhìn hồi lâu cuối cùng lắc đầu cái này đại thanh sơn rất thân bí trong lúc nhất thời ta cũng nhìn không rõ ràng lần này chúng ta là lấy tìm hiểu hư thực làm chủ chờ sau đó tiến vào đại thanh sơn về sau hết thể hành sự tùy theo hoàn cảnh ta cảm giác Vị t i ê lần này hắn cùng đồ sơn vân đến đây đại thanh sơn chủ yếu là dò xét hư thật của đối phương cùng nội tình là tiếp xuống lưu đồ làm chuẩn bị thanh sơn thần miếu ba đang lúc đồ sơn dịch cùng đồ sơn vân hai người hướng phía đại thanh sơn chạy mà đến thời điểm vu hoàn lại là trước bọn hắn một bước đi tới đồ sơn thương nguyện trước mặt chương bốn trăm hai mươi sáu trước cho ngươi một hạ mã uy khởi bẩm đại tế ty nam lương đồ sơn thị người đến thanh sơn thần miếu vu hoàn cung kính lớn bài nói lúc này đồ sơn thương n g u y ệ t đang cùng âm ti mệnh thương nghị liên quan tới đại thanh sơn thần miếu cùng thần khư quy hoạch cùng kiến thiết công việc n g h e tới nam lương đồ sơn thị người tới tin tức về sau hai người đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc ở đâu nô đã tiến vào đại thanh sơn địa giới bên trong ước chừng lại có một lát khoảng t r ư ờ n g bọn hắn liền sẽ đến lần này tới chính là nam lương đồ sơn thị đại tộc lão đồ núi vân cùng tiền tri đồ sơn dịch nó mục đích là vì thăm dò lai lịch của chúng ta tiên tri đại tộc lão đồ sơn thương nguyện cùng âm thi mệnh hai người mắt lộ ra hiếu kỳ trước đó bản tọa để ngươi tiến về ngoại giới nhưng từng d ò thăm có liên quan tới nam lương đồ sơn thị tình huống hồi bẩm đại tế thi thuộc hạ đã thu được một chút tin tức nam lương đồ sơn thị ở vào phương đông đại vực nam lương trung hoàng sơn giới thị tộc tại ba vạn năm trước từng có một lần suy tàn về sau không biết do mượn cái gì đồ vật lại tại ngắn ngủi trăm năm ở giữa một lần nữa có thời không chỉ có khôi phục lúc đầu nội t ì n h thậm chí thực lực còn càng thêm cường đại mấy phần về sau ba vạn năm thời gian nam lương đồ sơn thị một mực tận sức tại cung phụng cùng tế tự tiên không chi thần khiến cho hắn thần tính một lần nữa khôi phục hiện nay nam lương đồ sơn thị thờ phụng thiên không chi thần hắn thần g a i đã đạt đến nhị giai chân thần vu hoàng đem chính mình thể hiểu rõ tin tức toàn bộ nói ra thiên không chi thần nhị giai chân thần nghe nói như thế đồ sơn thương nguyệt nhẹ nhàng như mày tựa hồ có chút kinh ngạc xem ra nam lương đồ sơn thị trong tay cũng nắm giữ lấy một tòa tổ địa a nàng hít mắt lại có thể làm cho một cái suy tàn thị tộc tại không đến trăm năm thời gian cấp tốc khôi phục lại như trước đình phong thậm chí càng thêm cường đại ngoại trừ đồ sơn thị cổ láo truyền thừa m ộ ư ơ i đại tổ đ ị a đồ sơn thương nguyệt nghị không ra cái khác khả năng cũng không biết rõ nam lương đồ sơn thị tòa kia tổ đ ị a đã mở ra mấy lần trong đó nội t ì n h tiêu hao bao nhiêu đồ sơn thị m ộ ư ơ i đại tổ đ ị a nguyên bản là ngày xưa đám tiền bối vì ứng phó thị tộc suy sụp từ đó thiết t r í tương đương với thập đại bà khố n ư ơ n g tựa theo tổ đ ị a bên trong tích chứa tài nguyên đồ sơn thị cho dù là suy tàn cũng có thể cấp tốc h ô i phục nguyên khí chỉ bất quá đại thanh sơn đồ sơn thị tổ đ i ệ thứ tám trong đó nội tỉnh cùng tài nguyên đã bị tiêu hao hầu như không còn nếu không những năm gần đây thanh sơn bộ lạc cũng sẽ không lân u lạc tới k e m chút diệt vong tình trạng đại tế ti kẻ đến không thiện a nam lương đồ sơn thị tại trung hoàng sơn g i ớ i có lấy gần năm trăm vạn tộc nhân so với ta đại thanh sơn mà nói nội tỉnh cường đại nhiều lắm mà lại cái tiêu tiên tri đồ sơn dịch cũng là một cái phi p h ạ m h ạ n g người người này tại nam lương đồ sơn thị địa vị so với đại tộc lão đồ núi vân còn cao hơn gần như chỉ ở đại tế ti phía dưới bây giờ bọn hắn đi vào ta đại thanh sơn khẳng định là có mưu đồ vu hoàng trầm giọng nhắc nhở Đồ s âm tin g g n u mệnh hiếu kỳ hỏi đối với cái này vu hoàn lại là lòng tràn đầy đắm chát đại thiên sư ngài thì khỏi nói ta nguyên bản cũng là nghĩ như vậy chỉ bất quá cái kia tiên tri đồ sơn dịch có chút thần bí đáng sợ ánh mắt của hắn tựa hồ có thể phát giác được tung tích của ta bởi vậy ta căn bản không dám tới gần mà lại ta thần hồn chi nhãn cũng không cách nào đọc đến bọn hắn trong linh hồn ký ức luôn cảm giác linh hồn của bọn hắn phía trên thiết trí cái gì cầm chế để cho người ta không cách nào thăm dò vu hoàn lắc đầu thở dài nói thủ đoạn của hắn tại đồ sơn dịch cùng đồ sơn v â n trước mặt hoàn toàn không đất giục võ xem ra vị thiệa thiên không chi thần tại linh hồn của bọn hắn phía trên ra chỉ thần uy lấy thực lực của ngươi cùng thủ đoạn tự nhiên không cách nào ứng đối đồ sơn thương nguyện thản như nói vậy làm sao bây giờ như vậy vậy ta thần hồn chi nhãn cùng ú linh áo choàng chẳng phải là đều phế đi vu hoàn tràn đầy đắng trát hai thứ này đồ vật thế nhưng là hắn dựa vào sinh tồn to lớn lo lắng a người cũng không cần nản trí vô luận là ưu linh áo choàng vẫn là thần hồn chi nhãn sau này đều nhiều đất dục võ sau đó bạn tọa sẽ hướng đại thần xin chỉ thị mời đại thần ở trên thân thể ngươi ra chỉ thần uy đến thời điểm ngươi lại đối mặt đồ sơn dịch bọn hắn cũng không cần lo lắng khắp nơi bó cánh tay đa tạ đại tế thi nghe được đồ sơn thương nguyệt lời này vu hoàn lập tức vui mừng quá đỗi ừ n đứng lên đi chúng ta khắc nhân đã đến tới rồi sao âm ti mệnh cùng vu hoàn dương mắt nhìn lên quả nhiên là gặp được một chiếc cổ lao to lớn linh trù xét qua hư không đứng tại thần miếu bên ngoài người nào hiu hiu hiu đồ sơn dịch cùng đồ sơn vân hai người vừa tới thần miếu l i ề n bị từng cái thần thị bao vây lại nam lương đồ sơn thị tiên tri đồ sơn dịch đại tộc lao đồ núi vân đến đây tiếp núi x a n h đại tế ti t h a n h em du dương chuyến khắp thập phương cái gì nam lương đồ sơn thị tới đại thanh sơn thần vực bên trong đang nghe đạo thanh em này về sau thương ương lý hát thủy nam cung y thể nhân đồ sơn nhược nhược bọn người lập tức nhanh chóng hướng phía thần miếu mà tới bọn hắn đều muốn sang đây xem náo nhiệt cùng lúc đó tại đồ sơn dịch thanh â m vang lên sát na đồ sơn thương n g u y ệ t thanh lãnh đạm mạc con người vượt qua trùng điệp hư không rơi vào hắn t r ê n thân có khách từ phương xa đến mời tiến đến một lần b ạ c h thoại âm rơi xuống cũng không thấy đồ sơn thương n g u y ệ t có bất kỳ động tác gì trong chốc lát đồ sơn dịch hai người thân hình trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không thấy khi lại một lần nữa xuất hiện lúc đã là đi tới trong tần h miếu t nhìn xem bất thình lình một m ả n đồ sơn vân con người bỗng nhiên t í c h c h ặ đáy lỏng càng là hiện lên, lên một cỗ không hiệu sợ hãi vừa rồi hắn căn bản không có kịu phản ứng vị này núi xanh đại tế ti h thủ đoạn quả nhiên bất phạm nàng vừa rồi nếu là muốn giết ta chỉ sợ ta căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng đồ sơn vân t ì m đập nhanh không thôi bực này quỷ t h ầ n khó lường thủ đoạn để hắn mở rộng tầm mắt kỳ thật không chỉ có là đồ sơn vân liền liền một bên đồ sơn dịch đôi mắt chỗ sâu cũng là lướt qua một vòng thâm trầm k i n kỵ hắn biết rõ đồ sơn thương nguyệt đây là tại cho bọn hắn ra vai p h ủ đầu hai vị ngồi xuống nói chuyện đi bạch hai cái bồ đoàn rơi vào dưới chân thấy thế đồ sơn dịch cùng đồ sơn vân cũng không khắc khí lúc này ngồi ở phía trên Các hạ hẳn là bởi vậy đại tế ti A. điều động hai người chúng ta đến đây đại thanh sơn chịu nhận lỗi mong rằng đại tế ti Tì nệ tình cùng là đồ sơn thị huyết thống phần bên trên có thể mở một mặt lưới tha thứ đồ sơn tắc tội lỗi của bọn họ、Soạn. đang khi nói chuyện đồ sơn dịch vung tay lên chứ nhiều bảo vật cùng tài nguyên như núi nhỏ đồng dạng trồng chất trên mặt đất hắn nở rộ hào quang chiếu rọi toàn bộ thần miếu hoa thật là nhiều bảo vật ta đột nhiên một đạo thanh âm thanh thúy tại trong thần miếu vang lên hả đồ sơn dịch hai người theo danh vọng đi chỉ gặp một cái đầy người linh tuệ chi khí tiểu nữ hải nắm một đầu đại cầu chạy vào mà lại sau lưng nàng còn đi theo đông đảo dị thú chương bốn trăm hai mươi bảy thành ý của các người đều bị chó ăn thanh thiên hống từ thân yêu những n à y đều là thời đại hoang cổ lưu truyền xuống dị chủ a không phải đã tại sơn l a n g giới bên trong tuyệt tích sao vì sao còn có mà lại cũng đều xuất hiện ở đại thanh sơn đồ sơn thị nhìn xem k i a đi theo sau lưng đồ sơn n h ư ợ c n h ư ợ c dị thú đồ sơn dịch đáy mắt lướt qua một vòng nồng đậm ngạc nhiên cùng loại thanh thiên hống cùng tử thần điêu loại này quý hiếm dị thú cho dù là tại bọn h ắ n trung hoàng sơn đều chưa từng nhìn thấy nhưng là lại xuất hiện ở đại thanh sơn cái này khiến đồ sơn dịch ngoại trừ ngạc nhiên cùng kinh ngạc bên ngoài càng nhiều còn có không thể tưởng tượng nổi hắn không biết rõ đại thanh sơn đồ sơn thị đến tột cùng là từ đâu lấy được những n à y hoàng cổ dị chủ đang lúc đồ sơn dịch đánh giá thanh thiên hống cùng tử thần điêu lúc đột nhiên t ử thần miếu nơi xa lại chuyển tới một trận u u tê minh thanh â m ngay sau đó một đầu toàn thân trắng như tuyết tản ra yên t ĩ n h tưởng hòa khí tức màu trắng con mai ánh vào tầm mắt thiên địa t h ủ y thú bạch lộc đồ sơn dịch mắt lộ trần kinh nguyên bản nhìn thấy thanh thiên hống cùng tử thần điêu những n à y hoang cổ dị t r ù n g đã cực kỳ khó được nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là tại đại thanh sơn bên trong lại còn tồn tại bạch lộc cái này thế nhưng là thiên địa thụy thú a tượng trưng cho trong nhân thế tường t h ụ nhưng phạm là nó xuất hiện địa phương vạn vật sinh trường chúng sinh hài hòa cái này đại thanh sơn đồ sơn thị quả nhiên là hảo vận a giờ k h ắ c này đồ sơn dịch từ đáy lòng cảm thấy hâm mộ đại thanh sơn vẫn thế liền hắn đều cảm thấy t r ấ n kinh đối với hắn cùng đồ sơn vân phản ứng đồ sơn thương nguyệt đều xem ở trong mắt nhưng là cũng không có bất kỳ để ý nàng ánh mắt ngược lại rơi vào đồ sơn n h ư ợ c n h ư ợ c trên thân n h ư ợ c n h ư ợ c ngươi tới làm cái gì a đại tỷ ta nghe nói nam lương đồ sơn thị người đến cho nên hiếu kỳ tới xem một chút nhà kỳ hỉ đồ sơn ngược nghịch ngợm cười nói nói n A nhị g một đôi t i n cáp những cái kia đều là hiến tế cho thanh sơn đại thần tế phẩm ngươi làm sao đưa nó ăn tranh thủ thời gian phun ra nếu như bị thanh sơn đại thần biết rõ không phải lột ra chó của người không thể đồ sơn nhược nhược cả kinh kêu lên đang khi nói chuyện nàng lúc này ôm một cái nhị c ắ p đầu chó sau đó cưỡng ép đẩy ra nó miệng chó muốn đem những cái kia nuốt xuống bảo vật cưỡng ép m ó c ra gâu gâu bị đồ sơn nhược nhược ôm thật c h ặ t ở, nhị cắp lập tức nóng n ả y lập tức càng là tránh thoát nàng trói b u ộ c h ừ đại thần tế phẩm thế nào cậu ra cũng không phải chưa ăn qua nghĩ trước đó tại tội n g h i ệ t chi địa cậu ra gâu nhị cắp vừa định muốn khoe khoang một phen nhưng mà còn chưa có nói xong một cái to lớn bàn tay liền rơi xuống hung hăng quất vào nó mặt chó lên nga ô một tiếng thống khổ kêu thảm nhị c á p bay thẳng ra thần miếu đập ầm ầm trên mặt đất nơi này là thần miếu dung ngươi không được làm cản còn dám tới đây làm sằng làm bậy bản tọa lột ra chó của ngươi b a n g lanh thanh âm từ trong thần miếu chuyển ra Gâu gâu. nghe nói như thế nhị c á p mặc dù càng không ngừng n h a răng trấn mắt mà lại biểu lộ hung ác nhưng là không còn dám bước vào thần miếu nửa phần nhị c á p ngươi vẫn là chớ t r e o chọc đại t ỷ nếu như chọc giận nàng nàng thật sẽ lột ra chó của ngươi đến thời điểm ngươi muốn khóc cũng không kịp ai sớm biết do ngươi như vậy tham ăn ta liền không nên mang ngươi đến thần miếu lần này tốt đi bị đại tỷ cho quặn đồ sơn nhược nhược đi vào nhị cấp trước mặt một bên xoa nó đầu chó một bên ăn u ổ i đối với cái này nhị cấp đành phải vô năng cùng nộ ha ha rốt cục nhìn thấy đại tế ti nổi giận cho dù là nhị cấp lao đại đều tiếp nhận không được ở đại tế ti lửa giận a may mắn chúng ta vừa rồi không tiến vào bằng không mà nói chết như thế nào đều không biết rõ nơi xa nhìn xem nhị cấp kia thê thảm bộ dáng thanh thiên hống lòng vẫn còn sợ hay nói cái này mấy ngày đồ sơn nhược nhược thông qua tự nhiên phát điện trên thần kỳ bí pháp mở ra bọn chúng trí tuệ cùng linh trí không chỉ có như thế càng là phú cho bọn chúng mở miệng nói chuyện năng lực bởi vậy một người bù thú cũng trở thành đại thanh sơn bên trong một đạo tịnh lệ phong cảnh hh ắ c ắ c may mắn chúng ta có dự kiến trước lúc này mới tránh thoát một tiếp thanh thiên hống phía sau tử thần điêu vô vô bộ ngực một bộ sợ hãi dáng vẻ hừ đây là nó tự tìm thật sự cho rằng là đại thần chăn nuôi tại nhân gian sùng vật liền có thể khắp nơi muốn làm gì thì làm lần này đại tế ti rút chính là mặt chó lần tiếp theo chỉ sợ đem một thân chó ra đều bị đột đến thời điểm chết như thế nào đều không biết rõ đột nhiên một đạo trào phúng thanh âm ở bên cạnh văng lên tập h trung nhìn vào chỉ gặp bạch lộc chẳng biết lúc nào đi tới thanh thiên hống bọn chúng bên cạnh chính nhìn có chút hạ hê nhìn thấy xa xa nhị cáp so với thanh thiên hống cùng t ử thân đ i ê u tại thân vực bên trong nó là duy nhất có thể lấy không đem nhị cáp đặt ở trong mắt dị thú luận đến thực lực nó có thể khắc chế nhị cáp luận đến thế lực sau lưng nó có đ ổ sơn thương nguyện mà lại thanh sơn đại thần rõ ràng không thế nào để ý tới nhị cáp điều này càng làm cho bạch lộc lo lắng tăng nhiều Go! các ngư i nhân loại không phải có câu nói sao đánh chó còn nhìn chủ nhân đây nàng đây là một điểm mặt mũi cũng không cho a cậu ra ta dù sao cũng là thanh sơn đại thần tọa hạ thần thú nàng đánh như vậy ta chính là không đem thanh sơn đại thần đặt ở trong mắt nhị cắp một bên kêu rên một bên nghe răng trận mắt hùng hùng hồ hồ mà lại thanh âm của nó cực lớn rõ ràng chính là cố ý nói cho đồ sơn thương mượn nghe nhị cắp ngươi đừng nói nữa đồ sơn nhược nhược tranh thủ thời gian bưng kín nó miệng chó ngươi lại nói đợi lát nữa đại tỷ thật lột ra chó của ngươi đại tỷ thế nhưng là thần q u y ề n nắm chắc nàng liền xem như đánh ngươi ngươi cũng chỉ có thể tự nhận không may chẳng lẽ lại ngươi còn trông cậy vào đại thần giúp ngươi lấy lại công、đạo. đừng có nằm đại thần sẽ hướng về đại tế ti vẫn là sẽ hướng về ngươi dù sao ngươi thế nhưng lại ăn trộm đại thần tế phẩm nói vì để tránh cho nhị cấp lại tiếp tục gây họa đồ sơn nhược nhược đối xa xa thanh thiên hướng bọn chúng chào hỏi một tiếng trực tiếp mang theo nó ly khai thần miếu á c h lại còn có biết nói chuyện chó trong thần miếu đồ sơn dịch đầy mắt kinh dị nhị cấp còn không có tu thành thân người lại mở miệng nói chuyện hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng cái này đại thanh sơn là càng ngày càng thần bí hắn âm thầm thở dài chưa hề đến nơi đây về sau thấy cùng nghe thấy thật là để hắn mở rộng tầm mắt đại tế ti không biết đ ố i chúng ta vừa rồi thành ý định như thế nào hít một hơi thật sâu đồ sơn dịch lại một lần nữa trầm giọng dò hỏi ngay vậy đồ sơn thương n g u y ệ t lắc đầu thành ý của các ngươi đều bị chó ăn ta cảm thấy không quá đi ếch lời này vừa ra đồ sơn dịch sắc mặt lập tức đen lại hắn cảm giác đồ sơn thương n g u y ệ t đang mắng chính mình chương bốn trăm hai mươi tám đã nói xong rồi vậy liền l i n giết cái k i a không biết đại t ế t i muốn như thế nào mới bằng lòng thả người t r â n m ặ t mấy phần đồ sơn dịch cưỡng ép đẻ xuống bất mãn trong lòng lại một lần nữa dò hỏi một kiện thần minh bình thản thanh âm trầm trầm vang lên cái gì thần b i n h nghe nói như thế đồ sơn dịch cho dù là cho dù tốt tính tình cũng không khỏi đến lộ ra một k i a âm trầm đại tế ti thật đúng là sẽ nói đùa một kiện thần b i n h tại sơn lăng giới bên trong kia thế nhưng là vô số sinh linh rất nhiều đại thế lực tha thiết ước mơ trí bảo nhìn chung toàn bộ phương đông đại vực hắn thần b i n h cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay vẹn vẹn một người liền muốn đổi lấy một kiện thần b i n h đại tế ti các ngươi đại thanh sơn khẩu vị hơi lớn a đồ sơn dịch biểu đạt ra chính mình bất mãn m ã n liệt ngươi cảm thấy các ngươi nam lương đồ sơn thị tộc lão không đáng một kiện thần minh tộc lao tính mạng bọn họ mặc dù trọng yếu nhưng thần binh xin thứ cho ta nam lương không bỏ ra nổi tới cho dù là chúng ta đồng ý ta trung hoàng sơn thiên không chi thần cũng sẽ không đồng ý đại tế t i ngươi vẫn là đổi một cái điều kiện đi vâng không chúng ta sợ là không cách nào lại tiếp tục nói nữa a đồ sơn dịch lừ nói ngay vậy đồ sơn thương nguyệt như có điều suy nghĩ đã như vậy vậy liền một kiện không c h ọ n vẹn thần binh đi cái này thế nào các ngươi nam lương đồ sơn thị truyền thừa lâu đời nội tình hùng hậu vô cùng liền một kiện không trọn vẹn thần binh đều không bỏ ra nổi đến dĩ nhiên không phải không c h ọ n vẹn thần b i n h tộc ta ngược lại là có chỉ là đồ sơn dịch còn muốn có kẻ mặc cả nhưng mà đồ sơn thương n g u y ệ t nhưng không có hắn như vậy tốt tính nhắc lại người tới đi đem đồ sơn tắt giết đột nhiên văng lên thanh âm tại trong thần miếu văng lên rõ thần miếu bên ngoài có thần thị không người xác nhận thấy thế đồ sơn dịch cùng đồ sơn vân hai người đều là kinh hãi chậm đã đại tế ti chuyện gì cũng từ từ mắt thấy đồ sơn thương n g u y ệ t tựa hồ thật độc sát tầm đồ sơn dịch cũng không dám lại đi dò xét nàng là danh vậy đang do dự mấy phần về sau chỉ gặp hắn lật tay lấy ra một cây cổ lão màu đen cơ xí ẩm ẩm huy động phía dưới có phong lôi chi thanh đồng thời còn có lăng lệ màu đen cương phong từ giữa không trung h i ệ n hiện đây là một cây hát phong kỳ bên trong có một đạo thần tính lại ra chỉ chín đạo chân thần thần uy là chân chính không c h ọ n vẹn thần binh đồ sơn dịch tắn răng giới thiệu nói nói xong hắn vung tay lên đem trong tay hát phong kỳ ném về đồ sơn thương n g u y ệ t bị nàng chuẩn sắc không sai lầm trộm vào trong tay miễn cưỡng còn có thể tại quan sát tỉ mỉ một phen về sau đồ sơn thương nguyện thỏa mãn nhẹ gật đầu đã như vậy đại tế ti h ẳ n là thả người a người tới đi đem đồ sơn tắc mang tới rõ một cái thần thị lên tiếng rời đi rất nhanh làm thần thị lần nữa khi trở về đồ sơn tắc đã bị hắn dẫn tới thần miếu chỉ bất quá so với trước đó từ trung hoàng sơn lúc rời đi hăng hái lúc này đồ sơn tắc đã sớm lôi thôi không chịu nổi vô luận là nhục thân vẫn là tinh thần đều bị thống khổ cực lớn cùng tra tấn vẻ mặt hốt hoảng không thôi thằng đến đồ sơn dịch bọn hắn đánh mấy cái t r à o hỏi đồ sơn tắc mới là lấy lại tinh thần sau đó trùng điệp quỳ xuống trước, trước mặt thiên chi ta ta đồ sơn tắc muốn nói cái gì nhưng thủy trung nói không nên lời giờ phút này nội tâm của hắn tràn đầy ngập trời khuất lục không cách nào đối mặt đồ sơn dịch càng thêm không cách nào trở về đối mặt đồ sơn thị tộc nhân đứng lên trước đi nhìn xem đồ sơn tắt thê thảm bộ dáng đồ sơn dịch lông mày tàu chặt đại tế ti các ngươi làm được khó tránh khỏi có chút quá mức ca còn có đồ sơn vũ đâu hắn lạnh lùng chắc hỏi đối với cái này đồ sơn thương nguyện thần sắc hờ hững cũng không có bất kỳ biểu lộ gì lúc trước các ngươi nam lương đồ sơn thị đồ sơn vũ cùng tộc lao đồ núi tắc ỉ vào thực lực cường đại lấy lớn hết nhỏ bọn hắn lại muốn giết ta thanh sơn thần nữ đò bảo may mắn bản tọa kịp thời đổi tới mới ngăn trở bi kịch phát sinh vì thế bản tọa tiểu trường đại giới giết đồ sơn vũ cái gì đồ sơn vũ chết rồi đột nhiên nghe nói như thế đồ sơn dịch cùng đồ sơn vân quá sợ hãi hừ các ngươi đại thanh sơn làm việc không khỏi cũng quá bá đạo a chẳng lẽ lại thật là lấn ta nam lương không người đồ sơn vân giận d ữ hét giờ phút này hắn gắt gao xiết quả đấm đôi mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ hôm quang so với hắn đồ sơn dịch ngược lại là muốn chấn định được nhiều nhưng sắc mặt cũng âm chầm tới cực điểm đại thanh sơn hoàn toàn không có đem bọn hắn nam lương đặt ở trong mắt làm sao đồ sơn vũ muốn giết ta đại thanh sơn thần nữ bản tọa giết hắn lấy lại công đạo chẳng lẽ không được sao chỉ cho các người nam lương đồ sơn thị khi dễ người khác không cho phép người khác phản kháng Và anh? theo tiếng nói vang lên một cỗ kinh khủng lực cắp bách đ ỗ n g nhiên như ngập trời như hồng thủy khuynh tiết mà xuống điên cuồng ép hướng về phía hai người không được cảm thụ được kia c u ố n tới cường đại lực lượng đồ sơn dịch đáy mắt cũng là lưu động lên một vòng hãi nhiên đi không có bất cứ chút do dự nào đồ sơn dịch lúc này dựng lên trên đất đồ sơn tắc liền muốn quay người lý khai chỉ bất quá coi như hắn di chuyển bộ pháp thời khắc lại là hoảng sợ phát hiện chính mình vô luận như thế nào cũng không cách nào xê dịch thân thể thấy tình cảnh này đồ sơn dịch sắc mặt đ ỗ n g nhiên lạnh lẽo thiên không chi kính xôn xao nương theo lấy mênh mông quần c u ộ n thần quang một mặt thần bí cổ kính hư ảnh trong nháy mắt ở sau lưng hiện hóa ra ngoài t à n mắt ra ngập trời thần uy ba thiên không chi kính xuất hiện s á t na tiên nguyên bản ra chỉ ở trên người thiên địa chi lực đ ỗ n g nhiên bị cưỡng ép sông phá mà thừa dịp cái này ngắn ngủi một nháy mắt đồ sơn dịch tay h o quấn lên đồ sơn tắt cùng đồ sơn vân một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ đó chính là thiên không chi thần thần khí a quả thật có chút bất phàm bất quá nơi này là ta đại thanh sơn đồ sơn thị địa bàn không phải là các ngươi muốn đi liền có thể đi hiu theo đồ sơn thương nguyệt thoại âm rơi xuống chỉ gặp nàng phất ống tay háo một cái kia nguyên bản cung phụ n g tại thần đàn phía trên chiến tranh c h i kiếm trong nháy mắt h ó a thành một đạo sáng trói thần quang bay ra thần miếu a a mấy phần về sau tại cự ly thần miếu xa xôi hư không đ ỗ n g nhiên chuyển đến mấy đạo tiếng kêu thảm thiết thế lương ngay sau đó đại thanh sơn trong thần vượt con dân chính là nhìn thấy đồ sơn dịch bọn người từ giữa không trung rơi rụng xuống giờ phút này tại mỗi người bọn họ ngực đều có một cái to lớn lỗ thủng bên trong không ngừng có máu tươi chạy xuôi ra chết rồi làm thần thị nhóm đem đồ sơn dịch ba người thi thể mang về đến thần miếu lúc ngay tại thần miếu bên ngoài xem thương ương b ọ n người từng cái đều là hít vào một ngụm khí lạnh như thế, thế nhưng là nam lương đồ sơn thị tiên tri cùng tộc lão a cứ như vậy bị g i ế t hoàn toàn không cân nhắc hậu quả sao thương ương la thất thanh trong mắt hiện đầy kinh hãi không chỉ có là hắn một bên nhan thanh sơn cùng lý hát thủy mọi người cũng làm ở to hai mắt nhìn trước đó còn nói đến hảo hảo làm sao lập tức liền nam cũng ý vì hệ nhân muốn nói cái gì nhưng lại bị lý hát thủy một cái nhãn thần ngăn trở bởi vì đại tế ti đồ sơn thương n g u y ệ t đã đi tới bọn hắn phía sau vu hoàn có thuộc hạ sau đó đem đồ sơn dịch thi thể của bọn hắn đưa về nam lương đồ sơn thị rõ vu hoàn cung kính nhẹ gật đầu đại tế ti nam lương đồ sơn thị có được năm trăm vạn tộc nhân nội tình cùng thực lực đều vô cùng cường đại chúng ta giết bọn hắn tiên tri cùng tộc lão đến thời điểm bọn hắn nếu là trả thù từ đó giận d ữ phía dưới phát động chiến tranh chúng ta nên ứng đối ra sao vu hoàn có chút lo hỏi dù sao n a m lương đồ sơn thị nội tình cùng tộc nhân đều so bọn hắn mạnh bọn hắn không dám phát động chiến tranh chỉ cần bọn hắn dám bước vào ta đại thanh sơn thần vực n ử a bước đến bao nhiêu bản tọa liền có thể g i ế t bao nhiêu đồ sơn thương n g u y ệ t thản nhiên nói ách nghe được cái này bà khí tuyệt luân đám người lập tức tâm thần đại chấn bọn hắn biết rõ đồ sơn thương n g u y ệ t có thực lực này húng chi ở sau lưng của nàng thế nhưng là còn có thanh sơn đại thần nghĩ tới những thứ này đám người tâm tình nặng nề đều dễ dàng không ít c ư ơ n g bốn trăm hai mươi chín có người giả mạo lâm vô đạo nói cho tất cả đại thanh sơn con gần nhất nếu như không tất yếu tận lực không muốn đi xuất thần vực để tránh lọt vào nam lương đồ sơn thị trả thù đồ sơn thương n g u y ệ t phân phó nói ngay vậy mọi người tại đây đều nhẹ gật đầu ra chuyện như vậy cho dù đồ sơn thương n g u y ệ t không nói bọn hắn cũng không dám tùy ý đ ạ m xuất thần vực dù sao hiện tại đồ sơn dịch bọn người bị giết ai cũng không cách nào c a m đoan nam lương đồ sơn thị tại cửu hận kích thích d ư ớ i có thể hay không làm ra cái gì cử động điên cuồng vì để p h ò n g v ắ n nhất tự nhiên muốn phòng ngừa ra ngoài chỉ cần đợi tại đại thanh sơn thần vực liền có thể đạt được thanh sơn đại thần che chở cho dù là nam lương đồ sơn thị trả thù bọn hắn cũng có thể không sợ kỳ thật đồ sơn dịch bọn hắn giết cùng không giết đều là đồng dạng kết quả đồ sơn vũ chết rồi đây là sự thật theo hắn tử vong chúng ta đại thanh sơn cùng nam lương ở giữa thù hận nhất định là hóa giải không mở cho dù hôm nay đồ sơn dịch bọn hắn ly khai đại thanh sơn nam lương đồ sơn thị liền sẽ không đối chúng ta sinh lòng oán hận sao cho nên cùng hắn thả hổ về rừng còn không bằng thừa dịp hiện tại bọn hắn tại đại thanh sơn liền trực tiếp đem chấn sát cứ như vậy cũng coi là chém dụng nam lương đồ sơn thị một đầu cánh tay mà lại chúng ta công nhiên chấn sát đồ sơn dịch bọn hắn nhiều ít còn có thể chấn nhiếp nam lương khiến cho bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ cần bọn hắn không có s ở rõ ràng chúng ta thực lực cùng nội tình liền tất nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ cho nên nam lương tạm thời còn không dám phát động chiến tranh lúc này âm ti mệnh thanh â m bình tĩnh vang lên giết đ ổ sơn dịch bọn hắn hắn là tán thành dù sao sớm muộn cũng phải v ạ c h mặt chẳng bằng thừa dịp hiện tại giết bọn hắn bất quá có một chút chúng ta cần đê một cái ồ đám người ném hỏi thăm nhãn thần tuy nói nam lương đồ xuất thị tạm thời rất không có khả năng quy mô công sắp tới nhưng bọn hắn khẳng định cũng không cách nào nuốt xuống khẩu khí này ta lo lắng vị tia thiên không chi thần sẽ độc thủ nếu như hắn đi vào đại thanh sơn chỉ có đại thần mới có thể ứng phó âm ti mệnh ngưng tiếng nói thiên không chi thần nghe được cái tên này trong lòng mọi người một trận sợ hãi dù sao tia thế nhưng là một tôn sống hương hỏa thần chi hắn thực lực so với nhân gian chân thần còn muốn cường đại một khi g i ế tới t đó chính là chân chính thần chiến nghĩ tới đây đ ồ sơn thương n g u y ệ t hai đầu lông mày cũng hiện lên một tia vẽ nghiêm nghị việc này ta sẽ hướng đại thần bầm báo nói xong nàng lại một lần nữa đem ánh mắt nhìn phía vu hoàn vu hoàn Cái này mấy một ấ y ngày ngươi m mực tại b ê người n đồ sơn thương nguyện cùng âm ti mệnh hơi kinh ngạc thất đức tổ ba người không chỉ có âm hiểm xảo trá mà lại tâm ngoan thủ lạc trọng yếu nhất chính là phi thường tham lam bọn hắn rất hiếu kỳ đến tột cùng là hạ người gì lại có thể để thất đức tổ ba người một mực theo sau lưng người kia là ai biết không cái này nghe thất đức tổ ba người hai người kia đối thoại người kia giống như không phải sơn l a m giới tên là lâm vô đạo ngoài ra ta lại nghe được bọn hắn nói cái gì triệu từ thần loại hình có ý tứ gì ta cũng không quá rõ ràng vu hoàn gãi đầu một cái đắp người nói cái gì người kia tên gọi là gì nghe được vu hoàn những người khác cũng không nhiều lớn phản ứng nhưng là âm ti mệnh lại là thần sắc đại biến lâm vô đạo kia thế nhưng là thành chủ a đại thiên sư ngài mắt thấy âm ti mệnh phản ứng to lớn như thế vu hoàn lập tức giật này mình mau nói ngươi mới vừa nói cái người kia gọi lâm vô đạo âm ti mệnh nhìn c h ầ m c h ầ m hắn thấy thế vu hoàn khẩn trương nhẹ gật đầu ta xác thực nghe được hai người kia đang nói cái gì triệu tử thần con chó kia đồ vật giả mạo lâm vô đạo làm chuyện xấu loại hình bọn hắn còn chuẩn bị cùng sau lưng cái người kia đi xem thương lan cổ tộc náo nhiệt đây nhìn cái gì náo nhiệt ách theo ta được biết hôm nay tựa như là thương lan cổ tộc, tộc trưởng vệ hướng lên trời cử hành nạm tiếp mừng dỡ thời gian nghe thất đức tổ ba người người nói triệu tử thần tựa hồ muốn giả mạo lâm vô đạo đi thương lan cổ tộc làm chuyện xấu xa gì triệu tử thần nghe được cái tên này âm ti mệnh sắc mặt trầm xuống trong mắt có sát cơ c h ả y xuôi vệ hướng lên trời n ạ p tiếp giờ nào bắt đầu cái này hiện tại giống như đã bắt đầu đi vu hoàng yếu đớt đáp giờ phút này hắn hơi nghi hoặc một chút vì cái gì chỉ là một cái tên mà thôi lại sẽ để cho luôn luôn chấn định tự nhiên âm ti mệnh có như thế kịch liệt phản ứng chẳng lẽ lại đại thiên sư cùng cái kia triệu tử thần có thủ vu h o à n đấy lòng âm thầm suy đoán Tốt, các người đột ề u Chuyện tán nay, ai cũng không cho phép đối ngoại đi đi. đối ai cho hôm phép l ra nửa câu, người câu, vi phạm r ụ c xuất đồ s ơ nhiên t ị Đột n h đồ sơn thương nguyệt kia băng lãnh t h à n h âm vang lên ngay vậy đám người tự nhiên là không người xác nhận sau đó bọn hắn chính là mang theo rất nhiều ngạc nhiên cùng n g h i hoặc ai đi đường ấy chỉ để lại đồ sơn thương nguyệt cùng âm ti mệnh hai người đại tế ti người biết do đại thần tại nhân gian kỳ thật còn có một cái hóa thân sao ừ n đại thần đã nói với ta giống như gọi tội ác chi thành không tệ thanh sơn đại thần tại sơn lang giới bên ngoài hóa thân h á n thân phận chính là tội ác chi thành thành chủ tên là lâm vô đạo cái kia triệu từ thần thì là một cái chuyên môn làm chuyện xấu hung đồ lần này hắn tất nhiên là muốn giả mạo đại thần tại nhân gian thân phận muốn đi thương lan cổ tộc làm chuyện xấu ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi một chuyến thương lan cổ tộc không thể để cho tên kia bại phôi đại thần tại nhân gian thanh danh, danh tốt ngoài ra đồ sơn thị di thất cố kia chân thần thi thể cũng muốn mau chóng cầm về âm ti mệnh trầm ngâm nói đối với cái này đồ sơn thương nguyện cũng đang có ý này hiện tại vệ hướng lên trời nạp t i ế p đã bắt đầu chúng ta đi tới kịp sao mặc kệ có kịp hay không chúng ta đều muốn đi nhìn nếu quả như thật gặp triệu từ thần tên cầu thật kia nhất định phải đem chân sát như thế làm nhiều việc các người tuyệt không thể lưu Tốt. Đồ Sơn Thương Nguyệt gật thuyền thành một Thương Thành Thương Nguyệt ti tiến Thương Thành thời Tây Trung một tôn thần đột Đồ đầu. đạo điện đi. đó, Đồ đông đại Sơn sáng Sơn Sơn phương hương nhẹ Nói xong. người này ngự con ngạn, quang, nhanh như hướng Lan Cùng như cùng mệnh Lan Nam Hoàng ngạn nhiên Hai hóa chói chấp phía khắc, hỏa chi, lưu giá giới, lấy coi vào lúc lúc Cổ Cổ vực mà về bị âm m vĩ ở một tòa cổ láo rộng rãi trong thần miếu đ ỗ n g nhiên vang lên băng lánh thở dài Bạch theo thần chi thở dài vang lên một người mặc tế tự p h ụ c sức ngay tại thần đàn hạ tĩnh tu láo giả trong nháy mắt bị bừng tỉnh đông hắn mang theo thành kính cùng tính sợ quỳ thần đàn phía dưới vĩ đại thiên không chi thần ngài mới vừa nói đồ sơn dịch bọn hắn chết rồi đồ sơn khải mang theo thanh âm rung động hỏi rất hiển nhiên hắn đối với đột nhiên xuất hiện này kết quả rất là chấn động mà lại có chút không thể tin xác thực chết bọn hắn bị đại thanh sơn đại tế ti lấy thần khí chân sát uy nghiêm hùng vĩ thanh âm tiếp tục tại thần miễu vang lên ngay vậy đồ sơn khải gắt gao siết chặt nằm đấm lồng ngực chập trùng không chừng tựa hồ đang cực lực ức chế lấy trong lồng ngực ngập trời l ử a giận ghê tởm đại thanh sơn đồ sơn thị dám giết ta nam lương con đàn dân thù này hận này lao phu tách báo đồ sơn khải giọng căm hận giống to mời đại thần cho phép ta mang lên thần khí tiến về đại thanh sơn báo thủ hắn quỷ xuống đất trùng điệp lễ bài nói đôi mắt chỗ sâu hận ý ngập trời nhưng mà đối mặt hắn s i n chiến thiên không chi thần cũng không có đáp ứng người đi không làm nên chuyện gì kia lần này bản thân quyết định tự m ì người lưu tại nam lương bản thần chuẩn bị hai ngày đến lúc đó sẽ lấy một đạo thần chi t h â n linh mang theo thần khí tiến về ít ngày nữa liền có thể trở về người kiên nhẫn trở nói xong nguyên bản thần quang minh mông quần quận tự thần trong nháy mắt trở nên yên lặng thấy tình cảnh này đồ sơn khải mặc dù trong lòng có chút thất vọng nhưng cũng không dám chống lại đại thanh sơn người giết ta tộc nhân ta nam lương so hàng để các người nợ máu trả bằng máu hắn giọng căm hận nói mãi cho đến hồi lâu sau đồ sơn khải mới là đem cựu hận trong lòng đ è xuống sau đó nhanh chân đi ra thần miếu chương bốn trăm ba m ư i triệu tử thần lại tại làm chuyện xấu thương lan cổ tộc ở vào thương lan bờ sông hắn tại phương đông đại vực bên trong cũng coi như được một phương cường đại cổ tộc tổ tiên đã từng đi r a đ ỉ n h tiêm bán thần mặc dù cũng không phải thật sự là thần tộc lại trên thân cũng không có thần tộc hết thống nhưng là tại bây giờ thiên địa đại biến tình hùng dưới thương lan cổ tộc so với những cái kia suy tàn t h ầ n tộc cũng là không thua bao nhiêu hôm nay thương lan cổ thành một tòa cổ láo trang viên bên trong toàn bộ thương lan cổ tộc r ă n g đèn kết hoa thập phương bên trong tràn đầy vui mừng không khí đây hết thảy đều là bởi vì hôm nay chính là thương lan cổ tộc tộc trưởng vệ hướng lên trời nạp thiếp mừng d ỡ thời gian lấy thương lan sông làm trung tâm xung quanh địa vực bên trong nhưng p h à m là một chút cường đại người hoặc là thế lực đều nhận được m ờ i đến đây chúc mừng thậm chí liên liên xem như đối thủ một mất một còn ly hỏa cổ tộc đều điều động một vị đức cao vọng trọng địa vị tôn sùng tộc lao đến đây giờ lãnh đã đến đại điện bắt đầu ba ba ba nương theo lấy một đạo thanh â m cao vút một người mặc đại hồng cầm ý thể trạng uy vũ bất phàm trung niên nam tử x à i bước đi ra cùng lúc đó ở phía sau hắn còn đi theo một vị khí chất đoan trang nữ tử ha ha vệ hướng lên trời cái thằng này trâu già gầm có non trong đám người có người thấp giọng cười nhạo nói nam nhân mà cái nào không háo sắc tam thê tứ thiếp rất bình thường đang ngồi có cái nào còn không có mấy cái tiểu tiếp h đúng rồi nối roi tông đường kéo dài hưng hỏa đây là liên quan đến gia tộc tồn vong đại sự làm sao có thể nói thành h à o sắc ta nhìn hắn chính là ăn không được nho nói nho chua đám người nghị luận ở mỹ có người lên tiếng chúc mừng có người âm thầm coi nhẹ cũng có người cười nhạo khinh thường t h ầ n s ắ c không đồng nhất mà so với thương lan cổ tộc náo nhiệt tại ngoài trang viên mặt trong một tòa lầu cát lại là có mấy đạo thân ảnh nhòm ngó trong bóng tối lấy vệ triều thiên nhất cử nhất đậu yến vũ lâu tiếp giáp thương lan cổ tộc chính là trong thành nhất đảng tiêu khiển chi điệm lúc này tại yến vũ lâu tầng chót nhất trong một gian phòng đang có hai cái khí chất bất phản tuổi trẻ nam tử tại thông qua cửa sổ xa xa chú ý thương lan trong cổ tộc cảnh tượng mà tại gian phòng nơi hẻo l á n h còn có hai thân ảnh giấu ở trong bóng tối con mắt thẳng vào nhìn qua kia hai cái trẻ t u ổ i nam tử phong đạo nhân không nghĩ tới chúng ta tới nam ộ lại còn trùng hợp gặp được triệu tử thần cái thằng này lần này tất nhiên muốn đem hắn giết chết miễn cho hắn đánh lấy chúng ta thất đức tổ ba người cơ hiệu khắp nơi đi làm chuyện xấu bại hoại chúng ta thanh danh tốt bất quá cái thằng này lá gan cũng thật là lớn lần này vậy mà ngụy trang lên tội ác thành chủ lâm vô đạo ta thế nhưng là nghe nói tội ác thành chủ lâm vô đạo cũng tới đến sơn nam g i i nếu là bị hắn biết do triệu tử thần đánh lấy hắn cơ hiệu khắp nơi đi làm chuyện xấu chỉ sợ sẽ tức giận tới mức tiếp g i ế t tới đi trong bóng tối tần đạo phu nhìn có chút h ả hê truyền âm n ó i nghe nói như thế tại bên cạnh hắn phong đạo nhân trên mặt cũng là lộ r a t i ể u dung lần này chúng ta thật đúng là đến đối thời điểm trước xem náo nhiệt sau đó lại đi đảo thương lan cổ tộc bộ tổ l ã o đạo ta phi thường nghĩ biết rõ triệu tử thần cái thằng này đến tột cùng muốn làm cái gì xấu sự tình sẽ không phải là muốn vệ triều thiên tiết tiếp động thủ đi nếu nói như vậy đến thời điểm nhưng có trò hay n h ị n hắc h phong đạo nhân cười quái dị nói đang khi nói chuyện h ắ người một đôi mắt chăm chú rơi vào phía trước cửa sổ trên thân đôi rơi hai chú cửa phía vào sổ n t r o này g người,、Trong、đó một người, dĩ nhiên chính dĩ l n g n Trang Thành Lâm vô đạo bộ dáng triệu tử thần rồi. mặt rồi, h Lâm vô đạo bộ á k chính một t người, ì là lớn là liệt mà một nam tử thân trên tản cái vóc cao cáo dáng giới, hồng. Quanh ra hỏa như h k tức. g ư ờ i này, c í n h là ly hỏa cổ tộc thiên tiêu b ù i liệt triệu t ử thần chính là hắn tìm đến làm chuyện xấu giúp đỡ kỳ quái triệu t ử thần thế mà cùng ly hỏa cổ tộc b ù i liệt pha trộn đến cùng một chỗ t â n đạo phu mắt lộ ngạc nhiên ha ha cái này có cái gì kỳ quái trước đó thời điểm triệu tử thần còn cùng chính nghĩa người liên minh những người kia pha trộn cùng một chỗ đây đều là một đám gia v ẹ đạo mạo đồ vật phong đạo nhân cười nhạo nói、Sweet. phong đạo nhân đừng nói trước n g h e một chút bọn hắn nói cái gì triệu tử thần cái thằng này tâm nhãn rất hư lần này mục tiêu của bọn hắn khẳng định là thương lan cổ tộc n g h e một chút bọn hắn muốn làm thế nào tần đạo phu là một m cái im lặng thủ thế sau đó hai người liền dựa vào ẩn thân ngọc phù hiệu quả lặng lẽ đi tới triệu tử thần cùng bùi liệt sau lưng đối với tới gần của bọn họ hai người cũng không phát giác lâm minh đệ trước đó ngươi đã đáp ứng ta nói là muốn giút ta ly hỏa cổ tộc hung hăng chút cân giận n g ư ơ i định làm gì hôm nay vệ hướng lên trời nạp tiếp ngươi sẽ không phải là muốn đối tiểu thiếp của hắn động thủ đi bùi liệt nở nụ cười gió hỏi đối với cái này ngụy trang thành lâm vô đạo bộ g á n g triệu tử thần cười như không cười nhẹ gật đầu ta đang có ý này các người ly hỏa cổ tộc cùng thương lan cổ tộc đấu tranh kéo dài hơn mấy vạn năm cho tới nay đều muốn đấu đổ đối phương bây giờ cơ hội tới trước đó các người ly hỏa cổ tộc đã cứu ta một mạng hôm nay ta liền để thương lan cổ tộc hung hăng ném một lần mặt xem như báo đáp các ngươi ân cứu mạng triệu tử thần một mặt ta ác nói nghe nói như thế vô luận là bùi liệt vẫn là trong bóng tối ẩn tàng phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều lộ ra mánh liệt hứng thú ngươi dự định trắng trận cướp đoạt vệ chiêu thiên tiểu thiếp bùi liệt thăm dò tính hỏi không hôm nay đến đây chúc mừng quá nhiều người không tốt đ ộ n thủ mà lại thương lan cổ tộc thực lực cường đại ta cũng không có mười phần n ắ m c h ắ c còn phải chờ một chút mới được triệu tử thần lắc đầu gặp hắn không có nói tiếp ý tứ bùi liệt mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không có hỏi lại đành phải kiên nhẫn trở kết thúc buổi lễ cũng không biết đi qua bao lâu bỗng nhiên từ đằng xa trong trang viên lại là chuyển ra một đạo t h a n h âm cao vút ngay sau đó đám người chính là nhìn thấy tại rất nhiều thị nữ trên trúc dưới vệ chiêu thiên tiểu thiếp dần dần ly khai đại điện hướng phía hậu viện gian phòng mà đi mà vệ hướng lên trời bản thân thì là lưu lại kêu gọi đại điện bên trong t â n khách thấy tình cảnh này một mực tại thăm dò triệu tử thần khoe miệng rốt cục nhấc lên tiểu dung bùi liệt minh ngươi ở đây chờ một lát huynh đệ ta đi trước làm việc triệu tử thần một mặt cười xấu xa a nhìn xem tiêu tả ác dáng vẻ bùi liệt trong nháy mắt minh bạch hắn ý đồ như thế vậy ta liền đại biểu ly hỏa cổ tộc nhiều tạ lâm huynh đệ hẳn là nhàn nhạt trả lời một câu triệu tử thần liền hóa thành một đạo quỷ dị thân ảnh vọt thẳng ra yên vũ lâu chỉ để lại b ù i liệt có chút hăng hái nhìn qua xà xà trang viên ánh mắt bên trong tràn đầy t r ớ mong đi chúng ta cũng đi xem náo nhiệt trong bóng tối tần đạo phu mắt lộ hưng phấn mà lúc này phong đạo nhân chính cầm một khối ngọc giản k h ắ p khuôn mặt là gian trá t i ế u dung ngươi làm cái gì vậy hh ta vừa rồi đem triệu tử thần cùng bụi liệt mưu đồ bí mật thanh em cùng hình tượng toàn bộ ghi xuống đến thời điểm tìm thời cơ thích hợp đưa nó lộ ra ánh sáng nói không chừng sẽ để cho thương lan cổ tộc cùng liệt hỏa cổ tộc đánh nhau phong đạo nhân cười ra nói ngay vậy tần đạo phu không khỏi mở to hai mắt nhìn người muốn dẫn động hai tộc đại chiến hh ắ c ắ c đang có ý này thương lan cổ tộc cùng liệt hỏa cổ tộc đều là chuyển thừa lâu đời đại tộc lại lẫn nhau thủy hỏa bất d u n g tranh đấu vài vạn và năm lần này nếu là vận dụng được tốt tất nhiên sẽ đưa đến không tưởng tượng được thu hoạch chỉ cần hai tộc bọn họ đánh nhau chúng ta liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi phong đạo nhân một bộ đa mưu túc trí dáng vẻ đối với cái này tần đạo phu hít một hơi thật sâu hướng hắn giơ ngón tay cái lên phong đạo nhân ngươi quả nhiên đủ cáo già đúng rồi ngươi có hay không đem phát hiện triệu tử thần sự tỉnh nói cho nhậm huynh đệ ừ m đã cùng hắn nhắn lại bất quá nhậm huynh đệ cũng không đáp lại hẳn là đang bận đi được rồi chúng ta trước mặt kệ hắn trước đuổi theo triệu tử thần lại nói đang khi nói chuyện phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người lúc này đi sát triệu tử thần sau lưng bạch cùng lúc đó tại bọn hắn đi theo triệu tử thần xem náo nhiệt thời khắc lâm vô đạo cũng từ chư thiên tri thành về tới đại thanh sơn chương bốn trăm ba mươi mốt thần binh diện thần tri kiếm thần miễu không gian tại từ chư thiên chi thành sau khi trở về lâm vô đạo trước tiên đem k i ê m mười khối thái cổ thần phù toàn bộ đem ra đồng thời một thanh thần quang trầm tĩnh tản ra thao tiên h phong mang chi khí cổ lao thần kiếm cũng là xuất hiện ở trong tay đang tiêu hao năm mươi vạn tuổi thọ mệnh về sau lâm vô đạo rốt c ụ c đem d i ệ t thần chi kiếm thăng cấp đến cực đạo ngụy thần binh cấp độ sau đó hắn cần phải làm là lấy thái cổ thần phù lực lượng đem d i ệ t thần chi kiếm thăng cấp trở thành thần binh chân chính hệ thống cái này thái cổ thần phù muốn như thế nào sử dụng đinh lấy tự thân linh lực dung luyện thái cổ thần phù phía trên thần tính đem dẫn đạo gia chỉ tại muốn thăng cấp cường hóa vũ khí phía trên đến lúc đó làm thần tính toàn bộ gia chỉ đến vũ khí trên về sau có thể hoàn thành thăng cấp dạng này a lâm vô đạo như có điều suy nghĩ kia dung luyện những n à y thái cổ thần phụ trên d i ệ t thần chi kiếm gia chỉ thần tính cần nhiều thời gian dài lấy t ố c chủ trước mắt tu vi cùng thủ đoạn nếu là phối hợp đại dung luyện thuật nhiều nhất mười tháng liền có thể hoàn thành đối diện thần chi kiếm thăng cấp mười tháng quá lâu lâm vô đạo lắc đầu hắn căn bản đợi không được dài như vậy thời gian tiêu hao khi vận giá trị cần bao nhiêu một tỷ ân tăng lên a mặc dù có chút đau lòng nhưng lâm vô đạo vẫn là lựa chọn tiêu hao khí vận giá trị、Soạn. theo hắn trong sổ sách bị khấu trừ một tỷ khí vận giá trị trong chốc lát thái cổ thần phù phía trên thần tính tại một loại nào đó lực lượng thần bí tác dụng dưới ra chỉ đến d i ệ t thần chi kiếm phía trên ông chỉ là mấy hơi thở d i ệ t thần chi kiếm liền hoàn thành từ cực đạo ngụy thần binh đến thần binh t h ầ n thăng trở thành một thanh thần binh chân chính một máy mắt nương theo lấy m ê n mông quần quận thần quang một cỗ kinh khủng việt luân thần uy cùng kiếm khí tại tượng thần không gian tứ n g ư ra một khối thái cổ thần phù ẩn chứa một đạo thần tính bởi vậy t h ờ i khắc này d i ệ trên gia chỉ 10 đạo thần, thần, thần, thần t chi phía kiếm, đó gia trì đạo chỉ năm tính, đạo thần vương thần uy có thể chạm chân thần ba tiên tiên canh kim kiềm khí tam giai chân thần phía dưới không có gì không phá bốn phong mang cái thế Bá đạo tuyệt luân, k hai ô n g p h nục thân thể thể không diệt n năng, g thần giả trước diệt mình sau diệt thần một khi thi triển diệt thần sẽ rút ra tự thân lực lượng như tự thân linh lực không cách nào duy trì liền sẽ cưỡng ép rút ra tự thân sinh mệnh nguyên lực cùng tính huyết để mà duy trì diệt thần chi kiếm cho đến đem địch nhân giết chết hoặc là tự thân diệt vòng mới thôi ghi chú đây là một thanh t h í chủ tuyệt thế h u n g kiếm dễ dàng phản p h ệ người nắm giữ mời cẩn thận sử dụng vượt qua một người thần cấp mà chiến lâm vô đạo mắt lộ kinh ngạc hắn nhớ kỹ trước đó diệt thần chi kiếm thế nhưng là có thể vượt qua một cái đại cảnh giới mà chiến nhưng là bây giờ lại biến thành một người thần cấp đến chân thần về sau cảnh giới ở giữa t r ê n l ệ n h to lớn như thế a hắn có chút chân kinh xem ra một khi tu thành chân thần về sau muốn lại vượt qua đại cảnh giới mà chiến sẽ trở nên vô cùng khó khăn như thế đến chân thần về sau lại tiếp tục thăng cấp diệt thần chi kiếm đối t á chiến lực tăng lên cũng không lớn a cuối cùng còn phải dựa vào khởi nguyên chi thạch cùng chư thiên tỉnh thổ lâm vô đạo âm thầm chầm tư thăng cấp sau diệt thần chi kiếm cũng không có mang cho hắn quá lớn kinh hỉ bất quá y n h theo trước mắt hắn tu v i cùng cảnh giới diệt thần chi kiếm vẫn có thể dùng rất dài một đoạn thời gian c h ỉ ít tại chân thần trước đó cảnh giới diệt thần chi kiếm quả thật có thể mang đến cho hắn chiến lược mạnh mẽ luyện hóa diệt thần chi kiếm tiêu hao một tỷ khí vận giá trị bây giờ thăng cấp trở thành tân binh lại tiêu hao một tỷ tổng cộng hao tốn hai tỷ khí vận giá trị ngoài ra còn có năm mươi vạn tuổi t h ỏ mệnh cứ tính toán như thế đến có chút thua thua t a xét lại một phen lâm vô đạo đem d i ệ t thần chi kiếm thu vào tiếp lấy hắn đem ánh mắt rơi vào hệ thống bảng tốt nhất thính danh lâm vô đạo thân phận tội ác t h à n h chủ thanh sơn đại ma thần thu vi thần đài cảnh đại viên mãn tuổi thọ một trăm m ư ơ i chín ba trăm sáu mươi bốn khí vận giá trị một trăm chín hai n h ì n ba sáu mươi năm nghìn còn lại khí vận giá trị đã không nhiều lắm tiếp xuống nên chuẩn bị một phen tiến về lạc nhật chi c h ủ n g còn có linh khư bên trong chỗ kia thương long mộ địa cũng muốn biện pháp mở ra bất quá thương long mộ địa cần năm mươi ước khí vận giá trị mới có thể giải tỏa còn phải đợi thêm một đoạn thời gian mới được chờ qua đoạn thời gian đem lôi t r ạ c h toàn bộ đặt vào đến đại thanh sơn thống trị phía dưới hẳn là lại có thể cắt một đợt giao h ẹ ai khí vận giá trị cùng tuổi thọ đều không đủ dùng a lâm vô đạo liên tục thở dài hắn thể nghiệm qua mai kia phất nhanh nhưng trong khoảnh khắc liền sẽ biến thành người nghèo không có khí vận đáng giá cảm giác mười phần khó chịu ông đang lúc lâm vô đạo là khí vận giá trị mà yêu sầu thời khắc đột nhiên hệ thống không gian truyền ra run sợ một hồi ngay sau đó một chương thứ m ờ i bay vào hắn trong tay nhẫm minh đệ chúng ta tại thương lan cổ tộc phát hiện triệu tử thần tên kia tung tích ngươi tranh thủ thời gian tới có náo nhiệt nhìn, nhìn hiện tại tên kia đang đánh lấy tội ác thành chủ lâm vô đạo cờ hiệu tại thương lan cổ tộc làm chuyện xấu đây hh hả triệu tử thần đi thương lan cổ tộc mà lại còn đánh lấy hắn cờ hiệu tại làm chuyện xấu đáng chết nhìn xem thư mời trên hiện ra tin tức lâm vô đạo sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng ầm trầm trong mắt sát cơ đại thịnh triệu tử thần còn tại thương lan cổ tộc sao hắn đang làm cái gì hắn thử nghiệm phát một đầu tin tức nhưng mà phong đạo nhân cũng không đáp lại thấy thế, thế lâm vô đạo không khỏi n h ữ n g mày cũng không biết rõ cự l i phong đạo nhân gửi đi tin tức thời gian đi qua bao lâu hiện tại triệu tử thần còn ở đó hay không thương l a n cổ tộc nghĩ tới đây hắn chuẩn bị tìm âm ti mệnh hỏi một cái chỉ bất quá để hắn kinh dị là thần nghiệm đảo qua toàn bộ thần vực căn bản không có phát hiện âm ti mệnh tung tích thậm chí đồ sơn thương nguyệt cũng không có nhìn thấy rơi vào đường cùng lâm vô đạo đành phải đem vua hoàn g triệu hắn đến trước mặt bái kiến đại thần bản thân hỏi ngươi đại tế ti cùng đại thiên sư bọn hắn người đâu hồi bẩm đại thần đại tế ti cùng đại thiên sư bọn hắn đi thương làn cổ tộc vô hoàn cung kính đáp hả đi thương lan cổ tộc rồi đi làm cái gì hồi bẩm đại thần trước đó có thuộc hạ thương lan cổ thành đi theo thất đức tổ ba người thời điểm ngoài ý muốn phát hiện có người đang mạo danh tội ác thành chủ lâm vô đạo đại tế ti bọn hắn nghe nói việc này về sau l i ề n lập tức tiến về thương lan cổ tộc cái gì thời điểm đi nô đại nguyện nửa canh giờ trước đó nghe được vu hoàn lời này lâm vô đạo chấn động trong lòng Xoạn. một sợi thần quang hạ xuống hắn thông qua khởi nguyên tri thạch diễn hóa ra một đạo phân thân xuất hiện ở vu hoàn trước mặt bộ g á n g cùng lâm vô đạo bản tôn đồng dạng lâm đại thần nhìn xem lâm vô đạo bộ g á n g vu hoàn lúc này liền muốn nói ra lâm vô đạo ba chữ nhưng ở tối hậu con đầu lại là cưỡng ép cải biến tới đồng thời trong đáy lòng cũng nhắc lên sóng biển ngập trời giờ khắc này vu hoàn toàn bộ đều minh bạch đồ sơn thương nguyện cùng âm tin mệnh sở dĩ nghe được lâm vô đạo cái tên này sẽ kích động như vậy toàn bởi vì lâm vô đạo chính là thanh sơn đại thần mang bản thần đi thương lan cổ tộc h i u không để ý đến vu hoàn trấn kinh lâm vô đạo đại thủ cuốn lên thân thể của hắn trong nháy mắt na di đến thần vực biên giới đón lấy hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đi t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi hai lấy đ oan trả ơn làm đủ trò xấu bách hoa biệt viện làm đại điện kết thúc về sau tại một đám bọn thị nữ trên trúc giới mới phu nhân mạnh thanh duyệt bị mang đến nơi này lúc này tại biệt viện một gian cổ hương cổ sắt trong phòng mạnh thanh duyệt vừa rửa mặt xong xuôi chính đoan ngồi tại trước bàn trang điểm tùy ý thị nữ sau lưng cắt tỉa tóc mà nàng một đôi mắt lại là kinh ngạc nhìn nhìn chăm chú lên trên bàn trang điểm gương đồng nhìn xem bên trong thế thì chiếu ra tới gương mặt mạnh thanh duyệt đáy mắt nhóc nhô nhộ bi thương cùng bất đắc dĩ nàng xuất thân từ một phương đại gia tộc tại một lần tình cờ xảo ngộ dưới bị thương lan cổ tộc tộc trưởng vệ triều tiên h cho chúng thế là nạp làm hắn thứ chín phòng phu nhân hôm nay là nàng ngày đại hỷ chỉ bất quá mạnh thanh duyệt lại cao hứng không nổi đó cũng không phải nàng muốn nhân sinh cùng kết cục nhưng mà thế nhưng thương lan cổ tộc thế lớn tuy nói nàng nhóm mạnh thị nhất tộc cũng là một phương hào cường đại tộc nhưng là cùng thương lan cổ tộc so sánh lại như sâu kiến vì kéo dài gia tộc bảo vệ mình thân tộc mạnh thanh duyệt không có lựa chọn khác chỉ có thể đi theo vệ triều tiên ta cả đời này cũng liền rằng này nhìn xem trong gương đồng phản chiếu tuyệt mỹ khuôn mặt mạnh thanh duyệt đầy dây thê lương bị bất đắc dĩ đây là vận mệnh của nàng cũng là toàn bộ mạnh gia vận mệnh các ngươi tất cả đi xuống đi để cho ta một người yên lặng một chút rõ nghe được mệnh lệnh một đám thị nữ không dám l g h ị c h lại lập tức đều quay người thối lui ra khỏi gian phòng chỉ để lại mạnh thanh duyệt một người ngồi tại trước bàn trang điểm đối trên mặt bàn gương đồng kinh ngạc xuất thần trên mặt không nhìn thấy bất luận cái gì vui sướng thân sắc vậy cũng không biết đi qua bao lâu đang lúc mạnh thanh duyệt đối gương đồng xuất thần thời khắc đột nhiên ở giữa một đạo quỷ dị thân ảnh xuất hiện ở sau lưng của nàng đồng thời đối phương còn mang theo thần bí t h i ế u dung nhìn qua nàng ngươi là nhìn xem trong gương đồng đột nhiên xuất hiện thần bí thân ảnh mạnh thanh duyệt dọa đến liền muốn lớn tiếng kinh hô chỉ bất quá coi như nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng thời khắc một cô cự lực bỗng nhiên đánh tới trực tiếp đưa nàng đánh bất tỉnh đi qua cái này mạnh thanh duyệt cũng là vẫn có thể xem là một cái mỹ nhân triệu tử thần đánh giá nói nói xong hắn đi tới trước bàn trang điểm đem mạnh thanh duyệt chặn ngang ô n lấy trực tiếp hướng phía xa xa rừng lớn đi tới vừa lúc giờ này khác này phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người cũng cùng đi theo đi đến trong phòng khi nhìn thấy triệu tử thần cử động lúc phong đạo nhân lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn triệu tử thần cái thằng này thế mà còn tốt cái này một ngụm hắn mắt lộ ra chờ mong lập tức càng là ngồi xuống cách đó không xa trên ghế cưới h i ế p mắt chú ý dạng như vậy tựa hồ chuẩn bị nhìn một trận rực rỡ cho hay chỉ bất quá để hắn thất vọng là tiếp xuống triệu tử thần cũng không có đối mạnh thanh duyệt làm loại kia trong tưởng tượng xấu sự t ì n h tại đem mạnh thanh duyệt phóng tới trên giường về sau cả người hắn liền hóa thành một đạo quỷ dị cái bóng biến mất tại gian phòng ích nhìn xem một màn này phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người mắt lớn chừng m triệu tử thần đây là làm cái gì mỹ nhân đều đã đưa đến trước mặt hắn hắn thế mà không độc thủ là không nghĩ năng lực vẫn còn không được phong đạo nhân một mặt cổ quái hắn liền chưa thấy qua giống triệu tử thần nam nhân như vậy ta cũng hoài nghi hắn đến tột cùng có phải hay không cái nam nhân bình thường bất quá triệu tử thần cái thằng này một bộ ý nghĩ xấu hắn sở dĩ không động vào mạnh thanh duyệt hẳn là có cái khác chủ ý dù sao cái thằng này thế nhưng là chuyên môn làm chuyện xấu hắn không có khả năng cứ như vậy bạch bạch bông tha mạnh thanh duyệt khẳng định còn có cái khác mục đích tần đạo phu trầm ngâm nói cái khác mục đích nghe nói như thế phong đạo nhân nhữ mày hắn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy tân đạo phu người trước tiên ở nơi này trông coi ta đi theo triệu tử thần đi xem một chút cái này tiểu tử đến tột cùng đang dở trò quỷ gì nói phong đạo nhân lúc này hóa thành một đạo tàn ảnh đi theo triệu tử thần sau lưng phong vũ lâu thần cao nhất lúc này bùi liệt đang đứng tại phía trước cửa sổ có chút hăng hái chú ý thương lan trong cổ tộc đập tĩnh ánh mắt bên trong tràn đầy trờ mong b ạ cũng h c l i ề n tại lúc này một đạo quỷ dị thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn còn chưa chờ bùi liệt có chỗ phát giác trực tiếp đem một cái màu đen bao tải trục tại hắn trên mặt ai? Đối hắn đầu. Là ai? À, đối mặt bất thình lình tập kích, bùi ấ t thình tập lình kích, b liệt vừa vào ra thanh bang chuẩn sức coi phản kháng. Nhưng mà, coi như thanh âm hắn bang lên bị mà âm xin liệt, lỗi rồi mặc dù các ngươi ly hỏa cổ tộc đã cứu ta nhưng ta vẫn còn muốn lợi dụng các ngươi dù sao ta chính là chuyên môn làm chuyện xấu làm chuyện xấu khiến cho ta cường đại cho nên chỉ có thể hy sinh hết n g ư ờ i triệu tử thần khỏe miệng nhấc lên băng lãnh mà tà ác tiêu dùng nói xong hắn không chút do dự đem bùi liệt cả người chứa vào đến trong ba bố sau đó k h i ê n thân thể của hắn trực tiếp ly khai yên vũ lâu Bá. tại hắn ly khai về sau phong đạo nhân thân ảnh từ xó xỉnh bên trong hiện ra triệu tử thần cái thằng này thật mẹ nó là vong ân phụ nghĩa à, chính liền ân nhân cứu mạng đều hố đơn giản không có một chút xíu lương tâm tại hắn trong mắt mãi mãi cũng chỉ có chính mình vì mạnh lên thế mà không từ thủ đoạn làm chuyện xấu thật đúng là mẹ nó là một nhân tài phong đạo nhân chật chật cảm khái lần này hắn xem như đối triệu tử thần lại có một cái nhận thức mới ông coi như hắn chuẩn bị theo sau muốn nhìn một chút triệu tử thần là như thế nào làm chuyện xấu thời điểm đột nhiên bên hông trong túi chữ vật chuyển đến run sợ một hồi a nhậm huynh đệ hồi đó rồi hắn mở ra t h ư m ờ i nhanh chóng đem phía trên văn tự xem một lần về sau liền tiếp theo biên tập nhậm huynh đệ chúng ta bây giờ thương lan cổ tộc đây đang xem triệu tử thần cái thằng này giả mạo tội ác thành chủ lâm vô đạo làm chuyện xấu nếu như ngươi tới trực tiếp tới thương lan cổ tộc bách hoa biệt viện hiện tại triệu tử thần đã đem vệ triều thiên tiểu thiết mạnh thanh duyện cùng ly hỏa cổ tộc tam công tử bùi liệt toàn bộ đánh ngất xịu đi qua y theo lao đạo suy đoán của ta hắn khẳng định là muốn nhờ b ù i liệt cùng mạnh thanh duyệt nhắc lên hai tộc đại chiến cái thằng này trong bụng ý nghĩ xấu thật mẹ nó i nhiều a chờ hắn trình diễn xong sau chúng ta liền cùng một chỗ đem hắn v â y giết cái thằng này lưu tại trên đời thủy chung là cái thái họa không biết do cái gì thời điểm liền sẽ hô chúng ta một thanh dứt lời phong đạo nhân thu hồi thư m ờ i lại một lần nữa quay trở về tới bách hoa b ệ n viện lúc này triệu tử thần đã đem b ù i liệt từ trong bao bố phong ra tại lộ sạch d phục trên người hắn về sau liền để hắn cùng mạnh thanh duyệt nằm ở cùng một chỗ làm xong đây hết thảy chỉ gặp triệu tử thần lật tay lấy ra một kiện thần bí áo b à o đen khoác ở trên thân trong chốc lát cả người hắn trực tiếp dung nhập vào trong hát đám a triệu tử thần cái thằng này trong tay thế mà còn có bực này đồ tốt phong đạo nhân mắt lộ kinh ngạc sau đó hắn liền híp mắt lại món kia trên hát b à o tựa hồ có được hương hỏa thần l ự chi k í tức, sẽ không h p ả là m ộ thần vị nào đó t chi thần vật ta triệu tử thần cái thằng này từ nơi nào làm tới này đồ vật hắn kinh nghi bất định một thời gian không thấy triệu tử thần biến hoa quá lớn nội tình cùng thủ đoạn đều xa không phải trước đó nhưng so sánh cái thằng này nhất định phải nhanh chóng diệt trừ nếu không sẽ nuôi h ổ gây họa trong lòng của hắn dấu dếm sắc cơ đông đông đông cũng l i ề n tại phong đạo nhân dò xét triệu tử thần thời điểm đột nhiên cửa phòng bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một trận nặng nề tiếng bước chân bãi kiến tộc trưởng bãi kiến tộc trưởng một đám l ê bãi thanh âm chuyển đến vệ chiêu thiên tới nghe được thanh âm phong đạo nhân cùng tần đạo phu liếc nhau một cái tranh thủ thời gian trốn đến một bên trong góc cùng lúc đó tia dấu kín trên giường triệu tử thần cũng là đem cái màn giường để xuống ẩm mấy phần về sau nương theo lấy cửa phòng va chạm thanh â m vệ triều thiên mang theo mùi rượu đầy người xài bước đi tiến đến chương bốn trăm ba m ư i a i ở sau lưng hại ta ha ha trò hay bắt đầu nhìn xem vệ triều thiên bước vào cửa phòng dấu ở xó sỉnh bên trong phong đạo nhân cùng tần đạo phu lập tức tinh thần đại c h ấ n hai người đều là lộ ra hưng phấn lại mong đợi thần sắc không chỉ có là bọn hắn cùng lúc đó dấu ở trên giường triệu t ử thần đang nghe động tính bên ngoài về sau khoe miệng cũng là lộ ra nụ cười lạnh như băng ba không có bất kỳ do、dự. hắn hung hăng một bàn tay quất vào bùi liệt trên mặt đau khổ kịch liệt khiến cho hắn trong nháy mắt thanh tỉnh lại a đây là nơi nào ta nhớ được ta trước đó tại yên vũ lâu bị tập kích sau đó liền bùi liệt vuốt vuốt khuôn mặt lông mày cao chặt nói hắn liền bắt đầu đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh đến khi nhìn thấy chính mình vậy mà tại trên một cái giường lúc hắn lập tức khẽ giật mình ta làm sao ở đây t h ế đây là mạnh thanh duyệt vệ triều tiên h vừa nạp tiểu thiếp đáng chết đến tột cùng là ai ở sau lưng hại ta nhìn xem bên cạnh tiên ằ m mạnh thanh duyệt bùi liệt lập tức dọa đến quá sợ hãi một cỗ mãnh liệt sợ hãi trong nháy mắt quét sạch quanh thân Bệnh. không có bất kỳ trần trờ hắn lúc này chuẩn bị xuất ra một bộ quần áo mặc trên người sau đó thừa dịp không ai phát giác thời khắc rời đi nơi này chỉ bất quá coi như hắn tìm kiếm quần áo thời khắc lại là phát hiện trên người mình đồ vật hết thể đều không thấy thanh duyệt s ớ m như vậy đi ngủ sao đột nhiên bên ngoài truyền đến vệ triều thiên kia t r e o chọc thanh âm không được vệ triều thiên đến rồi vừa nghe thấy lời ấy v ù i liệt lập tức dọa đến hồn phi phách tán hắn vừa chuẩn bị tìm kiếm cách đối phó lúc b ỗ n nhiên một cái đại thủ dối vào thanh duyệt ta tới nói vệ triều thiên liền đầy mặt dáng tươi cười nhấc lên cái màn giường trong chốc lát bùi liệt cùng vệ triều thiên bốn mắt nhìn nhau khi nhìn thấy lẫn nhau một nháy mắt vô luận là bùi liệt hay là vệ triều thiên đều ngẩn ở đây tại chỗ không khí một mảnh ngưng kết vệ tộc trưởng ta nói đó là cái hiểu lầm ngươi tin không bùi liệt gạt ra một cái nụ cười khó coi nói vê anh lời này vừa ra vệ triều thiên nụ cười trên mặt bỗng nhiên ngưng kết nhìn xem trên giường cảnh tượng một cỗ không cách nào ức chế phẫn nộ trong nháy mắt từ đáy lòng bộc phát ta tin n g u y ê mã giờ khác này vệ triều thiên phẫn nộ đến t ự c hạn ở trước mắt một màn này kích thích giới hắn đưa tay chính là hung hăng một trường hướng phía bùi liệt đánh qua di hình hoán ảnh mắt thấy ra không cách nào tránh né tại vệ triều thiên đưa tay chấn áp tới một nháy mắt bùi liệt k ế t động một cái phát q u y ế t trong chốc lát cả người biến mất ngay tại chỗ tiếp lấy hắn liều lĩnh hướng phía ngoài cửa p h ò n g mặt chạy như điên bùi liệt n g ư ơ i cái này cái cầu tạp t r ù n g lão tử muốn n g ư ơ i đi chết vợ anh một trường đánh hụt vệ triều thiên lật tay lấy ra một tôn cổ lão đại đình vô cùng hung h ă h ư ớ n g phía bùi liệt tới trong chốc lát một cố kinh khủng thần uy bao dung toàn bộ thương lan cổ tộc không trọn vẹn thần min nhìn xem kia oanh kích tới đại đ ỉ n h bùi liệt dọa đến vãi cả linh hồn vệ tộc trưởng đây không phải như ngươi nghĩ đây hết thể đều là hiểu lầm là hiểu lầm a ta cũng không có cùng tiểu thiếp của ngươi làm chuyện gì ta cũng là bị người hại a bùi liệt điên cùng giải thích k h i u k h h u k h h u cùng lúc đó kia minh ngông quần quận thần uy cũng đưa tới thương lan cổ tộc rất nhiều người chú ý nương theo lấy bén nhọn tiếng x é gió có rất nhiều cao thủ đạp không mà tới làm bọn hắn nhìn thấy kia để trần thân thể từ mạnh thanh duyệt trong phòng chạy đến bùi liệt lúc cả đám đều trận tròn trong mắt cái đó là ly hỏa cổ tộc bùi liệt hắn làm sao để trần thân thể còn tại bách hoa biệt viện bên trong có người cả kinh nói thảo cái này tiểu tử sẽ không phải đi lây dính vệ triều thiên tiểu thuyết a cái gì hắn làm sao dám đây là có chuyện gì bị vệ triều thiên tại chỗ bắt lấy tại chỗ cái này cái này quá hoang đường đi vệ triều thiên nay lại hỉ bị người mang theo nón xanh bùi liệt cái thằng này đơn giản gan to bằng trời a phô thiên cái địa kinh hại thanh âm từ thập phương văng lên giờ phút này bọn hắn cũng không dám tin tưởng hết thể trước mắt chó đồ vật cho láo tử đi chết đối với đám người vây xem vệ triều thiên tạm thời không có tâm tư đi để ý tới giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là giết chết bùi liệt vì thế hắn vừa ra tay chính là dốc hết toàn bộ lực lượng thậm chí liền không c h ọ n vẹn thần binh đều đem ra vì chính là muốn nhất cử chấn sát bùi liệt để tiết mối hận trong lòng chỉ tiếc trời không toại lòng người bá coi như vệ triều thiên điều khiển tôn này đ ạ i đỉnh khí thế hung hăng hướng phía bùi liệt chấn sát đi qua thời khắc đột nhiên ở giữa một đạo quỷ dị thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn ma sơn bảo ấn chỉ gặp người kia lật tay tế ra một kiện cổ láo màu đen bảo ấn cứ thế mà ma diện đại đỉnh cường đại thần uy bảo vật này ấn thình lình cũng là một kiện không trọn vẹn thần binh cùng lúc đó hoảng sợ trong tuyệt vọng bùi liệt cũng nhìn rõ ràng người trước mặt tướng mạo lâm minh đệ hắn vui mừng quá đỗi nguyên bản hắn đã làm tốt tử vong chuẩn bị cái nào biết、Đấy. rõ tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc triệu tử thần thế mà cứu được hắn cái này khiến bùi liệt có một loại kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác lâm minh đệ ngươi đi trước ly khai lại nói không có bất kỳ do dự triệu tử thần một thanh triệu hồi ma sơn bảo ấn sau đó quấn lên thất kinh bùi liệt hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đi cầu tặc trốn chỗ nào mắt thấy hai người bỏ trốn mất dạng đại hận phía dưới vệ triều tiên cũng không chế lấy một đạo hồng quang bằng nhanh nhất tốc độ truy kích tới ha ha đánh nhau đi chúng ta cũng đi cùng xem náo nhiệt ta cảm giác triệu tử thần mục đích thực sự chính là muốn gây nên thương lan cổ tộc cùng lý hỏa cổ tộc đại chiến chúng ta theo sau nhìn xem đến thời điểm lại thêm cây đuốc hh trong bóng tối phong đạo nhân nhìn có chút h ả hê cười nói nói xong hắn hướng phía tần đạo phu chào hỏi một tiếng hai người lúc này theo sắp tới đồng dạng chú ý cái này hí kịch tính một màn người không phải số ít khi nhìn thấy vệ t r i ề u tiên điền cùng truy kích bùi liệt bọn hắn về sau đám người cũng là ôm xem náo nhiệt tầm tính nhao nhao đi theo ngoài ra còn có rất nhiều thương lan cổ tộc cao thủ đại tế ti đó chính là giả mạo đại thần làm chuyện xấu triệu t ử thần chúng ta còn không động thủ sao ngoài t r a n g viên nhìn xem xa như vậy chỗ điên c ù n g chạy trốn triệu t ử thần cùng bùi liệt âm ti mệnh đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh đồ sơn thương nguyện bọn hắn đã đến một một lát chỉ bất quá một mực không có động thủ t r ư không đội đại thần đã đích thần tới cái gì đại thần tới bỗng nhiên nghe nói như thế ô n ti mệnh trong lòng giật mình đại tế ti hắn vừa chuẩn bị mở miệng nói cái gì nhưng mà ngay tại cái này thời điểm lâm vô đạo kia lãnh khốc thân ảnh lại là trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt bọn hắn b á i kiến đại thần b á i kiến đại thần hai người cung kính lớn b á i nói miễn lễ tạm thời trước không muốn đ ộ u thủ dù sao triệu tử thần tên kia cũng chạy không thoát bản t h ầ n lòng bàn tay trước hết để cho hắn đi đem thương lan cổ tộc cùng lý hỏa cổ tộc chiến sự bước lên tới đến thời điểm nhóm chúng ta lại ngồi thu ngư ông thủ lợi lâm vô đạo nhãn thần băng lãnh dứt lời hắn lúc này khống chế lấy một đạo hồng quang đi theo đám người mà đi thấy thế đồ sơn thương nguyệt cùng âm t i mệnh theo sát tại sau lưng chương bốn trăm ba mươi bốn g ư ơ i có thể đi chết lâm minh đệ chúng ta đây là đi chỗ nào ly khai thương lan cổ tộc về sau triệu tử thần liền cùng bùi liệt hai người giá ngự lấy một chiếc linh trù trực tiếp hướng phía phương b ắ c mà đi bởi vì màn đêm bao phủ bùi liệt cũng nhìn không quá rõ phương hướng đương nhiên là quay về các ngươi ly hỏa cổ tộc hiện nay ra cái này việc sự t ì n h thương lan cổ tộc vệ triều tiên hận không thể đưa ngươi áp chế cốt dương h ồ i chỉ có trở lại ly hỏa cổ tộc mới có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi triệu tử thần nhàn nhạt đáp lại nói nghe nói như thế bùi liệt nhẹ gật đầu hiện tại Hắn duy nhất có thể trông cậy vào, cũng chỉ có ly hòa trông cũng duy cậy ly tộc. có có cổ vào, đột ú n huynh ngươi không phải nói thiên không g gặp rồi trước triều phải đi đối vệ triều thiên tiểu thiếp Lâm tay đệ, đó đ vệ có vì ra sao à, nhiên Đột n h bùi liệt vừa quay đầu đến một đôi mắt nhìn chằm chặp triệu tử thần tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra một chút cái gì ta là nói qua muốn đi đối vệ triều thiên tiểu thiếp ra tay nhưng vẫn luôn đang tìm cơ hội à, còn chưa kịp ngươi bên này liền xảy ra vấn đề ngươi hỏi cái này làm cái gì triệu tử thần làm bộ nghi hoặc hỏi ta trước đó tại yên vũ lâu chú ý thương lan cổ tộc độc tính nhưng là đột nhiên bị người thần bị đánh lén đem ta đánh mất xịu đi qua làm ta tỉnh táo lại lúc đã ngủ ở mạnh thanh duyệt trên giường cái này khẳng định là có người cố ý ở sau l ư n g hại ta bùi liệt xiết quả đấm hung tợn gầm nhẹ nói hừ hắn lời này vừa ra triệu tử thần sắc mặt lập tức lạnh xuống bùi liệt h u y n h ngươi đây là ý gì chẳng lẽ ngươi cho rằng đây hết thể đều là ta làm là ta ở sau l ư n g hại ngươi đã như vậy hiện tại ngươi ta liền mỗi người đi một n ả đi nói triệu tử thần lúc này liền muốn quay người rời đi thấy thế bùi liệt mặc dù trong lòng hoài nghi nhưng lại gắt gao kéo hắn lại cái này thời điểm hắn còn cần triệu tử thần lâm v i n h đệ ngươi hiểu lầm ta không phải ý tứ kia ta nghĩ kia ở sau lưng hại ta người mục đích chỉ sợ không có đơn giản như vậy có lẽ hắn là muốn thông qua việc này b ư ớ c lên thương lan cổ tộc cùng lý hỏa cổ tộc chiến sự bùi liệt hiếm mắt nói hả nghe nói như thế triệu tử thần đáy mắt lướt qua một tia nhàn nhạt kinh ngạc quả nhiên sinh ra ở một phương đại tộc dòng dõi không có một cái nào là đơn giản cái này bùi liệt nhìn dễ lừa gạt kỳ thật cũng là một người thông minh xem ra trong lòng ta nhất định đối ta lên lòng nghi ngờ hơn phân nửa khẳng định là ta ở sau lưng hại hắn lần này hắn ẩn nhận không phát là bởi vì cần phải mượn lực lượng của ta trợ giúp hắn trở lại ly hòa cổ tộc một khi hắn trở lại ly hòa cổ tộc chỉ sợ sẽ lập tức cùng ta trở mặt vận dụng gia tộc lực lượng đem ta c h ấ n sát triệu tử thần trong lòng âm thầm suy nghĩ bùi liệt cũng không đốc hắn đang lợi dụng triệu tử thần nhưng mà triệu tử thần sao lại không phải đang lợi dụng hắn người có người tính toán ta có kế hoạch của ta chỉ tiếc người muốn giết ta mãi mãi cũng đợi không được k i a một ngày bởi vì ta sẽ tiên hạ thủ vi cường triệu tử thần tâm dấu sắc cơ lần này hắn chính là chuyên môn đến làm chuyện xấu bùi liệt muốn trở về nằm mơ giờ k h ắ c này triệu tử thần ở trong lòng đã tuyên án bùi liệt tử hình đồng dạng bùi liệt cũng ở trong lòng âm thầm lập mưu tại trở lại ly hỏa cổ tộc về sau nên dùng dạng gì phương pháp đem triệu tử thần giết cứ như vậy đều mang tâm tư hai người lẫn nhau ai cũng không có mở miệng nói chuyện tùy ý dưới chân linh chu xé rách đêm tối lái về phía ly hỏa cổ tộc ly hỏa cổ thành cùng thương lan cổ tộc xa xa tương đối tại bọn chúng ở giữa cách xa nhau lấy thương lan sông thời gian dài đến nay thương lan cổ tộc cùng ly hỏa cổ tộc vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện thỉnh thoảng liền sẽ buộc phát đại chiến song phương đấu tranh cùng thù hận s ớ m đã kéo dài vài vạn và năm hưu ước chừng một canh giờ sau được sự giúp đỡ của triệu tử thần dưới chân bọn hắn linh chu sắp vượt qua thương lan sông thậm chí mắt thường đã có thể rõ ràng xem đến xa xôi trên đường chân trời kia đèn đ u ố c sáng trưng ly hỏa cổ thành quá tốt rồi lập tức liền m u ố tới chỉ cần vượt qua cái này thương lan sông chính là ta ly hỏa cổ thành địa bàn đến thời điểm cho dù là vệ triều thiên bọn hắn đuổi theo cũng không cần sợ ha ha ha mà nhìn xem bùi liệt kia lộ ra ngoài sợ hãi lẫn vui mừng bên cạnh triệu tử thần khoe miệng lại là nhấc lên một vòng nông tàn bùi liệt huynh lời nói rất đúng bất quá vì để p h ò n g v ă n nhất ngươi vẫn là tranh thủ thời gian cho ly hỏa cổ tộc đưa tin để ngươi phụ thân bọn họ chạy tới tiếp ứng ngươi chỉ có dạng này mới có thể xác thực bảo an toàn triệu tử thần trầm giọng nói ngay vậy bùi liệt n h ã n tình sáng lên lúc này móc ra một khối đưa tin ngọc phủ bắt đầu liên hệ chính mình thân tộc một phen thao tác sau bùi liệt rốt cục nhẹ nhàng thở ra ta đã cho phụ thân ta bọn hắn đưa tin nhiều nhất nửa khắc đồng hồ bọn hắn liền sẽ đến. nghe nói như thế triệu tử thần cũng lộ ra nụ cười hài lòng bởi vì ly hỏa cổ tộc đến thời khắc chính là bùi liệt bỏ mình thời điểm nghĩ tới đây triệu tử thần dưới chân hơi dùng lực một chút linh chu lập tức chuyển đến bén nhọn vỡ tan âm thanh chuyện gì xảy ra linh chu tốc độ làm sao đột nhiên chậm lại bùi liệt biến sắc hỏi hẳn là xảy ra vấn đề triệu tử thần nhữ mày đáp thời khắc mấu chốt này xảy ra vấn đề bùi liệt sắc mặt tâm trầm hắn hoài nghi đây là triệu tử thần cố ý hành động hắn đến tột cùng muốn làm gì lúc này bùi liệt trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt hưu cũng liền tại hắn ngưng mi trầm tư thời khắc phía sau hư không đột nhiên chuyển đến bén nhọn tiếng rít tập trung nhìn vào chỉ gặp vệ triều thiên lúc này đã đuổi theo tự ly bọn hắn chỗ linh chu không đủ vàng trượng đồng thời sau lưng vệ triều thiên còn đi theo rất nhiều tân khách cùng tộc nhân mỗi một cái trên thân đều tản ra cường đại khí tức cầu t ắ c trốn chỗ nào đi chết、Ấm、ẩm ẩm nương theo lấy c h â n thiên giống to vệ triều thiên nổi lên lực lượng toàn thân ra sức đem trong tay chiếc đỉnh lớn màu đen ném mạnh ra trong chốc lát m i n mông quần quận thần uy ngang qua thập phương chỉ là t r ớ c mắt liền tới đến trước mặt t cảm thụ được kia từ ngọc trên trời dáng xuống kinh khủng thần uy bùi liệt lập tức hít vào một ngụm khí lạnh đ á y mắt bắn ra lấy mánh liệt kinh hoàng cùng sợ hãi hiện tại trên người hắn ngoại trừ triệu tử thần đưa cho quần áo bên ngoài căn bản không có bất luận cái gì có thể sử dụng vũ khí lâm minh đệ cái này yên tâm có ta triệu tử thần nhàn nhạt đáp lại nói đang khi nói chuyện tại kia chiếc đỉnh lớn màu đen c h â n áp tới trong nháy mắt hắn đại thủ vừa nhấc cũng tế ra chính mình mà sơn bảo ấn t h i điên c ù n bắt đầu đại chiến vê anh vê anh vê anh đại đỉnh cùng bảo ấn va chạm hai người đều là không trọn vẹn thần binh bọn chúng chỗ bạo phát đi ra vĩ lực trực tiếp quét ngang chung quanh vạn trượng hư không dưới chân thương lan sông lớn càng là tại không trọn vẹn thần binh vĩ lực trùng kích vào mặt sông nhấc lên ngập trời gần sóng bị cứ thế mà cắt đ ư ớ c chết chết chết c ầ u tặc cho ta hết thể đi chết tại k i ự u hận kích t h í c h giới vệ triều thiên như là phong tử điên cuồng thôi động đại đ ỉ n h từng cơn sóng liên tiếp càng không ngừng công kích tới đối với cái này triệu tử thần cũng l i ề u mạng thôi động ma sơn bảo ấn đem hóa thành một tòa cao ngàn trượng màu đen đại sơn ngăn cản vệ triều thiên tiến công tính toán thời gian ly hỏa cổ tộc người cũng nhanh đến hắn một bên không chế ma sơn bảo ấn một bên hướng phía phương xa hư không nhìn lại hiu hiu hiu chỉ gặp nương theo lấy từng đợt bén nhọn tiếng x é gió quả nhiên là có rất nhiều cường đại khí tức từ phương xa vào tới ly hỏa cổ tộc người đến cảm thụ được phương xa kia sóng gợn mạnh mẽ b ù i liệt trên mặt lộ ra mãnh liệt kinh hỉ lập tức hắn không để ý đến ngay tại đại chiến triệu từ thần lúc này không chế lấy một đạo hưởng quang phá không mà đi lúc này hắn đã có thể nhìn thấy chính mình phụ thân bùi chiến đám người thân ảnh phụ thân ta ở chỗ này bùi liệt cất giọng giống to a đã đến a đã đến vậy cũng nên đưa người đi chết triệu tử thần đáy mắt hung quan g đại thịnh bạch thoại âm rơi xuống hắn một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ trực tiếp trốn vào hắc cám bên trong hả đi như thế nào nhìn xem đột nhiên biến mất không thấy gì nữa triệu tử thần đang điên cùng tôi động đại đ ỉ n h vệ triều tiên h không khỏi khẽ giật mình hắn không minh bạch triệu tử thần đây là muốn làm gì ầm ầm cũng liền tại hắn kinh nghi thời khắc chỉ gặp trong hư không đại đ ỉ n h lôi cuốn lấy đáng sợ thần uy ngang qua hư không cuối cùng hung hăng rơi vào bụi liệt trên thân a thế lương tới cực điểm tiếng kêu thẳng thiết trên thương lan hả vang lên ảnh tại đại đỉnh thần uy trùng kích vào bùi liệt thân thể trực tiếp bị cứ thế mà đánh nổ chương bốn trăm ba mươi năm đánh cho càng hung thu hoạch càng lớn hả bùi liệt thế mà chết rồi hết thể đều là phát sinh ở trong nháy mắt nhìn xem tia bị thương vân đỉnh đánh nổ thân thể bùi liệt s ừ n g s ứ n g tại thương lan trên đại hà vệ triều tiên h không khỏi nhữ n g mày mặc dù trong lòng của hắn đối bùi liệt phẫn hận tri cực cũng muốn tự tay đem hắn c h ấ n sát để tiết mối hận trong lòng nhưng mà vừa rồi hắn cũng không điều khiển thương vân đỉnh giảm như vậy phất là thương vân đỉnh tại lực lượng nào đó điều khiển trực tiếp đem bùi liệt chân sát chuyện này rốt cuộc là như thế nào trước đó cái người kia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa tiếp lấy bùi liệt liền bị thương vân đỉnh chấn sát việc này có thể hay không cùng hắn có quan hệ nếu quả như thật là hắn âm thầm thao túng lại là vì cái gì hắn cứu được bùi liệt hiện tại lại muốn giết hắn cái này không hợp logica vệ triều thiên trăm mối vẫn không có cách giải bất quá mặc dù hắn trong lòng kinh nghi không thôi nhưng cũng chưa suy nghĩ nhiều cái khác tại bùi liệt bị một đỉnh chấn sát về sau hắn lúc này liền muốn quay người rời đi bởi vì lúc này ly hỏa cổ tộc người đã gần ngay trước mắt quả nhiên Coi như bùi liệt bị một đỉnh đánh nổ lúc xa xôi thương lan hà bờ lập tức t r u y ề n đến một đạo c h ấ n thiên động địa g ầ m h ế t cùng lúc đó vệ triều thiên cũng cảm nhận được rõ ràng một đạo vô cùng hung lệ ánh mắt gắt gao rơi vào trên người mình a liệt vệ triều thiên n g ư ơ i dám giết nhi từ ta ẩn chứa vô biên phẫn nộ bạo giống chấn động tập phương hưu nương theo lấy thanh em rơi xuống đống nhiên chỉ gặp tại xa xôi chân trời một đạo sáng chói đao quang trực tiếp xé rách đêm tối bầu trời lôi cuốn lấy hung lệ vô song thao thiên phong mang hóa thành một đạo vạn trượng trường hồng đối vệ triều thiên vào đầu rơi xuống bùi chiến liệt dương thần đao nghe được kia trấn thiên bạo giống c h i n h chuẩn bị rời đi vệ triều tiên h biến s ắ c đột nhiên biến đổi hắn không nghĩ tới đ u i chiến đến mức như thế nhanh chóng bất quá mặc dù chấn động trong lòng nhưng là động tác trong tay lại là không chậm vê anh làm kia hung lệ đao quang chém tới thời khắc vệ triều thiên đưa tay một t r ư ờ n g đánh vào thương vân đỉnh bên trên chỗ bạo phát đi ra thần uy trực tiếp đem đao quang t r ấ n h ứ n diện rầm rầm đao quang cùng đại đỉnh ở giữa va chạm thần uy bao phủ thập phương vạn trựa quang mang chiếu dọi thương lan sông lớn mặt sông càng là không ngừng mà đổ sụp tiếp lấy bị cứ thế mà cắt đứt hôm nay là triều bản tọa h ngày lại hỉ bùi liệt cái này đáng chết nghiệp xúc vậy mà thai họa ta cựu phu nhân bản tọa giết hắn chính là gieo gió gợi báo bản tọa còn chưa tìm người ly hỏa cổ tộc tính số sách đây ngươi ngược lại là đưa tới cửa đã như vậy hôm nay chúng ta liền đem quá khứ ân đoán h ả o h ả o thanh toán một cái vệ triều thiên lớn tiếng nhai răng cười đông thoại âm rơi xuống chỉ gặp hắn bỗng nhiên bước ra một bước lập tức tay nâng lấy thương vân đ ỉ n h khi t h ế hung hăng hướng phía bùi chiến mà đi rất nhanh hai người liền tại thương lan sông lớn hư không gặp nhau kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt vệ triều thiên ngươi cho láo tử đi chết muốn chiến liền chiến ai sợ ai hai người tức giận giống to dứt lời lẫn nhau liền điên cùng chém giết ở cùng nhau vây anh vây anh vệ triều thiên cùng bùi chiến hai người đều là một phương cổ tộc tộc trưởng tu vi đều vi này này, một đến thoáng ầ n c h i thời gian lấy thương lan hà làm trung tâm phương viên vạn trượng hư không tất cả đều bao phụ tại thần uy bên trong lực lượng cường đại khiến cho hư không chấn động dưới chân mặt sông bị đánh phát nổ một lần lại một lần thời gian dần trôi qua song phương đại chiến dần dần tiến vào gây cấn giai đoạn không chỉ có là bọn hắn l i ê n l i ê n song phương phía sau thương lan cổ tộc cùng ly hỏa cổ tộc cũng là triển khai điên cùng chém giết vê n h vê n h vê n h nương theo lấy c h â n thiên tiếng la giết không ngừng có thi thể cùng mảng lớn tiên huyết từ giữa không trung rơi xuống tiến vào thương lan hà thấy tình cảnh này tại trong bóng tối chờ phong đạo nhân cùng tần đạo phu chỗ nào chịu b ư ơ n g tha tốt như vậy cơ hội phía trên hai phe trận danh đang đánh sinh đánh chết phía dưới phong đạo nhân cùng tần đạo phu đang cởi híp cả mắt thu tập thi thể con mỗi lại nhỏ cũng là thì ta dưới mắt bắt không ở cả lớn chỉ có thể bắt chút tiểu ngư giải thẻ một chút hh tần đạo phu khắp khuôn mặt là thiếu dung lần này bọn hắn cái gì cũng không làm liền thu được nhiều như vậy thi thể đơn giản không nên quá thoải mái chi tiết nhậm huynh đệ không ở nơi này nếu không hắn nếu là nhìn thấy lần này cảnh tượng khẳng định cũng sẽ cảm thấy cao hứng tần đạo phu lại một lần nữa thở dài nói trong ngôn ngữ tràn đầy tiếc mối kỳ thật ở đây bên trong cao hứng cũng không chỉ phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người còn có triệu t ử thần lúc này tại cách đó không xa địa phương t n thân tại hắc á m bên trong triệu từ thần khoe miệng cũng là nhấc lên nụ cười sán lạ vệ triều thiên cùng bùi chiến đánh cho càng hung h ắ n thì càng cao hứng bởi vì chuyện xấu làm được càng nhiều hắn tu vi liền trướng đến càng nhanh ẩm ẩm lúc này theo thương lan cổ tộc cùng ly h ỏ a cổ tộc ở giữa điên cùng c h é m giết một cố bàng bạc lực lượng cũng là chống rông xuất hiện tại triệu tử thần thể nội hắn tu vi lập tức tăng lên rất nhiều thần chiếu cảnh trung kỳ y theo ta tốc độ bây giờ chỉ cần lại làm mấy món chuyện xấu hẳn là liền có thể đột phá đến thần chiếu cảnh hậu kỳ quả nhiên thực lực càng mạnh nội tình càng là hùng hậu sinh linh cùng thế lực hố mới nhất có làm đầu cái này sơn nam giới đối ta mà nói đơn giản chính là một chỗ bảo địa a mà lại ta hất lên tội ác thành chủ lâm vô đạo thể xác cũng không cần lo lắng bị người khám phá thân phận tóm lại chỗ tốt ta cẩm hoa nước từ lâm vô đạo đến gõng cảm thụ được thể nội kia chạy xuôi cường đại lực lượng triệu tử thần khỏe miệng tiểu dung càng thêm nồng nặc một phần lần này tính toán có thể xưng hoà n mỹ tiếp xuống đi nơi nào đâu nếu không đi lôi chạch nhìn xem nghe nói bên trong có mấy cái cổ lão lớn thị tộc nhất là gần nhất ra một cái đồ sơn thị tại nó bên cạnh còn có một cái trúc dung thị cùng thương minh thị rất nhiều lớn thị tộc nếu là ta có thể bước lên giữa bọn chúng chiến sự đến thời điểm thu hoạch tuyệt đối không thể so với thương lan cổ tộc cùng lý hỏa cổ tộc nhỏ triệu tử thần trong lòng không ngừng tính to nói những ngày này hắn vẫn luôn trong bóng tối lưu ý cùng nghe ngóng liên quan tới lôi trạch bên trong tình huống đối với tiếp x u ố n g hành động hắn đã có mục tiêu ừ n cứ như vậy định chờ đến đem thương lan cổ tộc cùng lý hỏa cổ tộc hô xong liền đi lôi trạch tranh thủ nhất cổ tắc khí đem tu vi tăng lên tới thần chiếu cảnh đại viên mãn thậm chí là thần thông cảnh triệu tử thần siết chặt nằm đấm đang khi nói chuyện hắn lại là chú ý một một lát vệ triều thiên cùng bụi chiến ở giữa điên c u ồ n g chém giết sau đó liền chuẩn bị thoát thân rời đi thiên địa l ồ n g giam nhưng mà ngay tại hắn xoay người s á t na một đạo băng lanh thanh âm đột nhiên chuyển vào lỗ thai ngay sau đó triệu tử thần chính là khiếp sợ phát hiện xung quanh hư không lại bị một cố lực lượng thần bí cưỡng ép phong cấm mà bản thân hắn cũng không cách nào động đậy không được nhìn thấy biến cố bất thình lình triệu tử thần trong lòng hoảng hốt chương bốn trăm ba mươi sáu luận chết tươi bạch coi như triệu tử thần cảm thấy thất kinh thời khắc đột nhiên ba đạo quỷ dị thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nhìn thấy kia người cầm đầu hắn trong nháy mắt trợn tròn trong mắt đ á y mắt bên trong lưu động lên mánh liệt bồi dối bởi vì người kia thình lình chính là hắn lần này ngụy trang đối tượng tội ác thành chủ lâm vô đạo lâm vô đạo người tại sao lại ở chỗ này triệu tử thần la thất thanh từ khi tiến vào sơn l ă n g giới về sau hắn liền một mực đánh lấy lâm vô đạo cờ hiệu khắp nơi đi làm chuyện xấu trong lúc đó cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì thậm chí rất tốt tận giấu đi thân phận của mình lần này hắn vốn nghĩ đến thương lan c ộ tộc bên này vớt một thanh nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là thế mà lận thuyền trong ương người ngụy trang gặp được chính chủ triệu tử thần n g ư ơ i thật to gan lại dám đánh lấy bản tọa cờ hiệu khắp nơi làm chuyện xấu để bản tọa đến thay n g ư ơ i có ngắc qua đột nhiên băng lanh thanh âm truyền vào trong t h a i cái gì hắn vậy mà biết rõ thân phận chân thật của ta triệu tử thần trong lòng kinh hãi bất quá hắn cũng không định thừa nhận các hạ sợ là nhận lầm người đi ta cũng không phải là cái gì triệu tử thần a đều đã sắp chết đến nơi thế mà còn mạnh miệng n g ư ơ i cho rằng liền ngươi kia vụng về dịch dung thuật liền có thể gạt được bản tọa phát nhãn ngươi không khỏi cũng quá để mắt chính ngươi lâm vô đạo một mặt băng lãnh nghe nói như thế triệu tử thần đ ấ y lòng bối rối càng ngày càng m á n h liệt tâm niệm của hắn thay đổi thật nhanh không ngừng mà suy tư nên như thế nào mới có thể chạy ra tìm đường sống chỉ b ấ t quá hắn tâm tư đã sớm bị lâm vô đạo thấy rõ xúc phạm bản tọa làm chết vây anh thoại âm rơi xuống lâm vô đạo dỗi bàn tay cổ lão luyện thi lô trong nháy mắt xuất hiện giữa không trùng căn bản không dung triệu tử thần có bất kỳ phản kháng trực tiếp đem hắn chứa vào trong đó tiếp lấy lâm vô đạo liền thôi động luyện thi lô điên cùng dung luyện mặc dù nói hắn một mực dung luyện đều là người chết nhưng là người sống cũng đồng rạn luyện a nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết thê lương t r u y ề n r a tại luyện thi lô vĩ lực phía dưới một c ỗ tinh thuần linh lực bị rút lấy ra dung nhập vào lâm vô đạo thể nội vê anh chốc lát sau đến lúc cuối cùng một sợi lực lượng bị hấp thu lâm vô đạo tu vi rốt c ụ c phá vỡ thần đại cảnh gông cùng x i ế n xích bước vào thần luân cảnh sơ kỳ thăng cấp sau luyện thi lô quả nhiên dùng tốt lâm vô đạo âm thầm khen một câu cùng lúc đó tại luyện thi lô cưỡng ép dung luyện phía dưới triệu tử thần n ụ c thân cùng linh hồn hết thể bị vô tình mạ diện chết đến mức không thể chết thêm cái t a i họa này cuối cùng là đạt được báo ứng một bên âm t i mệnh cảm khai nói Tốt, triệu thử thần sự tình sự đồ ế kết、thúc. nếu n không có chuyện khác, các người liền quay về Đại Thanh Sơn đi, bà tọa còn muốn chuyện. đây Đại đi, đi đ quay là làm bà khác, thúc, tọa một ít có các về Rõ.、Đồ、sơn thương nguyện người, người bẩm bạo nói nói hắn đem trước đồ sơn vũ bọn người ngưu toan cướp đoạt cựu chuyển hoàn hồn thảo sự tình một năm một mười tự thuật một lần nam lương đồ sơn thị thiên không chi thần nghe nói như thế lâm vô đạo cảm thấy ngoài ý mớn khó trách tại thái cổ thần giếng không có nhìn thấy nam lương đồ sơn thị nguyên lai、like、cũng không phải là bọn hắn không đến mà là tại trên đường liền bị đồ sơn thương n g u y ệ t trấn áp trong lòng của hắn âm thầm b u ồ n c ư ờ i nam lương đồ sơn thị tại phương đông đại vực bên trong hung danh hiền hách làm việc càn dỡ đến cực điểm không nghĩ tới cuối cùng lại đưa tại đồng tộc người trong tay cũng coi là nhân quả bảo ứng thương n g u y ệ t việc này ngươi làm rất đúng nên xuất thủ lúc liền xuất thủ không cần có bất kỳ cố kỵ trước đó đại thanh sơn sở dĩ suy tàn đó là bởi vì bản thần không có khôi phục hiện nay bản thần như là đã khôi phục kia tự nhiên không thể chịu được ngoại nhân lấn ta có n ô n dân kẻ phác ta x a đ â u cũng giết đúng rồi nam lương đồ sơn thị thờ phụng vị kia thiên không c h i thần là cái gì thần vị cùng thần giai lâm vô đạo hiếu kỳ nói hồi bẩm đại thần nam lương đồ sơn thị nguyên bản thờ phụng chính là tinh thần c h i thần về sau bởi vì thiên địa đại biến tinh thần c h i thần vẫn lạc bởi vậy trải qua nam lương đồ sơn thị cung phụng cùng tế tự liền tại lúc đầu trên cơ sở diễn sinh ra được thiên không tri thần thiên không c h i thần chính là một vị nhị giai hương hỏa thần c h i thần khí là thiên không c h i kính đồ sơn thương nguyện cung kính hồi đáp nhị giai chân thần nghe nói như thế lâm vô đạo nhẹ gật đầu việc này bản thân đã biết các ngươi không cần phải lo lắng có bản thân tại ai cũng không thể xâm phạm đại thanh sơn dứt lời lâm vô đạo trực tiếp đem thân thể dung nhập vào hư không chỗ xấu nhất thấy tình cảnh này đồ sơn thương nguyện cùng âm ti mệnh liếc nhau một cái cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại hai người lúc này khống chế lấy con thuyền bị ngã ly khai thương lan hà làm đồ sơn thương nguyện bọn hắn sau khi đi lâm vô đạo đem ánh mắt rơi vào thương lan cổ tộc cùng lý hỏa cổ tộc bọn người trên thân vê anh vê anh vê anh lúc này bọn hắn ngay tại điên cuồng chém giết giữa không trung tiên huyết bao tác rất nhiều thi thể không ngừng rơi xuống phía dưới cuối cùng bị chờ đợi đã lâu phong đạo nhân cùng tần đạo phu đắc ý mà bỏ vào trong túi a bọn hắn ngược lại là thật biết kiếm tiện nghi lâm vô đạo cười mắng một câu đã triệu tử thần nâng lên hai tộc chiến sự như vậy ta liền đến thêm chút l ử a đi để chiến hỏa thiêu đốt đến mãnh liệt hơn một chút đánh cho càng hung thu hoạch mới càng lớn nói lâm vô đạo ánh mắt đạo qua toàn trường thừa dịp mọi người điên cuồng chém giết thời khắc hắn đưa tay một cái định thiên pháp chú rơi vào b ù i chiến chiến thân ầm ầm lúc này b ù i chiến chính dẫn theo liệt dương thần đ ao cùng vệ triều thiên điên cuồng chém giết bởi vì hai người tu vi cùng vũ khí đều không kém nhiều bởi vậy lẫn nhau thực lực tại sàn sàn với nhau nhưng là tại dạng này tình huống giới nếu là ra đương nhiệm gì một cái nhỏ x í u biến cố cũng có thể dẫn đến bỏ mình húng chi là định thiên pháp chú dạng này đại sắc khí ông làm định thiên pháp chú rơi vào trên người lúc bụi chiến lập tức quá sợ hãi không tốt đáy lòng của hắn sợ hãi đến cực hạn nhưng mà coi như hắn thân thể bị giam cầm một nháy mắt vệ triều thiên trong tay thương vân đ ỉ n h lại là hung hăng chấn áp tới không v a n h nương theo lấy thê lương hắn không cam lòng tiêu thảm một đỉnh phía dưới bùi chiến thân thể trực tiếp bị thương vân đ ỉ n h cứ thế mà đánh nổ hắn trong tay không c h ọ n vẹn thân binh cũng là tại thương vân đ ỉ n h kêu kinh khủng vĩ lực phía dưới bị trực tiếp đánh bay ra ngoài cuối cùng đã rơi vào lâm vô đạo trong tay cái này bùi chiến hắn chết rồi hết thể đều là phát sinh ở trong nháy mắt nhìn xem biến cố bất t ì n h lình vệ triều thiên cũng làm ở to hai mắt nhìn có chút không dám tin bùi chiến thực lực hắn là phi thường rõ ràng cùng mình khó phân trên dưới nếu không phải như thế hai người bọn họ cũng không có khả năng chém giết lâu như vậy nhưng mà hiện tại thời gian một cái nháy mắt đ ù i chiến vậy mà chết rồi mấu chốt nhất chính là toàn bộ trong quá trình vệ triều thiên đều không có phát hiện manh mối gì chuyện này rốt cuộc là như thế nào trước đó đ ù i liệt không rõ ràng chết rồi hiện tại đ ù i chiến lại không rõ ràng chết rồi đây cũng quá kỳ h o a cả chẳng lẽ đây là có người đang cố ý bước lên thương lan c ổ tộc cùng lý hỏa cộ tộc chiến sự sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi đột nhiên một cái đáng sợ ý nghĩ dâng lên trong lòng t nghĩ tới đây vệ triều tiên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh bây giờ bùi chiến cùng bùi liệt đều đã chết ly hỏa cổ tộc khẳng định sẽ đem bút chứng này toàn bộ tính vào hắn có thể tưởng tượng một khi ly hỏa cổ tộc biết được bùi chiến tin bọn họ chết tất nhiên sẽ rất là tức giận đến thời điểm nói không chừng chính là cả tộc chi chiến đi mau trở về không có bất cứ chút do dự nào vệ triều tiên lúc này giống to một tiếng xuất lĩnh lấy phía sau tộc nhân bằng nhanh nhất tốc độ ly khai thương lan hạ cùng một thời gian đối mặt biến cô bất t ì n h lình ngay tại thương lan hà bên trong kiếm tiện nghi phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng là mắt lớn chừng mắt nhỏ lúc này bọn hắn đều không minh bạch đây là chuyện gì xảy ra chương b 3 n đi ly hỏa cổ tộc kiếm tiện nghi bùi chiến đột nhiên liền chết tần đạo phu mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tưởng tượng nổi phong đạo nhân bùi chiến làm ly hỏa cổ tộc tộc trưởng thực lực cùng vệ triều tiên h hẳn là không kém nhiều à. làm sao lại đột nhiên chết đây hắn trăm mối vẫn không có c á c h giải đối với cái này phong đạo nhân cũng là một mặt kinh ngạc là có chút đột nhiên chẳng lẽ là triệu tử thần tên kia làm đúng chúng ta vào xem lấy kiếm tiện nghi triệu tử thần tên kia người đâu cho đến lúc này bọn hắn mới nhớ tới triệu tử thần nhưng mà làm phong đạo nhân cùng tần đạo phu dương mắt nhìn lên lúc xung quanh không gian đã sớm không có triệu tử thần thân ảnh thậm chí liền một tia khí thức đều cảm giác không chịu được g h ê tởm lại để tên kia cho chạy trốn tần đạo phu hùng hùng hồ hồ một mặt khó chịu đồng dạng phong đạo nhân cũng là lông mày tao chặt triệu tử thần nếu là đào thoát nói không chừng tương lai sẽ trở thành họa lớn trong lòng các ngươi không cần tìm triệu tử thần đã chết bệnh nương theo lấy bình thản thanh em vang lên lâm vô đạo hất lên tị thiên đấu đồng mang theo chư thiên giả diện xuất hiện ở trước mặt hai người nhậm huynh đệ nhậm huynh đệ người mới vừa nói cái gì triệu tử thần đã chết chẳng lẽ lại là người đem tên kia làm thịt phong đạo nhân hiếu k ỳ nói không phải ta trước đó nhìn đại thanh sơn đồ sơn thương nguyện bọn hắn triệu tử thần chính là bị bọn hắn g i ế t chết đồ sơn thị nghe nói như thế phong đạo nhân mắt lộ kinh nghi triệu tử thần cùng đồ sơn thị ở giữa còn có thù hận triệu tử thần tên kia tiến vào sơn lăng giới về sau không ngừng đánh lấy người khác c ử hiệu khắp nơi đi làm chuyện xấu nói không chừng đồ sơn thị cũng là người bị hại ta vừa rồi tới thời điểm vừa vặn gặp phải triệu tử thần bị ném vào một chiếc đỉnh trong lò luyện chết tươi c h ế t để hôi phi yên diệt lâm vô đạo ngữ khí bình tĩnh nói cái gì bị luyện chết tươi rồi kết quả này nghe được phong đạo nhân cùng tần đạo phu tâm thần đại trấn quả nhiên điên rồi ha ha cũng chỉ có đồ sơn thị ngon nhân mới có thể làm ra tàn nhẫn như vậy sự t ì n h đến triệu tử thần t i n kia cũng coi là b á o ư n g à. lần này tốt không cần đến chúng ta đ ộ u thủ ha ha hai người vẻ mặt tươi cười triệu tử thần tử vong đối với bọn hắn mà nói hết sức cao hứng dù sao sau này liền không có người bại hoại bọn hắn thanh danh tốt đúng rồi nhậm huynh đệ dưới mắt triệu tử thần mặc dù chết rồi nhưng là hắn bước lên tới chiến sự nhưng không có kết thúc hiện nay đ ù i chiến cùng đ ù i liệt đều bị vệ triều thiên giết chết tin tức này chuyển về ly hỏa cổ tộc bọn hắn tất nhiên tức giận đến thời điểm khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào tìm thương lan cổ tộc báo thủ dựa hận cái này thế nhưng là một cái tuyệt hảo cơ hội tốt chúng ta cũng không thể bỏ qua ta cảm thấy chúng ta có thể đi ly hỏa cổ tộc vớt một thanh đột nhiên phong đạo nhân lộ ra gian trá tiếu dung nghe nói như thế lâm vô đạo cũng tới hứng thú tại hắn nhận biết bên trong phong đạo nhân trong bụng có rất nhiều mưu ma trước quỷ cùng ý nghĩ xấu lần này khẳng định lại là nghĩ tới điều gì ngươi dự định làm sao vớt một thanh nô、no, là như vậy ta muốn đi ly hỏa cổ tộc thêm một mồi lửa tranh thủ để hai tộc triển khai đại chiến sau đó đang ngồi thu ngư ông thủ lợi phong đạo nhân trầm ngâm nói ly hỏa cổ tộc làng cổ lão truyền thừa một phương cổ tộc muốn để bọn hắn nhấc lên cả tộc chi chiến không có dễ dàng như vậy bọn hắn hẳn là sẽ không nóc như vậy hai tộc thực lại lực không kém nhiều nếu là khai chiến sẽ chỉ rơi vào lưỡng bại cầu thương hạ tràng ta nghĩ chỉ cần ly hỏa cổ tộc người không đốc hẳn là sẽ không tùy tiện khai chiến lại nói thương lan cổ tộc thế nhưng là còn có một bộ chân thần thi thể tại trong tay đây càng thêm để ly hỏa cổ tộc sợ ném chuột vỡ bình người muốn kiếm tiện nghi ý nghĩ chỉ sợ có chút không thực tế lâm vô đạo lắc đầu cùng loại ly hỏa cổ tộc bực này có được truyền thừa đã lâu cổ lao đại tộc vô luận là tầm mắt vẫn là kiến thức đều không tầm thường người có thể so sánh muốn l ừ a gạt bọn hắn quả thực là si tâm v ọ c tưởng hh chúng ta trước đi qua nhìn xem nói không chừng liền có cơ hội đâu lại nói thương lan cổ tộc trong tay cỗ kia chân thần thi thể Cũng là phong đạo n tới tay nhân cười hít mắt nói nghe hắn vừa nói như vậy lâm vô đạo ngược lại là cảm thấy có chút đạo lý đã như vậy vậy liền đi xem một chút đi bất quá lần này bởi vì bùi chiến cùng bùi liệt chết thương lan cổ tộc bên kia khẳng định cũng sẽ tăng cường đề phòng chúng ta cũng phải chú ý một cái tần đạo phu ngươi đi thương lan cổ tộc trông coi nếu như bọn hắn đ à o mộ tổ ngươi chưa hết một bước đọc thủ tóm lại tuyệt đối không thể để cho thương lan cổ tộc đạt được cỗ kia chân thần thi thể lâm vô đạo trầm giọng nói tần ố t t đạo phu hưng phấn gật gật đầu một bộ chân thần thi thể đối với hắn mà nói cũng là phi thường hướng tới nếu là đem siêu độ tất nhiên có thể đột phá thần thông cảnh nghĩ tới đây tần đạo phu chào hỏi liền khống chế lấy một đạo trường hồng phá không mà đi hiu tại hắn sau khi đi lâm vô đạo cùng phong đạo nhân cũng lập tức tiến về ly hỏa cổ tộc ly hỏa cổ thành Một nghiêm tòa trang trong cổ láo trang bên trong đại điện.、Lúc、này, nương Lúc tộc h nhọn thân ảnh, không chế hồng e o đạo lấy lại lấy này. bén rồn tiếng từng cường quang nơi đại Đại gió, tới dập t xe đã lão xảy ra chuyện gì như vậy vội vã kêu gọi ta các loại đến đây đúng vậy a ta còn vội vàng luyện d ư ra đây sẽ không phải là thương lan cổ tộc những cái kia tạp t r ù n g lại tại khiêu khê í ta chưa nói trực tiếp khai chiến đi đám người một bên ở mỹ một bên đem ánh mắt nhìn phía đại điện vị trí cao nhất vị trí nơi đó ngồi một cái áo đỏ láo giả giờ phút này tại hắn trong tay chính cầm hai khối đã vỡ vụ n bội mặt mũi g i à n mua bên trên hiện đầy bi thương và thương khổ b ù i liệt chết b ù i chiến cũng đã chết cực kỳ bi ai thanh âm trầm trầm vang lên vây anh lời này vừa ra nguyên bản ngay tại ẩ m ý đám người trong nháy mắt yên t ĩ n h trở lại từng cái trận tròn trong mắt không dám tin tới cực điểm cái gì a liệt chết rồi tộc trưởng chết rồi cái này sao có thể mới vừa rồi còn hào h ả o làm sao lại như vậy đám người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh cảm giác trên đỉnh đầu có sét đánh trời nắng đệ xuống đại tộc lão vừa rồi tộc trưởng còn đây này lúc này mới một một lát c ô n u làm sao lại là thương lan cổ tộc vệ triều thiên làm trước đó đùi liệt truyền về tin tức nói là tại thương lan cổ tộc bị người mưu hại từ đó lọt vào vệ triều thiên điên cùng đổi u g i ế t chính trên thương lan hạ nghe nói tin tức về sau đùi chiến tiến đến nghị cách cứu viện hắn nhưng mà chuyến đi này lẫn chết hắn hồn ngọc đã vỡ nứt đại tộc lão đùi thường cực kỳ bi a i nói chó nói thương lan cổ tộc thật to gan g i ế t ta tộc nhân g i ế t ta tộc trưởng việc này không thể cứ tính như thế nhất định phải để bọn hắn nợ máu trả bằng máu không thể nói trực tiếp khai chiến đi đúng khai chiến đám người lòng đầy căm p ẫ n từng cái xiết chặt nằm đấm trong mắt hung quang đại thịnh Giảm như vậy tựa hồ cũng chuẩn bị muốn cùng thương lan cổ tộc quyết nhất tử chiến bất quá cũng không phải là tất cả mọi người đều bị phẫn nộ cùng t i u hận làm c h ó n g váng đầu góc ta cảm thấy việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn c h ỉ ít trước làm rõ ràng a liệt cùng tộc trưởng bọn hắn đến tột cùng là thế nào chết ta đang lúc đám người gầm thét cùng gào thét thời khắc một đạo thanh em bình tĩnh đ ỗ n g nhiên từ ngoài cửa lớn truyền vào tập trung nhìn vào chỉ gặp một cái mặt như q u a n ngọc khí chất nho nhã thanh sam trung niên nam tử ánh vào tầm mắt chương bốn trăm ba mươi tám thân điện sứ giả bồi tễ bồi tễ ngươi không phải tại trong thần điện đang trực a cái gì thời điểm trở về、Soạn. khi nhìn thấy cái tiên nam tử áo xanh trong nháy mắt trong đại điện đang ngồi đám người trong nháy mắt đứng lên lại cả đám đều lộ ra vẻ mặt vui mừng sau đó liên gặp được bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ vây quanh thậm chí liên bùi chiến cùng bùi lật chết một thời gian đều quên bùi tễ lúc này lâm vô đạo cùng phong đạo nhân hai người cũng mượn ẩn thân ngọc phù hiệu quả thần không biết quỷ chưa phát giác đến nơi này làm ánh mắt rơi trên người bùi tễ lúc lâm vô đạo đáy mắt cũng là lướt qua một vòng kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện bùi t ế thân phận m ộ ư ơ i phần không giống bình thường thính danh bùi t ế thân phận đông phương thần điện thiên cơ sứ giả tu h vi thần chiếu cảnh đại viên mãn thần linh chi nhãn đ ả o qua có liên quan tới bùi t ế rất nhiều tin tức lập tức lấy bảng hình thức hiện ra tại trước mắt đông phương thần điện thiên cơ sứ giả nhìn xem bùi t ế thân phận giới thiệu lâm vô đạo càng thêm mê hoặc phong đạo nhân người biết rõ đông phương thần điện sao hắn âm thầm truyền t h n ó i biết do a phong đạo nhân nhẹ gật đầu đông phương thần điện chính là phương đông đại vực bên trong một cái cực kỳ đặc thù thế lực siêu nhiên tại thiên long cổ q u ố c các loại đại thế lực phía trên có thể nói đông phương thần điện mới là phương đông đại vực chân chính chúa t ể nghe nói tại đông phương thần điện bên trong không chỉ có nắm giữ lấy cực kỳ cường đại thần m i n h thậm chí còn có thần chiếu cảnh trở lên cường đại tồn tại bất quá đông phương thần điện mặc dù địa vị siêu nhiên nhưng là bọn chúng đồng dạng không hỏi đến phương đông đại vực cụ thể sự vụ đồng dạng tình huống giới chỉ là đưa đến giám sát thẩm phán cùng phán quyết chức trách càng nhiều thời điểm là điều hòa phương đông đại vực các đại thế lực mâu thuẫn khiến cho duy trì tại một cái cân bằng trạng thái phong đạo nhân thao thao bất tuyệt giới thiệu nói phương đông đ nghe nói như thế lâm vô đạo nhúm mày tiến vào sơn l ă n g giới lâu như vậy hắn còn là lần đầu tiên nghe được đồng phương thần điện cái tên này trước đó hắn vậy mà hoàn toàn không biết gì cả sơn l ă n g giới không phải là bởi vì thiên địa lại biến nơi này sinh linh tu vi cả đời không được vượt qua thần chiếu cảnh a vì sao có người có thể đạt tới thần thông cảnh trở lên lâm vô đạo tiếp tục hỏi nghe vậy phong đạo nhân lắc đầu cái này sao lao đạo ta cũng không phải rất rõ ràng nghe nói cái này dính đến sơn l ă n g giới cổ lao bí mật có lẽ chỉ có sơn lang giới năm đại thần điện mới có thể biết được một chút tin tức mà lại đ ặ t tới thần chiếu cảnh trở lên cấp độ tựa hồ còn cùng lưỡng giới chi chiến có quan hệ năm đại thần điện lưỡng giới chi chiến phong đạo nhân càng nói lâm vô đạo càng hồ đồ ngoại trừ đông phương thần điện còn có cái khác thần điện sơn lăng giới có cực kỳ rộng lớn địa vực nó nguyên bản là từ một cái sụp đổ tiểu thế giới diễn hóa mà đến ẩn chứa vô số huyền bí cùng bí mật sơn lăng giới chủ yếu nhất ngũ đại địa vực phương đông đại vực phương nam đại vực phương tây đại vực phương bắc đại vực trung ương đại vực mỗi một tòa đại vực đều có được một tòa thần điện phong đạo nhân tiếp tục giới thiệu nói kia lưỡng giới chi chi ế n lại là chuyện gì xảy ra? nô、no, cái gọi là lưỡng giới chi chiến chỉ là phát sinh ở phương đông đại vực lưỡng giới sơn chiến tranh lưỡng giới sơn có một tòa cột mốc biên giới cột mốc biên giới một bên là n h â n tộc sinh linh cột mốc biên giới một bên khác là rất nhiều cường đại d ị tộc lưỡng giới chi chiến là n h â n tộc cùng d ị tộc chiến tranh nghe nói cách mỗi trăm năm liền sẽ mở ra một trận lưỡng giới chi chiến c h i song phương tại lưỡng giới sơn buộc phát kinh thiên đại chiến tranh đoạt cương thủ cùng tài nguyên phe t u r sẽ bị hoạch cắt mạng lớn cương vực đồng thời bồi thường rất nhiều tài nguyên tu luyện mỗi một lần lưỡng giới chi chiến đều sẽ khiên động các đại thế lực thần kinh nhưng phạm là có chút thực lực thế lực đều muốn tham chiến đến thời điểm nhân viên sẽ từ đông phương thần điện thống nhất chiêu mộ cùng thống ngự tính toán thời gian lần này lưỡng giới chi chiến tựa hồ không xa a nói đến đây phong đạo nhân gáy mắt hiện lên lên một vòng vẻ hưng phấn chiến tranh hắn nhất thích chỉ cần có người chết địa phương đối với hắn mà nói chính là thiên đường húng chi tại lưỡng giới sơn vô tận thuế n g u y ệ t đến nay bộ u c phát chiến tranh làm sao dừng ngàn v ạ n lần một khi chiến tranh mở ra hắn tất nhiên có thể đại phát hoành tài càng nghĩ phong đạo nhân trong lòng càng là kích động nhấm h u n h đệ ta tính một cái cự ly lần này lượng giới chi chiến tựa hồ chỉ có ba tháng thời gian không có gì bất ngờ xảy ra đông phương thần điện lập tức liền muốn bắt đầu chiêu mộ n h â n tộc đại quân nếu là như vậy thương lan cổ tộc cùng ly hỏa cổ tộc chỉ sợ là không đánh được bọn hắn muốn chuẩn bị tham chiến phong đạo nhân thở dài nói nghe được hắn giản g thuật lâm vô đạo hoặc nhiều hoặc ít minh bạch một cái đại khái nếu là nói như vậy đồ sơn thị cũng tất nhiên muốn bị đông phương thần điện chiêu mộ tiến về tham gia lượng giới chi chiến trong lòng của hắn hơi chấn động một chút dưới mắt đồ sơn thị tuy nói là có được một chút thực lực, nhưng nội tình vẫn là quá nông cạn nếu là tiến về tham gia lượng giới chi、chiến. chỉ sợ khó mà sống sót những này đều là hắn con dân a nếu như hao t ổ n tại lưỡng giới chi chiến bên trong hắn thanh sơn đại ma thần hương hỏa cùng tế phẩm đi nơi nào thu hoạch được đồ s u n t h ị vẫn là quá yếu xem ra lần này sau khi trở về muốn đem địa bàn cùng thế lực toàn bộ đều tăng lên một cái là sắp đến chiến tranh làm chuẩn bị lâm vô đạo đáy lòng âm thầm c h ầ m tư dứt lời hắn một lần nữa đem ánh mắt tụ tập đến trong đại điện bùi t ế trên thân bùi tễ ngươi không phải tại trong thần điện đang trực a làm sao đột nhiên liền trở lại rồi bùi thương cũng tới đến trước mặt trầm giọng hỏi ta trở lại thăm một chút cái nào biết rõ vừa bước vào ly hỏa cổ thành liền nghe thấy tộc trưởng cùng a liệt bọn hắn bỏ mình tin tức ai thật sự là tạo hóa t r e o người a b ù i tễ n h í u mày thở dài nói nói chuyện đến nơi đây trên mặt mọi người lại lộ ra oán giận c h i sắc hừ đều là thương lan cổ tộc chó nói làm thù này chúng ta nhất định phải báo có người lớn tiếng gầm thét không tệ kẻ phạm ta tất phải chết cùng l ắ m thì trực tiếp khai chiến tộc trưởng cùng a liệt bọn hắn không thể cứ như vậy bạch bạch chết rồi đám người gầm thét liên tục sắt khí ngốc trời lập tức bọn hắn đều là lấy ra vũ khí chăm chú nhìn chăm chú lên bùi thường tự hồ chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng liền lập tức thẳng hướng thương lan cổ tộc đối với cái này bùi thương nhiễu chặt lông mày suy nghĩ thật lâu hắn lắc đầu ta cảm thấy đ ù i tê nói đúng việc này chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn thật lâu thông hắn thở dài nói đại tộc lão không cần bàn bạc kỹ hơn sự tình đã phi thường minh bạch trực tiếp để thương lan cổ tộc nợ máu trả bằng máu chính là chúng ta không sợ chết đúng chỉ cần đại tộc lão ngài một câu chúng ta lập tức xuất lĩnh trong tộc nam nhi cùng thương lan cổ tộc khai chiến đám người lần nữa s i n chiến ngâm miệm đối mặt t ầ m ý không n g h ĩ đám người bùi thương nghiêm nghị giống lớn một câu khi thế cường đại cùng minh nghiêm trong nháy mắt để ở đây yên tĩnh trở lại khai chiến sự tình đừng muốn nhắc lại tuy nói thương lan cổ tộc giết chết bùi chiến cùng bùi liệt nhưng là dưới mắt cũng không phải là cùng bọn hắn khai chiến thời cơ thiếp qua mấy tháng lưỡng giới chi chiến liền muốn mở ra mặc dù có thủ cũng muốn đợi đến lưỡng giới sơn đi lên chiến trường báo bùi thương nghiêm nghị nói t vừa nghe đến lưỡng giới chi chiến nguyên bản còn tại phẫn r ấ không thôi đám người thần sắc bỗng nhiên đại biến cả đám đều ngập ngược lại thần sắc nghiêm trọng ly hỏa cổ tộc truyền thừa vài vạn và năm bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất tham gia l ư ợ n g giới chi chiến mỗi một lần đều tổn thất nặng nề dưới mắt l ư ợ n g giới chi chiến mở ra sắp đến nếu là sẽ cùng thương lan cổ tộc khai chiến huyên áo l ư ợ n g bại c ầ u thương kết cục đến thời điểm một khi l ư ợ n g giới chi chiến mở ra chỉ sợ bọn hắn ly hỏa cổ tộc đều muốn diệt tộc nghĩ tới đây đám người tâm thần đại trấn cũng không dám lại sách khai chiến sự tình cùng lúc đó bùi thương cũng đem sầu lo ánh mắt rơi vào bùi tễ trên thân hắn cảm giác lần này bùi tễ trở về chỉ sợ còn có sự tính khác t lần này ta là dân thần điện mệnh lệnh đến đây tuyên đọc liên quan tới lượng giới chi chiến t r ư n g binh kế hoạch t h ư ơ n g binh kế hoạch vừa nghe thấy lời ấy bao quát bùi thương ở bên trong đám người trong nháy mắt hít một hơi thật sâu từng cái đôi mắt bên trong đều lộ ra mãnh liệt sầu lo cùng bất an mỗi một lần trưng binh đối với phương đông đại vực các đại thế lực mà nói đều có thể nói là một trận thiên đại đà kích cùng tai nạn Bởi vì, tại vì, l ư ngoài ra đại chiến tiêu hao tài nguyên cùng nội tình cũng là một món khổng lồ cho dù là ly hỏa cổ tộc dạng này của lao đại tộc đều có chút tiếp nhận không được ở thậm chí một chút nội tình yếu kém thế lực trực tiếp bởi vì liên tục chiến bại từ đó làm cho bỏ mình tộc diệt liên tục chín lần chiến bại bọn hắn không gian sinh tồn bị trước nay chưa từng có đẻ ép không chịu nổi gánh nặng một lần sau đại chiến chỉ có trăm năm thời gian dùng để khôi phục nguyên khí cái này đối với bất kỳ một thế lực nào đều là khiêu chiến thật lớn cường giả hằng cường kẻ yếu yếu hơn bùi t ế lần này t h ầ n điện c h ứ n g binh cụ thể là cái gì kế hoạch vẫn là một trăm năm như thế sao ta ly hỏa cổ tộc chiêu mộ nhiều hơn phân nửa thần chiếu cảnh tộc nhân bùi thương cố nén trong lòng bất an truy hỏi không phải bùi tễ lắc đầu hắn cái này lay động đầu đám người lập tức luôn u ố n g bởi vì thân điện trưng binh từ trước đến nay chỉ có gia tăng xưa nay sẽ không giảm bớt bùi t ế lắc đầu biểu thị lần này chiêu mộ đại quân nhân số sẽ so với một lần trước càng nhiều là bao nhiêu cuối cùng đang trầm mặc mấy phần bùi thương vẫn là lấy rút khí dù g r ọ n g hỏi、Soạn. những người khác cũng là nắm chặt n ắ m đấm không nháy mắt nhìn xem bùi t ế đáp án của hắn chính là vận mệnh thẩm phán lần này thần điện trưng binh kế hoạch là tất cả thần chiếu cảnh trở lên tộc nhân cái gì tất cả thần chiếu cảnh đột nhiên nghe nói như thế mọi người ở đây hết thẻ hít vào một mùm khí lạnh từng cái trên mặt tộc cùng vẻ kinh、hãi. Liên liên luôn luôn chấn định cái hãi. đại ra đều lộ láo vô vẻ bụi tễ h thấy đánh chỗ. ư người n này cũng trận nắng, đến xứng sở ngay g lúc là cảm cả một xét trời tại t Bùi dọa sở vì sao lại d ạ n g này trước kia không phải chiêu mộ một nửa thần chiếu cảnh a làm sao lần này đột nhiên liền thay đổi đâu có người không cách nào tin hỏi đúng vậy a chiêu mộ tất cả thần chiếu cảnh trở lên tộc nhân đây là muốn chúng ta ly hỏa cổ tộc mệnh a có người điên cùng giống to thế này sao lại là chứng minh cái này rõ ràng chính là đang đào chúng ta mệnh ta tử là muốn để chúng ta ly hỏa cổ tộc đi chết a quá mức thân điện quá phận tất cả thần chiếu cảnh tại sao có thể như vậy đám người gầm thét không thôi đối với lần này thần điện c h ư n g binh kế hoạch bọn hắn đã là cảm thấy chấn kinh lại là cảm thấy vô biên kinh hoàng cùng sợ hãi tại bây giờ phương đông đại vượt hoàn cảnh dưới sinh linh tu là không được đột phá thần chiếu cảnh bởi vậy thần chiếu cảnh tu sĩ liền trở thành một cái thế lực cấp cao chiến l ự c nếu là đem bộ phận này người toàn bộ chiêu mộ tuyệt đối sẽ để một cái thế lực nguyên khí đại thương cho dù là một trăm năm đều không khôi phục lại được có thể tưởng tượng nếu là lần này lưỡng giới chi chiến đông vương thần điện tiếp tục chiến bại như vậy bọn hắn ly hỏa cổ tộc chắc chắn suy tàn trước đối Mặc dù cũng một mực tại trưng tham gia nay chi là cho với đám người phẫn nộ đ u i tê cũng phát ra nặng nề mà bất đắc dĩ cùng thở dài đây là thần điện hạ đạt phát chỉ, không người có thể sửa đổi n g h e nói lần này sở dĩ đem trưng binh kế hoạch tăng lên gấp đôi là bởi vì dị tộc bên k i a ra biến cố lớn dị tộc thế lực so với trăm năm trước đó cường đại rất nhiều cho nên nhất định phải chi ê u mộ càng nhiều đại quân mới có thể tại lần này lượng giới chi chiến bên trong đạt được thắng lợi hy vọng cái này dính đến toàn bộ phương đông đại vực nhân tộc vận mệnh mặc kệ là phương nào thế lực đều nhất định muốn tuân theo pháp lệnh bùi tê trầm giọng nói lưỡng giới chi chiến liên quan đến phương đông đại vực nhân tộc vận mệnh nhất định phải toàn lực ứng phó không có bất luận cái gì chỗ thương lượng kia thương lan cổ tộc bên đó đây cũng là đồng dạng bởi vậy hiện tại mặc dù muốn cùng thương lan cổ tộc khai chiến cũng không được chỉ cần chúng ta đậu thủ thần điện thế tất sẽ làm liên quan đến thời điểm thần điện hạ xuống trừng phạt vậy ta ly hỏa cổ tộc liền triệt để xong nói đến đây bùi tễ thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc đồng dạng bùi thương mấy người cũng là gắt gao siết chặt nằm đấm đáy mắt bên trong nhấp nhô bất đắc di cùng thở dài lần này lưỡng giới chi chiến là phương đông đại vực vạn năm không có đại biến c ụ ca chẳng lẽ ngày xưa tai h nạn lại muốn một lần nữa diễn ra à bùi thương lòng tràn đầy bị thương bọn hắn ly hỏa cổ tộc thật vất vả mới từ vạn năm trước đó trong tai nạn khôi phục nguyên khí hiện nay lại đụng phải tàn khốc lưỡng giới chi chiến nếu là chiến thắng vậy liền nhất phi trung tiên chia sẻ dị t nhưng nếu như chiến bại chắc chắn đi hướng bại vong đại tộc lão thần điện có lệnh nhất định phải trong hai tháng hoàn thành trương binh kế hoạch sau đó lao tới lượng giới sơn chiến trường cho nên hiện tại trong tộc sắp đột phá tộc nhân tốt nhất áp chế tu vi đừng lại đột phá thần chiếu cảnh ta ly hỏa cổ tộc hiện nay có bao nhiêu thần chiếu cảnh trở lên tộc nhân ước chừng ba vạn khoảng chừng đi bùi thương đáp lại nói dứt lời hắn lúc này lấy đại tộc lão thân phận đem đông phương thần điện trương binh kế hoạch ban bố ra ngoài không bao lâu toàn bộ ly hỏa cổ tộc nhấc lên sóng to gió lớn rất nhiều tộc nhân vì đó hoảng sợ chúng ta đi thôi nhìn xem trong đại điện mọi người chờ mặc lâm vô đạo cũng mất nguyên bản kiếm tiện nghi tâm tư cùng hứng thú hắn cũng muốn trở về chuẩn bị húng chi ngoại trừ ứng đối lưỡng giới chi chiến còn muốn phòng phạm nam lĩnh đồ sơn thị thiên không chi thần những n à y đều cần hắn trở về chủ trì cục diện lần này lại muốn đại s u ấ t huyết khí vận giá trị chỉ sợ là không đủ dùng lâm vô đạo đáy lòng tâm h than thoại âm rơi xuống hắn lúc này một cái lắp mình ly khai ly hỏa cổ tộc nhậm minh đệ tiếp xuống chúng ta đi chỗ nào thương lan cổ tộc đi trước đem c ố kia chân thần thi thể thu hồi lại lại nói lượng giới chi chiến sắp mở ra chúng ta cũng phải hào hào chuẩn bị một cái tốt lão đạo ta đã không thể chờ đợi ha ha phong đạo nhân mắt lộ phân chấn sau đó hai người liền k h ô n g chế lấy h ư n g quang nhanh chóng hướng phía thương lan cổ tộc mà đi cùng lúc đó coi như lâm vô đạo cùng phong đạo nhân điên cuồng chạy đến thời khắc ở xa thương lan hà bị ngạn thương lan cổ tộc cũng đã bắt đầu chuẩn bị đ à o mộ tổ chương bốn trăm bốn mươi chân tộc chi bảo chân thần thi thể thương lan cổ tộc lúc này tại một tòa cổ lão rộng rãi bên trong đại điện lấy đại tộc lão vệ thương minh chuyện ầ đầu m một c ú n cứng ra, tụ một đường.、Đại、điện trái phía dưới, thì là ngồi ngay thẳng tộc trưởng g giả, tộc Đại trái dưới, i tề tụ một thì t vệ r phía là Thiên, trầm tộc không khí có vẻ hơi h Đại ngưng. bầu u có c vẻ lao, đã xảy ra chính là như vậy vệ triều tiên h đem t r ư ớ c phát sinh hết thảy cẩn thận tự thuật một lần đợi hắn sau khi nói xong tất cả mọi người rơi vào trầm tư đây là có dự mưu nó mục đích hẳn là muốn b ư ớ c lên ta thương lan cổ tộc cùng ly hỏa cổ tộc ở giữa đại chiến sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi trên cùng đại tộc lão vệ thương minh trầm mặt nói hán đạt được mọi người tại đây đồng ý việc này xác thực quá kỳ hoặc đại tộc lão mặc dù đùi chiến cùng đùi liệt hai cha con cũng không phải là ta tự tay giết chết nhưng ly hỏa cổ tộc khẳng định sẽ đem bút chứng này tính tại trên đầu của ta vì phòng ngừa chó cùng rất dậu chúng ta còn phải phòng ngừa chú đáo mới là ta cho rằng là thời điểm đem mộ tổ bên trong chấn tộc bảo vật móc ra như thế mới có thể để phòng vật nhất t r â n g mặc mấy phần vệ triều thiên đột nhiên mở miệng nói ra cái gì đào mộ tổ lấy ra chấn tộc bảo vật nghe nói như thế trong lòng mọi người đều là giật mình liền liền lên thủ vệ t ư minh cũng là n h ữ mày bọn hắn đều minh bạch món kia chấn tộc bảo vật chỉ là cái gì kia là một bộ chân thần thi thể từ tại một vạn năm trước bọn hắn thương lan cổ tộc tổ tiên từ lôi trạch thanh sơn bộ lạc c ấ p về từ đây liền bị xem như chân tộc chi bảo cái này một vạn năm đến c ố kia chân thần thi thể trợ giúp bọn hắn thương lan cổ tộc vượt qua nhiều lần nguy cơ cơ công trí vĩ nói chung chỉ có tại thương lan cổ tộc gặp được to lớn nguy cơ thời điểm mới có thể cân nhắc đem chân thần thi thể móc ra chống cự nhân hiện tại chỉ là giết chết một cái bùi chiến cùng bùi liệt về phần như thế thất kinh vận dụng chân thần thi thể tất cả mọi người cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to Chân ta ộ c chi bảo há có há thể tùy tiện bảo tùy t vận dụng, ta cảm thấy v ẫ nghe là thận t n r ọ một c ú t t ư nói g đối tốt. c n g ư ờ đề nghị. Không, lôi h chạch tộc n h là một bên kia gần đây tựa hồ phát sinh to lớn biến cố thanh sơn bộ lạc công phụng thần chi đã một lần nữa khôi phục đại thanh sơn đ ổ xuất h ị ngay tại điên cổng đối ngoại q u y ế trường t không bao lâu liền có thể nhất thống lôi chạch chờ đến bọn hắn đứng vững góc chân đang xuất thủ đến tất nhiên sẽ đến chúng ta thương lan cổ tộc đòi lại cỗ kia chân thần thi thể đến thời điểm chúng ta nên ứng phó như thế nào ai cũng không biết rõ bọn hắn cái gì thời điểm đến chúng ta nhất định phải sớm làm chuẩn bị chẳng lẽ thật muốn đợi đến địch nhân đánh tới cửa mới vận dụng át chủ bài sao trong đại điện đám người cãi lộn không ngớt nhìn xem một màn này trên cùng vệ thương minh lông mày cao chặn hắn hét lớn một tiếng trang diện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại hiện nay p h ư ơ n g đông đại vực thế cục sóng vân quy quyệt lượng giới chi chiến mở ra sắp đến lôi trạch đồ sơn thị lại nhìn chằm chằm lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm ta đã từ thần điện nơi đó đạt được tin tức xác thực thần điện đã bắt đầu tại phương đông đại vực c h ứ n g minh ly hỏa cổ tộc tất cả tu vi tại thần chiếu cảnh trở lên tộc nhân đều muốn bị chiêu mộ tiến về tham gia lượng giới chi chiến chúng ta thương lan cổ tộc cũng là đồng dạng cho nên là thời điểm đem cỗ thi thể kia từ mộ tổ bên trong móc ra mà lại ta ý nghĩ là đem cỗ thi thể kia móc ra về sau liền còn cho đại thanh sơn đồ sơn thị đồng thời chịu nhận lỗi vệ thương minh trầm ngâm nói đại tục lão thần điện trưng binh kế hoạch là thật sao là thật thần điện đã làm ra quyết định liên quan phát triển ít ngày nữa sẽ đưa đạt nói cho những cái kia tu vi ở vào thần chiếu cảnh điểm tới hạn tộc nhân tạm thời cũng không cần đột phá chờ đến trưng binh kết thúc về sau rồi nói sau nhiều bảo tồn một điểm cường giả cũng là tốt vệ thương minh bất đắc dĩ thở dài nói kỳ thật lúc trước hắn biết được cái này trưng binh kế hoạch lúc đồng dạng cảm thấy chấn kinh cũng không thể nào tiếp thu được nhưng mà chứng t h ọ i đá lưỡng giới chi chiến liên quan tới phương đông đại vực nhân tộc vận mệnh bọn hắn căn bản không có lựa chọn khác mà lại đông phương thần điện pháp chỉ cũng không thể chống lại bởi vậy cho dù trong lòng lại là sợ h ã i cùng không c a m lòng thương lan cổ tộc cũng đành phải tiếp nhận đạo lý này những người khác cũng hiểu thần điện pháp chỉ hạ xuống căn bản không có bất luận cái gì có kẻ mặc cả chỗ trống bất quá chân thần thi thể tại sao muốn còn cho đồ sân thị tia thế, thế nhưng là bọn hắn thương lan cổ tộc chấn tộc chi bảo a trong lòng mọi người không c a m lòng ai ta biết rõ mọi người khẳng định không n g u y ệ n ý đem chân thần thi thể còn cho đồ sơn thị ta lại làm sao nghĩ còn cho bọn hắn nhưng là thay vào đó hết t h ể không có biện pháp không thể không trả hiện nay đồ sơn thị đang toàn lực tiến đánh lôi chạch cái khác bộ lạc cùng thị tộc một khi bọn hắn đ ằ n g xuất thủ đến liền nên đến ta thương lan cổ tộc đến thời điểm chỉ sợ có chữa chết tộc diệt nguy hiểm đã như vậy chúng ta chẳng bằng chủ động đem chân thần thi thể trả lại đồng thời chịu nhận lỗi chỉ cần chúng ta biểu hiện ra đầy đủ thành ý ta tin tưởng đồ sơn thị sẽ không làm khó chúng ta trái lại nếu như chúng ta dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chỉ sợ thật liền cách d i ệ t tộc không xa vệ thương minh trầm giọng thở dài nói t nghe xong lời này đám người thần sắc đều là đại biến đại tộc lão k i a đồ sơn thị thật sự có như vậy cường đại vệ thương minh chỉ là nhẹ gật đầu cũng không giải thích quá nhiều cái gì tuất hôm nay liền thương lượng đến nơi đây đi chúng ta hiện tại liền đi đem chân thần thi thể móc ra sau đó từ ta tự mình mang đến đại thanh sơn đồ sơn thị dứt lời vệ thương minh lúc này đi ra đại điện Thấy tình cảnh này, ở đồng â y những người khác liếc nhau một cái, cũng là mang cúng lưng. khác theo thở giải cùng bất đắc dĩ, đi theo giải liếc cái, đắc là sau một bất đi đ dĩ, dạng một màn này cũng bị giấu ở trong bóng tối tần đạo phu xem ở trong mắt thương lan cổ tộc đây là đổi tính rồi thế mà muốn đem chân thần thi thể còn cho đồ s â n thị lao nhân này sẽ không phải nghe được cái gì phong thanh a tần đạo phu mắt lộ kinh nghi không được chân thần thi thể tạm thời còn không thể còn cho đồ s â n thị đến làm cho chúng ta lợi dụng sòng sau lại nói bằng không thế nhưng là thua thì lớn dù sao cái này thế nhưng là chúng ta phí hết lớn đại giới mới từ đồ sơn thương n g u y ệ t nơi đó đổi lại tin tức thật làm cho các ngươi trả lại chúng ta còn thế nào hồi vốn nghĩ tới đây tần đạo phu một cái lắc mình xông ra đại điện thương lan cổ tộc không giống với cái khác thế gia đại tộc bọn hắn mộ tổ cũng không tại những cái k i a tên xuyên trong núi lớn mà là ngay tại thương lan cổ tộc bên trong một lát sau vệ thương minh một đoàn người đi tới trong tộc trên quảng trường tổ địa mở vê anh theo vệ thương minh k ế t động bí pháp trong chốc lát cái thấy quảng trường mặt đất nở rộ lên một trận quỷ dị ánh sáng xanh ngay sau đó mặt đất bắt đầu rung động chầm rãi hướng phía hai bên tách ra không bao lâu một cái thông đạo liền xuất hiện ở trước mặt đi đi vào vệ thương minh vung tay lên mang theo đám người tiến vào tổ điện thấy thế tần đạo phu cũng n g ư ợ n nhờ ẩn thân ngọc phù hiệu quả vụ trộm đi vào theo hoa tiến vào tổ điện về sau tại vệ thương minh bí pháp khu động phía dưới từng chức từng chức trường mình đang phát sáng lên đem toàn bộ tổ điện chiếu sáng tươi sáng nơi này bố trí vô cùng đơn giản chu vi ngoại trừ một chút bích họa bên ngoài cũng không cái khác cái gì đồ vật chỉ có tại chính giữa vị trí cất đặt lấy một mụm cổ láo màu xanh đồng quan đồng thời tại đồng quan trước đó còn có một tòa linh vị tiên tổ ở trên sau thế tử tôn vệ thương minh khởi bẩm xét thấy ta thương lan cổ tộc thế nguy nay tới quái d i à y tổ tông trên trời có linh thiêng lấy ra chấn tộc bảo vật nếu có quái d i à y nhìn xin thứ tội vệ thương minh mang theo đám người ba bái trí khấu nói xong hắn hít một hơi thật sâu chậm rãi móc ra ba nén hương tại linh vị trước đó nhóm lửa tiếp lấy lại là một phen thành kính lễ bái tại làm xong đây hết thể về sau vệ thương minh mới là đứng dậy đi vào đồng quan trước đó mợ quan tài theo hắn ra lệnh một tiếng vệ triều thiên bọn người nhao nhao đi vào đồng quan trước mặt lấy vô cùng trang nghiêm cùng thần thánh tư thái chậm rãi đẩy ra đồng quan nắp quan tài vê anh làm nắp quan tài bị mở ra một nháy mắt một cỗ kinh khủng thần uy như hồng hoàng chi thủy điên quần g bánh liệt ra đông đông đông tại thần uy phía dưới mọi người tại đây nao nao bị chấn áp không tự chủ được vì trên mặt đất chân thần thi thể cảm thụ được kia thuần khiết đến cực điểm thần uy trong bóng tối tần đạo phu lập tức mừng rỡ h i u đang lúc vệ thương minh muốn đưa tay đi mỏ lên cỗ kia chân thần thi thể thời điểm hắn bước ra một bước đi tới quan tài trước mặt vê anh tại vệ thương minh còn chưa kịp phản ứng thời khắc hung hăng một cước đá vào hắn trên thân ngay sau đó hãng lúc này truy tìm lấy tần đạo phu lưu lại khí tức điên cuồng sông ra tổ điện chỉ bất quá coi như hắn đi vào ngoại giới thời điểm giương mắt nhìn lên phụ cận trong hư không đã sớm không có tần đạo p h ù thân ảnh thậm chí liền trước đó khí tức cũng triệt để tiêu tán Tạch tạch tạch. nhìn xem một màn này vệ thương minh hận đến nghiến răng nghiến lợi hai tay cơ hồ đem xương quất đều bóp nát tia chân thần thi thể thế nhưng là hắn chuẩn bị dùng cho còn cho đồ sơn thị a bây giờ lại bị tặc nhân đoạt một khi đến thời điểm đồ sơn thị tới cửa hương sư v ấ n tội đến thời điểm bọn hắn nên như thế nào đối mặt càng nghĩ vệ thương minh trong lòng càng là phất hận hiu hiu hiu cùng lúc đó p h ả n ứng vệ triều tiên mọi người cũng là vội vàng xông ra tổ điện làm bọn hắn nhìn thấy kêu hận ý ngập trời vệ thương minh lúc từng cái tâm tình đều ngã vào vạn trượng thâm n g uyên cái này bọn hắn vô luận như thế nào đều giải thích không rõ g lê tưởng đáng chết cầu tặc lao tử nguyền rủa ngươi chết không yên lành mẹ nó liền thi thể đều đoạt còn có phải hay không người xong ta thương lan cổ tộc muốn chơi a giờ k h ắ c này đám người như cha mẹ chết không có chân thần thi thể bọn hắn chỉ sợ ngăn cản không nổi đồ sơn hỏi tội đại tộc lão tiếp xuống nên làm cái gì có người hỏi nghe vậy vệ thương minh mặt mũi dàn mua bên trên hiện đầy cựu hận cùng đắm chát ai việc đã đến nước này đi một bước nhìn một bước đi như thượng thương thật muốn vong ta thương lan cổ tộc vậy cũng không có biện pháp dứt lời vệ thương minh lúc này kéo lấy bi thương thân thể từng bước một ly khai hiện tại hắn là triệt để tuyệt vọng đồng thời nhìn qua kêu bi thương rời đi vệ thương minh vệ triều thiên mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau tâm tình nặng nề tới cực điểm bọn hắn đều cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có lớn tai nạn đang không ngừng hướng phía thương lan cổ tộc cô tới đối với thương lan cổ tộc đám người oán hận tần đạo phu cũng không để ý tới hiu tại từ tổ địa ly khai về sau hắn liền khiêng trước kia quan tài đồng trực tiếp xông ra thương lan cổ thành cuối cùng nương tựa theo cùng phong đạo nhân ở giữa liên hệ tại thương lan hà bờ một tòa phía trên ngọn núi lớn hắn c h ờ được phong đạo nhân cùng lâm vô đạo đắc thủ nhìn xem trước mặt đồng quan cùng bên trong kia thần uy m ê n h mông quần c u ộ n cường đại thi thể vô luận là phong đạo nhân vẫn là lâm vô đạo đều lộ ra t h i ế u dung đây là bọn hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến chân thần thi thể ai đáng tiếc lao đạo tới chậm một bước ra bằng không cũng coi là đảo một tòa chân thần đại mộ phong đạo nhân thở dài liên tục nhìn về phía tần đạo phu nhã thần tràn đầy hâm mộ và ghen ghét lần này, phong c n đạo nhân tiếng buồn bã thở dài nói ngay vậy tần đạo phu cũng không làm phiền vương anh vung tay lên trực tiếp xuất ra vong linh tế đàn liền bắt đầu siêu độ thấy tình cảnh này lâm vô đạo cùng phong đạo nhân đều chăm chú chú ý chân thần không giống với phạm nhân bọn hắn đã đạt đến một cái khác sinh mệnh cấp độ cùng p h à m nhân ở giữa có bản chất khác nhau ẩm ẩm theo thần đạo phu không ngừng siêu độ lâm vô đạo thông qua thần linh c h i nhãn thấy rõ một cỗ thần bí khí tước bị dẫn dắt ra sau đó hóa thành bàn g bạc lực lượng quét sạch tần h đạo phu quanh thân trong chốc lát khí thế của hắn cùng lực lượng bắt đầu điên cuồng kéo lên đông cũng không biết đi qua bao lâu làm thần đạo phu hoàn thành đối chân thần thi thể siêu độ về sau hắn tu vi liên tục đột phá hai cái đại cảnh giới cuối cùng ổn định tại thập phương tiểu thần cảnh đệ bắc cảnh thần nguyên cảnh mà lại là thần nguyên cảnh đại viên mãn thảo thần nguyên cảnh quá mạnh a phong đạo nhân nghẹn nào g kêu lên sợ hãi giờ khắc này hắn nhìn về phía tần đạo phu nhãn thần hâm mộ ghen ghét tới cực điểm không chỉ có là hắn liên liên lâm vô đạo cũng là cảm thấy có chút chấn kinh ta còn là khinh thường chân thần a vẹn vẹn chỉ là siêu độ về sau vậy mà trực tiếp để tần đạo phu tăng lên hai cái đại cảnh giới đơn giản đáng sợ không biết rõ ta liệm về sau lại có thể thu hoạch được cái gì nghĩ tới đây lâm vô đạo đấy lòng không khỏi dâng lên mong mỏi mãnh liệt một bộ chân thần thi thể tuyệt đối sẽ kiếm lớn bất quá đây hết thảy đều là tại mở ra đồ vật tình hùng giới nếu như không có cái gì mở ra kết quả kia coi như phi thường khó coi đoạn này thời gian v ậ n khí của ta hẳn không có kém như vậy mới đúng hắn âm thầm tự nói đối với phong đạo nhân cùng lâm vô đạo hai người hâm mộ thần đạo phu trên mặt cũng là lộ ra vô cùng nụ cười sán l ạ ha ha lần này rốt cục đến phiên ta bay lên t h â n nguyên cảnh đại viên mãn cái này cần siêu độ bao nhiêu b á n thần mới có thể đạt tới cảnh giới này à? quả nhiên chỉ có cường giả thi thể mới có thể phất nhanh ai nếu là nhiều đến mấy cỗ chân thần thi thể sợ là vọt thẳng đến bán thần đi đi ha ha tần đạo phu cười đến không ngậm miệng được mặc dù hắn không có lâm vô đạo cùng phong đạo nhân bọn hắn nhiều như vậy thuộc thọ nhưng là luận đến tu vi tăng trưởng tốc độ tần đạo phu có thể vung bọn hắn mười đầu đường phố hừ nhìn xem tần đạo phu bộ dáng này phong đạo nhân hâm mộ tới cực điểm đồng thời trong lòng cũng hối hận tới cực điểm sớm biết rõ ta liền không nên đi ly hỏa cổ tộc kiếm tiện nghi kết quả cuối cùng tiện nghi không có nhận được còn mất một cọc cơ dưới lớn hắn càng không ngừng than thở cái này một đợt quả thật bị tần đạo phu đựng cơ hội như là đã bỏ lỡ như vậy hối hận cũng vô ích tiếp xuống các ngươi có kế hoạch gì sao lâm vô đạo dò hỏi ngay vậy tần đạo phu cùng phong đạo nhân t h ầ n sắc đông nhiên trở nên nghiêm túc lúc trước ta vốn là dự định đi thiên long cổ quốc đến một chút náo nhiệt nhìn xem nơi đó có cái gì tiện nghi nhận nhưng là hiện tại ta đổi chủ ý tiếp qua ba tháng liền muốn mở ra lượng giới chi chiến ta chuẩn bị tiếp xuống một lần nữa trở lại lượng giới sơn b ằ o m ộ nơi đó mới là lớn nhất cơ duyên t r i điện phong đạo nhân trầm ngâm nói ta đồng ý lao g i ả điên ý nghĩ tần đạo phu cũng nhẹ gật đầu thấy thế lâm vô đạo cũng biểu thị đồng ý đã như vậy vậy các ngươi t r ư ớ hết tiến về lượng giới sơn đi tiếp xuống ta còn có một ít chuyện muốn đi xử lý đến thời điểm ta sẽ đi l ư ợ n g giới sơn tìm các ngươi bất quá trước lúc này tốt nhất là đem c ố này chân thần thi thể trả lại cho đồ sơn thị ngoài ra chẳng lẽ các ngươi không muốn đi đồ sơn thị tổ điện lạc nhập c h i chủng nhìn xem đồ sơn thị tổ điện n g h e xong lời này phong đạo nhân ánh mắt đại thịnh ừ mừng chúng ta đi trước đồ sơn thị sau đó lại đi l ư ợ n g giới sơn ta không có ý kiến một phen sau khi thương nghị ba người lúc này k h ô n g chế lấy h ư n g quang hướng phía đại thanh sơn mà đi chương bốn trăm bốn mươi hai vật quy nguyên chủ đại tế ti thất đức tổ ba người cầu kiến thanh sơn thần miếu đồ sơn thương n g u y ệ t đang cùng âm ti mệnh thương n g h ĩ cái gì đột nhiên một cái thần thị tới trước mặt cùng kính bẩm b á o nói thất đức tổ ba người nghe nói như thế đồ sơn thương n g u y ệ t tựa hồ minh bạch cái gì lập tức đi mời đồ sơn minh tộc lao tới rõ thần thị không n g ờ i túi đầu thối lui ra khỏi thần miếu đại tế ti xem ra là thất đức tổ ba người bọn hắn đắc thủ lần này tới còn chúng ta chân thần thi thể âm ti mệnh khỏe miệng nhấc lên tiểu dung sau đó hắn liền đem ánh mắt nhìn phía thần miếu bên ngoài lúc này tại một cái thần thị dẫn đầu dưới lâm vô đạo ba người tiến vào thần miếu đồng thời tại tần đạo phu trên vai còn khiêng một ngụm cổ lão quan tài đồng ẩm theo quan tài đồng rơi xuống lập tức hấp dẫn đồ sơn thương nguyện cùng âm ti h mệnh ánh mắt đại tế ti h dựa theo chúng ta trước đó ước định cỗ này chân thần thi thể đã đưa tới cho ngươi từ giờ trở đi chúng ta liền thanh toán xong phong đạo nhân thản n h i ê nói n ngay vậy đồ sơn thương nguyện nhẹ gật đầu nàng tay h á o đông nhiên vung lên quan tài đồng nắp quan tài lập tức bị tung bay ra ngoài lộ ra một bộ cổ lão lại cường đại thi thể m ê n mông quần quận thần uy như, như hồng phỉ quét sạch thập phương đa t ạ đã như vậy kia chư vị liền mời liền đi ách cái mông đều ngồi chưa nóng liền muốn chúng ta ly khai phong đạo nhân trong lòng hùng hùng hồ hồ cái kia chúng ta thế nào các ngươi còn có việc là như vậy đại tế ti huynh đệ chúng ta mấy cái dự định đi vòng xuyên chi hà bị ngạn nhìn xem còn xin đại tế ti tạo thuận lợi do dự mấy phần phong đạo nhân rốt cục lấy g ũ ú p ký xem chừng nói hả vòng xuyên bị ngạn vừa nghe thấy lời ấy đồ sơn thương n g u y ệ t kia con ngươi băng lãnh trong nháy mắt quét ngang tới vòng xuyên chi hà bị ngạn chính là lạc nhật tri chủng kia địa phương là bọn hắn đại thanh sơn đồ sơn thị tổ đ i ệ thế nào các ngươi thất đức tổ ba người đảo mộ đảo mộ quen thuộc lần này muốn đánh ta đồ sơn thị chủ ý vê anh nương theo lấy băng lanh thanh nhầm vang lên một cỗ ngập trời lực gáp bách đống nhiên g á n g lâm muốn đem ba người cứ thế mà ma diện thấy tình cảnh này phong đạo nhân thần sắp biến đổi Không không không, đại tế ti hiểu lầm chúng ta tuyệt đối không phải đi đ à o đại thanh sơn mộ tổ chỉ là đối vong xuyên c h i hà bị n g ạ cảm thấy hiếu kỳ mà thôi nghe nói kia địa phương có dấu rất nhiều cổ lao bí mật cùng cơ duyên huynh đệ chúng ta mấy cái muốn tới kiến thức một cái tuyệt đối sẽ không đụng đại thanh sơn tổ đ i ệ huynh đệ chúng ta là phi thường giữ chữ tín nhân phẩm cũng có bảo hộ nói bất động đồ sơn thị tổ điện vậy liền tuyệt đối sẽ không động nếu như đại tế ti không yên lòng không n g ạ i cùng huynh đệ chúng ta cùng đi vong xuyên tri hà bị ngạn h ì n xem phong đạo nhân lời thề son sắt cam đoan nói bọn hắn thất đức tổ ba người mặc dù làm đều là chuyện thất đức nhưng vẫn là giữ chữ tín hừ nghe được phong đạo nhân lời này đồ sơn thương nguyệt lạnh lùng hư một tiếng triệt hồi chung quanh tiên địa c h i lực thấy thế phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người đều lớn nhẹ nhàng thở ra bọn hắn đều sợ hãi đổ sơn thương nguyệt nội yên việc này bản tọa còn phải lại thận trọng cân nhắc một cái các ngươi trước tiên có thể tạm thời lưu tại ta đồ sơn thị chờ có kết quả bọn ả n t a tự t sẽ h ô g c hắn i ngươi. nói. liếc cái, các mặc có cùng Sơn Thương Nguyệt đã mặc nói. À, có hy vọng. Phong đạo nhân cùng tần đạo phu liếc nhau thần Đồ đã đạo đạo đều s một hy phu lộ ra c k i h hắn ngạc. Nguyên bản. Bọn hắn đã làm tốt bị đồ sơn thương nguyện cự tuyệt chuẩn bị cái nào biết rõ sự tình cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng như thế không có cự tuyệt đó chính là còn có chỗ thương lượng đã như vậy tiêu minh đệ chúng ta liền chờ đại tế ti tin tức tốt đang khi nói chuyện đồ sơn thương nguyện đưa tới một cái thần thị mang theo phong đạo nhân bọn hắn ly khai đại tế ti ngươi muốn mượn nhờ thất đức tổ ba người đi mở ra lạc nhật tri trùng tổ đ i ệ không tệ Thất đại tế ổ ba n g ti mặc làm việc thất đức tổ ba người thế đ nhưng của bọn thực là không tốt trưởng khống ngươi liền không sợ đến thời điểm bọn hắn làm ra cái gì ngoài ý muốn đến việc này còn phải cẩn thận một chút liên quan tới thất đức tổ ba người chúng ta vẫn là được nhiều lưu một cái tâm nhãn ba người này không có một cái là loại lương thiện làm không cẩn thận còn có thể làm bị thương chính mình âm ti mệnh nhắc nhở lấy nói yên tâm tại ta thần vực bên trong bọn hắn không lật được trời đồ sơn thương nguyện thần s ắ p hở h ữ g lạc nhật c h i chủng cũng tại thần vực bên trong nếu như thất đức tổ ba người thật muốn làm cái gì yêu thiêu thân nàng tuyệt đối sẽ để bọn hắn hối hận dù sao nơi này thế nhưng là núi x a n h c h i thần địa bàn đúng rồi đại thiên sư mặc dù chân thần thi thể đã cầm về nhưng là thương lan cộ tộc vẫn là không thể bùng tha đại tế t i có ý tứ là đem thương lan cổ tộc đặt vào đến ta đại thanh sơn thống trị phía dưới âm ti mệnh nhiễu mày nói đối với cái này đồ sơn thương mệt nhẹ gật đầu đại thiên sư không cảm thấy đây là một cái ngàn năm một thợ cơ hội tốt sao xác thực cỗ này chân thần thi thể chính là thương lan cổ tộc chấn tộc chi bảo bây giờ bị thất đức tổ ba người cướp đi cũng liền đánh mất á t chủ bài chỉ cần chúng ta đi qua hương sư v ấ n tội lại thể hiện ra thực lực cường đại tất nhiên có thể đem thương lan cổ tộc hưu áp chế trở thành ta đại thanh sơn phụ thuộc bất quá thương lan cổ tộc mặc dù đánh mất chấn tộc chi bảo nhưng dù sao cũng là một phương truyền thừa lâu đời cổ lão đại tộc nội tình cùng thực lực đều hùng hậu vô cùng muốn áp đảo bọn hắn chúng ta còn phải kế hoạch một phen âm ti mệnh trầm ngâm nói không cần sau đó đại thiên sư mang theo chiến tranh c h i kiếm trực tiếp tiến về thương lan cổ tộc người phản kháng trực tiếp giết là được tại thực lực tuyệt đối trước mặt hết thẻ âm mưu kỳ kế đều là hồ giấy đồ sơn thương n g u y ệ t thản như nói nghe nói như thế âm ti mệnh suy tư một phen lập tức nhẹ gật đầu、Bạch. coi như hắn chuẩn bị mang theo chiến tranh tri chi kiếm tiến về thương lan cổ tộc thời khắc lại là một cái thần thị đi tới thần miếu khởi bẩm đại tế ti bên ngoài có người tới lấy ba mươi sáu ngàn năm trước cất giữ trong ta đồ sơn thị đồ vật hả lấy đồ vật nghe nói như thế đồ sơn thương nguyện không khỏi khẽ giật mình tới thật đúng là khá nhanh a nàng n h ỉ non một câu đem người mời tiến đến đi rõ rất nhanh tại một cái thần thị dẫn đầu dưới một đạo lanh khóc thân ảnh chính là ánh vào đồ sơn thương nguyện cùng âm ti mệnh tầm mắt người này thình l i n h chính là lấy phân thân ngụy trang về sau lâm vô đạo trước đó tại ly khai thần miếu về sau hắn liền cùng phong đạo nhân bọn hắn tách ra tiếp lấy liền diện hóa ra một đạo phân thân giả trang thành ngày xưa người thần bí tới lấy đi chân thần thi thể nghe nói các người đồ sơn thị đã đem c ố kia di thất chân thần thi thể tìm trở về rồi bình thản thanh âm tại trong thần miếu vang lên đồ sơn thương nguyện nhẹ nhàng gật đầu không tệ các h ạ n như thế nào chính chứng minh thân phận đâu ta có vật này làm bằng chứng đang khi nói chuyện lâm vô đạo đem trước tiêu thiên ý đưa cho khối kia lệnh bài đưa tới đồ sơn thương nguyện trước mặt vừa lúc lúc này đồ sơn minh cũng tới đến thần miếu đại tộc lão người này tới lấy ba mươi sáu năm trước cất giữ trong ta đồ sơn thị chân thần thi thể ngươi xác minh một cái đi đồ sơn thương n g u y ệ t đem lệnh bài đưa tới nghe nói như thế đồ sơn minh tâm thần đại c h ấ n lúc này móc ra một chương sách cổ cùng lệnh bài tinh tế so với một lát sau hắn nhẹ gật đầu xác nhận không sai sao xác định ừ m đã như vậy vậy các hạ liền đem nó lấy đi đi trước đó chúng ta thất lạc các hạ gửi lại vật phẩm đây là ta đồ sơn thị chi tội sai bây giờ một lần nữa thì về cũng coi là đền bù trước đó sai lầm hôm nay bản tọa đại biểu đồ sơn thị hướng các hạ chịu nhận lỗi đồ sơn thương nguyện hành lê nói thế, thế. lâm vô đạo thần sắp từ đầu đến cuối hở h ữ n g đã thi thể tìm trở về kia trước đó hết thảy hãy để cho nó qua đi hiu thoại âm rơi xuống lâm vô đạo một cái l ấ p mình trực tiếp biến mất ngay tại chỗ chương bốn trăm bốn mươi ba ba ngày sau thần chiến đại tế ti người này có vẻ như không đơn giản á. lâm vô đạo sau khi đi âm ti h mệnh c h ầ m rãi thu hồi ánh mắt đối đ ầ sơn thương nguyện trầm giọng nói s ắ c thực không đơn giản đó cũng không phải hắn bản tôn hẳn là ngưng tụ ra một đạo hóa thân hoặc là khôi lỗi xem ra thân phận của hắn cùng lai lịch tất nhiên bất phàm đại tục não liên quan tới người này người biết do bao nhiêu đồ sơn thương n g u y ệ t đem ánh mắt nhìn phía đồ sơn minh nghe vậy đồ sơn minh lắc đầu đại tế ti đây đều là trước đó bộ lạc đám tiền bối truyền thừa xuống sự tỉnh cho đến ngày nay đã qua vài vạn và năm nếu không phải một mực chuyên miệng chỉ sợ đã sớm bao phủ tại tuế n g u y ệ t trường hạ chúng chúng ta cũng không nghĩ tới tại hơn ba vạn năm về sau sẽ thật sự có người tới lấy đồ vật may mắn bây giờ đem chân thần thi thể tìm trở về bằng không thật đúng là xin lỗi người ta đồ sơn minh thở dài nói nói xong hắn hướng phía đồ sơn thương nguyện khóc người cúi đầu lập tức ly khai thần miếu thấy tình cảnh này Âm Ti lần c này g bản mang thân o c h i t có chuyện quan trọng muốn cùng các ngươi giao phó căn cứ bản t h ầ n biết được tin tức lại có ba tháng thời gian mỗi trăm năm một lần lượm giới chi chiến liền muốn mở ra đến thời điểm ta đổ sơn thị có lẽ cũng sẽ tham chiến bởi vậy từ giờ trở đi có thể làm chuẩn bị uy nghiêm hùng vĩ thanh âm tại trong thần miễu vang lên lưỡng giới c h i chiến nghe nói như thế đồ sơn thương nguyện có chút mê hoặc cái gọi là lưỡng giới c h i chiến chính là phát sinh ở phương đông đại vực lưỡng giới sơn đại chiến là phương đông đại vực nhân tộc cùng dị tộc chiến tranh cách mỗi trăm năm song phương vì tranh đoạn cương vực cùng tài nguyên liền sẽ buộc phát một lần lưỡng giới c h i chiến phép thua sẽ cắt nhường cương vực đồng thời bồi thường tài nguyên việc này từ phương đông đại vực thần điện phụ trách chứng minh sau đó thống ngự tiến về lưỡng giới tri sơn cùng dị tộc đại chiến không có gì bất ngờ xảy ra qua mấy ngày liền sẽ có đông phương thần điện người đến đây đại thanh sơn tuyên đọc chương m i n h pháp chỉ cùng kế hoạch bởi vậy ta đổ sơn thị phải làm tốt chuẩn bị lâm vô đạo đem chính mình hiểu rõ đến tin tức giảng thuật một lần đại thần lưỡng giới chi chiến nhất định phải tham gia a dựa theo đông phương thần điện quy tắc nhưng phạm là phương đông đại vực bên trong thế lực đều nhất định muốn chứng minh tiến về lưỡng giới sơn tham chiến bất quá ta đổ sơn thị cũng không cần nhìn sắc mặt của người khác cũng không cần nghe theo người khác phân phó cùng mệnh lệnh đông phương thần điện pháp trị không quản được ta đổ sơn thị trên đầu đến thời điểm đồ sơn thị phải trăng tham chiến bản thân sẽ xét cân nhắc nếu như thực lực cho phép có thể điều động một bộ phận tộc nhân tiến về ma luyện một phen lâm vô đạo trầm dai nói mặc dù in đông phương thần điện là phương đông đại vực chúa tể nhưng lâm vô đạo cũng không dự định muốn tuân theo ý chí của nó cùng mệnh lệnh đông phương thần điện tuy mạnh nhưng lại không quản được trên đầu của hàn đến chính mình con dân chính mình chúa tể chuyện thứ hai là thời điểm đem toàn bộ lôi trạch đặt vào đến đại thanh sơn thống trị phía dưới trong nửa tháng nhất định phải hoàn thành còn có có thể cân nhắc đem thương lan cổ tộc đặt vào đồ sơn thị phụ thuộc phía dưới tranh thủ đem ta đồ sơn thị con dân thực lực tăng lên một cái cấp độ rõ đồ sơn thương nguyện hai người cung kính xác nhận chuyện thứ ba là liên quan tới nam lương đồ sơn thị và anh nương theo lấy thoại âm rơi xuống lâm vô đạo trực tiếp vận dụng thanh sơn đại ma thần ý chí đem lý h ắ c thủy na di đến thần miếu lý h ắ c thủy b á i kiến đại thần b á i kiến đại tế thi b á i kiến đại thiên sư đột nhiên đi vào thanh sơn thần miếu lý h ắ c thủy trải qua một phen ngắn ngủi trấn kinh về sau liền hồi phục thần trí lấy cung kính thành tính tự thái quỳ xuống đất lớn bài nói đứng lên đi h u một sợi thần quang hạ xuống đã rơi vào lý hát thủy trong thân thể ầm ầm một ngày mắt lý hát thủy cảm giác được có b ả n g bạc tới cực điểm sinh mệnh nguyên lực như là hồng lưu tại thể nội c h ả y xuôi đại thần đây là bản thân ở trên thân thể ngươi ra chỉ m ộ ư ơ i vạn năm tuổi thọ a m ộ ư ơ i vạn tuổi thọ mệnh lý hát thủy tâm thần đại c h ấ n đồng dạng một bên đồ sơn thương n g u y ệ t cùng âm t i mệnh trong lòng cũng tràn đầy kinh dị bọn hắn đều không nghĩ tới thanh sơn đại thần sẽ dành cho lý hát thủy lớn như thế tạo hóa lý hát thủy bản thần sắc phong ngươi làm thanh sơn thần miễu tiên tri hiện tại người lấy thiên địa bảo giám xem xét một cái nam lương đ ổ sơn thị thiên không chi thần sẽ ở cái gì thời điểm đi vào đại thanh sơn thanh âm vinh nghiêm từ tượng thần truyền xuống ngay vậy lý h ắ c thủy không dám c h ầ n c h ờ lúc này lấy ra thiên địa bảo giám bắt đầu tra xét thăm dò tương lai là muốn lấy mạng sống ra đánh đổi thăm dò sự vật càng khủng bố hơn hao tổn tuổi thọ thì càng nhiều lý h ắ c thủy chỉ là một phạm nhân thiên không chi thần là một tôn nhị giai chân thần lấy phạm nhân thân thể tham dò một tôn tương lai nhị giai chân thần hao tổn tuổi thọ tất nhiên là phạm nhân không thể thừa nhận bởi vậy lâm vô đạo mới trên người lý h ắ c thủy ra chỉ mười vạn tuổi thọ mệnh ông khi lấy được mệnh lệnh về sau lý h ắ c thủy lúc này lấy bí pháp thôi động thiên địa bảo giám nương theo lấy từng đợt thần bí h à o quang có rất nhiều hình tượng hiện ra ra cùng lúc đó lâm vô đạo cũng tại tượng thần không gian bên trong lấy thần linh chi nhãn quan sát đến lý h ắ c thủy trên người tuổi thọ biên hóa khởi bẩm đại thần căn cứ ta thăm dò nam lương đ ổ sơn thị thiên không chi thần sẽ ở ba ngày sau mặt trời mới lên thời khắc đi vào đại thanh sơn một lát sau lý hát thủy cung kính bẩm báo nói ba ngày sau nghe nói như thế đồ sơn thương n g u y ệ t cùng âm ti mệnh hai người thần sắc đều là hơi đổi đồng thời nhìn về phía lý h ắ c thủy nhãn thần cũng có biến hóa mới tham dò tương lai b ự c này năng lực không thẹn với tiên tri tri danh phạm nhân cùng chân thần quả nhiên có thiên địa khác biệt vẹn vẹn chỉ là t h a m dò một cái tương lai đoạn ngắn lý h ắ c thủy trên người tuổi thọ liền chém dụng bà v à n năm nếu như chỉ là đơn thuần phạm nhân chỉ sợ sớm đã vất d i ệ t tượng thần không gian nhìn xem lý h ắ c thủy trên người tuổi thọ biến hóa lâm vô đạo nhẹ nhàng cảm khái một câu sau đó hắn đưa tay một chỉ điệp ra một sợi thần quang hạ xuống hóa thành một thanh cổ lao chiến đao xuất hiện ở lý hát thủy trước mặt đây là một kiện không c h ọ n vẹn thần minh liệt dương thần nào vật này liền ban cho ngươi phòng thân a đa tạ đại thần chiều cố lý hát thủy kích động l ư ậ t mái tiếp lấy hắn cẩn thận nghiêm túc tiếp nhận liệt dương thần nào lui qua một bên â m ti mệnh chờ sau đó bản thần sẽ trên chiến tranh chi kiếm g i a trì mới thần quyền chờ g i a trì xong về sau ngươi liền dẫn nó tiến về thương l a n cổ tộc đi ngoài ra để đồ sơn mang đ ỉ n h chỉ đối lôi chạch cái khác bộ lạc tiến công tạm thời trở lại thần vực đến ba ngày sau thần chiến để tránh gặp tác động đến rõ ẩm ti mệnh cung kính xác nhận tốt nếu không có chuyện khác các ngươi liền lui ra đi tiếp xuống bản thân cũng phải vì ba ngày sau thần chiến làm chuẩn bị dứt lời lâm vô đạo lập tức triệt hồi thần uy đem ý thức trở về đến bản thể tượng thần không gian vây anh tại bình phục lại trong lòng sao động về sau lâm vô đạo lấy ra táng thiên đồng quan đem cỗ kia chân thần thi thể liệm đi vào chương bốn trăm bốn mươi bốn thập giai chân thần thi thể mai kia phất nhanh ngàn vạn muốn ra đổ tốt ta lâm vô đạo đáy lòng âm thầm cầu nguyện cỗ này chân thần thi thể thế nhưng là hắn nhạc sắc đến nay ngoại trừ hoang cổ, đại đế Khương Thái Sơ, Thái Thanh, cổ thần tượng thần bên ngoài cường đại nhất cũng không thể thất bại đột i Ngươi n h liệm bộ thập h dai c â nhiên t ầ n t h thể, thu được 50 ước khí vận giá trị, trải thống trị. Đột khí hệ hóa khí h qua sau, được được cường ngươi ức ức vận về vận n giá gấp giá i lấy một đạo v ă n g lánh hệ thống nhắc nhở âm trong đầu văng lên năm trăm l i ức khí vận giá trị n g h e xong lời này lâm vô đạo kia căng cứng tâm thần lập tức bung lỏng xuống một đôi mắt bên trong cũng bắn ra mãnh liệt kinh hỷ cùng phần c h ấ n ha h a một thanh âu hoàng năm trăm l i ức khí vận giá trị đối với hắn mà nói tuyệt đối là một bút thiên đại tiền của phi nghĩa lần này là thật â hoàng Ta nhất ta tại của ra đã nói rồi, gần nhất vận khí của ta sẽ không quá kém, hiện rồi, khí kém, sẽ quá quả xem Lâm à thế. thừa tốt, tiếp tục kiếm tiền khí đến kiếm Xem ra, A. vận dịp l vô đạo trong lòng cười nở hoa lập tức doanh thu năm trăm ước khí vận giá trị cái này khiến hắn khô quát hồ bao trong n g á y mắt phồng lên trong l ò n g ngực lo lắng cũng càng thêm cường đ ạ i nghĩ không ra lại là một bộ thập giai chân thần thi thể xem ra tiêu thiên ý thật đúng là cho ta đưa một món lệ lớn a mà lại cô thi thể này thân phận tất nhiên cũng có lai lịch lớn bình thường thập giai chân thần sợ là rất khó có năm mươi ước khí vận giá trị lâm vô đạo hít mắt lại lần này nhặt xác kết quả để hắn hết sức hài lòng、Soạn. tâm niệm vừa động có liên quan tới chính mình tin tức chính là hiện ra ra thính danh lâm vô đạo thân phận tội ác t h à n h chủ thanh sơn đại ma thần tu h vi thần luân cảnh sơ kỳ tuổi thọ 19.364. khí vận giá trị năm 1 9 2 m một 0 ư ơ c h ỉ còn lại hơn một vạn năm tuổi thọ dùng đến thật đúng là khá nhanh tiếp xuống nhất định phải nghĩ biện pháp cắt một đợt giao hẹ mới được nhìn xem trong sổ sách còn lại tuổi thọ lâm vô đạo nhịu nhữ mày trước đó tại tấn thăng nhị giai chân thần thời điểm hắn thế nhưng là có được một h vạn năm tuổi thọ nhưng là nhiều lần tiêu xài phía dưới chỉ còn một vạn năm nhiều năm điểm ấy tuổi thọ để lâm vô đạo trong lòng không chắc sau đó tại đem lôi c h ạ c h cùng thương lan cổ t ộ c đặt vào đến thống trị phía dưới về sau hắn chuẩn bị lại cắt một đợt giao hẹn chí ít đem tuổi thọ tăng lên nghĩ tới đây lâm vô đạo nhìn xem trong chương mục hơn năm mươi tỷ khí vận giá trị rơi vào trầm tư hệ thống ta hiện tại bản tôn đã là nhân gian sinh linh nhưng cùng lúc cũng kiêm nhiệm lấy hương hỏa thần chi thanh sơn đại ma thần thần vị vậy ta có thể dùng nhân gian sinh linh thân thể hành xử thanh sơn đại ma thần lực lượng sao cả hai lực lượng có thể hay không làm được liên hệ hồi lâu sau lâm vô đạo hỏi một cái trong lòng hoang mang thật lâu vấn đề hắn bản tôn đi là nhân gian sinh linh con đường nhưng bởi vì hệ thống duyên cớ lại có hương hỏa thần chi thần vị chẳng khác gì là hai loại hệ thống cùng lực lượng toàn bộ r a chỉ một thân dựa theo trên lý luận tới nói nhân gian chi thân cùng hương hỏa thần chi lực lượng đều thuộc về hắn hẳn là có thể làm được hô thông nhưng là hai cái này lại thuộc về khác biệt hệ thống nhân gian chân thần không thể nắm giữ hương hỏa thần chi thần quyền cùng lực lượng đồng dạng hương hỏa thần chi cũng không cách nào sử dụng nhân gian thần pháp vất quá lâm vô đạo không đồng dạng trên người hắn kiêm hữu hai loại hệ thống cùng lực lượng đinh túc chủ có thể đồng thời sử dụng nhân gian thần linh cùng hương hỏa thần c h i lực lượng Thật. bất quá điều kiện tiên quyết là nhân gian thần linh cùng hương hỏa thần c h i cấp độ cùng đẳng cấp nhất định phải nhất trí nhất định phải nhất trí nghe nói như thế lâm vô đạo trong lòng hơi đ ộ n g hà t ự hồ minh bạch lời này ý tứ hệ thống ý của ngươi là nói muốn đồng thời sử dụng nhân gian thần linh cùng hương hỏa thần tri lực lượng nhất định phải cả hai đồng thời đạt tới chân thần thiên thần hoặc là thần vương phải ngoài ra bởi vì túc chủ đồng thời chiếu cố hai loại hệ thống cùng lực lượng bởi vậy cao tầng thứ có thể khống chế cấp bậc thấp thần pháp cùng thần thuật đơn cử ví dụ hiện tại túc chủ hương hỏa thần c h i thần giai là nhị giai chân thần như vậy có thể sử dụng nhân gian thần pháp bí thuật cùng loại với chư thiên tình thổ thần võ tám thức loại hình trái lại túc chủ nhân ở giữa c h i t h ầ n tu vi chỉ có thần luân cảnh sơ kỳ cùng nhị giai chân thần t r ê n lệch rất xa bởi vậy không thể sử dụng thanh sơn đại ma thần thần quyền thần pháp thần thuật còn có thể dạng này nghe hệ thống giới thiệu lâm vô đạo cuối cùng là làm minh bạch trong đó huyền cơ nếu là như vậy vậy ta ba ngày sau đối chiến thiên không tri thần thủ đoạn thì càng nhựa lâm vô đạo hiếp mắt lại hiện tại h ắ n hương hỏa thần chi thần giai là nhị giai chân thần có thể sử dụng chư thiên tịnh thổ cùng thần võ t á m thức cứ như vậy chiến l ự c trong nháy mắt phóng đại nhất là đại đế pháp chư thiên tịnh thổ còn có thể chấn áp đối phương một cái đại cảnh giới nếu là như vậy thiên không chi thần không đáng để lo ách giống như có chút không đúng thiên không chi thần cũng là nhị giai chân thần nhưng là ta chư thiên tịnh thổ chỉ là khó khăn lắm tu luyện tới nhập môn cảnh giới tự hồ chỉ có thể đem chân thần trở xuống sinh linh chấn áp một cái đại cảnh giới nói như vậy ta chư thiên tịnh thổ đối thiên không chi thần vô hiệu rồi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 Ba、tu luyện đến ghi p Môn, chân thần phía d ư ớ tu vi bị c h ấ n áp một chư á i đại c ả n giới. thiên u đến tỉnh i u h thổ n n thuộc về đại đế pháp môn chỉ đối đại đế cảnh giới hoặc là đại đế trở xuống sinh linh hữu hiệu đối với vượt qua đại đế cấp độ sinh linh vô hiệu ghi chú hai nhưng tiêu hao khí vận tăng lên chư thiên tỉnh thổ đẳng cấp rất nhiều tin tức ánh vào tầm mắt sau khi xem xong lâm vô đạo nguyên bản lòng nhiệt huyết trong nháy mắt trở nên lạnh bớt hắn vẫn là nghĩ đến quá ngây phản xê tơ trước đó ta tại thông thiên tri lộ bên trên tiêu hao một trăm l ức khí vận giá trị mới là khó khăn lắm đem t r ư thiên tịnh thổ nhập môn bây giờ chỉ có đưa n ó tu luyện tới cảnh giới tiểu thành mới có thể đối thiên không chi thần có hiệu quả hết lần này tới lần khác nó lại là đại đế pháp bên trong vô đị c h pháp cái này nếu là tăng lên tiêu hao khí vận giá trị sợ là một cái thiên văn sổ tự lâm vô đạo lông mày cao chặt hệ thống đem chư thiên tịnh thổ tăng lên đến tiểu thành cần bao nhiêu khí vận giá trị t r ầ n mặc mấy phần hắn cẩn thận nghiêm túc h một nghìn nước cái gì một nghìn nước tiểu thành đông nhiên nghe nói như thế cứ việc lâm vô đạo đã có tâm lý chuẩn bị nhưng vẫn là nhịn không được cảm thấy chấn kinh hiện tại hắn thu hoạch khí vận giá trị đều là vài ứ c vài ứ c tối đa cũng là hơn một tỷ t h ậ t vất và liệm một bộ thập giai chân thần thi thể mới đến năm trăm l c khí vận giá trị nhưng mà chư thiên tịnh thổ tiểu thành liền cần một nghìn ước còn kém một nửa kết quả này làm cho lâm vô đạo tâm đều lạnh một nửa hắn biết rõ dựa theo trước mắt kiếm lấy khí vận đáng giá tốc độ nếu như không có kỳ lộ sau này rất dài một đoạn thời gian chỉ sợ là không cách nào tăng lên chư thiên tịnh thổ cấp bậc hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn đường tắt quả nhiên không phải tốt như vậy đi hắn lâm vô đạo thở dài đang khi nói chuyện hắn dò xét một phen lại là đem ánh mắt tụ tập tại một loại khác pháp môn phía trên cổ thần pháp một mạch hóa cửu tiêu hiện tại lấy thanh sơn đại ma thần vị cách cũng miễn cưỡng đạt tới tu luyện môn này thần pháp điều kiện ba mươi bốn mươi bốn nghìn bốn trăm ba mươi chương bốn trăm bốn mươi năm âm ti mệnh có tiên vương tri tư cổ thần pháp một mạch hóa cửu tiêu môn này thần pháp bản thân nó cũng không có cảnh giới tu luyện phân chia cường đại hay không hoàn toàn là căn cứ tự thân tu v i cảnh giới đến định hết thể có cựu trọng chân thần cảnh giới có thể diện hóa suốt một đạo cùng bản tôn chiến lực tương đồng phân thân đối với lâm vô đạo trợ r ú t vẫn là lớn vô cùng hệ thống tu thành cái này một mạch hóa cựu tiêu t ầ n g thứ nhất cần bao nhiêu khí vận giá trị ba mươi tỷ t nhiều như vậy cứ việc sớm có chuẩn bị nhưng lâm vô đạo vẫn là bị giật này mình a i tăng lên a vì để cho tự thân chiến lược trở nên càng thêm cường đại lâm vô đạo rơi vào đường cùng vẫn là lựa chọn tăng lên một mạch hóa cựu tiêu vê anh theo hắn thoại âm rơi xuống trong sổ sách trong nháy mắt bị khấu trừ ba mươi tỷ khí vận giá trị cùng lúc đó một cỗ liên quan tới một mạch hóa cựu tiêu tầng thứ nhất cảm nộ cùng huyền bí như như hồng thủy tràn vào lâm vô đạo não hải cuối cùng thật sâu ấn khắc tại hắn linh hồn phía trên bất quá một lát lâm vô đạo cũng đã đem một mạch hóa cựu tiêu tầng thứ nhất nắm giữ đã giảm bớt đi không biết bao nhiêu nằm khổ tu một mạch hóa cựu tiêu ông nương theo lấy h é t lớn một tiếng chỉ gặp hắn phía sau có sáng chói thần quang nợ rộ ngay sau đó một đạo cùng hắn như lúc đồng dạng phân thân ngưng tụ ra khí tức cùng chiến lực không khác chút nào chỉ bất quá cái kia đạo phân thân chỉ là duy trì ba hơi liền triệt để băng diệt quả thật thần kỳ cảm thụ được phân thân kia để lộ ra tới khí thế cùng lực lượng lâm vô đạo nhịn không được khen lớn một câu vậy cũng là hắn một lá bài tẩy mặc dù chỉ có thể duy trì ba hơi thời gian nhưng đối với ta mà nói đã đủ làm rất nhiều chuyện hắn khoe miệng nhấc lên một vòng tiếu dung đối với ba ngày sau thần chiến hắn có năm chắc hơn hiện tại thần pháp đã tu thành thần khí cũng nên là thời điểm tăng lên một cái thừa dịp trên tay còn có khí vận giá trị đem thống n g thần quyền cũng ra chỉ đi đang khi nói chuyện lâm vô đạo dối bàn tay chiến tranh chi kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở hắn trong tay hệ thống cho ta phía trên chiến tranh chi kiếm gia chỉ thống ngự thần quyền đinh tiêu hao ba mươi ước khí vận giá trị thống ngự thần quyền gia chỉ thành công、Soạn. theo thống ngự thần quyền gia chỉ chiến tranh chi kiếm lập tức bạo phát ra sáng trói thần quang mênh mông quần c u ộ n thần uy cẳng lại như thiên hà chi thủy d ậ p d ờ n không thôi tên chiến tranh chi kiếm đẳng cấp thần khí phẩm chất hạ phẩm giới thiệu vẫn tắt tại nguyên lai chiến tranh chi thần trên cơ sở trải qua một lần nữa rèn đúc mà thành thần khí chuyên thuộc về đời thứ ba thanh sơn đại ma thần ghi khô chú phạm, phạm nhân i muốn điều khiển thần khí nhất định phải trải qua thần linh cho phép nếu không át gặp thần khí phản vệ thần hồn câu diện có liên quan tới chiến tranh chi kiếm tin tức ánh vào tầm mắt sau khi xem xong lâm vô đạo thỏa mãn nhẹ gật đầu chiến tranh chi kiếm không hổ là chuyên vì chiến tranh mà sống thần khí gia trì ba đạo thần quyền về sau xác thực cường đại vô luận là đối với cái người vẫn là đối với quần thể chi chiến đều có cực lớn chiến lược gia trì mà lại cái này chỉ là chân thần cấp khác thần khí nếu là tương lai thăng cấp trở thành thiên thần khí thậm chí là thần vương chi khí thật là cỡ nào cường đại hắn sinh lòng hướng tới dứt lời lâm vô đạo đưa tay một chỉ chiến tranh chi kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo t h ầ n quang bay ra thần miếu cuối cùng chuẩn xác không sai lầm xuất hiện ở âm ti mệnh trước mặt âm ti mệnh bây giờ bản t h ầ n đã đem chiến tranh chi kiếm đúc lại trên đó ra chỉ thứ ba đạo thần quyền uy năng càng thêm tương đại tiếp xuống ngươi liền dẫn nó tiến về thương lan cổ tộc đi uy nghiêm hùng vĩ thanh âm tại âm ti mệnh bên thai v a n g lên cần tuân thần dụ thần miếu bên ngoài âm ti mệnh hai tay tiếp nhận giữa không trung chiến tranh chi kiếm quỳ xuống đất lớn b à i nói à hắn thế mà đem đại đạo thần ma kinh cùng tự thân tu luyện mệnh vận chân giải dung hợp lại cùng nhau vận mệnh làm chủ thần ma làm phụ hai pháp đồng tu trong thần miếu lâm vô đạo ánh mắt đảo qua âm ti mệnh đáy mắt trong nháy mắt lướt qua một vòng kinh dị hắn phát hiện âm ti mệnh cũng tu luyện đại đạo thần ma kinh đồng thời đem làm mệnh vận chân giải kéo dài đã có thể thông qua mệnh vận chân giải tăng lên tự thân lực lượng cũng có thể thông qua đại đạo thần ma kinh trả lại lớn mạnh tự thân không hổ là ngày xưa thiên mệnh sơn đế tử a phần này tư chất cùng nội tính thần hoang đại thế giới bên trong chỉ sợ không người có thể cùng s á n h vai cho dù phóng tới chư thiên tri thành cũng sẽ có âm ti mệnh một chỗ cắm rủi hắn c h í ít cũng có tiên vương tri tư đã như vậy vậy ta liền lại giúp hắn một chút đi lâm vô đạo mắt lộ tán thưởng âm ti mệnh thiên tư cùng nội tính cho dù là lấy kiến thức của hắn đều vô cùng tán thưởng luận đến nội tính hắn thấy người bên trong không ai có thể cùng âm ti mệnh so sánh cho dù là chư thiên tri thành cơ như nguyện bọn hắn luận đến ngộ tính cái này cùng một chỗ cũng muốn kém một bậc âm ti mệnh bực này kinh tế h ngộ tính để lâm vô đạo càng thêm tán thưởng lập tức hắn tiêu hao năm mươi bức khí vận giá trị đem âm ti mệnh tu vi từ thần luân cảnh đại viên mãn tăng lên tới thần chiếu cảnh đại viên mãn đa tạ đại thần cảm thụ được trong thân thể kia đột nhiên xuất hiện cường đại lực lượng âm ti mệnh đầu tiên là khẽ giật mình nhưng tiếp lấy liền hướng phía thần miếu phương hướng l ơ mãi hắn biết rõ cái này khẳng định là đến từ lâm vô đạo thần ân làm việc đi thôi xong xuôi về sớm một chút rõ âm ti mệnh cung kính xác nhận thoại âm rơi xuống hắn lúc này mang theo vu hoàn cùng mấy cái thần thị khống chế con thuyền bị ngạn h a n h như điện chấp ly khai đại thanh sơn nhìn xem âm ti mệnh rời đi t h â n ảnh lâm vô đạo đáy mắt cũng lộ ra vẻ chờ mong thương lan cổ tộc chính là hắn giao h ẹ không có gì bất ngờ xảy ra tiếp xuống hắn lại muốn tăng trưởng một đợt tuổi thọ nghĩ tới đây lâm vô đạo khỏe miệng không khỏi nhấc lên tiếu dung hắn ánh mắt đảo qua hệ thống bảng hiện nay còn thừa lại hơn một trăm triệu khí vận giá trị khí vận giá trị 1392, 036, mặc dù nhìn rất nhiều nhưng trong tay ta nuốt vàng đại thú vẫn như c ũ không ít dưới mắt cũng không biết do nên thăng cấp cái gì trước để sao hay nói vậy trong tay có lương tâm không h o à n g hốt vạn nhất ngày nào đụng phải cái gì việc gấp mời cần lượng lớn khí vận giá trị cũng tốt có thể quay vòng ra lâm vô đạo đấy lòng âm thầm trầm tư hiện nay hắn nhìn như còn có hơn một trăm triệu khí vận giá trị nhưng là trong tay nuốt vàng đại thú cũng có rất nhiều như là nguyên thần c h i t r ù n g công pháp tăng lên bí pháp tăng lên thanh sơn đại ma thần thần vị t ụ phí thường lòng tri mộ v v đều cần hàng trăm triệu khí vận giá trị chân chính dùng căn bản không đủ chờ âm ti mệnh trở về liền có thể đi lạc nhật c h i chủng nơi đó nhìn một chút hy vọng đến thời điểm có thể có một ít thu hoạch đi dứt lời lâm vô đạo đem nỗi lòng thu liễm chìm vào trong tu luyện một bên khác tại ly khai đại thanh sơn về sau âm ti mệnh cũng mang theo chiến tranh c h i kiếm đi tới thương lan cổ tộc người nào dám xông vào ta thương lan cổ tộc vừa anh vừa đến trang viên bên ngoài liền có mấy đạo cường đại thân ả n h xông ra ngăn cản tại âm ti mệnh trước mặt từng cái sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào hắn đại thanh sơn đồ sơn thị hôm nay đến đây thu hồi tộc ta di thất tri vật bình thản thanh âm chuyến khắp thương lan cổ tộc cái gì đồ sân thị lời này vừa ra thương lan cổ tộc vì đó đại trấn hiu hiu hiu nương theo lấy từng đạo sáng trói hồng quang chỉ là một lát lấy đại tộc lao vệ thương minh cầm đầu một chúng c ư n g giả liền vút không mà tới từng cái thân sắc vô cùng nặng nề chương bốn trăm bốn mươi sáu không phục vậy liền đi chết không biết các hạ là đi vào âm ti mệnh trước mặt vệ thương minh bất động thanh s á t xét lại một phen lập tức mang theo lòng tràn đầy nặng nề hỏi đồ sân thị kẻ đến không tiện a lúc trước hắn tiên đoán cùng lo lắng trung quy vẫn là biến thành hiện thực Ta thị thiên chính sơn là đồ sơn thị đại、thiên、sư âm ti mệnh Hôm ngữ a y phụ tộc ta thanh à y xưa bị các người thương cướp lan bị các cổ tộc, cướp đi tiên mệnh n g đi thi ti tổ thể. Âm ti mệnh ngữ khí bình thản t hắn lời này vừa ra cách đó không xa vệ triều thiên b ọ n người đều là không hẹn mà cùng hít một hơi thật sâu thường đôi con người càng là chăm chú rơi vào âm ti mệnh trên thân đồng dạng đại tộc lão vệ thương minh trong lòng cũng hiện ra một tia mãnh liệt bất an nguyên lai là đồ sơn thị đại thiên sư thất kính các hạ đường xa mà đến không ngại đi phía trước đại điện nói chuyện như thế nào、Tốt. âm ti mệnh nhẹ nhàng gật đầu lập tức tại vệ thương minh dẫn đầu dưới hắn đi tới một tòa cổ láo rộng rãi trong đại điện đối diện lẫn nhau mà ngồi ai đợi vào chỗ về sau vệ thương minh trầm mặc mấy phần trong miệng truyền ra một đạo thở dài bất đắc dĩ các h ạ t h ự c không d á m dầu dếm ngay tại trước đây không lâu cô kia chân thần thi thể đã bị tập nhân cưỡng ép cướp đi hiện nay cũng không tại ta thương lan cổ tộc cái gì bị cướp rồi nghe nói như thế tâm ti mệnh làm bộ lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc đồng thời lông mày của hắn cũng chăm chú nhữ lại thật bị cướp rồi không tệ lúc trước Cô khi i a c â n hắn thoại âm rơi xuống về sau âm đi mệnh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống đã thi thể làm mất rồi vậy các người thương lan cổ tộc chuẩn bị lấy cái gì đến bồi thường đâu hắn ngự khí lạnh như băng do hỏi ngay vậy vệ thương minh lập tức rơi vào trầm mặc đang r ã y r u i chỉ chốc lát hắn lấy ra một viên xưa cũ linh giới đưa tới âm ti mệnh trước mặt đây là ta thương lan cổ tộc một nửa nội tình cùng tài nguyên chúng ta nguyện dùng cái này làm bồi thường đền bù trước đó khuyết điểm hả một nửa nội tình âm ti mệnh tiếp nhận viên kia linh giới thô sơ giản lược nhìn lướt qua phát hiện bên trong xác thực chất đóng rất nhiều thiên tài địa b ả o chỉ là thứ thần cấp linh dược đều có hơn một trăm gốc ngoài ra còn có như đại sơn linh thạch các loại chân quý linh tài linh đan rượu dược ngụy thần binh thấy âm ti mệnh hóa mắt chỉ là cái này mai linh giới bên trong bảo vật tài nguyên h á n giá trị cũng đủ để so ra mà vượn một ngụm không c h ọ n vẹn tần h minh c h ỉ bất quá âm ti mệnh muốn cũng không phải là những này thương lan c ổ tộc truyền thừa lâu đời nội tình lại là không giống chỉ là cái này linh giới bên trong tài nguyên liền có thể so một phương bình thường đại tộc nhưng mà vẹn vẹn chỉ là những n à y đồ vật còn chưa đủ để bù đắp đối ta đồ sơn thị thua thiệt cái gì người đừng khinh người quá âm ti mệnh vừa dứt lời vệ triều tiên h liền nhịn không được muốn nổi lên nhưng mà lời đến vẹn miệng lại bị vệ thương minh một cái nhãn thần chừng trở về cái kia không biết đồ sơn thị muốn cái gì vệ thương minh cố nén trong lòng phẫn nộ cùng khuất l ụ âm thanh lạnh lùng nói rất đơn giản chỉ cần các ngươi thương lan cổ tộc uy hết về ta đại thanh sơn thống trị phía dưới trở thành thanh sơn đại thần con dân là đủ đến lúc đó hết thạch nhưng chuyện cũ sẽ bỏ qua cái gì trở thành thanh sơn đại thần con dân nghe nói như thế vô luận là vệ triều tiên h vẫn là ở đây cái khác tộc nhân mỗi một cái đều là x i ế t chặt nằm đấm mắt lộ ngập trời phất hận ừ các hạ không khỏi cũng đại nhân quả đáng ta thương lan cổ tộc đã nguyện ý xuất ra một nửa nội tỉnh cùng tài nguyên chịu nhận lỗi các ngươi đồ sơn thị thế mà còn không vừa lòng chẳng lẽ thật coi ta thương lan cổ tộc dễ khi dễ sao vệ triều thiên bỗng nhiên vỗ bàn lên hướng về phía âm ti mệnh tức giận giống to cùng một thời gian còn lại tộc nhân cũng đều là trợn mắt nhìn biểu lộ bắt đầu trở nên dữ tợn a nhìn xem vệ triều thiên bọn người kia cá chết lưới rách tư thế âm ti mệnh từ đầu tới cuối duy trì lấy lạnh nhạt thần sắc cùng tư thái khoe miệng còn nhấc lên một tia nụ cười khó hiểu nói như vậy các ngươi thương lan cổ tộc là chuẩn bị thà chết chứ không chịu khuất phục rồi là lại như thế nào ừ muốn ta thương lan cổ tộc thần phục các ngươi đồ xuất h ị đơn giản si tâm học tưởng chúng ta sinh ra tự do thân hà có thể trong đó một cái áo s á m tộc lão lạnh lùng đáp lại hắn tranh tranh thiết quất cũng không tính thần phục đồ sơn thị trở thành bọn hắn phụ thuộc những người còn lại tựa hồ cũng là loại tâm tính này nhưng mà coi như cái kia áo s á m tộc lão thanh â m vang lên s á t na trong lúc đó một đạo kinh khủng kiếm quang trực tiếp sẽ rách giữa không trung chém tới a nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đ ớ n tại mọi người kia kinh hại trong ánh mắt cái kia áo s á m tộc lão trực tiếp bị một kiếm đeo đầu. đầu lâu cao cao bay lên giữa không trung tiên huyết bao tác thậm chí kia kinh khủng t u y ệ tử luôn quang, còn trực tiếp giết mặc vào toàn bộ lan quang, qua, đều còn toàn thương những nơi qua, chất, chẳng kiếm tiếp giết đi hết thế mặc mà trực cổ tộc, chất, cứ thẻ vật diệt. T. Tắc t vào bộ bị n g ư ơ i dám giết mắt thấy háo sám tộc lao chết thảm trong cơn giận giữ vệ triều tiên h lúc này liền muốn tiến lên cùng âm ti mệnh liều mạng chỉ bất quá coi như hắn móc ra thương vân đỉnh s á t na một đôi mắt lại là nhìn chậm chậm âm ti mệnh trong tay cổ lao trường kiếm cảm thụ được kia phát ra thao thiên thần uy cùng thuần ví lại cường đại thần tính hắn con người bỗng nhiên thích chặt thần. thần khí vệ triều thiên nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh giờ phút này tại cảm giác linh hồn của mình đều đang run sợ đồng dạng không chỉ có là hắn vệ thương minh mấy người cũng là như thế nhìn xem âm t i mệnh trong tay cổ lao trường kiếm một cỗ không cách nào ước chế kinh hoàng cùng sợ hãi trong nháy mắt quét sạch quanh thân bởi vì k i a cổ kiếm chính là một kiện thần khí cái này đồ vật thế nhưng là so với nhân gian thần linh chế tạo thần binh còn muốn càng thêm cường đại trước khi đến thanh sơn đại thần từng hạ xuống thần r ụ nếu là thương lan cổ tộc gian ngoan mất linh dự định chống lại đến cùng vậy liền đưa bọn hắn đi chết đã các ngươi cũng không nguyện ý thân phục kia bản tọa đành phải đem toàn bộ thương lan cổ tộc toàn bộ đồ diện nói âm ti mệnh chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên đem chiến tranh chi kiếm giữ tại trong tay vê anh một nháy mắt trên người hắn bạo phát ra sát khí lạnh lẽo đồng thời giơ lên chiến tranh chi kiếm liền muốn đôi đám người đọc thủ thấy tình cảnh này vệ thương minh lập tức dọa đến hồn phi p h é t tán đại thiên sư bất giận chúng ta chúng ta nguyện ý thần phục đại thanh sơn trở thành thanh sơn đại thần con dân từ đây thờ phụng cùng tế tự đại thần vĩnh viễn không phản bội đông đang khi nói chuyện vệ thương minh cả người trùng điệp quỷ trên mặt đất lễ bái không thôi sau lưng âm ti thiên mệnh nhàn nhạt, nhạt thở dài nói dứt lời hắn lại lần nữa ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi các ngươi thật dự định trở thành thanh sơn đại thần con dân thanh kính phụng dưỡng đại thần vĩnh viễn không phản bội là đúng thế vệ thương minh vội vàng xác nhận giảm như vậy sợ nói chậm đưa tới d i ệ t tộc chi họa đã các ngươi quyết định cả tộc thờ phụng đại thần như vậy liền dâng lên thành ý của các người à? vê anh thoại âm rơi xuống âm ti mệnh lật tay lấy ra một bức thờ thần bày ra tại trước đại điện thành ý cái gì thành ý nhìn xem một màn này đám người cảm thấy lẫn lộn nhìn qua âm ti mệnh đối với cái này âm ti mệnh cười nhạt một tiếng cái gọi là thành ý chính là tế phẩm dựa theo ta đồ sơn thị truyền thống cùng quy củ nhưng phạm là mới gia nhập con dân đều phải dâng lên nhất định tuổi thọ làm tế phẩm chỉ có dạng này mới có thể biểu thị t h ờ phụng đại thần thành ý cái gì lấy tuổi thọ làm tế phẩm lời này vừa ra tất cả mọi người đổi sắc mặt chương bốn trăm bốn mươi bảy lôi quang thượng sứ thảo đây là mà thần a vệ triều thiên b ọ n người đáy lòng điên cuồng chửi mắng lấy tuổi thọ làm tế phẩm đơn giản điên cuồng làm sao các ngươi không phải mới vừa luôn miệng nói muốn trở thành đại thần con n dân vĩnh viên t h ờ phụng đại thần sao vì sao hiện tại để các ngươi dân lên một điểm tế phẩm liền không lớn âm t i mệnh ngữ khí lạnh như băng nghe nói như thế trong lòng mọi người mắng càng hung từng cái đối ông ti mệnh cũng là phẫn nộ cùng c ử u hận c h i cực nếu như không phải e ngại trong tay hắn chiến tranh c h i kiếm bọn hắn đã sớm cùng nhau tiến lên cái kia đại thiên sư không biết rõ chúng ta muốn dâng lên bao nhiêu tuổi thọ mới có thể biểu đạt đối thanh sơn đại thần thành ý đâu cuối cùng tại một phen mánh liệt dãy rủa về sau vệ thương minh vẫn là lựa chọn thỏa hiệp xem chừng dò hỏi không nhiều mỗi người chỉ cần dâng lên một trăm năm là đủ cùng loại trình độ này thành ý tại ta đ ổ sơn thị bên trong thuộc về thấp nhất chỉ là khó khăn lắm thỏa mãn trở thành đại thần con dân điều kiện giống chúng ta đại tế ti vì biểu đạt đối đại thần thành kính tín ngưỡng trước đây thế nhưng là kính hiến một vạn năm tuổi thọ Âm ti mệnh thản nhiên nói cái gì lời này vừa ra đám người thần sắc lại là biến đổi quá đ ộ c ác. đơn giản đem bọn hắn làm giao h ẹ ta ta đúng rồi các ngươi thương lan cổ tộc hiện nay có bao nhiêu tộc nhân ách cái này ước chừng có ba mươi vạn khoảng chừng vệ thương mình sợ hãi đáp ba mươi vạn Âm ti mệnh nhãn tình sáng lên đã như vậy vậy liền triệu tập tất cả tộc nhân đến đây biểu đạt đối thanh sơn đại thần tín ngưỡng đi dứt lời ô n ti mệnh liền bưng lên một bên chén trà trên bản tinh tế phẩm vị c ù ngay lúc đó, nhiếp mệnh trong tại ti t âm chiến tranh chi tranh kiếm, vậy ệ triệu thương t minh không chống người cũng này dám lại, sai đi lúc p tộc nhân đến â đ Đúng rồi, đừng nghĩ đến nghĩ rồi, chạy trong ố n Nếu có người bản cũng có khai, dám ly khai, kêu bản tọa t sẽ đổ à bộ t h ư ơ n lòng a thanh Ngay n nhân, vì hắn trốn cùng. Bình thản thanh âm, tiếp tục văng lên. cổ tộc, cả tộc tục tất tiếp để âm, vì vậy, trong l mọi người mặc dù vô cùng phẫn nộ cùng tự hận nhưng cũng không dám làm trái đành phải tuân theo âm ti mệnh mệnh lệnh làm việc à có thể đặt vào ta đồ sơn thị thống trị phía dưới là các người thương lan cổ tộc may mắn cùng p h ư c khí mặc dù dưới mắt các n g ư ơ i sẽ tâm sinh khuất đ ụ c cùng cựu hận nhưng một ngày kia các n g ư ơ i tất nhiên sẽ cảm kích bản t o ọ n đây không phải các n g ư ơ i thương l à n cổ tộc thung lũng ngược lại là các n g ư ơ i đi hướng đỉnh phong cùng huy hoàng mở đầu bình thản thanh âm tại trong đại điện trầm trầm vang lên a đây là may mắn đây là phúc khí còn cảm kích ngươi đám người khịt mũi coi thường giờ phút này tại trong lòng bọn họ hận không thể đem âm ti mệnh áp chế cốt dương hôi mà đối với đám người phẫn nộ cùng cựu hận âm ti mệnh cũng không để ý tới hắn chỉ là phối hợp ngồi tại vị trí trước khoan thai tự đắc phòng trả a đột nhiên hắn giống như là cảm ứng được cái gì đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn phía xa xôi hư không hư chỉ gặp nương theo lấy một cỗ uy nghiêm to lớn khí tức một chiếc xưa cũ linh chu phá vỡ hư không d á n g lâm đến thương lan cổ tộc trên đó đứng đấy một cái thể trạng hùng tráng thân cao tám thước áo tím trung niên nam tử toàn thân trên dưới tản ra mãnh liệt bá đạo chi khí không nộ mà tự uy đồng thời ở sau lưng của hắn còn đánh vác lấy một cái hộp kiếm hộp kiếm bên trong mơ hồ có thần uy chạy xuôi mà ra thân hiện tượng sầy tựa lôi thiên cương thâm trầm ánh mắt đỏ qua tại chúng sinh chi nhãn nhìn rõ dưới âm t i mệnh trong nháy mắt biết được cái k i a nam tử áo tím thân phận cùng lai lịch hắn đến từ đông phương thần điện b ạ n h cùng lúc đó tại đến thương lan cổ tộc về sau lôi thiên cương lang lệ con người cũng trong nháy mắt quét ngang đại điện thập phương thương lan cổ tộc lắng nghe thần điện p h á p t r i âm thanh v a n g rội vang động t r ờ i lên hiu theo hắn thoại âm rơi xuống một thân ảnh trong nháy mắt từ thương lan trong cổ tộc xông ra đi tới lôi thiên cương trước mặt vệ thanh phong bái kiến lôi quang thượng sứ vệ thanh phong bị xuống đất lườn á i thần xác kính cẩn hắn cũng là tại đông phương thần điện bên trong đang trực sứ giả lôi quang thượng sứ nghe được vệ thanh phong lời này lại là thấy hắn như thế cung kính tư thái trong đại điện vệ thương minh b ọ n người đều lộ ra vẻ kinh ngạc đồng thời tại đáy lòng của bọn hắn còn ẩn ẩn dâng lên một vòng phấn chấn cùng chờ m o n g t h â n điện chính là phương đông đại vực chúa tể địa vị của bọn hắn thực lực nội tình các loại đều áp đảo phương đông đại vực hết thể thế lực phía trên nhưng p h à m là t h â n điện p h á p chỉ, đều nhất định muốn tuân theo bây giờ t h â n điện lôi quang thượng x ứ đến cái này khiến bọn hắn thấy được phản kháng đồ sơn thị chèn ép hy vọng đại thiên sư bên ngoài vị kia tựa như là đông phương thần điện lôi quang thượng sứ hẳn là chuyên môn đến tuyên đọc thần điện trưng b ì n h pháp chỉ n g a y nhìn chúng ta vệ thương minh cẩn thận nghiêm túc đem ánh mắt nhìn về phía âm ti mệnh ngay vậy âm ti mệnh đạm mạc con người theo thứ tự từ trên người bọn họ đảo qua khoe miệng nhấc lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt hiện tại các ngươi đã thuộc về đồ sơn thị chính là thanh sơn đại thần quang dân hạ có thể lại nghe từ hiệu lệnh của người khác lôi quang thượng sứ không cần để ý tới bình thản thanh âm chầm chầm vang lên t mọi người tại đây không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh đồ sơn thị lớn mật như thế cũng dám không nhìn đông phương thần điện quyền uy cùng ý chí đây là công nhiên đ ố i kháng a nghĩ tới đây vệ thương minh bọn người trong lòng càng thêm c h ấ n phấn giờ phút này bọn hắn đều không kịp chờ đợi muốn gặp được lôi thiên cương chấn áp tâm ti mệnh phấn khích c h ẳ n g cảnh vệ thanh phong các ngươi thương lan cổ tộc người đâu vì sao không người ra nên tiếp thần điện pháp chỉ đại điện bên ngoài nhìn xem một mảnh yên lặng thương lan cổ tộc lôi thiên cương không khỏi nhữ mày thần s ắ c không vui hồi bẩm lôi quang thượng sứ đây là bởi vì cái này bởi vì vệ thanh phong ấp a ấp úng hiện hắn vừa nói chuyện một bên v ụ n trộm hướng phía đại điện phương hướng nhìn lại tựa hồ tại kiên kỵ lấy cái gì bởi vì cái gì lôi thiên cương nhấn mạnh bởi vì đại thanh sơn đồ sơn thị đã để chúng ta thương lan cổ tộc phụ thuộc vào bọn hắn thống trị phía dưới hiện nay đồ sơn thị đại thiên sư âm t i mệnh ngay tại bên trong đại điện ta thương lan cổ tộc muốn nên đón thần điện p h á p t r i còn phải trải qua hắn đồng ý mới được vệ thanh phong làm bộ sợ h a i đáp đồ sơn thị nghe nói như thế lôi thiên cương lúc này hướng phía đại điện phương hướng nhìn qua quả nhiên là ở bên trong gặp được một cái tuổi trẻ nam tử thân ảnh một máy mắt sắc mặt của hắn âm trầm xuống ừ dám xem thường ta đông phương thần điện bản tọa cũng muốn muốn kiến thức một cái cái này cái gọi là đồ sơn thị đến tột cùng là phương nào thần thánh b ă n g lanh thanh â m như quần quận như kinh lôi vang vọng xung quanh đông làm thoại âm rơi xuống s á t na lôi thiên cương đột nhiên bước ra một bước thân hình trong nháy mắt biến mất tại linh trù phía trên khi lại một lần nữa xuất hiện lúc đã là đi tới đại điện bên trong chắp hai tay sau lưng đứng tại trung ương con người băng lãnh từ trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy âm t i mệnh đại thanh sơn đồ sơn thị theo bản tọa hiểu rõ lôi trạch đồ sơn thị bây giờ chỉ còn lại một cái không đủ trăm người thanh sơn bộ lạc tại kéo dài hơi t à n người đại thanh sơn đồ s u n t h ị từ lâu mà đến chẳng lẽ lại ngắn ngủi một chút thời gian cũng đã tái tạo vinh quang của ngày xưa lôi thiên cương thần sắc lạnh lùng ánh mắt của hắn như l ư ớ i đao rơi trên người âm ti mệnh đối với cái này âm ti mệnh thần sắc bình thản cho dù đối mặt kia xem kỹ lôi thiên c ư ơ n g hắn vẫn như cũ không n ộ i không trầm phong trà ta đại thanh sơn đồ s u n t h ị đích thật là từ thanh sơn bộ lạc mà tới trước mắt mặc dù không có khôi phục vinh quang của ngày xưa nhưng chúng ta cũng khôi phục đại thanh sơn tri thần cự ly đình phòng đã không xa bình thản thanh âm trầm trầm vang lên hả Thanh sơn chi thần chi sơn khi ô phục h rồi. Lôi i t ê nhìn cương n á mắt thâm mệnh chậm kiếm. mệnh hắn khắc, tụ. tại thời ti rút tranh Trước thiên thượng thần ngưng anh. Cũng liền tại hắn kinh nghi chiến n gặp Hòa chỉ chi kiếm. Trước 448, thiên mệnh vô thượng pháp, thần khí. ra dại Khi vô thấy chiến tranh chi kiếm sana ắ lôi thiên cương trong nháy mắt hiếp mắt lại đáy mắt bên trong lướt qua một vòng lâm c h ậ m giờ phút này hắn phía trên chiến tranh chi kiếm cảm nhận được thuần khiết lại cường đại thần tính c ũ n g như n hồng ư h thủy minh mông quần c u ộ n không thôi thần vi không hề nghi ngờ đây là một kiện hương hỏa thần chi chế tạo thần khí mà lại vẫn là gia chỉ ba đạo thần quyền hạ phẩm thần khí xem ra đại thanh sơn đồ sơn thị quả như là lúc này không giống ngày xưa a lôi thiên cương nhàn n h ạ t hừ một tiếng một đôi mắt lạnh lẽo cũng tại lẳng lặng xem kỹ lấy âm ti mệnh thời gian dần trôi qua hắn nhãn thần phát sinh một k i ê u biến hóa rất nhỏ âm ti mệnh thần sắc hoàn toàn như trước đây bình thản đồ sơn thị s á c thực cùng ngày xưa khác biệt hiện tại chúng ta chỉ lắng nghe thanh sơn đại thần thần dụ nhưng phạm là đại thần thần uy trạm đến địa phương đều là thần vực bây giờ thương lan cổ tộc đã phụng ta đồ sơn thị làm chủ trở thành thanh sơn đại thần con dân các người đông phương thần điện phát chỉ chỉ sợ không cách nào tiếp tục hiệu lệnh hả theo âm t i mệnh lời này vừa ra lôi thiên cương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống đáy mắt bên trong cũng bắt đầu bắn ra sắc cơ nói như vậy các ngươi đại thanh sơn đồ s u t thị là không có ý định tuân theo thần điện điều khiển rồi xem như thế đi dù sao chúng ta chỉ thờ phụng thanh sơn đại thần những người còn lại pháp chỉ cùng mệnh lệnh một mực đối chúng ta vô hiệu âm t i mệnh nhàn nhạt đáp lại a thật to gan đạt được âm t i mệnh chuẩn xác trả lời lôi thiên cương trong mắt hung quang đại thịnh chỉ gặp đang gào thét tiếng vang lên sắt na hắn động nhiên vô trên lưng hộp kiếm trong chốc lát một thanh cổ lão hoàng kim thần kiếm bay ra đã rơi vào trong tay Vâng. không nói hai lời lôi thiên cương đưa tay chính là hung hăng một kiếm hướng phía âm ti mệnh vào đầu chém xuống kinh khủng thần uy quét sạch thập phương trung phẩm thần minh nhìn xem lôi thiên cương kia lấy ra hoàng kim thần kiếm lại là cảm thụ được trên đó phát ra cường đại thần uy âm ti mệnh đáy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc tại phương đông đại vực bên trong cho dù là thiên long cổ quốc các loại sáu đại thế lực tối đa cũng chỉ là nắm giữ lấy hạ phẩm thần minh nhưng mà khiến âm ti mệnh không có nghĩ tới là vẹn vẹn một cái lôi quang thượng sứ tự nhiên tùy thân mang theo một kiện trung phẩm thần minh đông phương thần điện nội tình vậy mà như thế hùng hậu âm ti mệnh kinh dị không thôi bất quá mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc nhưng hắn trên tay lại là không có n h ả n rỗi hưu coi như lôi thiên cương cầm trong tay hoàng kim thần kiếm hung hăng chém xuống thời khắc âm ti mệnh cũng huy động trong tay chiến tranh chi kiếm đinh nương theo lấy bén nhọn sắt thép g i a o nhau thanh âm hoàng kim thần kiếm cùng chiến tranh chi kiếm hung hăng đụng vào nhau một nháy mắt đáng sợ thần uy như quần c u ộ n thiên hà mênh mông quần c u ộ n ra trực tiếp đem vệ thương minh bọn người đánh bay ra ngoài từng cái miệm phun tiên huyết đi mau giữa không trung vệ thương minh hoảng sợ giống to、Ấm、ẩm ẩ m đang khi nói chuyện hắn đại thủ đông nhiên nô ra bàng bạc đến cực điểm lực lượng trong nháy mắt hóa thành một cái c h e trời bàn tay lớn đem chung quanh tộc nhân toàn bộ cuốn đi đông cũng l i ề n tại vệ thương minh bọn hắn chân t r ư ớ c vừa mới ly khai một cỗ càng thêm cường đại thần uy đông nhiên bạo phát ra lực lượng kinh khủng trực tiếp đem đ ạ i điện phương viên ngàn trượng phạm vi bên trong kiến trúc hết thể san thành bình đ ị a trên trời càng là phong vân biến sắc cái này không thuộc về nhân gian lực lượng miểu xem ta thần điện người giết lôi thiên cương trong mắt hung quang t ư n g ư ợ c ẩm ẩm hai tay của hắm chặt hoàng kim thần kiếm Hắn、phía sau có ngàn vạn lôi quang tung hành tựa hồ đem một phương hư không diễn hóa trở thành lôi vực liếc nhìn lại giờ này khắc này lôi thiên cương phía sau có lôi quang m ê n h mông của quận thân phụ lôi đình hùng vị khí tức cả người như là d á n g lâm nhân gian t h ầ m phán khán giả chấp trưởng vô hạn của vi vain vain vain hắn mỗi vung ra một kiếm tự thân công kích liền sẽ cường đại một phần thẳng tiến không lùi không sợ hãi lôi đình dị tượng nhìn xem lôi thiên cương phía sau hiển hóa ngàn vạn lôi quang ô n ti mệnh khỏe miệng nhấc lên một vòng nụ cười lạnh như băng rất lâu không có hoạt động đất cốt hôm nay liền để ta đến xem ngươi vị này đông phương thần điện lôi quang thượng sứ bao nhiêu lớn năng lực cùng thực lực đi chỉ mong ngươi đừng để ta thất vọng đông đang khi nói chuyện âm ti mệnh đột nhiên đưa tay l ă n g không một trưởng đánh ra mênh mông quần q u ậ n lực lượng trong nháy mắt hóa thành một cái che t r ờ i bàn tay lớn đem kia chém tới kiếm q u a n g toàn bộ c h ấ n d i ệ t ngày xưa làm thiên mệnh sơn đệ nhất chân truyền đồng thời lại là tử tiêu đế tộc đế tử âm ti mệnh tư chất cùng căn cốt tự nhiên cái thế bất phảm tuy nói bởi vì thăm dò mệnh thư bị trục xuất thiên mệnh sơn lại chém dụng tự thân tử tiêu đế tộc huyết thống nhưng là âm ti mệnh căn cơ y nguyên không kém nhất là khi lấy được mệnh thư cùng lâm vô đạo tạo hóa về sau càng la gô sạch phàm trần thoát thai hoa cốt tư chất càng sâu trước kia trên người hắn nắm giữ bí pháp cấm thuật không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng thiên mệnh vô thượng pháp phàm trần chi kiếm ông theo âm ti h mệnh tâm niệm vừa động trong chốc lát sau lưng của hắn có màu hỗn độn thần bí hào quang n ở rộ một đầu sông lớn hư ảnh từ hư không chợt lóe lên chớp mắt qua đi ngàn vạn hào quang từ cái này sông lớn bên trong sen lẫn bay lên cuối cùng sau lưng ấm ti mệnh hiện hóa ra một thanh màu đỏ cổ kiếm trên đó có vô hạn pháp lý q u a n quanh Có ước vạn vạn trần sinh linh phàm túi đây ầ trần u quy lê Liếc nhìn lại. trên, bái. tại trôi này cổ kiếm phía trên, nhìn thấy trần chúng sinh có cổ chúng tích. nhìn này nhìn vận mệnh hồ thể phía thấy phàm Tựa đ là phạm trần c h i kiếm lệ thuộc vào mệnh thư bên trong thiên mệnh vô thượng pháp hãn chỗ diễn hóa phạm trần c h i kiếm có thể chạm hết thệ phạm trần chúng sinh từ thu hoạch được mệnh thư đến nay ông ti mệnh một mực tại dốc lòng tham nộ môn này vô thượng đại pháp bây giờ nương tựa theo cái kia cái thế c h ắ c tuyệt nội tính rốt cục đem thiên mệnh vô thượng pháp nhập môn diễn hóa ra phạm trần tri kiếm hư ảnh ầm ầm mặc dù âm t i mệnh phía sau trôi này phạm trần c h i kiếm nhìn qua lúc nào cũng có thể băng diệt dáng vẻ nhưng khi nó xuất hiện về sau không gian t r u n g quanh phản p h ấ t bị đọng lại cùng lúc đó nhìn xem âm t i mệnh phía sau kia bay lên màu đỏ cổ kiếm hư ảnh lôi thiên cương đáy lòng trong nháy mắt dâng lên một cỗ sợ hai trước đó chưa từng có giờ khắc này hắn cảm giác linh hồn của mình cũng nhịn không được run dày đáng chết kia đến t ộ n cùng là cái gì đồ vật lôi thiên cương trong lòng g ầ m thét b ạ c h mà liên tải hắn sinh lòng kinh hãi thời khắc âm ty mệnh kia ánh mắt lạnh leo lại là quét ngang tới chém theo thanh em rơi xuống sau lưng của hắn phạm trần chi kiếm rung động nhẹ nhẹ một cái ngay sau đó một sợi màu đỏ kiếm quang bay ra trực tiếp vượt qua lôi thiên cương hết thẻ công kích rơi vào hắn trên thân ừ m ta không có việc gì nguyên bản nhìn xem kia chém tới màu đỏ kiếm quang lôi thiên cương còn cảm thấy vô biên kinh hoàng cùng sợ hãi nhưng khi cái kia đạo kiếm quang rơi vào trên người lúc hắn ngạc nhiên phát hiện chính mình tựa hồ cũng không có cái gì dị dạng kỳ thật không chỉ có là hắn liền liền nơi xa vây xem vệ thương minh mọi người nhìn thấy như thế cảnh tượng về sau cũng là rất là không hiểu bởi vì làm kia phạm trần chi kiếm chém ra sắt na trong lòng bọn họ đều dâng lên vô biên kinh hoàng cùng sợ hãi dạng như vậy phản phất có cực đoan đại khủng bố g á n g lâm nhưng mà hiện tại chạm tại lôi thiên cương trên thân vậy mà không có việc gì cái này không hợp lẽ thường a đây rốt cuộc là làm sao quay về a đang lúc vệ thương minh bọn hắn kinh nghi không hiểu thời khắc đột nhiên ở giữa nơi xa chuyển đến lôi thiên cương kia hoảng sợ đến cực điểm thanh âm theo danh vọng đi mọi người thấy vô cùng đáng sợ một màn chỉ gặp nương theo lấy lôi thiên cương kia sợ hai thanh âm thân thể của hắn vậy mà như hát cát không ngừng phá diệt toàn bộ thân hình phản phất bị lực lượng nào đó tan g ã chỉ là s á t na lôi thiên cương cả người liền triệt để tiêu tán ngay tại chỗ đại t n g đ ã o lôi quang thượng xứ hắn hắn thế nào nơi xa vệ thanh phong nghẹn ngào kinh hài nói nghe vậy vệ thương minh l ắ t đầu hắn cũng không rõ ràng cuối cùng là c ỡ nào lực lượng sau đó bọn hắn không hẹn mà cùng hướng âm ti mệnh nhìn qua chỉ gặp lúc này âm ti mệnh thần sắc từ đầu đến cuối bình thản tại hắn q u o e miệng có một tia nụ cười khó hiểu nguyên lai phạm trần chi kiếm trạm không phải nhục thân mà là mệnh số một người tu luyện tới cực hạ nhục thân có thể bất tử thần hồn có thể bất diệt nhưng là mệnh số nhưng thủy t r u n g tồn tại nếu là mệnh số đã hết tất nhiên tử vong vận mệnh phía dưới ai cũng không cách nào đào thoát cái này thiên mệnh vô thượng pháp không hổ là mệnh thư bên trong vô thượng đại pháp quả nhiên kinh khủng t u y ệ t luân trước mắt ta vẹn vẹn chỉ là nhập môn uy lực liền đã đáng sợ như thế nếu là có hướng một ngày đem tu tới đại viên mãn lại nên có cỡ nào vĩ lực âm ti mệnh mắt lộ ước mơ đây là hắn lần thứ nhất thi triển thiên mệnh vô thượng pháp vốn nghĩ kiến thức một cái lực lượng của nó kết quả lại cho hắn một kinh hỉ chối này phạm trần chi kiếm có thể chạm phạm trần hết thẻ sinh linh chỉ cần tu vi không cao hơn hắn đều có thể một kiếm chặt đứt mệnh số đến thời điểm mệnh số một khi bị chém đứt ai cũng không cứu sống ngoại trừ p h à m trần c h i kiếm còn có chân thần c h i kiếm thiên thần c h i kiếm thần vương c h i kiếm v â n v â n tiếp xuống đường phải đi còn rất dài a âm ti mệnh âm thầm cảm khái soạn đang khi nói chuyện sau lưng của hắn h ả o quang đống nhiên t u liễm đồng thời lôi thiên cương rơi xuống trôi này hoàng kim thần kiếm cũng đã rơi vào hắn trong tay chương bốn trăm bốn mươi chín cắt giáo h ẹ tuổi thọ phóng đại kiếm này không tệ âm ti mệnh khen một câu hoàng kim thần kiếm chính là một kiện trung phẩm thần minh bực này độ tốt nhìn trung toàn bộ phương đông đại vực chỉ sợ cũng không nhiều gặp tại quan sát một phen về sau â n ti mệnh liền đem hoàng kim thần kiếm thu vào tiếp lấy hắn đem lệnh leo ánh mắt quét về xa xa vệ thương minh bọn người nhất là tại cái kia vệ thanh phong trên thân dừng lại mấy tuấn h vệ thương minh đem người kia giết đột nhiên â n ti mệnh nhấc ngón tay hướng về phía vệ thanh phong a nghe xong lời này vô luận là vệ thanh phong hay là vệ thương minh đều là kinh hãi đại tộc lao cứu ta đại thiên sư tha mạng ta đông vệ thanh phong dọa đến trực tiếp ké quỵ trên đất điên cuồng hướng phía âm ti mệnh l ê bái nhưng mà âm ti mệnh căn bản thờ ơ đại thiên sư vệ thanh phong hắn làm sao ngươi làm muốn ta tự mình động thủ sao b v ậ h vệ thương minh vừa chuẩn bị lên tiếng cầu tình ngay tại lúc hắn mở miệng sắt na âm ti mệnh kia đ ạ m mạc ánh mắt trong nháy mắt quét ngang tới thấy thế vệ thương minh méo méo thủ trưởng sau đó trong lòng h u n g á c đập vào vệ thanh phong trên đầu a nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn vệ thanh phong trực tiếp bị một trần đánh chết t nhìn xem một màn này một bên vệ triều tiên mọi người cả đám đều gắt gao xiết quả đấm đáy mắt bên trong chạy xuôi mánh liệt p h ấ n hận nhưng càng nhiều vẫn là sợ hãi cùng bất an nhớ kỹ các ngươi hiện tại đã thuộc về ta đồ sân thị nếu như muốn hào hào sống sót vậy liền không nên động cái gì ý đồ xấu t h à n h kính phụng dưỡng đại thần đem đến từ có các ngươi tạo hóa nếu như các ngươi muốn chết muốn toàn bộ thương lan cổ tộc đều diện tộc xóa tên bản tọa cũng có thể thành toán các ngươi cái này trong thiên hạ chính là không bao giờ thiếu người không có ngươi nhóm còn có vô số người muốn đầu nhập đại thần ôm ấp bởi vậy đừng đem chính mình thấy trọng yếu như vậy bình thản thanh âm truyền vào đám người lốt h a i dứt lời Âm sân mệnh đem ma ti tay, trực tiếp đem thanh sơn đại ma thần tựa thần, bày ra tại thương lan cổ tộc trong dối đại bàn sơn lan rộng. bày ra cổ vệ thương minh lập tức t hiệu t ậ suất làm việc vẫn là rất nhanh không bao lâu nương theo lấy từng đạo sáng trói hồng quang xảy qua mạng lớn tộc nhân bắt đầu hội tụ đến quảng trường từ nay g cái i k n về sau thương lan cổ tộc thờ phụng đại thanh sơn chi thần âm thanh vang dội như quần quận trường hà quét sạch thập phương không gian cái gì thương lan cổ tộc muốn thần phục đồ xuất thị thợ phụng đại thanh sơn chi thần đông nhiên nghe nói như thế ở đây tộc nhân đều lộ ra chân kinh thậm chí là hoán giận c h i sắc ta thương lan cổ tộc truyền thừa vài vạn năm tổ tiên đi r a đ ỉ n h t i ê m bán thần mặc dù không phải thần tộc nhưng cũng không yếu tại thần tộc vì sao muốn gia nhập vào đồ xuất thị bọn hắn có tư cách gì đến thống ngự chúng ta có người h é t lớn đúng đấy cứ như vậy không tốt sao tại sao muốn gia nhập vào đồ xuất thị cái kia đại thanh sơn chi thần là cái gì đồ vật làm sao đột nhiên bắt đầu thợ phụng thần chi rồi phô thiên cái địa tiếng nghị luận không ngừng chuyển ra thời gian dần trôi qua có rất nhiều tộc nhân đều kìm nén không được nội tâm phẫn nộ cùng khuất n ụ bắt đầu sao động v à anh cũng l i ề n tại cái này thời điểm một đạo sáng chói màu vàng kim kiếm khí từ trên trời r g xuống trực tiếp rơi vào quảng trường giữa đám người a a a tại trấn tiên giữa tiếng kêu gào t h ê thảm đám người trực tiếp bị hoàng kim kiếm khí g i ế t xuyên những nơi đi qua hết thẻ tộc nhân đều bị vô tình chém g i ế t muốn chết đều đứng ra theo băng lanh thanh â m vang lên ô n ti mệnh dẫn theo một thanh hoàng kim thần kiếm từng bước một lăng không đi tới nhìn xem cái kia ngập trời khí thế hưng ác đám người mặc dù trong lòng có vô biên phẫn nộ cùng oán hận nhưng cũng không người nào dám đứng ra bởi vì vừa rồi kêu một kiếm chỉ ít có trên b ạ n người bị chém giết nhìn xem một màn này vệ thương minh bọn người mặc dù vô cùng bi thống nhưng cũng không cách nào ngăn cản còn có người không phục sao lúc này âm ti mệnh thanh âm đạm mạc lại một lần nữa vang lên ngay vậy trong toàn trường c ầ m như ve mùa đông đã không có người khâm phục vậy thì bắt đầu tế bái thanh sơn đại thần đi q uy cụ dựa theo ta đồ sơn thị truyền thống muốn trở thành đại thần con dân đều nhất định muốn dâng lên tuổi thọ làm tế phẩm tuổi thọ vượt qua ba trăm năm người mỗi người hiến tế một trăm n ă m tuổi thọ không đủ ba trăm năm người mỗi người hiến tế 50 năm mươi năm lao nhân cùng tiểu hải không ở trong đám này、Soạn. theo âm ti mệnh thoại âm rơi xuống vệ thương minh lúc này mang theo vệ triều thiên b ọ n người đi tới tượng thần trước đó ta nguyện hiến mệnh một trăm n ă m phụ dưỡng thanh sơn đại thần vệ thương minh quỳ xuống đất lừa bái ta nguyện hiến mệnh một trăm n ă m phụ dưỡng thanh sơn đại thần vệ triều thiên theo sát phía sau ta cũng nguyện hiến mệnh một trăm năm lễ bái thanh âm liên tiếp nhìn xem một màn này âm ti mệnh cuối cùng là lộ ra hài lòng thân sắc rằng đạo lý quá phiền thoái bạo lực mới là giải quyết vấn đề nhất hảo thủ đoạn nhịn được nhất thời thống khổ lại đổi lấy là một mảnh tiền đồ quang minh tại sao phải chống c ự đâu trên đời này không phải tất cả mọi người có thể như các ngươi như vậy may mắn thu hoạch được đại thần ưu hái Âm g t i mệnh trong lòng cảm khái tại thương lan cổ tộc tộc nhân xem ra thần phục đồ sơn thị là khuất đ ụ c nhưng theo ngoại giới lại là may mắn lớn nhất bởi vì thanh sơn c h i thần có thể cải biến vận mệnh của bọn hắn tương lai cũng tất nhiên là bọn hắn mang đến quang minh nhân sinh cùng rộng lớn tiền đồ điểm này ông t i mệnh từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc bản thân hắn chính là tốt nhất ví dụ đối với âm t i mệnh hành động lâm vô đạo cũng không rõ ràng lúc này ngay tại dốc lòng tu l u y ệ n hắn bị từng đạo đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở âm đánh thức ngươi nhận được đến từ vệ thương minh tế phẩm tuổi thọ một trăm n ă m ngươi nhận được đến từ vệ triều tiên h tế phẩm tuổi thọ một trăm n ă m ngươi nhận được đến từ vệ thanh vân tế phẩm tuổi thọ một trăm n ă m đại lượng thanh âm nhắc nhở liên tiếp không ngừng mà v ă n g lên đồng thời lâm vô đạo cũng chú ý tới hệ thống bảng trên tuổi thọ kia một cột đang lấy một loại điên cùng tốc độ gia tăng thấp nhất đều là năm mươi năm tuổi thọ â n g ti mệnh nhanh như vậy liền cầm xuống thương lan cổ tộc chật chật thấp nhất đều là năm mươi năm tuổi thọ hắn so ta còn cắt tới hung hạ ca lâm vô đạo cười cảm khái nguyên bản chỉ còn hơn một vạn năm tuổi thọ tại thời khắc này lại nên đón tăng vọn mà lại vẫn là trước nay chưa từng có tăng vọn cũng không biết đi qua bao lâu đến lúc cuối cùng một đạo thanh â m nhắc nhở rơi xuống lúc lâm vô đạo trong trương mục tuổi thọ đã đột phá ba ngàn vạn năm thính danh lâm vô đạo mới tu vi thần luân cảnh sơ kỳ tuổi thọ ba hai năm sáu tám t ă m bốn hai khí vận giá trị một nghìn ba trăm chín mươi hai lại hơi giàu có một chút nhìn xem bảng trên số lượng lâm vô đạo tâm tình thật tốt tiếp xuống nên đi lạc nhật c h i chủng nhìn một chút cũng không biết rõ trần phong vô tận tuyến nguyệt nơi đó biến thành hình dáng ra sao lâm vô đạo đ ấ y lòng tràn đầy c h ờ mong tiếp lấy hắn vừa trầm vào đến trong tu luyện hưu tầm nửa ngày sau tại hoàn thành đối thương lan cổ tộc c h ấ n áp cùng thu hoạch về sau âm t i mệnh chính là mang theo vệ thương minh b ọ n người về tới đại thanh sơn chương bốn trăm năm mươi vong xuyên bị n g ạ lạc nhật di tộc bãi kiến đại tế thi thanh sơn thần miếu đại tế ti lão hủ thương lan của tộc đại tộc lão vệ thương minh hôm nay xuất lĩnh tộc trưởng vệ triều tiên h cùng chư vị tộc lao đến đây kính bái thanh sơn t r i thần từ nay về sau ta thương lan của tộc nguyện thành kính phụng dưỡng đại thần vĩnh viễn không phản bội mong rằng đại tế ti thương hại tha thứ tộc ta ngày xưa sai lầm đông đông đông. vệ thương minh quỳ d i ả m xuống đất trung điệp lễ bài nói sau lưng vệ triều tiên h bọn người cũng giống như thế đều đứng lên đi đã các ngươi là chân tâm t h ậ t ý muốn trở thành thanh sơn đại thần con dân t i a từ nay về sau các ngươi chính là ta đổ sơn thị một phần tử thương lan cổ tộc không tồn tại thanh â m đạ mạc m trầm trầm vang lên a thương lan cổ tộc danh tự không cho phép dùng nghe nói như thế vệ thương minh đám người tâm thần đại trấn cả đám đều siết chặt nằm đấm trong nội tâm tràn đầy bi thương bọn hắn thương lan cổ tộc truyền thừa vài vật nằm tại cái này phương đông đại vực cũng coi như được một phương đại tộc nội tỉnh cùng thực lực đều có chút hùng hậu không ngờ rằng hôm nay sẽ rơi vào tình cảnh như vậy dùng vài vạn năm danh tự từ nay về sau liền muốn triệt để t r ô n vùi tại tuế n g u y ệ t trường hà bên trong cái này khiến bọn hắn đều cảm thấy vạn phần bi hay bất quá bởi vì kính sợ đồ sơn thị cường đại lực lượng cứ việc trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng khuất lục bọn hắn cũng không dám làm trái cùng phản kháng bởi vì bởi như vậy chỉ làm cho toàn bộ tộc quẩn mang đến t a i họa ngập đầu đại thiên sư thương lan cổ tộc có hay không tuân theo ta đồ sơn thị truyền thống hướng thanh sơn đại thần tôn kính thành ý của mình đồ sơn thương n g u y ệ t đối âm ti mệnh do hỏi ừng có thương lan cổ tộc mười p h ầ n ngưỡng mộ đại thần uy nghiêm đã không kịp chờ đợi muốn trở thành đại thần con dân bởi vậy bọn hắn thấp nhất đều kính hiến năm mươi năm tuổi thọ tuyệt đại đa số người hiến tế tuổi thọ đều tại trăm năm trở lên âm ti mệnh á p nghe nói như thế đồ sơn thương n g u y ệ t lộ ra vẻ hài lòng khó được thương lan cổ tộc có phần này tâm ý nghĩ đến đại thần cũng sẽ cao hứng vệ thương minh tiếp xuống các ngươi có thể tạm thời lưu tại đại thanh sơn chờ quen thuộc ta đồ sơn thị rất nhiều truyền thống cùng quy củ về sau lại trở về không mượt đợi cho thời cơ chín m ù ổi, đại thần tự sẽ có thần ân hạ xuống nói xong nàng lúc này đưa tới một cái thần thị đem vệ thương minh bọn người mang theo x u ố n g dưới đúng rồi đại tế t i trước đó ta đi thương lan cổ tộc thời điểm trùng hợp gặp đến từ đông phương thần điện lôi quang thượng sứ lôi thiên cương h ắ n chuyến này là chuyên môn t u y ê n đ ọ c đông phương thần điện trưng b ì n h p h á p trị ra ngoài rơi vào đường cùng ta cùng vị kia lôi quang thượng sứ giao một cái tay kết quả không xem chừng đem hắn c h é t giết âm ti mệnh đem trôi này hoàng kim thần kiếm cùng một quyển phát trị đưa tới đồ sơn thương nguyện trước mặt trung phẩm thần minh tiếp nhận hoàng kim thần kiếm Đồ đáy Sơn Thương Nguyệt đáy mắt lần ư ớ t một thêm qua Đang vòng vài kinh ngạc.、Đang、đánh giá l về sau, này n liền đem chi để qua một bên, ngược lại mở ra kia xoắn tới từ Đông Phương Thần Điện Chỉ. Ừ. Lần n g lại chi kia tới đem để một mở pháp qua ra từ trỉ. Ừm. à đông phương thần điện thế mà muốn chiêu mộ tất cả thần chiếu cảnh trở lên người tu luyện đồ sơn thương n g u y ệ t có chút ngoài ý muốn nô hẳn là lưỡng giới sơn bên kia dị tộc thực lực tăng lên không ít đông phương thần điện đây là m u ố n cả tộc mà chiến nếu như thắng lợi còn tốt nếu là chiến bại kia phương đông đại vực dân tộc cũng không có gì tốt thời gian a ẩm tin mệnh t h dài cương vực cùng tài nguyên kịch liệt giảm bớt tất nhiên sẽ cho phương đông đại vực dân tộc mang đến thai hỏa n g đầu đến thời điểm không biết do có bao nhiêu sinh linh cùng thế lực vì đó hủy diệt thậm chí bọn hắn đổ sơn thị cũng tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng liên quan tới lưỡng giới chi chiến đại thần tự có định đoạt đông phương thần điện lôi quang thượng sứ đã giết thì đã giết nếu như bọn h ắ n dám đến đại thanh sơn đến ta đổ sơn thị cũng không phải dễ chê ờ đ ổ sơn thương n g u y ệ t thản như nói thanh sơn đại thần chính là bọn hắn lớn nhất lo lắng người tới b v ậ h theo thanh em vang lên một cái thần thị nhanh chóng đi tới trước mặt đi đem ám dạ sứ giả tầm long sứ giả vong xuyên sứ giả đại tộc lão thần nữ bọn hắn gọi tới lần này triệu tập các ngươi tới chủ yếu là có một kiện chuyện quan trọng tuyên bố bản tọa dự định sáng sớm ngày mai tiến về vong xuyên tri hà bị ngạn tìm kiếm ta đồ sơn thị tổ điện thứ tám các ngươi đều chuẩn bị một cái đến thời điểm theo bản tọa cùng nhau đi tới đồ sơn thương nguyện thản như nói tổ điện thứ tám bỗng nhiên nghe nói như thế ngoại trừ đồ sơn minh bên ngoài những người còn lại đều lộ ra mê hoặc thân sắc đại tỷ chúng ta đồ sơn thị còn có tổ địa sao đồ sơn nhược nhược hiếu kỳ nói đương nhiên ta đại thanh sơn đồ sơn thị tổ địa ngay tại vong xuyên tri trùng nơi đó cũng là thành sơn đại thần khởi nguyên tri điệp bây giờ lạc nhật tri trùng đã trần phong rất nhiều tuyến n g u y ệ t là thời điểm đi xem một chút nói đến đây đồ sơn thương n g u y ệ t lập tức đem ánh mắt nhìn phía phong trường khanh phong trường khanh ngươi chấp trưởng vong xuyên tế đản có thể miễn trừ vong xuyên tri hà bên trong tà ác cùng đại khủng bố đến thời điểm liền từ ngươi dẫn đường rõ phong trường khanh không người xác nhận đúng rồi đi thông chi thất đức tổ ba người một tiếng đem việc này nói cho bọn hắn a thất đức tổ ba người cũng đi đám người lòng tràn đầy không hiểu đại tế ti kia thất đức tổ ba người cũng không phải ta đ ổ sơn thị tộc nhân huống hồ bọn hắn hung tàn tham lam cái này nếu là đi đến tổ điện không có việc gì có thanh sơn đại thần đại bọn hắn l ậ t không nổi sóng gió đ ổ sơn thương nguyệt thản như nói sẽ còn một chuyện từ từ nay trở đi thương lan cổ tộc cũng đem đặt vào ta đại thanh sơn thống trị phía dưới chính là trở thành ta đồ sơn thị một phần tử đợi cho thời cơ chín mười lúc bạn tọa sẽ khẩn cầu đại thần hạ xuống thân â n cái gì thương lan cổ tộc cũng quy thuận nghe nói như thế đám người đầu tiên là khẽ giật mình nhưng ngay sau đó liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng cái này bọn hắn đồ sơn thị nội tình cùng thực lực lại đại đại tăng lên bất quá bọn hắn chú ý nhất vẫn là t h ầ n ân mỗi một lần t h ầ n ân đối với bọn hắn mà nói đều là một trận thiên đại tạo hóa nhất là hiện nay bọn hắn đều tu luyện đại đạo t h ầ n ma kinh nếu là có khí vận gia trì tăng trưởng tu vi khẳng định càng nhiều nghĩ tới đây đáy lòng của mọi người đều tràn đầy trờ mong thời gian thoáng một cái đã qua ngày thứ hai đồ sơn thương nguyện bọn người c ngay thất đức tổ đức b vậy phong trường khanh lộ ra một vòng v n thần bí vong xuyên c h i hà rộng mười vạn trượng ách mới mười vạn trượng phải đây chẳng phải là mấy bước đã đến giải vô ưu sen vào nói phong trường khanh lắc đầu nào có dễ dàng như vậy vong xuyên c h i hà mặc dù chỉ có mười vạn triệu rộng nhưng là trong đó tràn ngập vô số nguy cơ bao quát các loại huyết cảnh hoán linh yêu ma đại khủng bố mà lại vong xuyên c h i hà phía trên trôi nổi sương ngủ, còn có thể ăn mòn nhục thân cùng linh hồn cũng không phải là người nào đều có thể xông vào cho dù là ta nắm giữ lấy vong xuyên tế đàn cũng phải cẩn thận nghiêm túc không thể đi sai một bước nói đến đây phong trường khanh thần sắc cũng biến thành trịnh trọng lên hai đầu lông mày có vẻ sợ hãi đồng thời hắn một đôi mắt còn không ngừng quét mắt chung q u n h sợ có cái gì đại khủng bố lao ra thấy hắn như thế chú ý cẩn thận trong lòng mọi người cũng không khỏi dâng lên một tiên nặng nề cả đám đều để đề phòng nhìn qua chu vi không gian đúng rồi t r ư ờ n g khanh đoạn này thời gian ngươi một mực đợi tại vong xuyên tri hà vậy ngươi đi qua vong xuyên tri hà bị ngạn sao lúc này trong đám người vang lên âm ti mệnh thanh âm hồi đại thiên sư đi qua đoạn trước thời gian ta vượt qua vong xuyên tri hà đi đến bị ngạn phát hiện nơi đó tựa hồ sinh hoạt một cái cổ lao bộ lạc bất quá nhân số cũng không nhiều ta từng mạo hiểm dò xét một phen mơ hồ nghe được bọn hắn tự xưng là lạc nhật cổ tộc phong trường khanh hồi đáp lạc nhật cổ tộc nghe nói như thế đồ sơn thương n g u y ệ t đem ánh mắt nhìn phía một bên đồ sơn minh chỉ gặp hắn lắc đầu rất hiển nhiên hắn cũng không rõ ràng cái này thị tộc tin tức còn có cái khác phát hiện sao đúng rồi đại tế t h i ta giống như trông thấy lạc nhật cổ tộc tựa hồ cũng tại cung phụng thanh sơn tri thần bất quá bọn hắn nơi đó tự thần cùng chúng ta đại thanh sơn lại có một chút khác biệt đại tế t h i ngài nói kia lạc nhật cổ tộc có thể hay không cũng cùng ta đồ sơn thị có quan hệ phong trưởng khanh hỏi nghi ngờ trong lòng lời này vừa ra mọi người ở đây tinh thần đều là chấn động nếu thật là như vậy kia cùng ta đồ sơn thị khẳng định là có liên hệ cụ thể tình huống đi đến vong xuyên bị nạn liền biết rõ đồ sơn minh nói tiếp sau đó đám người liền tại phong trường khanh chỉ dẫn dưới khống chế lấy con thuyền bị nạn hướng phía vong xuyên t r ì h ạ bị nạn mà đi